chương sáu mươi tám nhu đồ chiến thiên nói xong ánh mắt ngưng trọng nhìn về ba người lúc này trong lòng của hắn mơ hồ có chút sao hối nếu là năm đó lòng dạ ác độc một chút nơi nào sẽ có hôm nay loại tràng diện này bất quá lúc này nói cái gì cũng mượn ưng bởi vì phân thân trí nhớ vì vậy nghe được diệp chiến thiên lời nói sau muoi nhu đo chien thien noi xong anh mat ngung trong nhin ve mặt cũng không có lộ ra quá kinh hai sac con của hắn dị tượng trưởng không giả bạch thanh triệu kinh hai người nghe vậy ánh mắt đều là ngẩn ra rồi sau đó liếc mắt nhìn nhau lại ánh sáng bên trong lộ ra một vẻ kinh nghi vẻ năm đó phản loạn ba người bọn họ ở tham dự trong đó hơn nữa liên thủ tiến vào hoàng cung nghe theo với Diệp vô cương mệnh lệnh lưỡng danh anh biến Hưng kỳ cung phụng tập sát là sau đó Diệp chiến thiên và ở thiên cung thành san bằng chứng lại hoàng chủ năm đó ngươi không phải nói tự tay đem cái đó tàn dư chết chìm trong nước sao Triệu kinh sắc mặt có chút khó coi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp chiến thiên lên tiếng hỏi hắn ngựa khí có chút thật không tốt ai Diệp chiến thiên khe khẽ thở dài cũng không có bởi vì Triệu kinh thái độ tức giận mà là lên tiếng giải thích đạo trách ta nhất thời mềm lòng suy nghĩ để cho hắn cả đời an ổn sống tiếp dù sao ta cướp nguyên vốn thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế ai hoàng chủ ngươi chuyện này làm hồ đồ a chẳng thảo bất trừ căn định vô cùng hậu hoạn. Triệu Kinh nghe vậy, nhất thời một phất ống tay áo, có chút hận hận nói, chút nào không có chiếu cố được hắn một nước chi chủ thân phận. Nghe được Triệu Kinh thẳng thừng như vậy lời nói, Diệp Chiến Thiên trên mặt một trận tái mét thay nhau, sắc mặt biến được có chút khó coi, nhưng hắn cố nén không có phát tác. Dù sao, chuyện này chính là hắn lúc ấy trôn hỏa căn, hơn nữa hắn còn cần trước mắt ba người vì hắn giải quyết. Bạch Thanh sắc mặt cũng có chút chẳng lẽ, lên tiếng nói, hoàng chủ quốc sư nói không tệ, hoàng triều nội bộ đến nay còn cất giấu một ít tàng dư, nếu là bị bọn họ tìm tới tiền triệu thái tử, sợ là sẽ phải sinh ra nhiễu loạn lớn. Đúng vậy hơn nữa, trọng yếu nhất là, hắn hoàn thành địa vị tôn quý dị tượng trưởng khống giả, lần này phiền toái lớn. triệu kinh chân mày gắt gao nhíu lại, dị tượng trưởng khống giả đáng sợ, hắn đã từng có may mắn gặp qua một lần, cũng chính là một lần kia, để cho hắn khắc sâu ở tượng, trong lòng đối với dị tượng trưởng khống giả sung mãn mãn kiên kỵ, hoặc giả nói là sợ hãi. dị tượng trưởng khống giả, bạch thanh yên lặng, nếu không phải là không cần thiết, hắn tuyệt đối không muốn sau an tuong trong thứ người như vậy là địch, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, hắn ở dây tiếp theo kết quả sẽ gọi ra như thế nào một loại dị tượng. hắn mặc dù bề ngoài nhìn hung hán thô kỳ thực tâm tư cẩn thận, cực kỳ giỏi về mưu đồ. Không biết lại có bao nhiêu người, bởi vì không biết hắn lai lịch, bị hắn bề ngoài lừa dối, cuối cùng bị cho giết chết. Đến triệu kinh, bạch thanh tu vi này, trong lòng tự nhiên hết sức rõ ràng dị tượng trưởng khống giả đáng sợ, cấp thấp dị tượng trưởng khống giả cũng không đáng sợ, thông thường mà nói, nhưng mà so với đồng đẳng cấp võ giả mạnh hơn mấy phần, nhưng là một khi lớn lên, theo lĩnh ngộ ra dị tượng càng ngày càng nhiều, tương hội chiến lực kích tăng, trở nên vô cùng kinh khủng, một thân một mình tiêu diệt nhất phương thế lực lớn, cũng không phải là cái gì không thể sợ trưởng tình. A ứng nhẹ giọng cười cười, rồi sau đó thanh âm từ từ nói, đại tư mã quốc sư hai người các ngươi vị cần gì phải gấp gáp như vậy mất dê mới sửa chuồng là lúc không muộn lúc này biết chuyện này cũng không coi là quá muộn dị tượng trưởng khống giả thực lực mặc dù cường đại nhưng là hắn bây giờ mới bất quá hơn 20 tuổi thật lực cho dù mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ diệp phong giết xuyên hồ điệp cốc sự tình ưng trong lòng tự nhiên rõ ràng nhưng hắn vẫn cũng không để trong lòng bên trên đừng nói hồ điệp cốc cho dù là hoa hạ thế lực mạnh nhất kiếm cốc ở giả lam cổ cốc trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới hai tuổi đúng vậy nghe vậy triệu kinh cùng bạch thanh vẻ mặt kinh ngạc những mày chậm rãi ra ra nhìn nhau Trong mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hai người bọn họ chỉ muốn đến dị tượng trưởng khống giả cường đại, lại xong toàn bộ coi thường Diệp Phong lúc này tuổi tác. A a, Triệu Kinh nhẹ giọng cười cười, rồi sau đó từ tốn nói, đã như vậy, chúng ta hay lại là sớm một chút đưa hắn tiêu diệt cho thỏa đáng, tránh cho chờ hắn lớn lên, trở thành hoàng triều đại họa tâm phúc. Diệp Chiến Thiên ngay vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, a a, quốc sư lời ấy, chính là ta hôm nay đều ba vị tới mục đích, thừa dịp hắn còn là lớn lên, ba người các ngươi đồng loạt ra tay, trước một bước đưa hắn tự giết chết. Hoàng chủ, ngươi cũng hơi bị quá mức cẩn thận chứ? Một tên 20 tuổi dị tượng trưởng khống giả cần gì phải tu ba người chúng ta vừa động thủ một cái bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đưa hắn cho xóa bỏ bạch trách cười nói đạo hiện nhiên hắn lời này là đang thử thăm dò một ít tin tức diệp chiến thiên nghe vậy khẽ lắc đầu lên tiếng giải thích đại tư mã có chỗ không biết người này mặc dù tuổi trẻ nhưng hắn ở dị tượng phương diện thiên phú rất là người tiên theo ta nhận được tin tức đã trải qua có một tên anh biến trùng kỳ võ giả chết tại trên tay hắn nghe vậy triệu kinh cùng bạch thanh đồng thời hít một hơi lạnh khí trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ dạng sự thật đơn giản là kinh hãi thế tủ, từ trước tới nay chưa bao giờ chuyện phát sinh a a lắc đầu cười cười nhẹ nói hai vị không cần như thế nếu hắn có thể để cho huyết nguyệt dày đặc không trùng đương nhiên sẽ không là phím phiếm hạ người hơn nữa theo ta được biết hắn thật sự chém chết cũng không phải thật chính anh biến võ giả mà là hoa hạ cái loại này biên thủy tiểu quốc ngụy anh biến võ giả hoa hạ quốc anh biến võ giả thì ra là như vậy triệu kinh bạch thanh hai người nghe xong ngưng sau khi giải thích đè xuống trong lòng khiếp sợ ánh mắt lộ ra vẻ bình tĩnh tuy nói là ngụy anh biến võ giả nhưng người này ở dị tượng phương diện dien phú hay là để cho người khiếp sợ không khỏi phát sinh ngoại ý muốn hay là chúng ta ba người hành động chúng tốt hơn nếu không bạn bị hắn chạy trốn đem tới tất nhiên trở thành làm hai nạn triệu kinh vững vàng tâm thần lên tiếng nói bạch thanh gật đầu một cái sắc mặt ngưng trọng nói không sai chuyện này nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị một ngày động thủ nhất định phải nhất cử đưa hắn giết chết tuyệt đối không thể để lại cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào a a ứng cười gật đầu một cái nhẹ nói tại hạ cũng chính là ý đó nam đó đổ vào hương nhiệt bây giờ tiêu diệt cũng coi như không mượn ha ha ha diệp chiến thiên lấy được hắn nghĩ tưởng muốn câu trả lời phát ra cười dài một tiếng đưa tay bưng lên trước mặt dơ ly tương thống lĩnh đại tư mã quốc sư cùng uống chén này đà tạo hoàng chủ Ba người lúc này lộ ra nụ cười, đưa tay bưng lên trước mặt ly rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đề ly rượu xuống, Diệp Chiến Thiên suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, "Việc này không nên chậm trễ, ba vị hay lại là tận nhanh lên đường, đi Hoa Hạ đem người này tiêu diện, nếu không lời nói, lòng ta đây bên trong quả thực có chút khó ăn." Hoàng chủ xin yên tâm, sau đó ba người chúng ta sẽ lên đường, thế tất yếu đem người này đầu mang về." Ngược lên tiếng nói. "Ha ha, tốt." Diệp Chiến Thiên cười to, trên mặt lộ ra khó mà che giấu nụ cười. Sau một cách giờ, ưng, Bạch Thanh, Triệu Kinh Từ lang vân đại điện đi ra, nhìn nhau mà sao hoặc tam đạo trưởng hùng, hướng hoa hạ đi. Chương 69, bố trí trận pháp. Lâm Giang Thành. Giao chỉ thánh địa bị diệt ngày thứ hai, tin tức liên ở trong thành lưu truyền ra. Trong lúc nhất thời, trong thành chấn động, tất cả mọi người đều rất khó tin, có mấy trăm năm truyền thừa giao chỉ thánh địa lại bị người ta nói thiên liễn cho diệt. Thật là không nghĩ tới, cường đại như giao chỉ thánh địa cũng không ngăn được diệp phong nhị bước, thật là khó khăn lấy tưởng tượng, bây giờ hắn chiến lực, kết quả đạt tới một cái dạng gì kinh khủng cảnh giới. Thật ra thì, giao chỉ thánh địa tiêu diệt cũng là tất nhiên chuyện, các ngươi chẳng lẽ quên hồ điệp tốc sao? Nghe nói, đến nay Thải điệp Như cũ quỷ xuống khương trong nhà, đang vị nàng ban đầu mắc phải sai lầm bởi. Không hổ là địa vị tôn quý dị tượng trưởng không giả, không biết Diệp Phong kết quả gọi ra bực nào nghịch thiên dị giống, lại có thể trở nên kinh khủng như vậy, để cho anh biến kỳ lão quái quỷ lệ, càng làm một mình một người san bằng một phen thế lực lớn, người này quá mức người tiên. Chư vị, Diệp Phong bây giờ chỉ có 20 tuổi, trẻ tuổi như vậy liền triển lộ ra vô địch phong thái, hoặc cho phép đem tới một ngày nào đó, hắn thật có thể bước lên con đường kia, chính chính, cựu thiên thập địa, cuối cùng với đương thời xứ đê đế lộ quá mức tăng khốc, Bất quá có một chút có thể xác nhận, sớm muộn cũng có một ngày Diệp Phong sẽ đi ra hoa hạ, đi ra thiên nam, bước vào vô tận tinh không. Cùng một tên yêu nghiệt như vậy sống ở cùng một thời đại, thật là làm cho người vừa cảm thấy từ trong thâm tâm may mắn, lại vừa là như vậy để cho người tuyệt vọng. May mắn là có thể thấy một vị tuổi trẻ vương giả đản sinh, tuyệt vọng là dù là ngươi như thế nào đi nữa đuổi theo, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đuổi theo hắn nhị bước. À, so với chúng ta, thượng quan gia phỏng chừng càng hối hận. Dù sao, bọn họ đã từng đem một danh khả năng xưng đế tại trời, trận ngoài cửa. Hoa, thượng quan gia cũng không đáng giá đồng tình hết thể đều là bọn hắn lỗi do tự mình gánh. Thương gia mặc dù thiếu chút nữa bị diệt tộc, nhưng là nguy cơ đã qua, bọn họ quật khởi, ngón tay giữa ngày đang đợi. Dạ, so với ngày sau Huy Hoàng, thương gia trước mắt tổn thất thật không tính là cái gì. Bên trong thành, đám người nghị luận ầm ĩ, vừa nói liên quan tới Diệp Phong đề tài, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Thương gia. Cũng trong lúc đó, Thương Tuyết cũng biết tin tức, đảo qua trên trán lo âu, trong mắt lộ ra ra không che giấu được vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về giao chỉ phương hướng, vẻ mặt hưng phấn nói, giao chỉ tiêu diệt, thật là quá tốt, ta cũng biết ngươi sẽ không cả ta. Sau đó, cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì, trong mắt lõe lên vẻ hàm đạo tự lẩm bẩm nói biểu ca bây giờ thực lực ngươi đã kinh biến đến mức cường đại như thế sao hoa hạ biên giới sơn hải quan đây là một tòa xây ở hoa hạ biên giới bên trên cự thành hùng cứ ở tái ngoại biên tường nhiều năm trước tới nay tòa thành lớn này vô số lần ngăn cản địch quốc công phạt để cho hoa hạ quốc dân chúng khỏi bị chiến loạn nỗi khổ bởi vì nó tầm quan trọng nhiều năm trước tới nay mỗi một thời đại hoa hạ quân vương đều phải đem ra cố để bảo đảm giang sơn vững chắc mặc dù hoa hạ chỉ là một biên thủy nước nhà thực lực nhỏ yếu nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tặng câu toàn bộ Ở Sơn Hải quan bên trong, thường xuyên có một nhánh là mấy trăm ngàn vạn mang giáp quân đội, tiến hành thủ vệ biên cương an ninh. 150.000 mang giáp quân đội, cũng là tầm thường người bình thường, bọn họ tất cả đều là chân khí trong người võ giả, liền lấy luyện khí kỳ võ giả làm chủ, trong quân tướng lĩnh là linh động kỳ võ giả, thống quân nguyên soái là một tên đan trong mũi kỳ võ giả. Nói như vậy, vô luận là võ giả còn là phàm nhân, muốn đi vào Hoa Hạ quốc biên giới, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tiếp nhận kiểm tra từ Sơn Hải quan tiến vào, bởi vì ở Sơn Hải quan bầu trời, có khắc cấm không phát trận nếu có võ giả xông vào nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ bay qua sơn hải quan như vậy hắn thể lấy huyện khí tương hội bị trận pháp thật sự chân không cách nào lưu loát vận hành tiến tới trực tiếp từ giữa không trung nga ba đương nhiên mọi việc đều có ngoại lệ sơn hải quan cấm không pháp trận đối với đan đỉnh hậu kỳ trở lên tu vi võ giả không có nổi chút tác dụng nào đại tư mã quốc sư qua trước mặt tòa thành kia chúng ta liền tiến vào đến hoa hạ cương vực ứng liếc về liếc mắt phía trước sơn hải quan rồi sau đó lên tiếng bạch thanh triệu kinh hai người nói bạch thanh cùng triệu kinh gật đầu một cái cũng không nhiều lời siêu tam đạo trường hồng từ đàng xa tới không có chút nào dừng lại, trực tiếp từ Sơn Hải Quan bầu trời một tránh rồi biến mất, biến mất ở xa xa chân trời. Anh biến lão quái, Sơn Hải Quan bên trong, thống quân nguyên soái triệu cương cảm nhận được ba người phát ra khí tức kinh khủng, nhất thời sắc mặt chợt biến sắc, cái chán gì ra vô số mịt mồ hôi lạnh, thân thể cương tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào, cho đến ba người khí tức biến mất, hắn lúc này mới giải thở phào một hơi, ánh mắt lộ ra đồng nặc mỹ hoặc, tự lầm bầm, ba gã anh mat lo ra nồng nac nghi hoac lão quái tiến vào hoa hạ, chẳng lẽ là quốc nội có cái gì đại chuyện muốn phát sinh sao? Nương Long Mi nghĩ một lát, hắn đứng dậy viết một phong thư, rồi sau đó hướng về phía ngoài cửa hô, người tới nguyên soái có chuyện gì phân phó ngoài cửa một tên thị vệ nghe tiếng đi tới đơn đầu gối quý nói triệu cương mới vừa đi tới thị vệ trước mặt đem phong thư giao cho trong tay hắn ngựa khí ngưng trọng nói đem phong thư này mang về an dương hoàng cung tự mình giao cho hoàng chủ phải thị vệ cung kính từ triệu cương trong tay nhận lấy phong thư vung xuống bỏ vào trong ngực sau đó rời đi bởi vì có hướng dẫn đường ba người xuyên qua sơn hải con sau một đường hướng nam chạy thẳng tới lâm giang thành đi sau nửa canh giờ lâm giang thành đã xa xa mâm muốn. lại qua một hồi ba người từ trời cao hạ xuống nhìn nhau lạng yên không một tiếng động tiến vào lâm giang vực hướng khương gia đi tới khương gia thải điệp quỳ dạp xuống trong sân lạnh nhạt lạng lạng chờ đợi diệp phong trở về anh biến lao quái hay lại là ba người đang đến gần khương gia bọn họ tới làm gì bỗng nhiên thải điệp mở hai mắt ra nghiêng đầu nhìn về thành đông phương hướng trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh nghi vẻ thập phần trung sau ưng bạch thanh triệu kinh ba người đi tới khương gia trước mặt a a ưng cười nhặt cười rồi sau đó nhẹ nói đại tư mã quốc sư nơi này chính là diệp phong chỗ ở phương theo ta được biết hắn lúc này cũng không tại nơi này bất quá Ta dám cam đoan, hắn một định sẽ trở về, chúng ta không bằng trước đem nơi này khống chế được, sau đó bố trí một phen, chờ đợi Diệp Phong thuộc về đến, như thế nào? Bạch Thanh cùng Triệu Kiệt nhìn nhau, mặt lộ vẻ nụ cười gật đầu một cái. Rồi sau đó, ba người bước hướng Khương Gia đại môn đi tới. Đứng lại, các ngươi là người nào? Trước đại môn, Lương Danh hộ vệ cao mày một cái, tiến lên cản ở ba người trước người, lên tiếng mắng. Tương ngừng đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc về hai người liếc mắt. Bịch bịch. Lương Danh thị vệ thân thể trực tiếp nổ lên, huyết nục văng tung tóe. Ba người đối với hết thệ các thứ này, thì làm như không thấy giống như là không nhìn thấy một dạng bước chân không ngừng bước vào khương già trong sơn trước cửa phát sinh một màn không có tránh được thải điệp thần hồn cảm giác nhất thời nàng trong lòng cảm giác nặng nề đôi mắt thấy đại môn phương hướng sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng trong lòng nàng rõ ràng lai giả bất tiện chương bảy mươi bố trí chật pháp sao sắc soạn nổi gió gió nhẹ lay động mặt đất lá khô chuyển ra tiếng vang xào sạc trong không chuong 70, bo tri tran phap tàn mắt ra một cổ không tên lực lượng để cho trong lòng người cảm thấy dị thường nặng trĩu thải điệp chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đôi mắt thấy đại môn phương hướng ánh mắt lấp lóe không yên trong lòng nàng hết sức rõ ràng đối mặt ba gã cùng thời kỳ võ giả tấn công nàng căn bản không có một tia phần thắng thú chi ba trên người chuyển tới khí tức, vô cùng kinh khủng độc thân sợ là đều phải mạnh hơn nàng bên trên quá nhiều càng không nói đến là ba người đồng thời liên thủ mà tới thoáng suy nghĩ một phen sau thải điệp trong lòng liền nảy sinh chốn ý ban đầu nàng là là còn sống mới đi tới khương gia quý xuống tình huống trước mắt rất rõ ràng nàng nếu tiếp tục ở tại khương gia rất có thể có thể bị ba người trở thành khương gia nhất phương người trực tiếp xuất thủ đưa nàng tiêu diệt hiển nhiên trong lòng nàng không có triển vọng khương gia trôn theo giấc ngộ thải điệp, thật là không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt ngươi thủ môn chó làm ngược lại là vô cùng hợp cách một đạo nhàn nhạt thanh âm từ bên ngoài chuyển tới ưng bạch thanh triệu kinh ba người chậm rãi bước đi vào trong sân người lên tiếng chính là trước kia cùng thải điệp có duyên gặp qua một lần đứng. lúc này hắn nhìn thẳng thần tựa như cười mà không phải cười nhìn thải điệp trong con mắt tràn đầy hí ngược vệ người là người nào làm sao biết tên ta thải điệp nghe được ưng thanh âm tâm bên trong trầm xuống có chút cảnh rất nói chẳng biết tại sao trong lòng nàng trước mắt tên này khí chất ấm nhu nam tử sinh ra một vệ cảm giác quen thuộc đã từng đã nhìn thấy ở nơi nào a Ứng phát ra một tiếng cười khẽ, rồi sau đó đưa tay ở trên mặt một vết, biến thành phân thân bộ dáng, nhẹ vừa nói đạo, "Thải Điệp, không biết cái bộ dáng này có thể hay không để cho ngươi hồi tưởng lại một cái chuyện. Nguyên lai mot it ngươi." Thải Điệp thấy Ứng sau khi biến hóa bộ dáng, nhất thời sắc mặt đại biến, con ngươi không nhịn được rụt lại một hồi, trên mặt lộ ra không che giấu được vẻ khiếp sợ, "Là thật thành." Lúc này, nàng nghi ngờ trong lòng bị giải khai, minh bạch ngày đó tên kia nhỏ yếu đàn kỳ vũ giả, vì sao có thể từ trong tay nàng chạy trốn, bởi vì người kia bản tôn là một gã thực lực cường đại ánh biến kỳ lão quái. "Không được." Một giây kế tiếp, thải điệp cũng không biết nghĩ đến cái gì biến sắc vận lên chân khí trong cơ thể thân thể bay lên trời chạy thẳng tới chân trời lúc này nàng đã không để ý tới cùng diệp phong giữa ước định nàng chỉ biết là nếu là nàng bây giờ không trốn rất có thể một dây kế tiếp liền bị ưng ba người liên thủ tiêu diệt thải điệp trong lòng rõ ràng bởi vì ngày đó sự tình nàng cung ứng giữa la neu la nang bay gio khong tron rat co the mot giây ke tiep lien bi ung ba nguoi lien làm nan giải thủ hoán, lúc này ứng lây anh biến hậu kỳ võ giả thân phận xuất hiện lần nữa hơn nữa cùng mà đến chả có hai danh thực lực giống vậy kinh khủng anh biến võ giả nàng nếu là không trốn thoát kết quả chỉ có một con đường chết một cái a a phát ra cười lạnh một tiếng thân thể từ biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa ngăn ở thải điệp trước mặt từ tốn nói thải điệp ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao thấy ứng ngăn lại chính mình đường đi thải điệp sắc mặt trầm xuống thân hình không ngừng cưỡng ép thay đội phương hướng hướng một bên khác bay đi quăn bạch thanh cười không nớt, đem thải điệp đường đi ngăn lại hướng hắn quét miệng bật cười trên mặt đao ba rung rung nhìn qua hung ác dị thường nắt lần này còn chưa chờ thải điệp biến đổi thân hình triệu lại thân hình xuất hiện phong bế nàng cuối cùng một cái đường đi thải điệp bị ba người bao vây sắc mặt biến được âm trầm vô cùng ánh mắt không ngừng lóe lên Nhưng là căn vốn không nghĩ ra chút nào phương pháp phá cuộc, ba vị đạo hữu, các ngươi không muốn ép người quá đáng, phàm là lưu một tuyến, ngày sau thật sự muốn thấy." Hoa wow. ương phát ra một tiếng cười khẽ, khóe miệng lộ ra đùa cợt nụ cười, gặp nhau. "Không cần phải làm vậy." Nói xong, cả người từ tại chỗ trực tiếp biến mất, không chỉ thân thể biến mất không thấy gì nữa, ngay cả khí tức cũng bị ẩn đi không còn một ngống, giống như hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một dạng sở dĩ làm được dạng, cùng hắn tinh xảo ám sát chi đạo có liên quan. Bạch Thanh cùng Triệu Kinh thời ứng biến mất, khẽ nhíu mày, sắc mặt thoáng qua đang pham la luu mot tuyen ngay sau that su muon thay hoa tuong phat ra mot tieng cuoi khe vẻ nghiêm trọng, hiển cung trieu kinh thoi ung bien mat khe nhiu may sac mat thoang qua mot ve ngung trong hien nhien trong lòng bọn họ đối với ương loại này xuất quỷ nhập thần ám sát tri đạo cũng cực kỳ kiếm kỵ thấy ương thân thể biến mất, thải điệp trong lòng xỉ toàn một tiếng biết hôm nay chuyện này không thể nào thiện lập tức gợi lên thập phân sự chú ý thả ra đến tùy thời đến công kích một phút hai phút ba phút khoảng thời gian này bên trong long xi toa từ đầu đến cuối không có xuất thủ liền một lần dò xét tấn công cũng không có hắn liền giống như là một gã săn đổi kinh nghiệm thập phân phong phú lao luyện nhân vô cùng có kiên nhẫn năm phút mười phút ương vẫn là không có xuất thủ thải điệp lâu dài căng thẳng thần kinh khó tránh khỏi sẽ có một chút thư giản nhé ngay tại thải điệp thả lòng biết trong ngấy mắt một thanh hàn quang tiềm tiềm trùy thủ đâm thủng nàng tân mạch rồi sau đó lại rút ra ở giữa không trung tuôn ra một đoàn máu bắn tung tương bóng người chậm dãi ở thải điệp phía sau xuất hiện khoe miệng mang theo nụ cười ấm lánh a thải điệp hét thảm một tiếng thân thể hướng mặt đất rơi xuống một đòn bên dưới nàng bị trọng thương a a tương phát ra cười lạnh cái miệng đem bên trên thủ phía trên giọt máu liếm láp vội vàng rồi sau đó nhắm mắt lại lộ ra thập phân hưởng thụ vẻ mặt ẩm thải điệp thân thể từ giữa không trung hạ xuống đem cương tuyết nóc nhà đọc xuyên rơi vào nàng bên trong nhà. Khương Tuyết thấy cả người dính đầy vết máu, khí tức vẻ vài Thải điệp, nhất thời dọa cho giật mình, liền vội vàng chạy tới đưa nàng đỡ dậy, vẻ mặt có chút nóng nảy dò hỏi, ngươi là thế nào? Phát sinh chuyện gì? Hoa. Wow. Thải Điệp bị Khương Tuyết đỡ sau khi thức dậy, há mồm phun ra một cái máu đen, hiển nhiên, cung, cái viên này thất thủ bên trên, xước một loại tịch độc đọng. Khương Tuyết, đừng để ý ta, nhanh, chạy mau Thải Điệp nghiêng đầu nhìn Khương Tuyết lên mắt, ngữ khí cực kỳ yếu ớt nói, chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt, miệng nàng môi đã trải qua hơi có chút tím ẩm, hiển nhiên, độc tố nhanh chóng ở trong cơ thể nàng lan tràn. Thải Điệp trong lòng rõ ràng Hôm nay nàng chắc chắn phải chết, không trốn thoát một kiếp này. Thương thương thương. Trên bản, Diệp Phong giao cho Khương Tuyết cổ kiếm Phong Phong Vũ Thai, là dự cảm đến nào đó nguy cơ, phát ra trận trận kiếm ngâm tiếng. Khương Tuyết nhất thời biến sắc, cổ kiếm từ Diệp Phong giao cho nàng sau, vẫn không có động tĩnh, lúc này lại phát ra như vậy dị trạng, hơn nữa ánh biến kỳ võ giả thải địa bị nặng như vậy chế, nàng mặc dù nhưng tâm tư đơn thuần, nhưng nhưng cũng không đẫn, trong lòng rõ ràng nhất định là có cái gì không phải chuyện lớn muốn phát sinh. Ưng, Bạch Thanh, Triệu Kinh ba người đứng ở khương gia bầu trời, không ngừng đánh ra từng cái huyền ảo ký hiệu, những ký hiệu này lẫn nhau nối liền cùng một chỗ hình thành một loại uy lực cực lớn sát trận Ông Long Long trong không khí truyền ra một cơn chấn động trận pháp hình thành đem chọn cái khương ra hoàn toàn bao phủ ở sát trận bên trong làm xong hết thệ các thứ này đi qua ba người rơi xuống đất thần hồn bao trùm toàn bộ khương ra cạm bẫy làm xong dưới mắt bọn họ cần phải tìm mồi nhử chương 71, mươi đạp kiếm thuộc về cùng đi khương tuyết vẻ mặt do dự một chút lên tiếng nói cùng thải điệp mấy ngày nay sống chung để cho nàng rất khó xử đến một thân một mình chạy thoát thân nói xong nàng đưa tay đem cổ kiếm cầm trong tay đẩy cửa phòng ra đổi treo thải điệp đi ra ngoài khương khương tuyết Ngươi chớ xía vào ta, ta lúc này đã thận trọng kịch độc, căn bản là không có cách sống tiếp thải điệp thân thể không núc ních, ngẩng đầu hướng về phía Khương Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ngựa khí suy yếu nói: "Không được." Khương Tuyết vẻ mặt kiên định lắc đầu một cái, rồi sau đó treo thải điệp thân thể, đi ra bên ngoài. Ai, thải điệp thở dài, nàng ngay cả là sống thêm ngàn năm anh biến lão quái, lúc này trong lòng cũng là cảm động không thôi. Thương thương thương. Cố Kiếm cảm nhận được từ nơi sâu xa nguy cơ, từ đầu đến cuối trưởng mình không thôi. Sát trận hình thành trước mắt, hương ra tất cả mọi người đều có cảm ứng trong ánh mắt, bọn họ liền thật giống như cùng ngăn cách ngoại giới, không cách nào nữa từ ngoại giới hấp thu chân khí. Hơn nữa, mọi người trong lòng tất cả đều là một chìm, giống như bị đặt lên một tảng đá lớn. chuyện gì xảy ra? ta thế nào không cách nào hấp thu chân khí? 11. đến cùng phát sinh cái gì? loại cảm giác này tốt kiềm chế. không được, chúng ta bị không trụ. vừa mới ta nghĩ rằng đi ra ngoài, nhưng là bị một tầng không nhìn thấy bình thường cản được. à? chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ còn có người dám ra tay đối với chúng ta khương gia? hắn chẳng lẽ không sợ diệp phong trả thù sao? gia chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thải điệp tiền bối đâu rồi, mau mời nàng xuất thủ." Khương gia mọi người trong lòng bất an, trên mặt lộ ra không che giấu được khủng hoảng, dù sao, bọn họ trước mới vừa trải qua giao trì thánh địa huyết tẩy, lúc này gặp phải loại này không biết tình huống, từng cái thành chim sợ ná. Khương Bằng coi như Khương gia gia chủ, lúc này đứng ra, tiến hành chấn an mọi người, trước mắt tình huống không biết, mọi người trước không nên hoảng loạn. Rồi sau đó, hắn hướng về phía bên người một người nói, "Khương Phúc, ngươi đi tìm thải điệp tiền bối, hỏi nàng một chút đến cùng xảy ra chuyện gì." "Dạ, gia chủ." Khương Phúc gật đầu một cái, sau đó đứng lên rời đi. "Ầm." "A." Cương Phúc xúc động sát trận, chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị trận pháp tiêu diệt, hai cốt vô tổn, hóa thành trận xuống vong hồn. Mặt đất tràn ra mấy giọt đỏ thấm giọt máu. Nhìn thấy dần mình, một màn này liền phát sinh ở trước mắt mọi người. Một người sống, trong nháy mắt bị giết hết, để cho bọn họ hãi nhung. Từng cái ha to mồm, nhưng là không phát ra thanh âm nào. Tương Tháo qua khương ra sự tình, biết lúc này bảy ở trước mặt hắn, có hai cái hoàn mỹ nhất mùi như nhân tuyển, một là Diệp Nhìn, một là Khương Tuyết, hai người này đều là đối với Diệp Phong cực kỳ trọng yếu chi người. Chỉ cần có trong hai người này một cái ở trên tay, đến lúc đó. Diệp Phong dù là biết rõ trước mặt bọn họ bố trí song cặp ấy, cũng sẽ nghĩa vô phản cố bước vào tới. Ứng gặp qua Cao Dương công chúa điện hạ. Ứng nhàn nhạt thanh âm từ đàng xa truyền tới, tiếng nói rơi xuống. Ứng, Bạch Thanh, Triệu Kinh ba người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Thanh gặp qua Cao Dương công chúa điện hạ. Triệu Kinh gặp qua Cao Dương công chúa điện hạ. Bạch Thanh cùng Triệu Kinh nhìn về phía Diệp Nhìn, Trung Nam từ Tôn nói. Khương gia mọi người nghe được ba người danh sưng, nhất thời chấn động trong lòng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Sương. Phu nhân nhiều năm trước tới nay, ngươi từ đầu đến cuối chưa từng nói cho ta biết thân phận ngươi, ngươi lại, ngươi lại là giả giả làm cổ quốc công chúa. Khương Bằng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Sương, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Diệp Sương nghiêng đầu nhìn về Khương Bằng, ánh mắt lộ ra một vẻ tay náy, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng không có lên tiếng giải thích cái gì. Chủ mẫu thân phận lại là tứ tinh hoàng triều công chúa, tại sao có thể như vậy? cấp độ kia thế lực lớn giữa đấu tranh, hơi không cẩn thận, ta Khương gia thì sẽ bị diệt tộc. Chủ mẫu là công chúa của một nước, như vậy Diệp Phong thân phận là cái gì? Khương gia mọi người ánh mắt thiệp thước, trong lòng co the nhu vay cap đo kia the luc lon giua đau tranh hoi khong can than ta khuong ra thi se bi diet toc chu mau la cong chua cua mot nuoc nhu vay diep phong than phan la cai gi khuong gia moi nguoi anh mat thiep thuoc trong long len kinh thiên sóng biển. Ừng, Bạch Thanh, Triệu Kinh, Diệp Sương ánh mắt gắt gao nhìn ba người, trong con mắt tràn đầy dễ ý, cắn răng nghiến lợi kêu lên ba người tên. Diệp Nhìn, Giả Lam cổ quốc đời trước hoàng chủ dưỡng nữ, sau khi lớn lên được phong làm cao dương công chúa. Lam Lịch, Đế tân năm năm, Diệp Chiến Thiên khởi binh tạo phản, đánh vào thiên cung thành, hoàng triều nam nam diep chien tien công chúa mất tích, không rõ tung tích, cùng theo nàng đồng thời biến mất còn có hoàng triều thái tử. Không nghĩ tới, hắn lại sẽ phái các ngươi tới, ba gã anh biến võ giả, thật là thật là lớn tay bút. Diệp Sương lạnh giọng nói, lúc này nàng trong lòng có chút nặng nề âm thầm cầu nguyện Diệp Phong không muốn trở về, nếu không lời nói, sợ là sẽ phải gặp phải ba người trước mặt tam sát. Nghe được Diệp Sương lời nói, Thương Gia mọi người lần nữa khiếp sợ, ánh mắt kinh hoàng nhìn đứng. Bạch Thanh, Triệu Kinh ba người lấy bọn họ tu vi, tự nhiên không nhìn tàu ung. Bạch Thanh, Triệu Kinh ba người tu vi, lúc này nghe được Diệp nhìn nói ra, nhất thời từng cái thân thể không tự chủ được run rẩy, không nhịn được nghĩ muốn bị xuống. Ung khép cười một tiếng, rồi sau đó lắc đầu một cái, từ tu chu đuoc run dậy, không có cách nào, hoàng tu tôn noi khong vốn định tha hắn một lần, để cho hắn có thể không buồn không lo sống được, ai biết hắn lại trở thành một danh dị tượng trưởng không giả hơn nữa thiên phú hay lại là kinh khủng như vậy là hoàng triều ổn định không thể làm gì khác hơn là phái chúng ta ba người tới đưa hắn tiêu diệt các ngươi dám diệp Sương nghe được cương lợi nói nhất thời sắc mặt đổi biến vẻ mặt tức giận thương thương thương đang lúc ấy thì Khương tuyết đội đỡ thải điệp theo số đông người phía sau đi tới trong tay nàng cổ kiếm kiếm ngâm âm thanh không ngừng đám đông kinh động thải điệp tiền bối mọi người kêu lên một tiếng nhìn thôi thóc thải điệp trong lòng đống nhiên sinh ra vẻ tuyệt vọng ngay cả anh biến võ giả đều biến thành bộ dáng này bọn họ chẳng lẽ còn có thể tiếp tục sống sao ho khan triệu kinh thấy cổ kiếm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, phát ra một đạo kinh nghi tiếng. Quốc sư, thế nào? Bạch Thanh nhìn về Triệu Kinh, lên tiếng dò hỏi. Triệu Kinh trong mày, cặp mắt nhìn chằm chằm Khương Tuyết trong tay thanh cổ kiếm kia, sắc mặt ngưng trọng nói thanh kiếm kia, có cái gì không đúng? Vừa nói, hắn giơ tay hướng về phía cổ kiếm ngắt ngắt tay, muốn đem cổ kiếm Triệu tập tới trong tay. Thương thương thương. Cổ kiếm chấn động không ngừng, kiếm minh tiếng vang hơn, hoàn toàn coi thường Triệu Kinh thủ trưởng lựu kéo, vẫn không nhúc ních. Lúc này, ngay cả Bạch Thanh cùng Ung cũng nhìn ra cổ kiếm bất phàm, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cổ kiếm, ánh mắt mang có một vẻ kinh nghi. Diệp Sương ánh mắt động một cái, giống như là nghĩ tới chuyện gì, đong nhiên mở miệng hướng về phía Khương Tuyết nói: Tiểu Tuyết, nhanh kích hoạt cổ kiếm, tìm tới biểu ca ngươi, nói cho hắn biết không nên quay lại. Khương Tuyết nhất thời sững sờ, rồi sau đó theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Sương, Nương, nhanh a! Diệp nhìn vẻ mặt nóng nảy, hướng về phía Khương Tuyết la lớn: Không được, mau ngăn ca nàng! Úng ngay vậy, nhất thời biến sắc, lên tiếng nói. Diệp Sương dựa theo Diệp Phong giao cho khác biện pháp, đem cổ kiếm kích hoạt. Vị vị vị, cổ kiếm nhất thời kiếm mang vào trượng, giống như tỉnh lại rã thú, tàn mắt ra ác liệt sắc cơ. Dừng lại! chỉ cần ngươi dám rời đi ta lập tức tiêu diệt hương ra tất cả mọi người Ưng lạnh lùng âm thanh thanh âm sau lưng khương tuyết vang lên khương tuyết nghe vậy thân hình dừng lại nhìn về tộc nhân cầu khẩn ánh mắt nhắm mắt đem trường kiếm về phía trước ném đúng ra mà chính nàng nhưng là dừng tại chỗ chương 72, mươi đạp kiếm thuộc về nghèo cổ kiếm hóa thành một đạo cầu vòng trực tiếp phá vỡ sát trận biến mất ở chân trời làm sao có thể ưng bạch thanh triệu kinh mặt người gương mặt xứng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi trận pháp do bọn họ ba người bố trí tự nhiên bọn họ so với người khác càng rõ ràng hơn trận pháp đáng sợ bộ này sát trận được đặt tên là ly hồn tiên sát trận trận pháp một ngày bảy thành công vô cùng kinh khủng có thể quần quận không ngừng hút lấy trong thiên địa chân khí chuyển hóa thành tiên tiên sát khí theo bảy thế gian càng dài uy lực càng lớn bảy ngày sau đó cho dù là thần hư cảnh giới võ giả bị khống trụ cũng rất khó toàn thân mà lui về phần anh biến dưới đây võ giả chính là chỉ có một con đường chết khác nhau nhưng mà sớm muộn mà thôi xem ra chúng ta yêu cầu tiến hành một phen bố trí lấy phòng ngừa vắng nhất triệu kinh lên tiếng nói trong lòng của hắn quyết định chủ ý đem diệp phong giết chết sau vô luận như thế nào cũng phải đem thanh cổ kiếm cầm tới trong tay Ưng cùng bạch thanh hai người gật đầu một cái, cặp mắt nhìn cổ kiếm biến mất phương hướng, lấp lóe không yên. Hiện nhiên, trong lòng bọn họ cũng ở đây đánh thanh cổ kiếm kia chú ý. Thắng Lam Giang, rào, rào, nước sông lăn lộn giữa, truyền ra một trận đợt sóng tiếng nước chảy. Diệp Phong đứng ở bờ sông trên một tảng đá lớn, ánh mắt hướng xa sang ngắm, trong nước sông ra vô hạn hào hùng. O o o o, trong ngực, bạch sắc vỏ sọ phát ra âm thanh, giống như là từ nơi sâu xa cảm nhận được nào đó kêu gọi. Diệp Phong vẻ mặt mẩn ra, đem bạch sắc ốc biển cầm trong tay, quan sát một hồi, cũng không có nhìn ra bất kỳ gì chẳng gì, trong lòng hơi động hắn đem ốc biển thả vào chính mình bên thai nhắm mắt lại cẩn thận nghe diệp phong đông hải tri tân loang thoáng diệp phong bên thai vang lên một cô gái thanh âm êm ái nàng ở rất xa địa phương đang thấp giọng gọi chính mình làm cho mình đi một cái tên là đông hải tri tân địa phương triệu linh nhi diệp phong trong lòng hơi động trong đầu đống nhiên hiện ra triệu linh nhi bộ dáng dù sao cái ly này bạch sắc ốc biển chính là triệu linh nhi thông qua tiểu lầu ông chủ chuyển giao cho hắn mà lúc này bạch sắc ốc biển bên trong lại chuyển ra nữ hải thanh âm cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi giữa hai người có phải hay không tồn tại thứ quan hệ nào đó có lẽ này cái bạch sắc ốc biển Tác dụng tương tự với kiếp trước điện thoại là một loại đặc thù truyền âm thanh công cụ. Diệp Phong tự lẩm bẩm một tiếng. Vị. xa xa chân trời, đông nhiên xuất hiện một đạo điểm đen, chính nhanh chóng hướng Diệp Phong mà tới. Thương thương thương. Cổ kiếm rơi vào Diệp Phong bên người, phát ra trận trận khẽ rên. Diệp Phong thấy cổ kiếm, nhất thời biến sắc, hỏi nhỏ, làm sao ngươi tới? Khó khăn không thành là khương gia xảy ra chuyện. Ông ngong ngong. Cổ kiếm nghe hiệu Diệp Phong lời nói, trên thân kiếm và táo động, nhìn qua giống như là gật đầu một như vậy. Hừ. Trong nháy mắt, Diệp Phong sắc mặt âm trầm xuống, vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh giá lẩm bẩm lầu bầu nói, còn dám đi đụng đến ta phải bảo vệ người, xem ra, trước chạy máu còn chưa đủ nhiều, lần này, liền muốn để cho máu chảy thành sông. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Phong từ trong ngực xuất ra chiếc nhẫn màu trắng, là một quả cực kỳ hiếm thấy không gian chiếc nhẫn, là hắn tiêu diệt giao trì thánh địa sau, từ giao trì tảng bảo khố ở bên trong lấy được, nội bộ có 50 thước vuông không gian. Hắn tự tay sờ một cái chiếc nhẫn màu trắng, rồi sau đó trong miệng đọc lên một đoạn chú ngữ, thân thức tiến vào chiếc nhẫn không gian bên trong, đem bên trong toàn bộ vật phẩm lấy ra. Hoa lập lạc. từng bội tán ra đậm đà chân khí thảo dược. Trống rống xuất hiện, rơi trên mặt đất, không, có một gốc đê giai thảo dược, không lâu lắm, trên mặt đất liền chất đống thành một bụi cỏ thuốc tiểu sơn, những cỏ này thuốc là giao chỉ mấy trăm năm tích lũy, lúc này toàn bộ thuộc về cùng Diệp Phong. Hệ thống, tiến hành hấp thu. Diệp Phong tâm thần gọi ra hệ thống, lên tiếng nói, tiến hành sát phạt trước, hắn phải giữ tự mình có đầy đủ sinh mệnh tinh nguyên. Đinh. Đại minh tiết liên tử, trung đẳng thảo dược, ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyen đinh đai minh tuyet lien tu trung đang thao duoc an chua sinh menh tinh nguyen 10000, gia tăng thọ nguyên 8 năm. liên, trung đẳng thảo dược, ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên 20000, gia, 20 gia tăng thọ nguyên tháng 1 năm 1 năm 5. Năm. Đinh. Dương cương thảo Trung đẳng thảo dược, ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên 15.000, gia tăng thọ nguyên 15 năm. Đinh. Bích nguyệt hoa, trung đẳng thượng phẩm thảo dược, ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên 100.000, gia tăng thọ nguyên 80 năm. Đinh. Long tiên quả, thượng đẳng dị quả, ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên 5 triệu, gia tăng thọ nguyên 300 năm. Đinh. Huyền Vương tổ, thượng đẳng thảo dược, ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên 7 triệu, gia tăng thọ nguyên 500 năm. Thập phân Trung sau, mặt đất toàn bộ thảo dược bị hấp thu hết sạch, mà Diệp Phong tuổi thọ chính là lại một lần nữa tăng vọt, đạt đến đến 3.200 niên tuổi thọ. Ký chủ, Diệp Phong. Giới tính Nam, tuổi thọ 3.200 niên, đã kích hoạt năng lực đạo pháp tự nhiên. Đường thi 300, ca khúc 500, 3.200 niên tuổi thọ chưa mặt đủ. Diệp Phong tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt đông lại một cái, đáy mắt sâu bên trong chiếu ra quần cuộn mà hạ. Thương thương thương. Cổ kiếm cảm nhận được Diệp Phong trong lòng sắc ý, ở giữa không trúng qua lại bay lượn, phát ra từng tiếng liệu lượng ngầm nga, rồi sau đó quay tít một vòng, ở Diệp Phong trước người hạ xuống. Diệp Phong chậm rãi bước, bước chân đạp ở cổ kiếm bên trên. Ông ông ngong, cổ kiếm rung động nhẹ nhẹ, rồi sau đó nhất phi trùng thiên, dương kích cửu thiên. Hào hào hào. Vân Tiêu bên trên, Phong Hô Kiếu, Diệp Phong đạp kiếm mà đi, ánh mắt nhìn về Lâm Giang Thành phương hướng. Thương Thiên xúc động, ở Diệp Phong phía sau hiện hóa dị tượng, cuộn cuộn mà lãng, ánh chư thiên biến hóa nhẫn sắc, cửu thiên thần ma ở quỷ lệ, phát ra từng tiếng kêu gào. Lâm Giang Thành, ứng, bạch thanh, phuong huong thuong thien xuc đong o diep phong phia sau hien hoa di tuong quan quan ma lang anh chu thien bien hoa nhan sac cuu thien than ma o quy le phat ra tung tieng keu gao lam giang thanh ung bach thanh trieu kinh người đem ly hồn thiên thiếu trận ly lực một lần nữa đề cao, bảy chư liên thủ đoạn, lặng lặng chờ đợi Diệp Phong trước đi tìm cái chết. Vì thế, bọn họ vững vàng mái chèo xương, Thương Tuyết hai người không chế ở trong tay, coi là dẫn dụ Diệp Phong tới mồi nhử. Ba người tự tin, lúc này ly hồn thiên sát trận, coi như là Diệp Phong nắm giữ thần hư kỳ tu vi nếu là tùy tiện xông vào trong trận bọn họ cũng có biện pháp đem một chút xíu tiêu diệt, bọn họ làm hết thệ các thứ này mục đích liền là muốn đem diệp phong nhất cử tiêu diệt bạch thanh ngắm nhìn xa xa chân trời rồi sau đó lên tiếng hướng về phía bên người hai người nói tương thống lĩnh quốc sư các ngươi nói tiểu tử kia có thể hay không là còn sống không trở lại cứu người lựa chọn một cá nhân len len trốn triệu kinh trên mặt kinh ngạc rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về bên người ứng, trong ba người không nghi ngờ chút nào ứng đối diệp phong biết xấu nhất không biết tương ngữ khí khẳng định nói ồn ba người nói chuyện lúc sau khi một đạo cầu vòng hướng về phía lâm giang thành bắn thẳng tới diệp máy đứng ở cổ kiếm bên trên ánh mắt hở hứng nhìn phía dưới lâm giang thành tới ba người cảm nhận được cổ kiếm khí tức sau liếc mắt nhìn nhau có chút gật đầu một cái đại tứ mã người cùng ngã thao khống trận pháp quốc sư người đem mồi nhử ném đúng ra dẫn hắn vào trận ưng lên tiếng nói được bạch thanh cùng triệu kinh gật đầu sau đó ứng với bạch thanh thao túng ly hồn thiên sát trận chuẩn bị ở diệp phong vào trận trước mắt đưa hắn cho tiêu diệt. nắt triệu kinh nhấc lên diệp cùng tuyết xuất hiện ở trên sắt trận phương lên tiếng nói tiểu tử, nhìn nơi này." Diệp Sương cùng Khương Tuyết khẽ miệng bị chặn lại, không ngừng hướng về phía Diệp Phong lắc đầu, tỏ ý hắn đuổi mau rời đi. "Tiểu cô, Tuyết Nhi." Diệp Phong thấy hai người, vẻ mặt biến đổi, lên tiếng hô. Triệu Kinh thấy thành công hấp dẫn Diệp Phong sự chú ý, thân hình chuyển một cái, trực tiếp trốn vào sát trận. "Hưởng, đi đâu?" Diệp Phong lệ quát một tiếng, không nói hai lời, đạp đến giống vậy theo vào trong đại trận mệnh. Chương 73, Chu Tiên kiếm trận. Tới. Đại trận bên trong, ưng cùng Bạch Thanh nhìn nhau, trong ánh mắt sông ra vẻ vui mừng, bọn họ không có nghĩ đến, sự tình lại sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Diệp phong thân hình trận lóe đuổi theo triệu kinh tiến vào trong đại trận ngay sau đó hắn giật mình cảm thụ ra xung quanh bất đồng ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ của cợt, a a trận pháp sao động thủ ưng khẽ quát một tiếng lên tiếng nói bạch thanh gật đầu đánh ra từng cái huyền ảo thủ ấn cùng ưng đồng thời đem ly hồn thiên sắt trận động Ông long ngong ly hồn thiên sắt trận chạy trong lúc nhất thời trong trận phong vân biên sắc độc trướng nổi lên bốn phía bình địa trận nhưng treo lên từng đạo màu đen gió lốc tấm mắt bị nẹt vô số tiên thiên sắt khí chống rông xuất hiện phát ra ra cực kỳ khủng bố ba động lạt lật liệt sát khí càng ngày càng nồng đậm, trong đó tản mát ra một cổ kinh khủng sắc cơ, một ít binh khí hư ảnh ở trong sát khí như ẩn như hiện. Hừ, một cây màu đen trướng mâu, sắc bén dị thường, phá vỡ sát khí, xông thẳng Diệp Phong đầu tới. Một chút nếu là đánh trúng hắn, khả năng hắn tại chỗ liền muốn tử vong. Ong ong ngong. Cùng lúc đó, Diệp Phong xung quanh đột nhiên sinh ra một cổ cường đại cấm chế lực lượng, đưa hắn thân thể gắt gao định tại chỗ. Trước mắt cảnh tượng, giống như trước hắn phong cấm giao chỉ thánh địa một dạng trước phong sau cấm, để cho địch nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chết đi, đi chết đi. Ưng nhãn thần lãnh nhìn trừng âu, lóe lên không tên thần sắc. Mặc dù hắn là một gã tâm tư trấn mật, giỏi ám sát anh biến kỳ lão quái, nhưng lúc này hắn sắp chém chết có thể là một gã hoàng triều quá tử, tâm tình không khỏi biến hóa được hưng phấn dị thường. Bên người, Bạch Thanh cùng triệu kinh ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Phong, trong lòng bọn họ cũng dạng tràn đầy một loại cảm giác khác thường. Không muốn. Diệp Sương, Khương Tuyết, Khương Y Y Y, y ba người tiêu khóc, vẻ mặt tràn đầy không giúp cùng tuyệt vọng. Ở ba người trong lòng, Diệp Phong cũng chiếm giữ cực kỳ địa vị trọng yếu. A Đối mặt khí tức kinh khủng màu đen trừng âu, Diệp Phong phát ra một tiếng cười khẽ, ánh mắt là nhạt không có toát ra chút nào khủng hoảng. Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hám Tiên Kiếm, Thuyệt Tiên Kiếm, Diệp Phong lên tiếng, hắn môi đọc lên một thanh kiếm tên, liền có một thanh cổ kiếm xuất hiện, tứ thanh qua sau, Chu Tiên tứ kiếm toàn bộ bị hắn gọi, rồi sau đó hắn hơi rung một cái, ánh mắt sông ra ngút trời sắc ý, nhìn về hừng, Bạch Thanh, triệu kinh ba người, lạnh lùng nói, Chu Tiên kiếm trận, tiêu diệt một cát. ong ong ngọng. Chu Tiên kiếm trận kinh khủng nhất hạch tâm, Chu Tiên trận đổ phá giới tới, quanh thân bao phủ hồng ngưng tử, vị vị vị vị, Chu Tiên tứ kiếm bay lên, thuộc về là Chu Tiên trận đổ hợp thành trong thiên địa đệ nhất sát trận, chủ tiên kiếm trận. ầm, vô tận khí sát phạt phóng lên cao, mang theo hủy diệt hết thẻ khí tức kinh khủng, xông ngang chín thiên thập địa. Nam cực băng cung, tây hải ma lâu, bắc mạc thú hải, đông thắng thần triệu, thiên nam đại lục, vô số thế lực lớn, rối rít bị kinh động, một ít nhân vật vô thượng cảm nhận được cái kêu cổ kinh khủng khí sát phạt, rối rít sắc mặt đại biến. chuyện gì xảy ra? tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện kinh khủng như vậy khí sát phạt? an ổn mấy ngàn năm thiên nam đại lục, rốt cục thì một lần nữa nên đón đại thế tranh, đế lộ rốt cuộc phải mở ra sao? thiên cơ không hiện. Không chỗ có thể tìm ra, rốt cuộc là ai, lại đưa tới kinh khủng như vậy sắc khí. Đại thế tranh, thiên tiêu tình khởi, yêu nghiệt hành hành, như vậy thời đại, rốt cục thì muốn tới. Phúc. Đông Phương, nhất định phải tìm được người này, đi theo cùng hắn, chúng ta Bắc Địa băng nguyên công phu làm hắn hộ đạo giả. Đông Phương chân khí tán loạn, người này nhất định ra từ Đông Phương, mau phái người đi tìm, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đối với hắn tiến hành lôi kéo, không cách nào lôi kéo lời nói, liền đem hắn tiêu diệt, tuyệt đối không thể đuổi mặt hắn lớn lên. Vô số đại nhân vật rối rít phát ra nói nhỏ, phân phó môn nhân khiêm tốn làm việc, mỗi một lần đại cạnh tranh chi đợi trung quy có vô số thế lực lớn bị quật khởi thiên kiêu yêu nhiệt hủy diệt thành tựu bọn họ hiển hách uy danh Vừa ngoại tinh hà một ít dông rồi hư không cừng giả cũng cảm nhận được cổ hủy diệt hết thẻ khí hơi thở từng cái vẻ mặt kinh hãi vội vã chấm dứt du hư không trở lại chỗ ở mình đại lục đây là không được thiên nam đại lục sát khí ngốc trời đại tranh chi thế rốt cục thì muốn tới đại thế tranh nhanh trở lại tông môn hồi báo cho tông môn trưởng lão ngày này rốt cục thì muốn tới sao lần này ta nhất định phải bước lên con đường kia ninh chết không hối hận tổ vương đại đế người nào có thể chứng cuối cùng quả vị Ẩm chu tiên kiếm trận cách hồn thiên sắt trong trận thành hình nó xuất hiện đồng thời cũng là ly hồn thiên sắt trận tiêu tán lúc hai người uy lực căn bản không có ở đây cùng một cái cấp bậc chu tiên kiếm trận cũng không có chủ động tấn công ly hồn thiên sắt trận liền tự động giải tán thế đây là cái gì trận pháp làm sao biết khủng bố như vậy triệu kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh cặp mắt chứng thẳng ngơ ngác nhìn sáng tối chập trần chu tiên kiếm trận gáy mot hoi khi lanh cap mat trung thang sâu bên trong mang theo thâm rất sợ sợ hãi ở chu tiên kiếm trận trước mặt hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy ứng cũng là ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm làm sao biết chính đáng sợ chẳng lẽ Hắn đã trải qua lớn lên, bây giờ hắn là một gã tuổi trẻ vô địch vương giả, nhưng hắn bây giờ chỉ cần 20 tuổi à? Điều này sao có thể? Bạch Thanh không có lên tiếng, thân hình chuyển một cái, trực tiếp hướng xa xa chạy trốn. Lúc này, trong lòng của hắn mãn là sợ hãi, trốn trốn trốn, người này quá mức đáng sợ, không trốn thoát, chỉ có một con đường chết. Xong cửa, Ung Cung Triệu Kinh thấy Bạch Thanh động tác, cũng kịp phản ứng, liền vội vàng thi triển mạnh nhất bảo vệ tánh mạng tay đoạn, tiến hành chạy thoát thân. Liễu Lo điệp Triệu Kinh không ngừng miệng diep tinh huyết, không diep một lần tinh huyết, tốc độ của hắn liền tăng thêm một phần ứng chính là trực tiếp che giấu hư không muốn lặng yên không một tiếng động bỏ chạy muốn chạy trốn diệm phóng ánh mắt lạnh lùng hờ hững khỏe miệng hướng lên lật lên lạnh lùng nói chu tiến lợi lục tiến mất hãm tiên khắp nơi lên hồng quang tuyệt tiên biến hóa vô cùng rượu đại la thần tieng đong bo chay muon chay tron diep phong anh nhuộm máu thưởng ông ngong ngong chu tiên kiếm trận chấn động trên trận đồ hồng mông tử khí đằng đằng bốn thanh cổ kiếm ở trên trận đồ quay tròn xoay tròn rồi sau đó loe lên một cái rồi biến mất trực tiếp ở biến mất tại chỗ không ngoài ngàn mét đi ra bạch thanh hết thảm thanh âm tràn đầy tuyệt vọng thân thể của hắn bị kiếm trận siêu một trận kiếm mang trên không trung lượn lảnh, bạch thanh thanh âm hơi ngừng. không, không. theo sát phía sau, ưng cung triệu kinh thanh âm, từ ngoài ra hai nơi phương hướng chuyển tới. một trận kiếm mang tránh rượu, hai người máu nhuốm đỏ trường không, trở thành chu tiên kiếm trận bên dưới một luồng vong hồn. ong ngong ngong. chém liên tục ba người sau, chu tiên kiếm trận cũng không có cứ thế biến mất, mà là trực tiếp xuất hiện ở diệp phong sau lưng, lơ lửng bất định, tản mát ra nồng nặc khí sát phản một. chương 74, mươi truyền quốc ngọc tỷ. khí, thương gia mọi người toàn bộ hít một hơi lãnh khí ánh mắt đờ đẫn vẻ mặt kinh hãi phát sinh trước mắt một màn để cho trong lòng bọn họ khiếp sợ không khiếp sợ hai chữ đã không thể hình tha cho bọn họ tâm tình lúc này ở tại bọn hắn trước mắt diễn ra một bộ thần thoại một loại căn bản không khả năng xuất hiện cảnh tượng từ diệp phong đạp kiếm trở về gọi ra tòa kia sát khí ngút trời sát trận rồi đến lưng bạch thanh triệu kinh ba gà anh biến lao quái máu nhuốm đỏ trường không hết thể các thứ này phát sinh chẳng qua là trong trước mắt sự tình quá mức quỷ dị đám người ngơ ngẩn ánh mắt nhìn về diệp phong nhìn hắn tràn đầy lạnh nhạt gương mặt ai có thể nghĩ tới ba gã tu vi kinh khủng anh biến lao quái ở trước mặt hắn lại không thể chống đỡ một chút nào bị dơ tay lên gian tiêu diệt từ ngực diệp phong hắn lúc này đến cùng có cái gì dạng chiến lực. đây chính là dị tượng trưởng khống giả thực lực sao thật là quá mức đáng sợ diệp hắn lúc này mặc dù là một phạm nhân nhưng đã người mang vương giả phong thái một người tuổi trẻ vương giả lại đang ta khương gia sinh hoạt sắp tới 20 năm, một khi khởi thế, liền triển lộ ra vô địch phong thái. Quá mức 11 đáng sợ, địch tiên như vậy nhân vật, cho dù là doi mắt cả tòa thiên nam đại lục cũng thuộc về trời lạnh cao nhất nhóm người kia cái gọi là thiên ra gì hơn cái này diệp phong thai qua muc 11 đang so đich tien nhu vay nhan vat cho du la doi mat ca toa thien nam đai luc cung thuoc ve troi lanh cao nhat nhom nguoi cùng kinh lịch cái gì thế nào đống nhân giữa trở nên đáng sợ như vậy dị tượn trong thiên địa kinh khủng nhất lực lượng lợi đồn đại không phải là giả khương gia mọi người trong lòng dung mạnh ánh mắt kính sợ nhìn diệp phong trong lòng âm thầm suy nghĩ ba tháp ba cap diệp phong nhấc chân đi tới diệp xương cùng khương tuyết trước mặt trong mắt lóe lên một vệ tay nay tiểu cô tuyết nhi cho các ngươi chịu khổ biểu ca khương tuyết mắt đỏ với mắt thế nào vào diệp phong trong lực nước mắt không ngừng lăn xuống hiện nhiên nàng trong lòng bị không nhỏ kinh sợ dù sao ở ba gã tu vi kinh khủng anh biến lão quái trước mặt đảm nhiệm ai cũng biết không nhịn được sinh ra tuyệt vọng lòng Được, cái thể đều quá khứ, không chuyện nhỏ tuyết. Diệp Phong vô vào Khương Tuyết lưng ngọc, lên tiếng an ủi nàng nói. Trời xanh có mắt. Diệp Sương tự lẩm bẩm nói, nàng lúc này kích động, nước mắt không ngừng từ hốc mắt chảy ra, trước mắt một màn, nàng cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua, hoặc có lẽ là không dám nghĩ tới. Chậm rãi, nàng lau chùi xuống khóe mắt nước mắt, đi tới Diệp Phong trước mặt, ánh mắt lộ ra một vẻ hận sắc, hướng về phía Diệp Phong nói: "Phong nhi, có chuyện, ta giấu ở trong lòng 20 năm, hôm nay ta mong muốn chuyện này nói cho ngươi biết." Khương Tuyết nghe được mẫu thân lời nói, thức thời rời đi Diệp Phong ôm trong ngực, đứng ở một bên. "Tiểu cô" "Thế nào?" Diệp Phong lên tiếng hỏi, hắn tự Diệp Sương ngưng trọng sắc mặt bên trên, phát giác cái này bị nàng lần nút 20 năm sự tình, rất có thể cùng an mình có liên quan. "Ngươi đi theo ta." Diệp Sương nói. Nói xong, nàng hướng Khương khoản hậu viện đi tới. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng không suy nghĩ nhiều, nhấp chân liền theo sau. "Biểu ca, chờ một chút, ngươi mau cứu thải điệp tiền bối, nàng bây giờ sâu nặng bị độc, ngươi nếu là không ra tay cứu nàng, nàng chỉ có một con đường chết." Khương Tuyết thanh âm ở Diệp Phong phía sau vang lên, nàng kéo thải điệp, ánh mắt khẩn cầu nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, dừng bước lại, rồi sau đó nhìn thải điệp liếc mắt thấy nàng lúc này gương mặt mình biến thành màu đen hiển nhiên độc tố đã chui vào tâm mạch dựa theo này đi xuống không ra hai ba canh giờ thì sẽ độc dậy thì mất thải điệp thấy diệp phong ngẩng đầu trông lại, ảm đạm ánh mắt, bỗng nhiên toát ra một vệ khẩn cầu vẽ trong lòng mat đong nhien toat có một cái thanh âm nói cho nàng biết chỉ cần người trẻ tuổi trước mặt này xuất thủ nàng liền có thể lấy sông tiếp biểu ca ngươi sau khi đi thải điệp tiền bối không có vi phạm ngươi lời nói từ đầu đến cuối quỷ ở trong viện hơn nữa nàng trước còn chu diệt một đám sông vào khương gia tập nhân đối với chúng ta khương gia có ân cầu xin ngươi cứu nàng một mạng Khương tuyết một lần nữa lên tiếng nói Diệp phong nhìn về thải điệp nhàn nhạt hỏi thải điệp tuyết nhi nói tới là thật hay không phúc thông thải điệp dãy rủa thoát khỏi khương tuyết đội đỡ hai đầu gối quỳ xuống đầu trừ trên mặt đất thanh âm cắt cách nói đại nhân mệnh lệnh thải điệp không dám không tuân theo cầu xin đại nhân xuất thủ cứu ta một mạng được đã như vậy cứu người một mạng lại ngại gì Diệp phong nói xong há mồm lên tiếng ly ly nguyên thượng thảo một tuổi một cái vinh giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh ông, ông, ông thương thiên xúc động xông ra một cổ nồng nạc sinh cơ dồi dào đem thải điệp quanh thân bao phủ hóa giải trong cơ thể nàng độc tố. Thông thường mà nói, sinh cơ đa số nhu và khí thể, nhưng là một cột nhưng là dị thường bá đạo, như nước sông lớn, chảy băng băng rung động, liên tục không ngừng tràn vào thải điệp trong cơ thể, từng lần một tiến hành hướng quét, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt cơ phu, thải điệp thể nội độc tố liền bị cọ rửa hết sạch, sắc mặt trục dần dần khôi phục đỏ thắm. Đông đông đông, khởi tử hoàn sinh, thải điệp kích động trong lòng bên dưới, vội vàng hướng Diệp Phong quỳ lệ tại đại nhân cứu mệnh nhân, sau này đại nhân nếu có sai khiến, thải điệp chết vạn lần không chối từ. Diệp Phong không để ý đến, ở thải điệp lúc quỳ lạy sau khi, bước đi về phía Khương gia hậu viện khương gia hậu viện. Ô kìa. Diệp Phong đẩy ra một nơi cửa phòng, nhấc chân đi vào. Bên trong nhà, Diệp nhìn ngồi ở đằng tử thượng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về trên bàn một cái do hoàng bối bọc vật phẩm, khi thì lộ ra một vẹt vẻ vẻ hoan hận. "Tiểu cô." Diệp Phong nhẹ nhàng kêu một tiếng. Diệp bo boc vat pham nghe được Diệp Phong tiếng kêu, phục hồi tinh thần lại, đứng lên, hướng về phía Diệp Phong ngoắc ngoắc tay, "Phong nhi, ngươi qua đây." "Tiểu cô, ngươi đến cùng có chuyện gì phải nói cho ta biết?" Diệp Phong đi tới Diệp nhìn bên người, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nói. Diệp Sương đưa tay đem trên bàn bị hoàng bố bọc vật phẩm cầm lên, đưa tới Diệp Phong trước mặt, "Phong nhi, Món đồ này, tiểu cô thay ngươi gìn giữ 20 năm, bây giờ cũng nên đưa nó giao cho ngươi. Đây là cái gì?" Diệp Phong trong lòng tràn đầy nghi ngờ, lên tiếng hỏi. Diệp Sương nghe được Diệp Phong hỏi, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào cừu hận ánh mắt, lạnh lùng nói giả giả làm cổ cốc, truyền quốc ngọc tỷ. Truyền quốc ngọc tỷ? Diệp Phong vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ trong lòng sâu hơn, "Tiểu cô, giả làm cổ cốc truyền quốc ngọc tỷ, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Hơn nữa, ngươi bây giờ chả thế nào đem giao nó cho? Đây rốt cuộc là tại sao chuyện?" "Phong Nhi, ngươi đừng nổi, nghe ta giải thích cho ngươi." Diệp nhìn cặp mắt nhìn về phía Diệp Phong, lại ánh sáng nhu hòa. Ngay sau đó, nàng ánh mắt biến đổi, tràn đầy nồng nặc hận ý, lên tiếng nói: Mười tám năm trước, Lam đế quốc đương thời hoàng chủ Diệp vô cương đống nhiên mất tích, giả Lam cổ quốc như rắn 18 năm trước, Lam Đế quốc đương thời Hoàng chủ Diệp Vô cương bỗng nhiên mất tích, giả Lam cổ quốc như rắn không đầu Hai năm sau, Hoài Nam vương Diệp chiến thiên phát động phản loạn, ăn cắp Giang sơn ngôi vị hoàng đế. Trong chiến loạn, bong quá tử kể cả truyền quốc ngọc tỷ đồng thời mất tích. Nói tới chỗ này, Diệp nhìn thanh âm run một cái, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về nhin thanh am dung mot cai roi sau Diệp Phong, Phong nhi, có lẽ ngươi đã đoán được, không sai, ngươi chính là giả giả Lam cổ quốc thái tử, bây giờ giả Lam chi chủ vốn nên là ngươi diệp chiến thiên hắn chẳng qua chỉ là thiết chiếm ngôi vị hoàng đế loạn thần tật tử tạc bảy mươi lăm 75, ra bác già diệp sương nói xong ánh mắt ngoắc ngoắc nhìn dự phòng vẻ mặt rất là kích động thiếu cô điều này sao có thể ngươi nói ta là già già lam cổ quốc hoàng triệu thái tử diệp phong thần tình có chút ngạc nhiên hiển nhiên hắn không nghĩ tới diệp sương muốn nói cho hắn biết, lại sẽ là như vậy sự tình đúng diệp phong thập phân khẳng định gật đầu một cái nói tiếp vốn là lấy trước ngươi thực lực ta là không tính nói cho ngươi biết chuyện này bởi vì như vậy chỉ có thể hại ngươi nhưng là bây giờ không cùng trời xanh có mắt cho ngươi trở thành thân phận tôn quý dị tượng trường không giả càng là có một thân cực kỳ khủng bố chiến lực. ta biết đối với bây giờ ngươi tới nói có lẽ đã coi thường giả làm chi chủ chỗ ngồi nhưng là tiểu cô hay là muốn ngươi trở lại lam đi lấy trở về nguyên bản là thuộc về ngươi đồ vật nói xong diệp sương kinh ngạc nhìn diệp phong trong mắt lộ ra một vẻ khao khát đang đợi diệp phong làm ra cuối cùng quyết định diệp phong túi đầu suy nghĩ một chút rồi sau đó nhìn về phía diệp sương lên tiếng nói tiểu cô ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi trước bị ta chém chết ba gạ anh biến kỳ võ giả có phải hay không giả giả lam cổ quốc phải tới Không tệ." Diệp Phong ngữ khí kiên định nói, rồi sau đó nói tiếp, "Ừm, Bạch Thành, Triệu Kinh, ba người là phản tặc Diệp Chiến Thiên mời chào võ giả, năm đó liền là ba người bọn họ lặng lẽ lẻn vào Thiên cung thành, tập sát Hoàng thành lưỡng danh cung phụng, lại mở cửa thành ra, đem Diệp Chiến Thiên bội vào trong thành." Diệp Phong nghe được Diệp Sương nói xong, ánh mắt lộ ra một vệt nồng nặc sắc cơ, hắn không quan tâm cái gì rằng núi ngôi vị hoàng đế, càng không lạ gì thành tại sao giả làm chi chủ, nhưng là, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đi động Diệp Sương cùng Cửu Tuyết, rổng có vài ngược, chạm vào hắn phải chết. "Được, tiểu cô, ta đáp ứng ngươi, trở về Lam xuất gia thuộc về ta hết thảy diệp phong đối với đến diệp sương trọng trọng gật đầu lên tiếng nói ha ha ha được phong nhi ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng diệp che nhắn lại trong mắt lưu lộ ra vẻ kích động rồi sau đó nói tiếp tuy nói phản tặc diệp chiến thiên ăn cắp ngôi vị hoàng đế nhưng là hoàng triều nội bộ vẫn có một ít người không có thần phục cùng hắn những người này một mực chờ đợi đợi ngươi trở về ngày biết được ngươi trở về lam những người này nhất định sẽ đứng ra ủng hộ ngươi làm giả lam tri chủ diệp phong nhìn về phía diệp sương nhẹ nhàng lắc đầu một cái lên tiếng nói tiểu cô lần này ta đồng ý trở về lam Không phải vì cầm lại Giang Sơn ngôi vị hoàng đế, mà là bởi vì bọn hắn kém điểm thương tổn ngươi và Tiểu Tuyết, một điểm này không thể được tha thứ. Ngay vậy, Diệp Sương nhất thời dùng một cái, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, đôi mắt sâu bên trong, liền một tầng sương ngủ, ác, thủy, tự lẩm bẩm, rất giống, thật là rất giống, ngay cả giọng nói cũng giống nhau như lúc. Hoàng huynh, nói, phong nhi ngươi thật. Sau một hồi lâu, Diệp Sương dài thở dài, lớn lên. Nửa ngày sau, Diệp Phong, Diệp Sương, Khương Tuyết ba người bước ra Khương gia viện môn, một chiếc cực kỳ phổ thông xe ngựa, ngừng ở Khương gia trước cửa lần này ưng bạch thanh triệu kinh ba người tuy là khí thế hưng hùng càng bày ly hồn thiên sát trận như vậy hưng trợn nhưng là lại chưa từng đối với lâm gian thành đối với khương gia tạo thành bất cứ thương tổn gì cha ta đi ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình chờ biểu ca trở thành làm tri chủ liền phái người tới đón ngươi khương tuyết cho tới bây giờ không đi ra khỏi nhà mặc dù lần này có diệp sương cùng diệp phong tương ngồi ánh mắt còn có có chút phím hỏng hướng về phía khương bằng nói khương bằng hướng về phía diệp sương phất tay một cái chùi chùi khoe mắt cương ép sắp xếp một nụ cười đuổi tâm đi chính ngươi cũng phải khá bảo trọng bằng ca ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình một ngày già lam ổn định lại ta lập tức sẽ thông báo ngươi Diệp sương cũng có chút thương cảm hướng về phía khương bằng nói ừ khương bằng gật đầu có diệp phong bảo vệ hắn ngược lại không quá lo lắng hai mẹ con người an toàn nhưng mà ly biệt khó tránh khỏi thương cảm sau đó diệp phong cùng khương tuyết chui vào trong xe ngựa diệp phong hướng về phía khương ra mọi người gật đầu một cái lai xe ngựa hướng bắc mà đi ông long long chu tiên kiếm trận bao phủ ở trên xe ngựa không phát ra nhỏ nhẹ rung rung già già lam của quốc hoàng đô thiên cung thành là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhận được tin tức mới nhất, Diệp Chiến Thiên tự nhiên hướng Lâm Giang Thành phái mật thám, vì vậy, từng, Bạch Thành, Triệu Kinh ba người ngã xuống tin tức, bị trước tiên đưa đến Giả Lam Hoàng cung. Đêm đã khuya, trước hư cung. Công công, Lâm Giang Thành truyền tới gấp văn kiện, làm phiền công công thông báo hoàng chủ một tiếng. Một tên quần áo đen giáp sĩ xuất hiện, hướng về phía thủ ở ngoài điện một tên Hồng Y Liệp Đại thái giám nói, "Lâm Giang Thành." Hồng Y Liệp Đại thái giám nghe vậy cau mày một cái, rồi sau đó nhớ tới Diệp Chiến Thiên phân phó, hướng về phía quần áo đen giáp sĩ đai thai giam noi lam giang thanh hong y đai thai giam nghe nói, "Mật đảm bảo đem ra, ta đi đưa cho hoàng chủ." Quần áo đen giáp sĩ si do dự một chút rồi sau đó từ trong ngực móc ra một phần văn kiện giao cho Hồng Y Diệu Đại quá giam công công vương hệ trọng đại xin lập tức đem mật đảm bảo chuyển giao cho hoàng chủ thập gia hiểu được nặng nhẹ Hồng Y Diệu Đại thái giám từ tôn nói mà sau đó xoay người hướng trong điện đi tới trước hương cung bên trong Diệp Chiến Thiên nhắm chặt hai mắt trong ngực lầu ôm thơm tho phi nạp lan mị đi ngủ chuyển ra đều đều tiếng hít thở hoàng chủ Hồng Y Diệu Đại thái giám đi vào trong điện cũng không quá mức đến gần nhẹ giọng kêu một tiếng Diệp Chiến Thiên nhất thời bị thất tỉnh cao mày một cái tiện tay kéo một món áo khoác khoác lên người đi xuống giường sàn thế nào cẩm y lìa vệ truyền tới lâm giang thành gấp văn kiện hồng y lìa đại thái giám vừa nói cầm trong tay mật đảm bảo đưa tới ừ diệp chiến thiên câu mày một cái trong lòng chẳng biết tại sao đống nhiên xông ra vẽ bất an tiện tay từ đỏ y đại thái giám trong tay nhận lấy mật đảm bảo mở ra sau dương mắt đi xem nhìn một cái bên dưới nhất thời sắc mặt trắng bệnh thân thể không nhịn được phát ra hơi run rẩy tại sao có thể như vậy diệp chiến thiên tự lẩm bẩm ánh mắt có chút đỏ đẫn rồi sau đó hắn thân thể lay động hai cái sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt há mồm phun ra một vệt tiên huyết tâm thần không yên Diệp Chiến Tiên trong tay vẫn điện, từ trong tay hắn tuột xuống, phiêu phiêu đãng đãng rơi vào trên mặt đất, nhiễm phải một vệt đỏ tươi vết máu. Dương thống Linh, Đại Tư Mã, cốt sư ba người bảy ly hồn tiên đại trận, Diệp Phong đạp kiếm trở về, gọi ra thần bí kiếm trận, một chiêu chém chết ba người. Hoàng chủ, Hồng Y Lìa đại thái giám nhất thời kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ Diệp Chiến Tiên, "Hoàng chủ, ngài không có sao chứ?" Hô, Diệp Chiến Tiên thở phào một hơi, trong ngáy mắt công phụ, hắn giống như là già mua vô số tuổi, chùi chùi miệng rắc tiên huyết, hướng về phía bên người Hồng Y Lìa đại thái giám nói, chỉ, truyền Nghị đại tướng quân, trấn binh 500.000." Phong thủ biên cương, nếu là thấy một chiếc do nam phương tới, ra bắc vào vào Lam Masa, trực tiếp tiến hành công kích. Dạ, hoàng chủ. Hồng Y Gia đại thái giám đáp một tiếng, nghĩ xuống thánh chỉ, đưa cho Diệp Chiến Tiên. Hô. Diệp Chiến Tiên móc ra một quả ấn tỉ, trùng trùng điệp điệp đè ở trong thánh chỉ. Sau đó, đạm thánh chỉ này bị truyền về biên quan. Chương 76, Trọng binh thủ biên quan. Đùng. Đùng. Đùng. Một tên quần áo đen giáp sĩ, không ngừng quất tọa hạ tuấn mã, con ngựa thủ đau gào ghét, tứ chi đua cho diep chien Thiên. ho diep chien Thiên moc lực đe o trong thanh chi sau đo đạo thanh chi nay bi chuyển ve bien quan chuong 76 trong lên trên tuan ma con ngua thu đau gao tu đất, vang lên bụi đất tung bay. Cự linh quan. Tốc độ mở ứng cho cửa thành. Thiên Cung Thành 800 trăm dặm gấp Thánh Chỉ, lập tức sẽ giao cho trăm kiên quyết đại tướng quân trong tay. Quần áo đen giáp sĩ tay trái dơ lên thật cao trong tay Thánh Chỉ, hướng về phía thủ quan một bảy tướng sĩ huy đạo. Trước cửa thành, một tiên ngân giáp tướng lĩnh cảm nhận được trong Thánh Chỉ tản mát ra mênh mông hoàng gia khí tức, không cầm biến sắc, gấp giọng nói, nhanh mở ứng cho cửa thành. Cự Linh Quan, là một nơi hùng quan, có hai tòa cửa thành, một tòa cửa chính, ngày thường có trọng binh canh giữ, cung võ giả, phàm nhân ra ra vào vào. Cửa thành thập phân cao lớn, khí thế bất người. Ở cửa chính cách đó không xa, còn có một ngòi Thiên môn, chỗ này Thiên môn thường xuyên thuộc về khép lại trạng thái. Hình trạng so sánh với cửa chính, hơi muốn tiên vẻ nhỏ một chút, nhưng là đồng dạng, có trọng binh canh giữ, toàn bộ thủ thành sĩ binh đều biết, thiên môn còn có một cái tác dụng, đó chính là truyền cùng thiên cung thành giữa tin tức, trừ đặc thủ công trước, ai cũng không thể mở ra cửa thành. Hoa. Thương xuyên khép lại nặng trĩu, rốt cuộc lần nữa bị mở ra, phát ra trầm hậu trọng âm thanh. si binh đeu biet thien mon con co mot cai tac dung đo chinh la chuyen cung thien cung thanh Đùng. Đùng. Thanh y Gia Giáp sĩ phóng ngựa mà qua, không có chút nào dừng lại, thẳng chạy về phía Sơn Hải Quan thủ tướng Bạch Nghị đại tướng quân một soái sổ sách. Trước cửa chính, người lui tới lưu nhìn lại một màn này, rối rít nghị luận ở ĩ, một ít hơi chi tự nhân Lúc này một mặt sắt chính là biến đổi lớn. Với mới cái kia quần áo đen giáp sĩ, rốt cuộc là người nào? Thế nào thủ quan tướng sĩ lại không ngăn trở hắn, lại còn vì hắn đơn độc mở ra một nơi cửa thành. Đúng vậy, thật lạ quá kỳ quái, tòa thành lớn này ta cũng đi hơn 10 năm, năm trước tình huống vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thật là kỳ quái, chuyện xảy ra khác thường nhất định có yêu, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. À, cầm ý vệ, lại mở ra tòa thành kiêm môn, xem ra là có chuyện lớn muốn phát sinh. Xem ra, thiên cung thành có xảy ra chuyện lớn, nước láng giềng xuất binh, hay lại là hoàng gia biến cố? xem ra phải sai người đi thiên cung thành tử mảnh nhỏ hỏi dò một phen ai sơn hải quan an tịnh bốn năm năm rốt cục thì một lần nữa nghênh đón ngày này không biết lần này sẽ có bao nhiêu tướng sĩ nhuộn màu chiến trường theo quần áo đen giáp sĩ phóng ngựa rời đi một ít cuộc sống ở cự đình quan lão nhân trong lòng không khỏi thăng lên một vệ khói mủ sắc mặt biến được lo lắng đứng lên đại tướng quân sư liên quần áo đen giáp sĩ dương lên dây dưa thừng đem thuộc về chạy băng băng tuấn mã kéo ký ký ký tuấn mã vó chước nhảy lên thật cao phát ra một trận hí quần áo đen giap si duong len day dua thung đem thuoc ve chay bang bang tuan ma keo khi ky tuan ma vo truoc nhay len that cao phat ra mot tran hi quan ao đen giap si tung người xuống ngựa sãi bước hướng xoáy sổ sách chạy đi trong miệng lớn tiếng ê ơ thiên cung thành tám trăm dặm gấp văn kiện bạch nghị đại tướng quân xin mau tiếp chỉ bởi vì hắn tiếng hô to sâm nghiêm vô cùng quân doanh lại không một người dám ra tay cản hắn để cho hắn một đường như vào chỗ không người một dạng hướng xoáy đi thiên cung thành tám trăm dặm gấp văn kiện bạch nghị đại tướng quân xin mau tiếp chỉ quần áo đen giáp sĩ một bên buôn tàu một bên lớn tiếng gào thét hừ, xoáy sổ sách bên trong càng ra một đạo nhân ảnh hướng quần áo đen giáp sĩ bay tới bạch nghị ở chỗ này người tới thanh em dị thường vang vọng tiếng nói rơi xuống quần áo đen giáp sĩ trước mặt liền xuất hiện một tên vóc người to con người khoác kim giáp đại hán trung niên người này chính là chấn thủ ninh quan đại tướng quân bạch nghị một thân tu là ở anh biến hậu kỳ thống ngự biên quan tám trăm ngàn quân bien quan 800.000 quan phật xung quanh một đám tướng sĩ thấy rết cuồng xuất hiện tất cả đều túi người quý xuống cùng hô lên đại tướng quân tiếng đều rung trời bạch nghị hướng về phía một đám tướng sĩ phất tay một cái nhàn nhật nói mọi người đứng lên đi phải tướng sĩ toàn bộ đứng dậy cầu xin hoa tươi quần áo đen giáp sĩ thấy bạch nghị lạnh lùng trong ánh mắt cũng là xông ra vẻ tôn kính lên tiếng nói đại tướng quân Hoàng chủ tám trăm dặm cho ngươi phát tới thánh chỉ, xin tiếp chỉ." Bạch Nghị gật đầu một cái, cũng không quỳ lệ, trực tiếp lên tiếng nói, "Thần Bạch Nghị tiếp chỉ, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Đến hắn mức này, đã có thể nói là nhất phương cự bá, cho dù là Diệp Chiến thiên đến, cũng không có tư cách để cho hắn quỳ lại. "Giảo, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Bạch Nghị có thể không mạnh, nhưng là xung quanh một đám tướng sĩ, nhưng là nhất định phải quỳ, không lại chính là lệ coi hoàng quyền, là muốn diệt cửu tộc tử tội. Quân áo đen giáp sĩ hiển nhiên cũng biết tầng này, ánh mắt chút nào không dao động, tiến lên cầm trong tay thánh chỉ đọng cho Bạch Nghị bạch nghị mở ra thánh chỉ liếc mắt nhìn ánh mắt lập tức đọc lại suy tư chốc lát hướng về phía quần áo đen giáp sĩ nói xin báo cáo hoàng chủ người này muốn tiến vào ta giả giả làm cổ quốc cần từ ta bạch nghị cùng trong quân năm ngàn nhi lang trên thi thể bước qua đi quần áo đen giáp sĩ hướng về phía bạch nghị chắp tay một cái mà sau đó xoay người lên ngựa rời đi người đâu gióng trông xếp binh buồn tướng quân nội dung chính binh bạch nghị trầm giọng nói phải một tên binh sĩ đáp một tiếng đúng đúng đúng chỉ chốc lát sau vang động trời cổ tiếng vang lên nhiều đội nghiêm trình huấn luyện binh lính nghe được cổ âm thanh đang nhanh chóng tụ hợp Dạ, dạ, dạ. Sau một canh giờ, 500.000 quân đội binh ra cự linh quan, phòng thủ lam biên giới, một cổ tốc sắc khí ở trên không khoáng biên quan lan trận. Ào ào ào. Đại mạc gió nổi lên, đất cát ngựa mặt lên trời. Cuối, một chiếc cô linh linh xe ngựa chậm rãi hướng cự linh quan đến gần. Chương 77, chặn lại. Đùng, đùng, đùng. Xe ngựa chậm chạp chạy, cự linh quan mà tới. Xuống đi cáp. Trước xe ngựa, Diệp Phong bước đi lại, lạnh nhạt xuất trần, Chu Tiên kiếm trận trôi lơ lửng tại hắn thân. Phạm Nhân, Bạch Nghị ánh mắt nhìn đến Diệp Phong vẻ mặt nhất thời có chút ngạc nhiên, hiện nhiên, tình huống trước mắt, có nhiều chút ra ý hàn đoán. một phen tư lượng, hắn hướng về phía bên người một tên hắc giáp tướng lĩnh nói, mông đạt, ngươi xuất lính một ngàn người, đi nói cho bọn hắn biết, không cho phép lại tiếp tục tiến lên, nếu không đao kiếm không có mắt, sắt vô xá. mặc dù thanh âm hắn nói rất là bình thản, nhưng là lại mang theo một cổ không tên uy nghiêm, đây là hắn lâu dài ở cao vị, tự nhiên làm theo tàn mắt ra khí thế. dạ, đại tướng quân. hắc giáp tướng lĩnh mông đạt ôm quyền đều, rồi sau đó hắn vây tay triệu tập chi đội ngũ, kỵ binh dùng mãnh doanh, đi theo ta. Ngàn con chiến mã lao nhanh, vang lên cát đầy trời. Không lâu lắm, mông Đạt liền dẫn kỵ binh dũng manh doanh chạy tới Diệp Phong trước mặt, lớn tiếng hướng về phía Diệp Phong hô, đại tướng quân có lệnh, không cho phép bọn ngươi lại tiếp tục tiến lên, nếu không sát vô xá. A a. Diệp Phong cười khẽ, vẻ mặt thập phần ung dung, đối với trước mặt ngàn tên kỵ binh dũng manh doanh binh sĩ coi như không thấy, thật giống như cũng không nhìn thấy một dạng khỏe miệng của hắn nhỏ nhẹ hướng lên lật lên, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm chi sắc. Lớn mật. Còn chưa chờ Diệp Phong mở miệng, Diệp xương thanh âm trong trẻo lạnh lùng, liền từ bên trong xe ngựa truyền ra, tiếng nói rơi xuống đồng thời, nàng vén lên cửa xe ngựa liêm đi xuống mắt nhìn về phía Mông Đạt, lạnh lùng nói: Ngưu Dốt đặt đến, ngươi nhìn ta là ai? Mông Đạt nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu hướng Diệp Sương nhìn lại, khi hắn thấy rõ Diệp Sương bộ dáng chi lúc, nhất thời thân thể run một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bận rộn tung người xuống ngựa, kéo quỳ dưới đất. Mặt tướng Mông Đạt, bái kiến cao dương công chúa điện hạ. Một vương kỵ binh dũng manh doanh tướng sĩ si thấy Mông Đạt động tác, nhất thời hai mặt tương quan, do dự một chút chi sau, cũng rối rít xuống ngựa quỳ giảm xuống hương cùng hô lên, bái kiến cao dương công chúa. Cùng lúc đó, Mông Đạt quỳ lệ trên đất, trong lòng của hắn thoáng qua vô số đạo ý nghĩ, lật lên sợ thiên sóng biển, lại là cao dương công chúa không nghĩ tới nàng lại còn còn sống, không phải nói nàng và thái tử cùng chết với chiến loạn sao? quá nhiều, tương ngược trong đầu thoáng qua diệp phong phong bộáng ngông đặt trong lòng nuốt nước miếng một cái. hai mươi năm trước hắn từng có may mắn gặp qua lúc ấy hoàng chủ diệp vô cương một, mà diệp phong trên chắn, cùng diệp vô cương có rất nhiều chỗ tương tự, hắn trong long nuot nuoc mieng mot cai 20 nam truoc có một đáng sợ suy đoán, nếu là suy đoán là thật, như vậy cả cái giả giả làm cổ quốc đem sẽ được sinh ra to đại dung chuyện. mông đạt, ngươi nếu còn nhận biết bản cung, có thể còn muốn tìm ta. diệp xương lạnh giá sắc mặt hơi có hòa hoãn, lên tiếng hướng về phía mông đạt hỏi. ngông đạt nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ do dự hắn mặc dù là biên quan tướng lĩnh nhưng đối với 20 năm trước hoàng cung dối loạn cũng có nghe thấy diệp chiến thiên mặc dù là tụ binh làm phản nhưng hắn trung quy cũng họ diệp đây cũng là hắn có thể làm tới ngôi vị hoàng đế nguyên nhân diệp vô cương mặc dù mất tích nhưng là diệp ra chiếm cứ lam mấy trăm năm há lại sẽ một chút nội tình không có như vậy có thể thấy diệp chiến thiên nhập chủ thiên cung thành ở hoàng gia nội bộ cũng tất nhiên là thương lượng xong một mặt là tứ thái tử cùng cao dương công chúa một mặt là đương kim hoàng triều chi Tri chủ hai người mặt ngoài hiện lộ thực lực căn bản liền không cùng một cấp bậc thật ra thì cũng không khó làm ra lựa chọn mông đạt sở dĩ sẽ do dự là bởi vì hắn cảm thấy chuyện này cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy nếu thật là nhìn từ bề ngoài như vậy hoàng chủ cần gì phải để cho bạch nghị đại tướng quân trần binh năm trăm ngàn trả lại cũ thái tử cùng cao dương công chúa trong lòng cười khổ một tiếng mông đạt lắc đầu một cái hướng về phía cao dương công chúa nói cao dương công chúa ta chẳng qua chỉ là tới truyền đạt bạch nghị đại tướng quân mệnh lệnh mà thôi về phần có hay không đổi mặc cho các ngươi tiến vào to liên quan tại hạ căn bản là không có cách làm chủ xin công chúa điện hạ thứ lỗi Hừ, diệp nhẹ rên một tiếng không có được nghĩ tưởng muốn câu trả lời trong lòng có chút bất mãn nhưng nàng cũng biết chuyện này mông đạt một cái thiên tướng căn bản là không có cách làm chủ phất tay một cái từ tốn nói mông đạt dẫn ta đi gặp bạch nghị đại tướng quân ừ mông đạt chắp tay một cái đáp một tiếng rồi sau đó phóng người lên ngựa dẫn một đám số hiệu kỵ binh ở phía trước dẫn đường chỉ chốc lát sau mông đạt trở lại rẽ tuồng bên người phụ thân tại hắn bên thai nói đại tướng quân chiếc xe ngựa kia bên trên làm người là cao dương công chúa còn có một người hư hư thực, thực trước thái tử bạch nghị nhàn nhạt gật đầu một cái hắn là anh biến hậu kỳ võ giả vừa mới nơi nào phát sinh một màn căn bản là không có cách tránh được hắn thần hồn cảm giác nghe xong mông đạt lời nói sau hắn nhẹ nói cao dương công chúa trước thái tử ở 20 năm trước liền đã chết mông đạt nghe vậy vẻ mặt nhất thời dung một cái do dự một chút không người nói dạ thuộc hạ minh bạch nên làm như thế nào ảo ảo ảo một cây cái đại kỳ ở trong gió bay phất phới trong không khí mang theo chiến trường độc nhất khói súng khí tức 500.000 quân đội dựa theo đặc định trận hình vô cùng nghiêm khắc sắc hàng không có một tí rầm rĩ tiếng tàn mắt ra một loại không tên đại uy nghiêm khiến người ta run sợ những giáp sĩ này đều là trải qua chiến trường giết qua người tinh minh, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mang có sắc khí. Quân đội bầu trời, ba phủ một cổ vô hình sắc khí, chấn nhiếp Vân Diêu. Chương 78, người nào có thể kháng cự? Đập, đập, đập. Xe ngựa chậm rãi hướng quân đội đến gần, không lâu lắm, cũng đã đi tới 50 quân sĩ trở tiện. Phần phật. Diệm Sương vén lên cửa xe ngựa liềm, từ bên trong xe đi ra, cùng Lâu Kiên quyết xa nhìn nhau từ xa, chốc lát chi sau, lên tiếng nói, Bạch Nghị tướng quân, 20 năm không thấy, còn nhận biết bạn cùng bộ dáng. Bạch Nghị trong lòng thở dài, Sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Sương liếc mắt, có chút lắc đầu một cái, từ Tô nói, "Già Lam trải qua, đế tân 5 năm, Cao Dương công chúa bệnh chết Thiên cung thành, hưởng thọ 26 tuổi." Chấm rãi, hắn ngẩn đầu nhìn Diệp Phong liếc mắt, tiếp tục nói, "Còn tấm bé hoàng triều thái tử, cùng Cao Dương công chúa cùng chết tại tẩm bệnh, cùng tuổi, Hoài Nam vương thụ mệnh Vũ Thiên, nhập chủ Thiên cung thành, kế thừa ngôi vị hoàng đế chính thống." Bạch Nghị nhàn nhạt hai câu, cho thấy hắn ở nơi này chẳng hoàng gia rối nam nam cao duong cong thái độ, hắn đứng liep mat tiep tuc noi làm bây giờ tai tap benh cung chủ Diệp Chiến Thiên nhất phương. "Ngươi?" Diệp Sương thân thể nhất thời dung một cái, cặp mắt ngạc ngạc nhìn rất ủng, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khó tin. Bạch Nghị là Diệp Vô Cương tuyệt đối tâm phúc, Diệp Sương thế nào cũng không có nghĩ tưởng đến, Bạch Nghị lại sẽ nói ra lời như vậy. Bạch Nghị, ban đầu hoàng huynh thật là mắt ngủ, lại đưa ngươi coi là tâm phúc. Diệp Sương lại ánh sáng tràn đầy hận ý nhìn Bạch Nghị, lạnh lùng nói, rồi sau đó từ trong ngực xuất ra truyền quốc ngọc tỷ, thật cao dơ lên. Bạch Nghị, này cái truyền quốc ngọc tỷ, ngươi còn nhận biết? Ông ngong ngong, bại bại. Truyền quốc ngọc tỷ chấn động, tản mát ra vô số đạo khí và nóng, mỗi một đạo đều biết cao trong trượng, ẩn có tiếng rồng âm từ truyền quốc ngọc tỷ bên trong phát ra, đây là nó coi như lam lịch thay mặt truyền quốc ngọc phòng tích lũy hoàng tộc long khí. Thấy Diệp Sương xuất ra truyền quốc ngọc tỷ, Bạch Nghị sắc mặt lúc này chính là biến đổi, ánh mắt trở nên có chút âm trầm bất định, trước mắt sự tình, có chút ra hắn dự liệu, bất quá hắn nếu lựa chọn đứng đội hoàng chủ Diệp Chiến Thiên, vậy thì tuyệt đối không thể để mặc cho Diệp Sương cùng trước thái tử sau khi tiến vào quan. Vô số giáp sĩ thấy bay lên long khí, trong lòng chẳng biết tại sao, đồng nhiên sinh ra lòng kính sợ, không nhịn được thấp giọng xì xào bàn tán. Cô gái kia rốt cuộc là ai? Nàng trong tay cầm đồ vật, chẳng lẽ thật là chúng ta giả làm cổ quốc truyền quốc ngọc tỷ? Ai biết, bất quá nhìn nữ nhân kia thân phận không bình thường, hẳn là trong hoàng tộc không nổi đại nhân vật. Nếu nàng là hoàng tộc nhân vật, lớn như vậy tướng quân vì sao phải ngăn trở nàng tiến vào thêm lam, chẳng lẽ không sợ hoàng tộc trách tội sao? Nữ nhân kia, nàng hình như là 20 năm trước Cao Dương Công Chúa, không sai, ta có thể xác thực định nàng chính là Cao Dương Công Chúa, 20 năm trước, ta đã từng có may mắn được gặp nàng một mặt. Cái gì? Điều này sao có thể? Nàng lại là Cao Dương Công Chúa? Hừ, nhỏ tiếng một chút, chuyện lần này, là hoàng gia nội bộ mâu thuẫn, 20 năm trước phát sinh chuyện kia, ngươi chẳng lẽ quên sao? 20 năm trước, Cao Dương Công Chúa Hoàng triều thái tử bệnh chết, bây giờ Cao Dương công chúa xuất hiện, cái kia sao thái tử, người tuổi trẻ kia, chẳng lẽ hắn là? Bệnh chết hoàng triều thái tử, hắn lại trở lại. Hai người bọn họ lại như vậy trắng trợn xuất hiện, xem ra, thêm lam lại một lần nữa muốn họa lên nội bộ. Nghe được binh lính tiếng nghị luận, Bạch Nghị trong lòng có chút phiền não, từ tốn nói, chớ lên tiếng. Nhất thời, tiếng huyên náo thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bắt trước truyền quốc ngọc tỷ, dựa theo lam luật pháp, ý theo tội đáng chu diệt cửu tộc. Bạch Nghị thanh âm lạnh lùng nói, "A a." Diệm Sương đáp lại cười lạnh, hướng về phía Bạch Nghị nói, "Bạch Nghị, Chu Diệt bản cùng cửu tộc" ngươi có lá gan đó sao xác thực diệm xương thân là lam hoàng triều cao dương công chúa nếu là muốn chu diệt nàng cựu tộc sợ la diệp chiến thiên cũng phải bị Diệp ở bên trong hơn nữa toàn bộ hoàng tộc sợ là đại đa số người đều tại bị chu diệt trên danh sách bạch nghị trong lòng hiển nhiên cũng biết chuyện này vì vậy hắn cũng không tiếc tiếp loi đem cái đề tài này tránh mở lạnh lùng nói bày trận lập tức lên bất luận kẻ nào không được đi vào nhà toàn bộ quan người trái lệnh sắt vô xá bình thản lời nói nhưng là mang theo một cổ nồng nặc sát khí phải năm trăm giáp sĩ cùng quất lên Đây là một nhánh thường xuyên đấm máu chém giết tinh nhuệ chi quân. Nghe đến Bạch Nghị mệnh lệnh sau, lập tức cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu chấp hành. Nát nát nát. Vị vị vị. Đao ra khỏi vỏ, lên dây cung, hướng ngoài sát khí, nhất thời tràn ngập ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Diệp Tam người thăng lên, không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần ba người tiếp tục tiến lên, bọn họ tương hội lập tức tấn công. Bạch Nghị, ngươi Diệp Sương vẻ mặt sao triệu? Tức giận, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Bạch Nghị. Đối mặt Diệp Sương tức giận ánh mắt, Bạch Nghị vung lắc đầu, từ từ nói: Các ngươi đi thôi. Hôm nay hết thảy, ta tựu xem như chưa từng xảy ra. Tiểu cô. Ngươi trở về ngựa ngồi trên xe liền có thể, hết thể các thứ này giao cho ta xử lý. Diệp Phong lánh đạm lánh đạm nói. Phong Nhi. Diệp Sương vẻ mặt trần trờ một chút, rồi sau đó nghĩ đến Diệp Phong bây giờ mạnh mẽ chiến lược, gật đầu một cái, lần nữa ngồi trở về xe ngựa. Đi cắp đi cắp. Xong. Diệp Phong bước đi trước. Đối với năm trăm ngàn giáp sĩ tàn mắt ra sát khí thì làm như không thấy. Một thân bạch ý ở trong gió cổ đảng, một thân một mình đối mặt thiên quân vạn mã, vẻ mặt không chút nào lộ vẻ phân nửa cuốn quyết. Anh tư tuyệt thế. Chương bảy người nào có thể kháng cự? Xe ngựa với sau lưng Diệp Phong, chậm rãi đi trước. 100m. 90m. 80m. Diệp Phong không có chút nào dừng lại bộ dáng, thẳng ép tới gần 500.000 mang giáp quân sĩ, vẻ mặt y theo cũ ung dung. 50 vạn đại quân, hắn làm sao dám? Bạch nghị thấy Diệp Phong động tác, ánh mắt nhất thời một ngừng, chân mày hơi nhữ lại, trong đầu đống nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, chẳng lẽ, trong quân có trưởng binh đem đầu nhập vào? Hắn đã nhiều ngày đều đang bế quan, vì vậy, cũng không biết gần đây phát sinh một ít chuyện. 500.000 nắm giữ tu vi hoàng triệu quân sĩ cho dù là anh biến Hậu Kỳ tu sĩ tới, cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn, lựa chọn thoát đi đi, mà lúc này Diệp Phong nhưng là trực diện tương đối, bạch nghĩ trong lòng tự nhiên. "Xin nghi." Trong quân, một đám tướng lĩnh người nhìn ta, ta nhìn người, ai cũng không muốn người đầu tiên động thủ, bây giờ, bọn họ cũng ít nhiều gì đoán ra Diệp Phong thân phận chân chính, hoàng triều trước thái tử. Đông đảo quân sĩ, không có mỗi người tướng lĩnh lên tiếng, cũng không dám tùy ý xuất thủ, từng cái nắm chặt binh khí trong tay, ánh mắt nhìn về Diệp Phong. Trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí có chút quỷ dị. 50m, 40m, 30m, khoảng cách song phương đang không ngừng kéo vào, không được, tuyệt không thể để cho hắn lại tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, bạch nghị trong lòng liền làm ra quyết định, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, rồi sau đó vung tay lên, từ từ nói, giết. Mễ mễ mễ. Theo thanh âm hắn hạ xuống, vạn tên cùng bắn, hướng diệp phong bao phủ đi, bó mũi tên bên trên tán phát ra ánh sáng yếu ớt, những thứ này đều là chuyên môn dùng để đối phó tu hành nhân sĩ chuyên dụng bó mũi tên, có thể tùy tiện phá vỡ đê dai võ giả thân thể. Đinh đinh đinh, đương đương đương, bó mũi tên ở diệp phong trước người một nơi, giống như là gặp phải không cách nào xuyên thấu vững chắc bình thường, rồi rít rơi trên mặt đất bạch nghị ánh mắt lần ra rồi sau đó từ tổ nói truy tinh nỗ truy tinh nỗ một loại giả giả làm cổ quốc nghiên cứu ra được đối phó cao đẳng võ giả máy móc chiến tranh uy lực thập phần cường đại đang đỉnh võ giả nếu là bị truy tinh nô bắn chúng cũng sẽ có ngã xuống nguy hiểm thấy phổ thông mũi tên liên không cách nào đối với diệp phong đưa đến tổn thương bạch nghị không chậm trễ chút nào để cho người đem hâm mộ minh tinh nọ vận đi ra kèn két, két mấy trăm chiếc nỗ xa trở truy tinh nỗ chậm rãi từ nội bộ quân đội đi ra phát ra tiếng vang trầm chầm lặt lặt liệt đem nỗ tiến nhắm ngay diệp phong thân thể ngắm đen vô cùng Mấy trăm chiếc truy tinh nổ dừng lại, nổ tiễn, phát ra nơi sát cơ lạnh như băng. Bạch Nghị nhìn về Diệp Phong, ngữ khí lạnh lùng nói, "Dừng bước, lập tức rút đi, nếu không, đổi theo ngôi sao nhỏ xuống, cho dù ngươi là ánh biến kỳ võ giả, cũng chỉ có một con đường chết một cái." "A a." Diệp Phong phát ra một tiếng cười khẽ, bước chân không có phân nửa dừng lại, hiển nhiên, đối với Bạch Nghị cảnh cáo, hắn căn bản không từng để ở trong lòng. 20m, 15 thước, người đã tự tìm chết, vậy coi như không trách ta." Bạch Nghị trong lòng sát ý càng hơn, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên quyết, vô luận như thế nào hắn đều không biết để cho Diệp Phong cùng Diệp Sương hai người tiến vào làm giết giết hổng lên tiếng nói không giống với lần trước một tiếng này giết tràn đầy vô tận sát khí nhưng ngược lại so với mới vừa rồi vạn tên cùng bắn càng giống như là một loại dò xét. ai ai ai mấy trăm chi truy tinh nổ mang theo uy nghiêm sắc cơ đem Diệp Phong bao phủ nhiều như vậy truy tinh nổ mùi tên cho dù là một tên anh biến võ giả nếu là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng không mạnh cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ một cái đường có thể nói Diệp Phong khoe miệng ngớ miệng lộ ra một vẻ tàn khốc mỉm cười ong ong ong Chu Tiên kiếm trận hỗn loạn từ Diệp Phong phía sau nhảy lên hoành ngăn hồ sơ ở trước người hắn trận bàn rơi xuống đất kích thích cắt bụi phi dương vị vị vị chu tiên tứ kiếm giống như sống lại một dạng vây quanh trận bàn quay tròn xoay tròn kiếm khí tản ra ngoài trên mặt đất lưu lại một đạo đạo kiếm vết tốt sát khí nồng nặc bốn thanh kiếm đến cùng chém từng giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra như thế kinh người sát khí bạch nghị nhất thời trong lòng dung mạnh hắn thường xuyên chấn giữ lam biên cương đã trải qua chiến trường này giết vì vậy đối với sát khí cực kỳ nhạy cảm xiu xiu xiu trong trước mắt công phu mấy trăm truy tinh nỗ mũi tên phá không tới âm thanh sắc nhọn hắc mang lửng tản mát ra một cổ lánh mang. Sắc Bện Hùng, ong ong Chu Tiên kiếm trận phong đại, đem Diệp Phong Nghiêm mật tre chở ở trong đó, vì hắn ngăn trở toàn bộ bắn tới truy tinh nổ mũi tên. Truy tinh nổ mũi tên xông vào dần dần trong kiếm trận, còn không tới kịp có uy, liền bị Chu Tiên tứ kiếm văn giết, trở thành đầy trời vỡ vụn, phiêu phiêu đãng đãng rơi trên mặt đất. Một đám quân sĩ thấy như vậy một màn, tất cả đều là ngược lại hốt kinh ngạc hơi lạnh, bọn họ biết tất cả đuổi theo ngôi sao nổ tiến uy lực, đối mặt gần như vậy trăm mũi nỏ kích xạ, ngay cả là anh biến hậu kỳ, hoặc là nửa bước nguyên thần võ giả, cũng chỉ có chạy trốn một đường. Rất lợi hại kiếm trận. Bạch Nghị trong lòng nghiêm nghị, ánh mắt trở nên có chút mừng đi hơi đi cáp. Diệp Phong trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt bước chân từ đầu đến cuối không co dừng lại tốc độ không nhanh không chậm mỗi bước ra một bước đều là giống nhau cự ly một chút xíu đến gần năm ngàn mang binh giáp sĩ ông ngóng ngóng Chu Tiên kiếm trận theo Diệp Phong bước cũng đang không ngừng di chuyển về phía trước Chu Tiên Lục Tiên Hám Tiên Tuyệt Tiên tứ kiếm quay tròn không ngừng vây quanh trận đồ xoay tròn 8. chương 80, người nào có thể kháng cự đập đập đập xe ngựa với sau lưng Diệp Phong cũng chưa từng chút nào dừng lại giết hắn Bạch Nghị phát tay một cái nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói ngay sau đó Hắn ngẩng đầu nhìn dần dần đến gần Diệp Phong, trong con mắt tràn đầy vẻ nương trọng, vị tiên kiếm trận mang gầy áp lực cho hắn, thật sự là quá lớn, mấy trăm truy tinh nổ mũi tên, cho dù là hắn, cũng chỉ có đem hết toàn lực mới có thể thoát được một chút hy vọng sống, mà Chu tiên kiếm trận nhưng là dễ như trở bàn tay liền đem mấy trăm truy tinh nổ mũi tên cắn nát, uy lực thật sự là cường đại có chút đáng sợ. Giết hắn. Đại tướng quân có lệnh, Chu Diệt người này, các minh đệ, tham quan phát tại ngay tại sân này, coi như hắn sáng nay cũng nhất định phải để cho hắn huyết rơi vãi trường không. Ra lệnh một tiếng, mấy chục ngàn quân sĩ tiến lên, huy động binh khí trong tay xông về diệp phong giả trận xếp thành một hàng giải. tới gần diệp phong lúc 11 sau khi một tên người mặc ngân giáp tướng linh lớn tiến quát chiến trận sắp phạt đương nhiên sẽ không giống như võ giả chém giết một dạng đơn độc đánh nhau mà là tập hợp đông đảo binh sĩ lực lượng sử dụng ra chiến trận đánh giết thuật pháp rào một đám binh sĩ nghe vậy nhất thời thân hình bắt đầu một trận đổi nhau nhưng là không có lộ ra chút nào hỗn loạn chỉ chốc lát sau mấy vạn người khí thế biến đổi trở nên vô cùng tấn công tính trên dưới tiết lộ ra một cổ ác liệt khí sắp phạt xếp thành một hàng dài nhất là giỏi về đánh giết có cực mạnh tấn công tính giống giữa không trung, một cái đại sà màu đen, rất nhiều quân sĩ bầu trời ngưng hiện, dáng thập phần lớn đại, ước có cân nhắc to khoảng mười trượng, trên không trung không ngừng cuộn quặn, gây sóng gió. Hai cái đèn lồng lớn nhỏ con người, tràn đầy đỏ thắm vẻ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, lưỡi rắn không ngừng phụt ra hút vào. Giết! Mấy chục ngàn quân sĩ đồng thời lớn tiếng kêu gào, thanh âm tiêu diệt vân tiêu, vung binh khí trong tay, hướng đến Diệp Phong lướt đi. Tt Giữa không trung, Hắc Sà cảm nhận được phía dưới quân sĩ sắc khí, lưỡi rắn phun ra nuốt vào càng thường xuyên, thân hình khổng lồ đung đưa không ngừng, làm ra tùy thời tư thái tấn công, lạnh giá đôi mắt, gắt gao ở Diệp Phong. Diệp Phong ngẩng đầu lên, nhìn hướng hắn liều chết xung phong mấy chục ngàn giáp sĩ, khóe miệng có chút động động, lộ ra một vẻ lệnh lẽo sát ý ma. Ong ong ngoe Chu Tiên kiếm trận cảm nhận được Diệp Phong ý nghị trong lòng, phát ra run dậy một hồi, giống như là đối với tiếp theo sát hại thỉ yến, cực kỳ khát vọng. Mê mê mê, thương thương thương. Chu Tiên tứ kiếm nhưng gian kiếm mang đại thắng, kiếm lâm tiếng trận trận, tốc độ xoay tròn càng nhanh hơn, mọi người chỉ có thể nhìn được ý tứ tàn ảnh. Giết. Chỉ chốc lát sau, mấy chục ngàn mang giáp quân sĩ, bảy trận xếp thành một hàng dài, mang theo một hướng vô trước khí thế, rốt cục thì cùng Chu Tiên kiếm trận đụng va và vào nhau. TTT. Liên trong cùng một lúc, chiếc cứ ở giữa không trung đại xà màu đen cũng hướng Diệp Phong tiến lên, tại rơi xuống trên đường, nó khòe miệng mở ra, từ trong phun ra một quả hắc khí lở quả cầu, quả cầu trên không trung chật lóe, hướng Diệp Phong cấp tốc đi. Vị vị vị, kiếm mang cổ đẳng bước vào chu tiên kiếm trận binh lính, giống như bị thu gạt lúa mì một dạng không có làm ra bất kỳ công kích nào, trực tiếp bị xoay tròn chu tiên tứ kiếm rào sát, hóa thành một khó khăn thịt vụ, đỏ thắm máu trên mặt đất không tiếng động chảy xuôi, đem mặt đất thổ địa nhuộm đỏ. Giết, vọt vào, phá vỡ chế trận, chém chết thanh niên kia vì các huynh đệ bảo thủ, giết hắn, thiên nga quân vô địch vinh dự tức mạng ta tình nguyện chết trận xa trường ra ngựa bọc thấy còn giết bỏ mình chiến trường là ta bình sinh phong nguyện mấy chục ngàn mang giáp quân sĩ không hồ là canh giữ biên quan tinh nhuệ chi sư đồng bạn tử vong không phải là nhưng không có đưa tới bọn họ sợ hãi ngược lại là kích thích bọn họ tràn đầy nhiệt huyết nhìn thẳng tử vong người trước ngã xuống người sau tiến lên liều chết xuống phòng muốn đem chu tiên kiếm trận công phá ẩm đại xa màu đen phun ra quả cầu căn bản sẽ không đến gần diệp phong ở xông vào kiếm trận đồng thời trực tiếp bị sắc bén vô cùng chu tiên tứ kiếm cắn nát hoặc làm từng luồng chất khí tiêu tan ở bên trong trời đất phốc phốc phốc, từng tên một mang giáp quân sĩ thân thể bị phá ra, vẻ mặt không cam lòng ngã xuống, bị sau đó mã tới kiếm mang đem người cắn nát, ở Chu Tiên tứ kiếm phong mang bên dưới, trên người bọn họ mặc 87 17 chế tức chút có đưa đến chút nào phòng ngự tác dụng. Ầm. Đại sa màu đen từ trời cao rơi xuống, cùng Chu Tiên kiếm trận đụng va vào nhau, nó là do mấy chục ngàn quân sĩ ý niệm châu mà thành, nhất là giỏi về đánh giết phá trận. Một chữ trường xạ, phá quan. Đông đảo quân sĩ, ánh mắt cùng nhiệt nhìn đại sa màu đen, phát ra điên cuồng tiếng gầm ngự. Ong ong Chu Tiên kiếm trận chấn động. Xếp thành một hàng dài là lớn nhất đánh giết chiến trận, lúc này lại vừa là do cân nhắc vạn biên quan tinh nhuệ sử dụng ra, uy lực tự nhiên càng cường đại hơn, nhưng cho dù là như vậy, nó cũng chỉ chỉ là kiên trì cân nhắc cái hô hấp, liền bị Chu Tiên Tứ kiếm đem thân thể khổng lồ chém vỡ. 5000, 10000, 20000, mấy chục ngàn mang giáp quân sĩ, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt công phu, liền bị Chu Tiên Tứ kiếm độ lục hết sạch, không có người nào sinh ở. Trên mặt đất, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là cụt tay cụt chân, huyết dịch ngưng tụ ao nước, tùy ý có thể các nhìn, huyết tinh khí tràn ngập, để cho người không nhịn được cach nhin huyet tinh chỗ nôn mửa chương tám mươi nhập quan ký mấy trăm ngàn giáp sĩ thấy trước mắt cảnh tượng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh không có hắn tình cảnh quá mức huyết tinh mặc dù bọn hắn là cựu kinh sa trường tinh minh nhưng là thấy đến trước mắt loại tình huống này ra đầu cũng không khỏi hơi tê tê bạch nghị nắm lên trước mắt một màn ánh mắt con ngươi co lại nhanh chóng sắc mặt tâm trầm vô cùng lông mi đầu gắt gao nhịu trung một chỗ chỉ chốc lát sau từ tốn nói có thể mật ngươi xuất lĩnh ba chục ngàn phá giáp quân phá vỡ chế trợ sau lưng một tên vóc người khôi nô, gương mặt hung ác tráng hán đi ra hướng về phía bạch nghị không người đi thi lễ dạ, đại tướng quân sau đó có thể rất xoay mình nhảy lên một con chiến mã nhìn cách đó không xa Diệp phòng ánh mắt lộ ra một mạt như vẻ hít sâu một hơi chậm rãi giơ lên trong tay trường mâu phá giáp quân công kích nói xong hãn lực một nhóm bảng hạ chiến dây cương chiến mã phát ra một trận hí dùng mạnh mẽ tư chi hướng diệp phong phát động công kích được được được ba chục ngàn khoác giáp trọng kỵ binh đi theo bọn họ tướng lĩnh đồng thời hướng diệp phong phát động công kích muốn lấy huyết nhục chi khu phá tan kiếm trận đem nghiền thành một bài thịt nát ẩm ẩm khổng lồ như thế số lượng kỵ binh công kích lại lại vừa là kỵ binh bên trong kinh khủng nhất trọng kỵ binh uy thế tự nhiên cực kỳ khủng bố tàn mát ra hủy diệt trước mắt hết thẻ khí thế mặt đất tại này của lực lượng cường đại trước mặt cũng không ngừng được bắt đầu dung dung giống như là khó có thể chịu đựng như vậy cuồng bạo dâm đập lên giết là chết đi đồng bạn báo thủ thủ tục minh đệ chi huyết không thể chạy không Xong pha kiếm trận đưa hắn nghiền thành thịt nát phá giáp quân thế không thể địch chính là kiếm trận chạm vào tức phá không có kiếm trận che chở nhìn ngươi còn như thế nào làm giữ Ba chục ngàn phá giáp quân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Phong, trong lòng dũng động vô hạn sát ý, liền là trước mắt cái này phạm nhân nam tử, làm của bọn hắn mặt, đưa bọn họ ba trong vạn quân thủ tốc chém chết một liên quan hai sạch, lại thủ đoạn cực tàn nhẫn. A, Diệp Phong nít miệng lên, trong mắt tất cả đều là một mảnh lạnh lùng, nhẹ giọng tự nói, hôm nay ai dám cản ta, liền là địch nhân của ta, một người cản, ta giết một người, mười người cản, ta giết mười người, trăm người cản, ta giết trăm người, ngàn người cản, ta giết ngàn người, cả thế gian đều là kẻ địch, ta làm xuất thủ, chu diệt hết thảy, cho dù là máu chảy thành sông, thì thế nào đối địch? ta không cần nung tay. giết. có thể mất xuất lĩnh ba chục ngàn trọng giáp kỵ binh, mang theo cực kỳ quần bảo thế đầu, xông về diệp phong, phá giáp vinh dự, xé nát trước mắt hết thảy trở ngại. tụng âm, khí thế hung ác đến cuồng, thế không thể đỡ. xếp thành một hàng dài tinh thần đỉnh phong lúc, sẽ dựng dựng ra đại sà màu đen, ba chục ngàn phá giáp trọng kỵ binh công kích, khí thế đạt tới tột cùng nhất chi, tự nhiên cũng có dị tượng hàng lông. ầm, hư không ầm ầm nổ vang, lôi âm cuồn ở ba chục trọng giáp kỵ binh phía trước, một cây toàn thân đen dài màu hư ảnh như ẩn như hiện, không lâu lắm liền do đáy ngưng tụ tán phát ra trận trận ác liệt khí thế kỳ thế đầu giống như trong thiên địa không có nó không phá nổi bình chứa ông Long ngọc chu tiên kiếm trận phát ra nhỏ nhẹ rung rung bộ dáng kia giống như là ở hư phấn giống như màu đen dài mâu đưa tới hắn hưng thú thương thương thương chu tiên tư kiếm cũng giống như phát hiện mới mẹ con ngồi một dạng phát ra trận trận ho khan nói kiếm ngâm âm thanh Dầm rầm rầm có thể mật chỉ huy ba chục ngàn phá giáp quân xông đến kiếm trận trước cũng trên tuân ra một vệ hung vẽ vung trong tay trường mâu lớn tiếng la lên không phá trận không dưới ngựa lấy máu nhuấn đỏ trường không không phá trận không dưới lấy máu nhuấn đỏ trường không toàn bộ phá giáp quân cùng kêu lên kêu to vẻ mặt điên cuồng trong lòng bọn họ cũng biết không phá nổi kiếm trận bọn họ kết quả chỉ có một con đường chết một cái Giết! có thể rất lớn giống dẫn đầu hướng chu tiên kiếm trận tiến lên Giết! ba chục ngàn phá giáp tướng sĩ theo cùng bọn hắn tướng lĩnh đồng thời kêu to òng òng òng màu đen trường mâu càng sắp bén theo phá giáp quân phát động công kích quanh thân hắt mang liền thịnh thương thương thương chu tiên tứ kiếm phát ra từng tiếng kiếm âm không biết là mừng rỡ cùng trưởng mâu đụng nhau hay lại là mừng rỡ sắp uống thỏa thích tiên huyết dù sao chu tiên tứ kiếm có thể không phải là cái gì thiệt vật nó là hung binh bên trong đại hùng chí minh sắc khí rất nặng ẩm màu đen trường mâu cuối cùng vẫn cùng chu tiên kiếm trận đụng va vào nhau nhất thời hai người va chạm ra một trận chói mắt tia lửa gắt gao rằng có chung một chỗ có hy vọng mấy trăm ngàn quân sĩ thấy như vậy một màn ánh mắt nhất thời trở nên sáng lời không ngáy một cái nhìn màu đen trường mâu trong lòng mơ hồ có chút kỳ vọng cựu thái tử ngươi vốn là chết đi người hắc mâu phá vỡ chế trận lúc lao phu tự mình tiễn ngươi một đoạn đường bạch nghị nhìn diệp phong trong ánh mắt lõe lên vẻ sắc ý nhưng mà ai cũng không nghĩ tới sau một khắc. Ken Một trận nhỏ nhẹ âm thanh chuyển tới, tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Màu đen trường mâu bên trên, chậm nhưng sinh ra vô số đạo vết rách, chỉ chốc lát sau phát ra một đạo vang, hóa thành từng tia từng sợi hắc khí tiêu tăng cam. Ba chục ngàn phá giáp quân vọt vào Chu Tiên Kiếm trận sau, không có người nào có thể đi ra, bọn họ thực hiện chính mình phát hiện lợi thế, lấy máu nhuốm đỏ trường không. Mặt đất ngưng tụ huyết chỉ, lại tăng thêm mấy phần, mà hà kích thước cũng thay đổi hơn phân, nguyên vốn có chút khô héo địa phương, một lần nữa bắt đầu chảy sôi đỏ thâm máu. Chương tám mươi Quan. Điều này sao có thể? Màu đen trường mâu lại trong nháy mắt bị xé nát bốn 40 vạn biên quan tướng sĩ, bị trước mắt thấy một màn khiếp sợ, trong con mắt đều là toát ra khó tin vẻ mặt. Tại sao có thể như vậy? Mâu đen trường mâu rõ ràng cùng chế trận ngang sức ngang tài, làm sao biết đột nhiên bể nát? Không, đây không phải là thật, phá giáp quân nhất là giỏi về phá trận, nó khẳng định có thể mang kiếm trận phá hỏng. Đoạn, thật là giữ hãn kiếm trận, các huynh đệ, phá giáp quân khả năng đã trở thành quá khứ. Thật là đáng sợ kiếm trận, ba chục ngàn phá giáp toàn quân đều không có thể đem phá vỡ, chúng ta còn có hy vọng đem chi phá hỏng sao? Người thanh niên kia, hắn đang chậm rãi đến gần chúng ta, tòa kia đáng sợ kiếm trận, khi theo đến hắn bước cũng đang chậm rãi đến gần chúng ta. Sợ cái gì, chết có gì đáng sợ, ở tại chúng ta bước lên biên quan chiến trường trước, liền phải làm cho tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Phá giáp quân toàn quân tiêu diệt, đối với toàn bộ đại quân tạo thành cực kỳ tồi tệ ảnh chương 357, vang, lúc này dị phòng, rất nhiều tướng sĩ trong mắt, huyền như tử thần một dạng lại chậm rãi hướng của bọn hắn ép tới gần, mỗi một bước đều giống như đạp ở tại bọn hắn trên ngực. Đáng chết, hắn năm nay diep phong rat nhieu tuong si trong mat huyen nhu tu than mot dang lai quá chừng 20 tuổi, làm sao có thể sẽ nắm giữ như vậy một tòa đáng sợ kiếm trận, quá mức không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói, là Diệp Vô Cương trước khi mất tích vì bảo vệ con của hắn an toàn vì đó lưu lại di vật bạch diện sắc cầm trầm ánh mắt lấp loe không yên nhìn chậm rãi hướng hắn đi tới diệp phòng trong lòng âm thầm suy nghĩ đi cắt sụn diệp phong chậm rãi mại động đến bước chân vẻ mặt bình thản từng bước từng bước hướng mấy chục vạn đại quân đến gần trên mặt đất máu tự động tách ra không để cho dưới chân hắn dính một chút để cho hắn thân hình giống như cựu thiên trích tiên một bước hai bước ba bước hắn mỗi một lần bước cũng dẫn động tới vô số tướng sĩ nội tâm loại này áp lực vô hình để cho bọn họ cảm giác c đã có nhiều chút hít thở không thông bạch đi hề trôi đong toi vo so tuong si noi tam loai nay ap luc vo hinh đe cho bon ho cam giac c đa co nhieu chut hit tho khong thong bach đi he troi một mình đối mặt thiên quân vạn mã phong thái tuyệt thế người này có kiếm trận thủ hộ ta phòng chứng rất khó ngăn cản hắn tiến vào lam bất quá nếu là cái gì cũng không làm trực tiếp mặc cho thông qua cự linh quan diệp chiến thiên nơi nào khẳng định không tốt giao phó cũng được ta tùy ý xuất thủ dò xét một chút rồi sau đó lại nhanh chóng thoát đi đến lúc đó cho dù là diệp chiến thiên truy cứu đi xuống ta cũng có đầy đủ lý do từ chối bạch nghị tâm tư thật nhanh chuyển động dĩ nhiên nếu là hắn đang thử thăm dò trong quá trình cảm giác có thể mang diệp phong đánh chết tại chỗ hắn sẽ không có chút nào do dự chúng tướng sĩ nghe lệnh bạch nghị hét lớn một tiếng rồi sau đó đưa tay chỉ một cái diệp phòng lạnh lùng nói nhất định phải đem người này chu diệt ở cự ninh quan bên ngoài tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào lam đi hủy xấu nhà chúng ta vườn dạ đại tướng quân mấy chục vạn đại quân cùng kêu lên tê rồi sau đó ánh mắt nhìn về diệp phòng trong mắt lộ ra kiến quyết vẻ lặt lặt liệt vừa ra suốt một chút lập tức dây đao ra khỏi vỏ đầy trời sát ý tất cả đều hội tụ ở diệp phong trên người a ngắm lên trước mắt sát ý nóng rực một bảy tướng sĩ diệp phong trong mắt tất cả đều là một mảnh hờ hững phát ra một âm à. thanh khinh thường cười lạnh thẳng về phía trước nên đón Dết. Bạch Nghị với tay, để cho Đông đảo tướng sĩ đánh ra, còn hắn thì tìm kiếm thích hợp chiến đấu cơ xuất thủ, giết. Nhất định phải đưa hắn chu diệt ở To Ninh bên ngoài thành, tuyệt đối không thể để cho hắn nhập quan. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể thả hắn tiến vào Lam. Chúng ta phía sau là vô số người trong nước bình an, cư lạc nghiệp gia viên, tuyệt đối không thể để cho hắn hủy diệt. Cho dù hắn thân là cựu thái tử, giờ khắc này cũng không thể khiến hắn tiến vào Cự ninh quan. Không sai, cho dù là bắt người mệnh đi lấp, cũng không có thể để cho hắn nhập quan. Giết hắn, là giả giả Lam Cổ quốc căn ổn. Giờ khắc này, vô số binh lính điên cuồng, tay cầm trường kiếm. Thiết thuẫn, Trường Mâu, Đại Đao vân vân các loại vũ khí, hướng Diệp Phong phát động cuối cùng công kích, định chặn lại hắn bước tiến, càng là khát cầu tướng Chu Diện. Ông ngông Chu Tiên Kiếm trận hỗn loạn, từng đạo kiếm quang vạch qua trường không, kèm theo đẩy trời huyết quang, mỗi một thứ kiếm quang sáng lên, đều biết trăm binh lính toi mạng. Sinh mạng vào giờ khắc này là yếu ớt như vậy, là hoàng triều vinh dự. Vô số binh lính giống to, ánh mắt điên cuồng, vung binh khí trong tay, định công kích được gì máy? Sau đó, hết thảy đều là phi công, bọn họ căn bản không ngăn được Chu Tiên Từ kiếm sắc bén kiếm mang. Hồ. Bạch Nghị rốt cục thì chờ đến một cái cơ hội, thân thể tựa như bằng điểu một dạng từ mặt đất bay lên, hướng Diệp Phong nhanh chóng phóng tới, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đi chết chó ta. A. Diệp Phong xoay qua thân thể, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn rất uổng, nhẹ nói, bên trên câu sao? Chờ ngươi thật lâu. Bạch Nghị thấy Diệp Phong bộ dáng, nhất thời trong lòng rên một tiếng, sắc mặt đại biến, nhưng lúc này muốn xoay người đã có nhiều chút lúc này đã trễ, không thể làm gì khác hơn là trong lòng khẩn cầu mình có thể ngăn trở Diệp Phong công kích, chỉ cần chặn một phát công kích, hắn liền có đầy đủ thời gian thoát đi. Kiếm quang bay qua, Bạch Nghị đầu bay lên thật cao. Trên mặt hắn tràn đầy không cam lòng, ta có thể là anh biến hậu kỳ võ giả, lại không ngăn được một đòn, ta Nguyên Anh. Ầm. Đầu rơi xuống đất, đồng thời, Bạch Nghị thần hồn cũng bắt đầu tiêu tan, hắn Nguyên Thần, kể cả thân thể, cũng bị Diệp Phong chém dụng, Chu Tiên kiếm trận bên dưới, hắn cùng người phàm cũng không khác nhau quá nhiều, anh biến vũ giả vẫn lấy làm kiêu ngạo Nguyên Anh, căn bản không có chút nào tác dụng. Chương 83, Thái tử điện hạ và tuế. Bạch Nghị, nhất đại vũ giả, anh biến hậu kỳ cao nhóm cường giả, tay cầm trọng binh canh giữ giả Lam biên quan, như vậy quyền thế ngút trời nhân vật, ở Chu Tiên kiếm trận bên dưới, nhưng là không, có thể ngăn ở một đòn huyết nhuộm trường không tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi toàn bộ binh sĩ ánh mắt tất cả đều đờ đẫn có chút không thể nào tin nổi cặp mắt thấy hết thảy sự thật phát sinh quá mức đột nhiên để cho đông đảo binh sĩ tâm linh rung động gặp trước thật sự không có đánh bảo. tại sao có thể như vậy đại tướng quân giết đại tướng quân hắn lại không có thể ngăn ở kiếm trận một đòn trời ơi kiếm trận uy lực đến ấy đạt tới tầng thứ gì người này quá mức đáng sợ hắn là địa ngục leo ra ma quỷ căn bản không có thể địch hắn là lạc trần thái tử thời gian qua đi hai năm hắn lần nữa trở lại già lam giống như vô số truyền thuyết thần thoại một dạng hắn mở ra đường báo thủ phải đem hắn địch nhân toàn bộ giết chết cuối cùng trọng mới ngồi lên vương vị đây rốt cuộc là cái gì kiếm trận thật là thật đáng sợ căn bản không có bất kỳ phá giải chi đạo hai mươi năm thái tử điện hạ người rốt cục thì một lần nữa trở lại lam chúng ta một mực đang đợi thật là không nghĩ tới ngày này lại lại nhanh như vậy liền đến đến thật là thường thiên có mắt không hắn là ama hắn giết chết đại tướng quân trên tay dính đầy hơn trăm ngàn trong quân huynh đệ ky pha giai chi đao 20 nam thai tu đien ha nguoi rot cuoc thi chúng ta nhất định phải giết hắn không sai giết hắn tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào gia lam Nếu không lời nói, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không đem Lam hủy diệt, chúng ta không thể đi đánh cùng một. Diệp Phong trước người, dậm dặm chằng trịt vây mãn binh lính, một tầng lại một tầng, tất cả mọi người nhìn về hắn ánh mắt, đều là mang theo khó mà che giấu sợ hãi, hơn trăm ngàn binh sĩ đại tướng quân Bạch Nghị hồn chết, để cho đám này kiến quán sinh tử xa trường tinh anh, một lần nữa biết sợ hãi. Đi cấp đi cấp. Diệp Phong bước, ánh mắt của Hàn Dung Dung, phản phất không thấy được xung quanh thi Sơn huyết Hải, không ngửi thấy cái kia gần bình thực chất hóa huyết tinh chi khí, nhịp bước vẫn là thong rong như vậy, không chút nào lộ vẻ hốt hoảng. Một màn này, trong lòng của hắn sớm có dự liệu, máu chảy thành sông, toàn bộ cản đường người đều là hắn địch nhân đối đại địch nhân hắn không có phân nửa nhân tử hai con đường cho các ngươi lựa chọn sinh tồn hoặc là tử vong tránh ra hoặc là chống cự một phút thời gian cân nhắc Diệp Phong nhàn nhạt lên tiếng thanh âm tuy là bình thản nhưng là hàm chứa một loại cực lớn uy nghiêm thương thương thương Chu Tiên tứ kiếm kiếm mang tăng mạnh, thân kiếm phát ra mãnh liệt lay động thân kiếm ánh sáng nở rộ từng cái thần bí màu đen phủ văn giống như là sống lại một dạng ấu quan thịnh ở trên thân kiếm lưu chuyển nhìn qua thập phân quỷ dị cùng đáng sợ tàn mắt ra một cổ điểm xấu ba động trong không khí tràn ngập một cổ nặng nề sắt cơ tích đáp tí tách sinh tử lựa chọn giữa có tướng sĩ cái chán toát ra mồ hôi lạnh là một đám thủ hộ hoàng triệu biên cương tinh nhuệ bọn họ đem vinh dự nhìn đến cao hơn sinh mạng mà diệp phong để cho bọn họ làm ra lựa chọn không có chút nào nghi vấn là bối khí bọn họ trước sau như một cố thủ tín ngưỡng giết là đại tướng quân báo thủ tình nguyện chết trận sát trường cũng không nguyện ý sống tạm vinh dự cao hơn hết thảy sát sát sát thà làm ngọc vỡ không làm nói lành tôn vương lệnh chu diệt người này vài tên bạch nghị tâm phúc hô to xông về diệp phòng hiển nhiên trong lòng đã là sinh ra tử chí. u kiếm mang sáng lên giữa không trung nhấp nhóang mấy lau máu bắn tung mặt đất liền mấy chất tan nát thi hải mấy người trước khi chết phản công căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì uổng công vứt bỏ tánh mạng mình để cho chu tiên giới kiếm liền vài ưu hồn đi cắp đi cắp diệp phong bước lên trước cùng rất nhiều binh sĩ cự ly càng ngày càng gần hắn mỗi một bước đều giống như đạp rất nhiều giáp sĩ trong lòng để cho bọn họ sắc mặt biến được càng tái nhận lui về phía sau theo bản năng sau lui cầu xin hoa tươi rốt cuộc ở nặng nghề dưới áp lực một tên binh sĩ vứt bỏ binh khí trong tay kêu khóc lui qua một bên kẹp quỳ dưới đất ta lựa chọn sinh tồn thái tử điện hạ xin ngài nhân tử không muốn hủy diệt già già lam cổ quốc, không muốn hủy diệt nhà chúng ta vườn, đương đương, Phốc thông phốc thông. Sau đó, càng ngày càng nhiều binh lính vứt bỏ vũ khí, quỳ sụp xuống đất, là Diệp Phong nhường ra một cái con đường, cùng kêu lên, kêu không nói, Thái tử điện hạ, xin ngài nhân tử, hô lạp lạp. Bên ngoài, vô số binh sĩ giống như tao nổ kình phong ruộng lúa mạch, đồng loạt quỳ xuống. Thái tử điện hạ, xin ngài nhân tử. Diệp Phong lần đầu tiên dừng bước lại, nhìn đông đảo binh sĩ mặt đầy khẩn cầu ánh mắt, chậm rãi gật đầu một cái, rồi sau đó lần nữa bước về phía trước. Mặc dù hắn cũng không có lên tiếng làm ra bất kỳ cam kết gì, nhưng là hắn gật đầu không nghi ngờ chút nào cũng là một loại thái độ. Đông đảo binh lính thấy hắn gật đầu sau, khẩn trương không an lòng tỉnh, nhất thời thả lòng đi xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Thái tử điện hạ và Tuế. Đống nhiên, có binh lính từ dưới đất đứng lên, vung quả đấm la lớn. Trên mặt hắn mang theo một loại cung nhiệt, một loại tự hào, một loại đối với cường giả sùng bái. Vạn Tuế tiếng xưng hô này, vô luận ở bực nào hoàng trong triều, mãi mãi cũng chỉ thuộc về một người. Cái kia chính là trí cao vô thượng hoàng triều chi chủ. Mà bây giờ những binh lính này nhưng là danh xuong Diệp Phong là và Tuế trong này đi tứ, rất là ý vị sâu xa. Thái tử điện hạ và Tuế càng ngày càng nhiều binh lính đứng lên, nắm chặt tất cả đều dùng sức hô to, trên mặt tất cả đều là lộ ra cùng một loại vẻ mặt, cùng nhiệt mà tự hào sướng. Chương 84, cung đình bí nghị. Được, được, được. Muốn người chú ý bên dưới, xe ngựa đi chậm rãi, cho đi qua, một bảy tướng sĩ rồi rít phụ thân quỳ lệ. Đi cấp đi cấp. Diệp Phong cử chỉ ung dung, ở mấy trăm ngàn quân sĩ nhìn chăm chú xuống, bước từ từ mà đi, vẻ mặt không có tia chút nào ba động, vượt qua Lam Biên Quan, hướng cách đó không xa một tòa cự thành đi tới. Đã lâu, quỳ dưới đất mặt binh sĩ chậm rãi từ dưới đất đứng dậy nhìn diệp phong tử từ, từ đi xa bóng lưng trong lòng còn có chút sôi sùng sục thái tử điện hạ trở lại hắn nếu là trở lại vương đô át sẽ ra miệng là vừa đến lúc đó ở tân hoàng dưới sự hướng dẫn ta giả giả làm cổ quốc quốc lực đem sẽ đạt tới trước đó chưa từng có đình phong cho dù là tiến giai thành tam tinh hoàng triều cũng cũng không phải là chuyện không có khả năng đặng chỉ gian tiêu diệt mấy trăm ngàn quân đội cho dù là roi mắt toàn bộ thiên nam đại lục lại có thể có mấy người có Đạn chi thái tử điện hạ năm nay mới vừa hai tuổi nếu hắn ra miệng là vừa ta giả làm tương hội nên tới một lần đình phong thực lực quốc gia quét sạch từ phương, thái tử điện hạ, thật là quá mức đáng sợ, người như vậy, sợ là mấy ngàn năm cũng không thấy có thể lấy xuất hiện một vị, thật là cảm giác thương thiên, để cho hắn sinh ở chúng ta giả giả làm cổ quốc. Ta ngửi được tiên huyết mùi vị, Vương Đô Thiên cung bên trong thành, toàn bộ loạn thần tặc tử, cũng hẳn bị chú diệt, chết ở thái tử điện hạ kiếm trận bên dưới. Vô số tướng sĩ nghị luận, lúc này bọn họ, trong lòng đã đem Diệp Phong coi là tân hoàng hướng chi chủ, về phần trước chết đi đại tướng quân Bạch nghị, cùng với mấy trăm ngàn đồng bảo, chính là theo bản năng bị bọn họ trở thành dĩ hạ phạm thượng loạn thần tặc tử. Loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Hạ hầu Dương giấu rất nhiều tướng sĩ sau, sắc mặt mười phần âm trầm, đầu không còn là như hướng ngày một loại thật cao nâng lên, mà là thật sâu rũ thấp, coi như Diệp Chiến Thiên một tay nhấc nổi lên tâm phúc, hắn nguyên vốn có thể nắm giữ vô cùng quang minh tiền đồ, thậm chí từ bạch nghị trong tay nhận lấy đại tướng quân chức cũng không phải không thể nào. Nhưng là từ Diệp Phong sau khi xuất hiện, hắn biết chính mình có hết thảy đều đã thành là hoa trong gương, trong trong nước, căn bản không khả năng còn nữa thực hiện một ngày. Trong lòng cho dù là đối với Diệp Phong tràn đầy oán hận, Hạ hầu Dương không thừa nhận cũng không được. Thái tử điện hạ, ánh sáng thực sự quá vương diễm mắt, ở trước mặt hắn, chư Thiên tinh thần phảng cũng mất đi màu sắc. Tại sao có thể có như vậy? Nịch Thiên nhân vật Hạ Hầu Dương tự lẩm bẩm, vẻ mặt có chút thất hồn lạc phách, hắn cũng không biết mình là thế nào từ biên quan trở lại Cự Ninh Quan. Cự Ninh Quan, Hạ Hầu phủ, đại nhân, trước cửa đứng đấy lưỡng danh thủ vệ, thấy Hạ Hầu Dương trở về, rối rít không người hướng hắn hành lễ. Hạ Hầu Dương gật đầu một cái, mắt ông chầm đi vào bên trong phủ. Lúc này, trong lòng của hắn hết sức phức tạp. Một mặt, hắn hy vọng Diệp Phong ngồi lên ngôi vị hoàng đế, có thể tưởng tượng có như vậy một vị thực lực cường đại mỏm đá vương, thêm giả làm cổ quốc thực lực, tất lấy được chất đằng bay. Mặt khác, nội tâm của hắn lại đang gặp đến lương tâm tra hỏi, không nghi ngờ chút nào diệp phong ngồi thượng hoàng vị diệp chiến thiên liền muốn nhường ra ngôi vị hoàng đế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là diệp chiến thiên một tay nhấc nổ lên tâm phúc lưỡng danh thủ vệ thấy vậy nhìn nhau thức thời im lặng đi làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì hạ hầu dương tự lẩm bẩm trên trán tràn đầy cựu kết hai cổ ý nghị ở trong lòng kịch liệt tranh đấu đã lâu ai hạ hầu dương hít một hơi thật sâu vẻ mặt ngạch nhưng ngồi ở trên ghế nhẹ giọng tự nói hoàng chủ đối với ta ân trọng như núi Ta quyết không thể cô phụ hắn tín nhiệm, thái tử nhập quan tin tức, nhất định muốn nói cho hắn biết, để cho hắn sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, không đủ nhất cũng có thể thoát đi. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lên tiếng hướng về phía ngoài cửa phòng kêu một tiếng, "A Phúc." Tiếng nói rơi xuống, một người trung niên thị vệ đi vào đại sảnh, hướng về phía Hạ Hầu Dương khom người thi lễ một cái, trầm giọng hỏi khong nguoi nhân, "Có chuyện hoi đai phất phó?" Hạ Hầu Dương nhìn trung niên thị vệ lên mắt, tên này kêu A Phúc thị vệ, đi theo hắn suốt 10 năm, là hắn tin cậy nhất thủ hạ. "A Phúc, ngươi liền có thể đi Thiên cung thành, cầm ta lệnh bài tiến vào hoàng cung, nói cho hoàng chủ, Bạch Nghị đại tướng quân chết trận biên quan." Thái tử không ai có thể ngăn cản, đã nhập quan đang ở hướng lên trời cung thành mà đi. Hạ hầu dương vừa nói, từ trong ngực móc ra một khối chạm trụ kim long ở bài, giao cho A Phúc trong tay. A Phúc cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy lệnh bài, rồi sau đó hướng về phía Hạ hầu dương ôn quyền trầm giọng nói thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong, A Phúc xoay người đi ra ngoài cửa. Không lâu lắm, trước viện môn liền vang lên một trận quất ngựa thanh âm. Đốc. Hy vọng hết thể đều còn kịp. Hạ hầu dương tự lẩm bẩm một câu, hắn đã làm tốt chính mình nên làm việc, tiếp theo chỉ cần lẳng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng thay đổi xong. Thiên cung thành, hoàng cung. Ngươi nói cái gì? bạch nghị đại tướng quân chết trận hắn tiến vào cự linh quan điều này sao có thể diệp chiến tiên nghe xong a phúc mật báo sau trong hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi sau đó hắn sắc mặt nhăn nhó lớn tiếng một Bốn la lên không thể nào nhất định là ngươi báo lão quân tỉnh Như toan lừa dối liên người tới đem người này bắt lại đẩy ra ngoài chém đông đông đông a phúc nghe vậy nhất thời thân thể du lên không ngừng dập đầu thanh âm tràn đầy oán hoàn khuất, hoàng chủ thần thần đoan buông á thần nói câu câu là thật tuyệt không dám có nửa câu lời nói dối tiếng khóc kêu bên trong a phúc bị thủ vệ hoàng cung thị vệ kéo ra đại điện không lâu lắm một đạo trắng như tuyết ánh bao cao, a phúc đường đường đan đỉnh kỳ võ giả, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. chương 85, cung đình bí nghị. bên trong đại điện bầu không khí thập phân kiềm chế. diệp chiến thiên ngồi ở tượng trưng hoàng quyền trên vương vị, sắc mặt âm trầm bất định, trong con mắt lộ ra ra khó mà che giấu sợ hãi. mặc dù hắn lây báo lão quân tỉnh tội danh đem a phúc xử tử, nhưng là hắn trong lòng minh mạch, đó bất quá là lừa mình dối người a. ta nên làm cái gì? cứ như vậy đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường nhịn sao? diệp chiến thiên tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là không cam thân là già già làm cỗ quốc trí cao vô thượng hoàng chủ hắn nắm giữ đến cái này bảng đại hoàng triều ước vạn con dân sinh tử một lời bên dưới có thể thây người nằm xuống trăm vạn máu chảy thành sông quyền lợi tiểu giống với thế gian độc nhất độc dược, một khi như phải, nếu là không có đại nghị lực căn bản vô pháp ngăn cản nó cấm dỗ hiển nhiên diệp chiến Tiên không cách nào dứt bỏ nắm trong tay của hắn quyền lợi diệp chiến Tiên trong lòng rõ ràng trước mắt cục diện đã đến sống còn mức độ diệp phong lúc nào cũng có thể sẽ kỵ nói thiên cung thành mà trước đó hắn phải ngưng tụ ra một cổ cường đại thế lực dùng cái này tới cùng diệp phong đối kháng tiên vũ cát thanh sơn cai nay toi cung diep phong đoi khang tien vu lau vong trần hải phất chân tự tộc lão hội mặt đối với sắp vùng nổ nguy cơ diệp chiến tiên đầu nhưng là lạ thường an tính lại trong đầu thoáng qua giả làm cổ quốc bên trong toàn bộ thế lực lớn bao gồm thủ vệ hoàng quyền tộc lão hội còn có những thứ kia lam đại gia tộc lúc này không có ai có thể không quan tâm liên chính là trời xanh mệnh chi chủ, ai dám kháng mệnh không tuân theo, liên chu diệt hắn cựu tộc diệp chiến tiên nhẹ giọng tự nói ánh mắt càng ngày càng sáng ngời trong mắt hốt hoảng dần dần biến mất trong lòng buộc phát chấn định tại sao nói hắn cũng làm sắp tới hai năm lam tri chủ tại hắn dưới sự thống trị giả làm cổ quốc thực lực mặc dù không từng có giếng phun thức phát triển nhưng cũng không có bất kỳ quay ngược lại chỉ chốc lát sau Diệp Chiến Thiên đứng dậy đi xuống ngôi vị hoàng đế đi bộ tới trong đại điện ánh mắt tạo một mắt kim bích huy hoàng đại điện lên tiếng từ tổ nói người tới hoàng chủ có gì phân phó thường xuyên hầu hạ ở Diệp Thiên bên người Hồng Y lìa đại thái giám đi vào đại điện không người hướng về phía Diệp Chiến Thiên hỏi vừa mới hắn thấy Diệp Chiến Thiên sắc mặt không đúng chủ động tối lui ra đại điện lúc này nghe được kêu gọi lại trước tiên đi vào đại điện nghe xong sai khiến bại giá già năm cát Diệp Chiến Thiên từ tổ nói Hồng Y lìa đại thái giám gật đầu một cái vẻ mặt không có chút rung động nào cũng không hỏi nguyên do lên tiếng hỏi Hoàng chủ, có cần hay không trước thời hạn thông báo một tiếng giả nam các bên kia?" Diệp Chiến Tiên phất tay một cái, "Không cần, trực tiếp đi qua là được." "Phải." Hồng Ý gì Đại Thái giám đáp một tiếng, xoay người rời đi. Giả nam các đối với giả giả Lam cổ quốc nhiều lần đạm nhiệm hoàng chủ mà nói, cũng là một loại chế ước, nhưng là, cùng lúc hắn lại vừa là vương chắc hoàng quyền mạnh mẽ bảo đảm, nghe vô cùng mâu thuẫn, nhưng kỳ thật là nếu không, bởi vì giả nam các trung thành viên đều là Diệp gia nam cac đoi voi gia gia lam co quoc nhieu lan đam nhiem hoang chu ma noi cung la mot loai che uoc nhung la cung luc han lai vua la vung lão, tu vi thấp nhất đều tại đan đỉnh kỳ, là một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ. Dựa theo Lam Thái tổ lập được quy củ, nếu là hoàng chủ ngu ngốc vô năng, Già Nam các nắm giữ bãi nhiệm hoàng chủ quyền lợi, nhưng là thông thường mà nói, Già Nam các cũng sẽ không dễ dàng với vượt hoàn quyền, song phương duy trì ở một cái thang bằng điểm tựa, không, có ai định đi đánh vỡ, cũng không có ai dám đi đánh vỡ. Già Nam các. Diệp Chiến Tiên từ ngồi kiệu bên trong đi xuống, vẻ mặt có chút phức tạp trước mắt kiến trúc liếc mắt, còn nhớ lần trước đi vào nơi này, là 20 năm trước, tự mình ở nơi này cùng lúc ấy Già Nam các đại trưởng lão lập người kế tiếp quyết định, cũng chính là cái ước định kia, hắn mới có thể an ổn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nếu không lợi nói, thân phận của hắn chỉ có một loạn thần tặc tử. Xin chào hoàng chủ Trước cửa, lượng danh thủ môn thị vệ thấy Diệp Chiến Thiên, lập tức quỳ một gối xuống đất, hướng về phía Diệp Chiến Thiên hành lễ, mặc dù bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Diệp Chiến Thiên bộ dáng, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ phán đoán. "Đứng lên đi." Diệp Chiến Thiên từ tốn nói, hắn cũng không có cưỡng ép vào các, mà là lẳng lặng đứng ở một bên, đi tới nơi này, hắn liền không còn là vừa mới ở trên cao hoàng triều chi chủ, mà là một tên phổ thông Diệp gia tử đệ, hiển nhiên, Diệp Chiến Thiên trong lòng hết sức rõ ràng một điểm này, bởi vì, hắn hai 10 năm trước liền ăn qua một lần thuốc thiện, cũng chính là một lần kia, để cho hắn hiểu được vì sao Diệp gia bả không mấy ngàn năm. Tạ hoàng chủ Lương danh thị vệ từ dưới đất đứng dậy. Xin hoàng chủ lần nữa chờ chốc lát. Bên trái thị vệ đối với Trương Nam 540, đến Diệp Chiến Tiên nói, thấy Diệp Chiến Tiên gật đầu sau, hắn uốn người tiến vào bên trong các, đi vào bên trong Trưởng lão xin phép. Chỉ chốc lát sau, thị vệ đi mà trở lại, hướng về phía Diệp Chiến Tiên nói, hoàng chủ mời vào, chư vị trưởng lão xin mời. Ừ. Diệp Chiến Tiên gật đầu một cái, bước hướng đồ bên trong đi tới, hắn trong lòng có 10 phần nắm chặt, lần này hoàng quyền thay đổi, gia nam các nhất định sẽ đứng ở phía bên mình, chỉ phải lấy được gia nam các bên trong đám này lão gia hỏa công nhận, sẽ không có người có thể dao động hắn ngôi vị hoàng đế đương nhiên muốn có được đám này lão gia hỏa công nhận nhất định sẽ bỏ ra cực kỳ trầm trọng giá nhưng là cho dù giá cao hơn nữa hắn cũng phải cắn răng chịu đựng theo Diệp Chiến Thiên so với ngôi vị hoàng đế mà nói lại giá thật lớn tất cả đều là đằng giá đi đi hơi Diệp Chiến Thiên bước chậm rãi hướng giả nam các nội bộ đi tới cùng nhau đi tới xung quanh kiến trúc cùng hai mươi năm trước cũng không biến hóa quá lớn tuế nguyệt trôi qua ở chỗ này cũng không có lưu lại quá rõ ràng vết tích chương tám mươi sáu cung 20 bí nghị xuyên qua lon tue nguyet troi qua o cho nay cung khong co luu lai qua ro rang vet tich chuong 86, cung đinh bi nghi xuyen qua hanh lang dài Diệp Chiến Thiên đi vào nội các, không ngoài sở liệu nội bộ hết thảy bố trí cùng cơ bản cùng 20 năm trước giữa nhất trí. Nội bộ tổng cộng có 11 thành vị trí, theo thứ tự là tượng trưng cho các chủ, cùng với diệp gia sĩ danh tộc lão, 11 người có thể nói là làm lớn nhất quyền thế một nhóm người, đồng thời, bọn họ cũng là hoàng tộc diệp trong nhà bộ đức cao vọng trọng 11 người, mỗi cá nhân tu vi cơ bản cũng đạt tới ánh biến hậu kỳ. Có lời đồn đại nhất đại đô chủ Thiên Phú kinh người, thực lực đã vượt qua ánh biến, đạt tới thần dấu cảnh giới, nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng có nhân chứng thật, hoặc có lẽ là, không có bất kỳ người nào cùng tỷ thí người sống sót. Gia Nam Cát, bên trong đại sảnh Diệp Chiến Thiên bước vào Đại Sảnh thời điểm, bên trong sớm đã có mười tên lão giả râu tóc đều bạc trắng yên lặng bên trong. Mười tên lão giả chính là giả nam các lực lượng mười tên trưởng lão về phần hướng về phía Đại Sảnh cửa chính các chủ vị chính là không có một 10 một vòng, có chút túi túi thân, ra vừa nói đạo, dù nói thế nào, hắn cuối cùng là riêng lớn Hoàng Triều chi chủ, không thể nào thật giống như Diệp gia dâu toc đeu bac trang yen lang ben trong 10 ten lao gia chinh la gia nam cac luc luong 10 ten truong lao ve phan huong ve phia đai sanh cua chinh cac chu vi chinh la Mười người rieng lon hoang trieu chi chu khong the nao that giong nhu diep gia ho bối, 10 nguoi nay đi sau đại lễ, hiển nhiên bên trong phòng khách mười tên trưởng lão cũng minh bạch tầng quan hệ này, vì vậy cũng không có tại việc này trải qua liền có biết. Từ xưa tới nay hoa hạ thuận tiện lấy bên trái vi tôn cho dù là ở nơi này huyền huyền biên hóa thế giới cái này đạo lý vẫn là chưa từng thay đổi người đâu cho hoàng chủ dọn chỗ tay trái vị trí một tên diện mục hiền hòa lão già lên tiếng nhìn hắn làm vị trí không khó suy đoán hắn chính là bây giờ già nam các đại trưởng lão địa vị đứng sau các chủ nhân vật dạ đại trưởng lão có thị vệ đáp một tiếng từ bên ngoài rời một cái ghế ngồi vào, vào đại sành đặt ở diệp chiến tiên bên người diệp chiến tiên hướng về phía đại trưởng lão gật đầu một cái nhẹ nói chiến tiên cảm ơn đại trưởng lão đại trưởng lao gia len tieng nhin han lam vi tri khong kho suy đoan han chinh la bay gio gia nam cac đai truong lao đia vi đung sau cac chu nhan vat da đai truong lao co thi ve đap mot tieng tu ben ngoai roi mot cai ghe ngoi vao vào đai sanh đat o diep chien tien ben nguoi diep chien tien huong ve phia đai truong lao gat đau mot cai nhe noi chien tien cam on đai truong lao đai truong lao khoát qua tay vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút hoàng chủ không có ở đây thái hòa điện thảo luận chính sự thế nào có thời gian tới già nam cắt chẳng lẽ là gặp phải chuyện tiền thoái gì hay sao lão hồ ly không thể ngồi ổn đại trưởng lao vị trí chỉ bằng vào phần này nhãn lực người bình thường liền không thể nào làm được diệp chiến tiên trong lòng rét một cái âm thầm nghĩ tới nhưng là vừa vặn là đại trưởng lão loại biểu hiện này để cho trong lòng của hắn càng tin chắc già nam cắt nhất định có thể giải quyết xuống diệp phong cái này tàn dư dù sao nam đó chuyện kia già nam cắt cũng có tham dự trong đó chỉ dựa vào này một chút bọn họ tựu không khả năng không quan tâm vững vàng tâm thần diệp chiến thiên trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ mặt nhìn về phía đại trưởng lão rồi sau đó chậm chậm nói đại trưởng lão vị cương nhi tử trở lại cái gì một lời ra bên trong phòng khách mười tên trưởng lão trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ trong ánh mắt lộ ra khó mà tin vẻ mặt giống như nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình như thế diệp chiến thiên hô giọng rồi sau đó một lần nữa lên tiếng nói chư vị trưởng lão diệp vô cương nhi tử trở lại trước mắt hắn đã qua biên cương đang ở hướng lên thiên cung thành mà tới không nghi ngờ chút nào diệp chiến thiên tin tức này để cho bên trong phòng khách sĩ danh diệp gia tộc lao khiếp sợ bởi vì liên lụy đến một món phủ đầy bụi đã lâu bí sự năm đó chính là do bọn họ mười người tự mình xuất thủ đem diệp phong võ đạo căn cơ do bon ho 10 nguoi tu bỏ để cho cả đời không thể trở thành một tên võ giả sau khi hết khiếp sợ đại trưởng lao trước nhất kịp phản ứng ánh mắt nhìn về diệp chiến thiên ánh mắt lộ ra một lau mắng hoàng chủ chẳng lẽ biên quan mấy trăm ngàn đại quân không ngăn được một tên phạm nhân còn là nói là ngươi cố ý đưa hắn tiếp tục trở lại dự định đem ngôi vị hoàng đế lần nữa trả lại cho hắn phạm nhân diệp chiến thiên khép cười một tiếng rồi sau đó chậm rãi lắc đầu một cái đại trưởng lao, bây đ Tên kia hơn hoa có thể không phải là cái gì phàm nhân, hắn thức tỉnh, trở thành một danh thập phân hy có dị tượng trưởng khống giả, không chỉ có như thế, hắn còn có thể gọi ra một ít thập phần cường đại dị tượng. Bây giờ thực lực của hắn so với ở ngồi chư vị trưởng lão, phỏng trừng cũng là không kém phân nửa. Dị tượng trưởng khống giả, điều này sao có thể? Hoàng chủ, ngươi chắc chắn tin tức không có phạm sai lầm. Có trưởng lão lên tiếng, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Diệp Chiến Thiên, nhìn bộ dáng hẳn là hoài nghi Diệp Chiến Thiên đang nói dối. Diệp Chiến Thiên sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm trọng, thập phân kiên định gật đầu, tứ trưởng lão ta thật sự nói hết thảy đều là tình hình thực tế. ngươi nếu không tin, đại khái có thể phái thị vệ đi bên ngoài hỏi dò một phen. đến lúc đó tự nhiên biết ta đến cùng có hay không đang nói dối. đại trưởng lão cao mày suy nghĩ một chút, rồi sau đó chân mày chậm rãi ra hàn ra, khoát qua tay, nhìn về diệp chiến thiên, hoàng chủ, ngươi nói nhiều như vậy, không biết ngươi lần này tới giả nam các mục đích là cái gì. diệp chiến thiên đứng dậy, nhìn về phía đại trưởng lão, hắn biết ngựa bài thời điểm đến. ta hy vọng lần này hoàng quyền thay thế bên trong, giả nam các giống như 20 năm trước một dạng như cũ đứng ở bên ta. diệp chiến thiên nhìn đại trưởng lão, chậm rãi lên tiếng nói đại trưởng lão cao mày thanh âm mang theo không che giấu chút nào mắng hoàng chủ chắc hẳn ngươi cũng hẳn rất rõ già nam các tồn tại là vì thủ vệ già làm cổ quốc nó không thuộc về bất luận kẻ nào cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào nam diệp chiến thiên vận đầu ánh mắt không gật nào lùi bước đại trưởng lão một điểm này trong nội tâm của ta rất rõ nhưng là lần này hiển nhiên thuộc về tình huống đặc biệt chư vị trưởng lao chắc hẳn cũng sẽ không nhìn đến cái đó tàn dư leo lên vô vị nếu không nếu hắn có một ngày biết được đến chuyện kia sợ rằng nói tới chỗ này hắn cũng không tiếp tục nói đi xuống một số thời khắc có mấy lời chưa chắc phải nhất định cần nói xuyên tấu qua chương tám phong vận động diệp chiến thiên nói xong đứng lẳng lặng trong đại sảnh thần sắc cung dùng như là trong lòng có đem cầm an trác giả nam các bên trong một đám diệp gia tục lão xem xét lại bên trong đại sảnh một đám diệp gia tục lão nghe được diệp chiến thiên lời nói sau vẻ mặt có chút âm chấm bất định đúng như diệp chiến thiên nói lần này bọn họ nhất định phải trợ giúp diệp chiến thiên nếu không lời nói ngày diệp phong ngồi lên hoàng chủ vị lại biết do năm đó món đó bí mật bọn họ đem tới rất có thể sẽ đối mặt làm cử quốc lực lượng công phạt đại trưởng lao sắc mặt âm chấm bất định tao mày không nói lời nào nhiều năm trước tới nay giả nam các ở già giả làm cổ gia vẫn là cao cao tại tượng, cho dù là hoàng triều chi chủ cũng sẽ đối với bọn họ lễ nhượng ba phần, nhưng là, điều này cần một cái tiền đề, bọn họ không thể nhúng tay hoàng triều nội bộ sự tình, Lam hoàng triều chỉ cần một cái thanh âm, đó chính là giả lam chi chủ. Ai? Đã lâu, đại trưởng lão thở dài một hơi náo nệ, hắn không biết làm như vậy đến cùng có đúng hay không, tộc lão nhúng tay hoàng quyền, loại chuyện này một ngày mở tiền lệ, rất có thể sẽ giống như vỡ đê hoàng hà chi thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã 930 không có lựa chọn nào khác. A a. Diệp Chiến Tiên nghe được đại trưởng lão than thở âm thanh, khẽ miệng lộ ra một nụ cười, hắn biết, ở nơi này chẳng ngôi vị hoàng đế thay thế bên trong, đại trưởng lão trong lòng đã có quyết định, hơn nữa còn là nghiêng về hắn quyết định, tiếp đó, Thái Hạo Hạo thương lượng một chút hắn cần thiết phải trả giá thật lớn, như vậy, hắn thì có đối kháng Diệp Phong tư bản. Đùng, đùng, đùng. Một con tuấn mã từ đàng xa chạy nhanh đến, tiến vào Thiên cung thành. Già Lam, Trần Gia, coi như đi theo Thái Tổ hoàng chủ Nam Trinh bắt chiến hãn tướng, ở Thái Tổ hoàng đế nhập chủ thiên hạ sau, Trần Gia tổ tiên cũng nhận được phong thưởng, trở thành Lam khai quốc nguyên hồn, vị cực nhân thần, thân phận hiển là Lam tiếng tâm lừng lẫy tướng môn thế gia mã còn chưa dừng lại chạy băng băng, một tên sắc mặt kiên nghị thanh niên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vẻ mặt nóng nảy bước nguy nga lộng lẫy trong đình viện. Biên cương cấp báo, gia chủ ở nơi nào? Ngươi là Trần Hổ Đường đệ. Nội viện bên trong, một tên người mặc cẩm phục công tử nhà họ Trần ca nhận ra xanh năm thân phận, ngựa khí có chút kinh ngạc hỏi. Ngay sau đó, hắn trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Trần Hổ Đường đệ, hiếm thấy ngươi đường từ biên cương chạy tới, đi, biểu ca dẫn ngươi đi Xuân Phong lâu tiêu một phen, cũng coi là ngươi đón gió Trần. Vừa nói, cẩm phục công tử ca liền hướng Trần Hổ đi tới hai người quan hệ, nhìn thập phân tốt hơn. Trần Khánh Đường ca. Quá "Tốt, nhanh lên một chút dẫn ta đi gặp bá phụ, ta có chuyện quan trọng nhất định phải mau sớm nói cho hắn biết." Trần Hổ cũng nhận ra cẩm phục thanh niên thân phận, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, rồi sau đó đi nhanh đến trước người hắn, bắt lại người sau quần áo nói: "A a." Trần Khánh cười khoát khoát tay, rồi sau đó nhìn chung quanh một chút, tiếp lấy mặt đầy thần bí hướng về phía Trần Hổ nói: "A Hổ, lần này ngươi trở lại đúng dịp, mấy ngày trước đây Xuân Phong lâu nhưng là từ Nam Cương trở về mấy cái mỹ nhân, cái kia tướng mạo, phú tú, bảo đảm cho ngươi hài lòng." Vừa nói, Trần Khánh giống như là nhớ tới trong miệng hắn cái kia vài tên nam cương nữ tử dung mạo, trên mặt toát ra vẻ say mê. Trần Hổ thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, rồi sau đó đưa tay kéo kéo Trần Khánh, mặt đầy nghiêm túc nói: "Khánh ca, Xuân Phong lâu ta, hát, đoán chừng là đi không, ta lần này trở về đến, thật là có vạn phần chuyện trọng yếu, ngươi nhanh dẫn ta đi gặp bà phụ." Trần Chiến Trang xuống quan sát một phen Trần Hổ, thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, không giống như là đùa bộ dáng, không khỏi có chút hồ ly nghi vấn hỏi: "Thật?" Trần Hổ lộ ra vẻ cười khổ, rồi sau đó chỉ chỉ thân thể của mình: "Khánh ca, ngươi xem ta đây bộ dáng, giống như là nói láo dáng vậy sao?" Nghe vậy, Trần Khánh lúc này mới chú ý tới Trần Hổ còn náo phía trên dính đầy đủ loại cho bụi có chút địa phương thậm chí còn có hoa thương vết tích trần khánh từ nhỏ cùng trần hổ cùng nhau lớn lên tự nhiên biết rõ mình người đường đệ này lây hắn tính cách nếu không phải gặp phải vạn phần nguy cấp sự tỉnh đó là tuyệt đối sẽ không làm thành bộ dáng như vậy nhất nghiệm đến đây trần khánh cũng không để ý xuân phong lâu trung nam bờ cói mỹ nhân kéo trần khánh liền hướng sách phòng đi tới a hổ cha ta đang ở thư phòng ta dẫn ngươi đi một màn như thế ở thêm lam hoàng triều rất nhiều nơi xuất hiện tất cả mọi người truyền đạt đều là cùng một tin tức trước khi mất tích hướng thái tử trở lại Diệp Phong chạy xe ngựa, một đường hướng bắc mà đi, chậm rãi tiến vào Lam Hoàng trong Triều Thiên Cung thành, một đường đi tới, phản phất là ước định cẩn thận một dạng hắn không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, liền như vậy một đường đi tới Thiên Cung Giới thành. "Tiểu cô, chúng ta bây giờ đã đến Lam Hoàng Triều Hoàng thành, Thiên Cung thành." Xe ngựa dừng xuống, Diệp Phong hướng về phía bên trong xe lên tiếng nói. Diệp Sương nghe được Diệp Phong lời nói, đủ loại cảm giác nổi lên trong lòng, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ phức tạp, do dự đã lâu, đưa tay chậm rãi hơi mở cửa sổ xe, hướng bốn phía nhìn lại. Không sai, đây chính là Thiên Cung thành, 20 năm trôi qua, thành tường vẫn là như vậy hùng vĩ hơn lần Phong nhi ngươi xem, hộ thành Hà Cảnh có một viên to cây liễu lớn, năm đó phụ thân ngươi kinh thường xuyên ngươi nương tới nơi này du ngoạn." Diệp vừa nói, ánh mắt hơi có chút phiếm hồng, trong mắt tràn đầy đối diện hướng lúc ánh sáng lưu luyến cùng tưởng nhớ. Khương Tuyết từ trên xe ngựa nhảy xuống, hai mắt hiếu kỳ đánh giá xung quanh, linh động có thần đại ánh mắt, tràn đầy mới mẻ quan sát xung quanh hết thảy, "Nương, đây chính là ngươi sinh hoạt địa phương sao, trường 88, thiên cung giới thành." Nghe được Khương Tuyết hỏi, Diệp phục hồi tinh thần lại, người nhìn khương tuyết, ánh mắt lộ ra một vẻ từ ái vẻ, khẽ gật gật đầu, ngay sau đó, trên mặt lộ ra thủa vẻ. Diệp Phong ánh mắt vượt qua phồn hoa huyến náo đám người, hướng cao lớn hùng vi Thành trì nhìn lại, hắn ánh mắt có chút nheo lại, nhìn bộ dáng kia, giống như hắn tầm mắt xuyên thấu cao Thành trì lớn trở ngại, trực tiếp ngắm vào hoàng cung nội viện bên trong. Diệp Sương chú ý tới Diệp Phong bộ dáng, nhấc chân đi lên trước, nhẹ nói, "Phong nhi, đi thôi, đi lấy lấy vốn lại nên thuộc về ngươi đồ vật." 20 năm lưu lạc lật lự, vô số lần thời khắc sinh tử giãy rủa, thật may, nàng rốt cục thì chờ đến ngày này, lúc này, nàng tức từng cái bảy chính là đi chết, cũng không có bất kỳ tiếc đối tức chính là tới địa phủ, nàng cũng có thể không thẹn hoàng huynh năm đó giận dò. Ừ diệp phong khẽ gật gật đầu đưa mắt từ đàng xa thu hồi lại cũng đến diệp sương cùng khương tuyết hai người thẳng hướng hướng cửa thành đi tới lúc này đã đi tới lam hoàng triệu đỗ thành vì vậy diệp sương mẹ con hai người đã không cần đang tiếp tục ngồi xe ngựa ông ông ngong. một trận nhỏ nhẹ âm thanh chuyển tới chu tiên kiếm trận một lần nữa xuất hiện tàn mát ra một cổ cực kỳ nồng buồn bã huyết tinh chi khí một ít phạm nhân người được sau trong lòng không nhịn được một trận bốc lên ánh mắt kinh hãi nhìn diệp phong ba người thân thể không ngừng được thuốc màu rồi sau đó một tiếng thét trói thai sau lập tức tứ tán mà chạy thật khó chịu đó là người nào phía sau hắn cái kia bốn thanh kiếm làm sao biết đáng sợ như vậy thật là nồng đậm huyết tinh chi khí người này nhất định là kẻ không chuyện ác nào không làm trên tay nhất định dính đầy tiên huyết thật là hung ác tà binh tên tiêu thanh niên nhân nhất định là một cái tà đạo đại tông phái đệ tử thứ rời núi thí luyện dạo chơi chi chúng ta già lam nhất định lại sẽ đưa tới một trận không nhỏ tai nạn coi là đã nhiều ngày tốt nhất vẫn là chia ra môn biết điều đợi ở trong nhà một ít ngày tranh tránh đầu sóng ngọn gió rồi hay nói hừ, nhỏ tiếng một chút miễn cho bị người này nghe được nếu không lời nói chúng ta những người phản tục như thế nào chống cự có chân khí trong người võ giả thiên cung thành coi như lam hoàng triệu đô thành dĩ nhiên sẽ không chỉ có dân chúng bình thường càng có thật nhiều võ giả tồn tại luyện khí kỳ linh động kỳ võ giả cơ bản có thể nói là tùy ý có thể thấy đi lên nữa đang đỉnh kỳ võ giả bởi vì cá nhân tư chất nguyên nhân tương đối ít hơn bên trên không ít nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói nếu làm lưu đồ đi tìm liền không nói 40, 50 người vẫn có thể tìm được đi ra về phần anh biến kỳ lao quái thật là phượng mao lân rác, riêng lớn phồn hoa trên đường phố căn bản không có một người là loại tu vi này tồn tại thông thường mà nói tu vi có thể đạt tới anh biến kỳ võ giả cái kia một tên không phải là thành tông làm tổ có một người nhàn rỗi không chuyện gì đi bộ khắp nơi, bởi vì chân khí tồn tại, đám này võ giả so sánh với tầm thường người bình thường càng có thể cảm nhận được từ Diệp Phong trên người chuyển tới cái kia cổ uy áp kinh khủng, nhưng bọn hắn giàu gì có chân khí trong người, ngược lại triệt tiêu đến từ Chu Tiên Tứ Kiếm bên trên huyết tinh chi khí. đương nhiên, đây là Diệp Phong không có kích hoạt Chu Tiên Tứ Kiếm duyên cớ, nếu không lời nói, cho dù là anh biến hóa kỳ lao quái tới, tâm thần cũng biết bao nhiêu bị Chu Tiên Kiếm trận ảnh hưởng. Dù sao, Chu Tiên Tứ Kiếm lai lịch quả thực quá lớn, đây là tới tự khai thiên chi lúc tổ khí, chém qua thần tiên yêu ma không tính toán kỹ số. người này là ai? trong thành võ giả cũng không có tứ tán nẽ ra, bọn họ ánh mắt nhìn về diệp phong, trong lòng nổi lên nồng nặc nghi vấn. đập, đập, đập. trước cửa thành, một đám miệng lưới công kích vệ thành môn binh tướng cảm nhận được nơi này bầu không khí biến hóa, lập tức bày trận mà đợi. thần tình nghiêm túc nhìn về diệp phong, cho dù là bọn họ là một đám đã trải qua chém giết giáp sĩ, lúc này cũng không khỏi cảm nhận được một cổ nặng chịu áp lực trước mặt người tuổi trẻ này. vào lúc này bọn họ nhìn đến, tuyệt không thua gì bất kỳ hoang nguyên thiên thú. đi cáp, đi ha. diệp phong giống như là không có chú ý trước mắt cảnh tượng, vẻ mặt một mảnh là nhạt từng bước một, chậm rãi bước ra. Hướng uy nghiêm to cửa thành lớn đến gần. Người này là ai? hắn nghĩ tới làm gì? Muốn khiêu chiến Lam Hoàng Triệu uy nghiêm sao? Hừ, không biết sống chết, bản thân không có chút nào chân khí trong người, cho là bằng vào bốn thanh tà binh liền có thể xông vào Lam Hoàng Triệu đô thành, đơn giản là thật là tức cười. Thanh Nhân Nhân, thật là không biết tự lượng sức mình. đã không biết bao nhiêu năm, không có ai dám can đảm vô coi Lam Hoàng Triệu uy nghiêm. Yêu Ma Đạo, Vân Ma Sơn, hay lại là Lệ Quý Môn, không biết người này là vậy một phái đệ tử. Ha ha, bây giờ Ma Đạo đệ tử, chẳng lẽ đều đã luân lạc tới mức này sao? lại liền như vậy ngu ngốc người cũng có thể thu làm môn hạ. Người này mặc dù ngu ngốc, tự mình tìm giống như chết khiêu khích Lam Hoàng Triều uy nghiêm, nhưng sau lưng của hắn cái kia bốn thanh cổ kiếm coi là thật có chút bất phàm, cần phải cẩn thận mưu đồ một phen. Một chín sẽ hắn bị thủ thành, binh tướng đánh chết sau, nhất định phải mau sớm xuất thủ, tranh thủ cướp đoạt một thanh cổ kiếm. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên người, ánh mắt theo ánh mắt của hắn chuyển động, ánh mắt có nghi ngờ, có nghi có đố cận có bình hẳn, lại lạnh lùng vân vân, không phải là ít, các tự trong lòng đều có dự định. Nhưng là, có một chút mọi người cách làm nhưng là nhất trí là thường đó chính là né tránh, toàn bộ cản ở Diệp Phong trước người võ giả, không biết là từ cái dạng gì mục đích, từng cái nhượng bộ mờ, phản phất là hành hương một dạng tự giác là Diệp Phong đường đường. Chương 89, cản ta đường người, đều là đối địch với ta. Mẹ. Khương Tuyết nhẹ giọng kêu một tiếng, đối mặt vô số võ giả ánh mắt, nàng trong lòng có chút thất vọng, nói đến cùng nàng chẳng qua chỉ là một tên bất mãn tuổi tròn đôi mươi nữ hài, ngày xưa Liền Lâm Giang thành tòa này hoa hạ bên biên thủy thành nhỏ đều chưa từng bước ra qua, lại không nói đến Giả Lam hoàng triều đô thành. Diệp Sương dừng lại, ánh mắt nhu hòa nhìn Khương Tuyết, rồi sau đó đưa tay giáp người sau thủ trưởng đối với đến nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Từ Tôn nói, Tuyết Nhi, đừng sợ, không việc gì. Ừ. Nhìn Diệp Sương ánh mắt, khương Tuyết không kìm lòng được gật đầu một cái, sau đó lần nữa bước chân đi về phía trước. Xung quanh võ giả thấy như vậy một màn, ánh mắt không tự chủ toát ra một vẻ khinh bỉ, khoẹ miệng có chút hướng lên nâng lên, trong lòng phát ra một trận cười lạnh. Do Chu Tiên tứ kiếm mang đến nguy hiếp, cũng không cảm giác lãnh đạm đi mấy phần. Dừng bước, trước cửa thành, một tiên tướng linh thấy không ngừng hướng cửa thành đến gần Diệp Phong ba người, không khỏi phát ra quát lạnh một tiếng, quan quan quan, ba ba ba. Cùng lúc đó. Quân sĩ là ra tăng tướng lĩnh lời nói lực chấn nhiếp, rối rít đem trường đao ra khỏi vỏ, đem dây cung kéo căng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Diệp Phong ba người, không nghi ngờ chút nào, chỉ cần tướng lĩnh một tiếng làm xuống, bọn họ thì sẽ không chậm trễ chút nào tiến hành công kích Diệp Phong ba người. Diệp Phong dừng lại, ánh mắt có chút thương hại nhìn về phía trước cửa thành một đám binh tướng, hắn không tin tự mình ở biên quan chu diệt hành động không có truyền về Thiên cung thành, như là đã biết được, lại còn dám ngăn trở, như vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Tướng lĩnh thấy Diệp Phong dừng lại, trong lòng không tự chủ thở phào một cái. Người bên cạnh không biết, hắn chính là rõ ràng Diệp Phong trên người tản mát ra cái kia cổ kinh khủng áp lực. Mặc dù tâm bên trong có chút kỳ quái Diệp Phong quái gì ánh mắt, nhưng từ từ thân địa, bất luận trách, cuối cùng vẫn lên tiếng nói, Hoàng Thành trong địa, bất luận kẻ nào không phải Dương Oai, nếu không, sắt vô xa a a sắt vô giá. Diệp Phong khép cười một tiếng, trong ánh mắt nụ cười đậm hơn, phía sau Chu Tiên từ kiếm bay tròn chuyển động, từ phía sau hắn bay lên, đứng ở trước người hắn, phía trên tản mát ra thao thiên sắc khí, chiếu ra một màn thần ma bị chu diệt cảnh tượng. Kẻ chặn đường ta, đều là đối địch với ta. Diệp Phong môi khẽ nhúc nhích, từ từ nói, tiếng nói rơi xuống vốn là dừng bước lại, một lần nữa về phía trước bước ra, không nhanh không chậm hướng cửa thành đi tới. Chu Tiên Tứ kiếm đột nhiên biến hóa, đưa đến xung quanh một đám võ giả nhất thời hoảng sợ. giờ khắc này, hắn môn mười phân rõ ràng cảm nhận được Chu Tiên Tứ kiếm kinh khủng. ở cổ lực lượng này trước mặt, bọn họ phảng phất như cái kia hạt thóc trong biển, nhỏ yếu đến gần như không có bất kỳ tồn tại cảm giác. À, tại sao có thể như vậy? tốt khí tức kinh khủng, bốn thanh kiếm đến cùng là lai lịch là gì? làm sao biết ngầm có kinh khủng như vậy sát khí? người này rốt cuộc là ai? đến tột cùng là giả lam lửa, hay là đến từ tha hương nơi đất khách quê người? người này không đáng để lo nhưng hắn nắm giữ bốn thanh cổ kiếm nhưng là quá mức hung hiểm nổi gió hai họa tương khởi kết quả là dạng gì đạo thống mới có thể ban cho các đệ tử người như vậy tuyệt thế hùng khí trên đại lộ vô luận là chính phái tạ phái trong lúc nhất thời lại không một người còn dám bật cười tất cả mọi người trong con mắt đều là lộ ra nồng nặc tham lam chỉ bất quá có người che giấu rất tốt không dám biểu lộ ra mà có người chính là không che giấu chút nào hận không được vọt thẳng quá khứ đem chu tiên tứ kiếm từ Diệp phong trong tay bật lại trước cửa thành trung niên tướng linh cảm nhận được chu tiên tứ kiếm bên trên tản mát ra khí thức cái chán ra mịn mồ hối lạnh. Đấy lòng không tự chủ sinh ra một cỗ không tên khủng hoảng, đàn đỉnh kỳ thực lực võ giả cũng không thể mang đến cho hắn phân nửa cảm giác an toàn. Trung niên tướng lĩnh sau lưng, một đám người mặc tinh xảo áo giáp binh lính cũng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, sắc mặt cũng trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng, lại lòng bàn tay cũng có từng tia từng tia mồ hôi dịn tràn ra, cầm đao tay chặt hơn, cầm cung thủ cánh tay cũng càng thêm căng thẳng. "Dừng bước, thanh niên nhân, nhân, ta khuyên ngươi không muốn định khiêu chiến Lam hoàng triều uy nghiêm, hay không là, chờ đợi ngươi, chỉ có một con đường chết một cái." Trung niên tướng lĩnh trầm giọng nói, lúc này, hắn đem Lam hoàng triều mang ra đến, định dùng cái này để cho Diệp Phong tối lui. À, Diệp Phong phát ra một tiếng cười khẽ, trong ánh mắt tràn đầy miên ngấm. Đối với Trung niên tướng lĩnh cảnh cáo chút nào lơ đẽn, bước chân càng là không có chút nào dừng lại. Trung niên tướng lĩnh thấy vậy, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, ánh mắt lãnh nhìn Diệp Phong, theo sau trong lòng phát lang, khẽ cắn răng kêu lớn, người này mưu toan khiêu khích hoàng triều uy nghiêm, ta chờ phụng mệnh thủ vệ cửa thành, tuyệt đối không thể để mặc cho người này vào thành, bán tên. Hắc hắc. Theo Trung niên tướng lĩnh tiếng nói rơi sao, xuống. Mấy chục chi hàn quang tiệm mưa tên bay hướng Diệp Phong, những thứ này mưa tên cũng không phải là phổ thông mưa tên, mà là đi qua đặc thù chế tạo. Chuyên môn dùng để đối phó võ giả mưa tên. Trên lý thuyết, mỗi một chi mưa tên đều có thể phá vỡ đan đỉnh kỳ võ giả hộ thể chân khí. Dĩ nhiên, thực tế bên trên lấy đan đỉnh kỳ thực lực võ giả, nếu là không có mười chi trở lên mưa tên, bọn họ hoàn toàn có thể lấy dễ dàng tránh, sau đó thoát đi. Thương thương thương. Chu tiên Từ kiếm phát ra một trận rung động, rồi sau đó đông, tây, nam, bắc bốn thanh trường kiếm thân kiếm tránh qua một tia ô quang. Ngay sau đó, bốn thanh kiếm lại lần nữa bình tĩnh lại. Ông. Cùng lúc đó, một cổ năng lượng kỳ dị ở bốn thanh kiếm tạo thành trong kiếm trận dâng lên. Chương chín mươi tiến vào thiên cung luc đo mot co nang luong quỷ di o bon thanh kiem tao thanh trong kiem tran dang len chuong chin tien vao thien cung thanh Mẹ mẹ mẹ, mấy chục chi hàn quang tiệm tiệm bó mũi tên hướng Diệp Phong bạn tới, nhưng mà trong chớp mắt công phù, mưa tên cũng đã vào chu tiên kiếm trận bên trong. Kiếm trận ngay tại Diệp Phong trước người, mắt thấy một dây kế tiếp những thứ này đủ để trong nháy mắt giết đan định kỵ võ giả tiết kiệm chi tiêu liền phải xuyên qua kiếm trận, rơi ở trên người hắn. Nhưng mà, liền trong phút chốc, đột nhiên xảy ra dị biến, một cổ không tên lực lượng quỷ dị, đông nhiên ở kiếm trong trận bay lên. Thương thương thương. Chu tiên tứ kiếm rung rung, phát ra thanh thúy ma liệu lượng kiếm ngâm tiếng, tạo thành một cái tối tâm huyền ảo pháp trận. Đinh, đinh đương đương. Ba phủ ở trong kiếm trận mùi tên Giống như là chạm được vững chắc bình chướng một dạng căn bản vô lực lại đi trước, rối rít ngã rơi xuống đất bên trên, phát ra một trận thanh thủy thanh thanh âm. Mẹ mẹ mẹ, còn đang chờ mọi người tới được cùng kiếp sợ, trong trận lại trận phát sinh ra vô hô vài đạo kiếm khí, những kiếm khí này chính là do Chu Tiên Tứ kiếm dựng dục, kỳ phong mang tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Lật lật liệt, kiếm khí cổ đãng đem trên mặt đất mũi tên cuốn lên, trực tiếp xoắn nát, biến hóa chương 453, làm đầy trời toái tầng, ở giữa không trùng phiêu sá mã rơi. T. Nhìn thấy một màn này, lúc này còn ở phía xa đám người xem Đại đa số đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ nghĩ tới Diệp Phong đủ loại kết cục, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới một loại. Mấy chục mũi tên chi kích xạ, cho dù là đan đỉnh kỳ võ giả, cũng chỉ có xoay người chạy trốn một con đường, mà Diệp Phong nhưng là như thế hời hợt hóa giải được. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về Diệp Phong trong con mắt mang theo một vẻ kinh nghi vẻ. Thiên Thanh niên kia, hắn thật chính là một cái bình thường người sao? Vì sao hắn có thể thao túng như vậy khủng bố cổ kiếm? Có lẽ, còn có một loại khả năng, trên người người này mang theo người một món bảo vật, hắn võ đạo tu vi hoàn toàn bị món bảo vật này che giấu. Vì vậy, ở chúng ta nhìn trên người hắn mới có thể không có chút nào một tia chân khí ba độ, không sai, mặc dù thập phân thưa tớt, nhưng là có thể che giấu tu vi võ đạo bảo vật xác thực tồn tại. C, hắn kết quả là người nào? Cùng lam hoàng thất kết quả có cái gì dạng ân đoán? Vây xem võ giả thấp giọng nghị luận, trong lòng mỗi người tiến hành suy đoán, không nghi ngờ chút nào, diệp phong triển lộ ra thủ đoạn, quả thật đối với bọn họ đưa đến chấn nhiếp hiệu quả, để cho bọn họ đấy lòng đối với diệp phong sinh ra một vệ kiến kỵ, mà không giống mới vừa rồi vậy tùy ý. chuyện này, làm sao có thể? trước cửa thành, trung niên tướng lĩnh con ngươi một trận co lại nhanh chóng, miệng há mở trên mặt lộ ra che đồ trang sức không dừng được vẻ khiếp sợ trước hắn có nghĩ qua những mũi tên này có thể sẽ không đối với diệp phong tạo thành uy hiếp trí mạng nhưng là tạo thành một ít bị thương nhẹ phòng chừng không có vấn đề gì coi như là ở lùi một bước không đủ nhất cũng có thể đối với diệp bản tạo thành một chút phiền thoái tiêu hao một ít chân khí của hắn nhưng mà kết cục cuối cùng như là để cho hắn khiếp sợ đừng nói bị thương nhẹ những mũi tên này thậm chí ngay cả diệp phong truong khong tháo đều không có thể chặn được trong nét mắt trung niên tướng lĩnh trong lòng liền biết trước mắt người tuổi trẻ này căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó nhưng là hoàn bệnh nhung vi phạm cho han khiep so đung noi bi thuong nhe nhung mui ten nay tham chi ngay ca diep phong va thao đeu khong co the chan đuoc trong ngay mat trung nien tuong linh trong long lien biet truoc mat nguoi tuoi tre nay can ban cung khong phai la han co the đoi pho nhung la hoan benh kho vi pham cho dù chết. Hắn cũng nhất định phải đứng ra đối với tiến hành ngăn trở. Diệp Phong không nói gì, bước chân một chút xíu hướng Trung niên tướng lĩnh đến gần. 10m, 8m, 6m. "Hô vị, hô vị." Trung niên tướng lĩnh phát ra tiếng hít thở nặng nề, hai tay nắm thật chặt, chặt bên hông trường kiếm, tử vòng trước chặt mặt, không có người có thể giữ vững bình tĩnh. "Nắc." Trung niên tướng lĩnh cao bên hông trường kiếm rút ra, mũi kiếm nhắm ngay Diệp Phong, cố gắng ổn định tâm thần, ra âm thanh hướng về phía bên người một tên lính nói, "Gợi tín hiệu, thỉnh cầu tân viện." "Phải." Binh lính mặt đầy ngưng trọng gật goi tin hieu thinh cau một cái. Trong lòng của hắn cũng minh bạch lúc này tình huống mười phần nghiêm nghị, trực tiếp từ trong ngực móc ra một nhánh ám tiễn, dùng sức kéo ra. ngheo Một đạo liễu lượng thanh âm, trong nháy mắt vang roi ở trên trời cung thành phía trên. Trung niên tướng Lĩnh thấy tín hiệu bắn xong, trong lòng có chút thở phào, nhưng là ngay sau đó hắn trong lòng lại trở nên nặng dị thường, hắn biết rõ chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Đem trong lòng đủ loại ý nghĩ bỏ ra, trung niên tướng Lĩnh xoay người lại liếc mắt nhìn sau lưng mười mấy tên sĩ binh, rồi sau đó hít thật sâu một cái, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, la lớn: "Thế thủ vệ hoàn thành!" có câu nói, binh có thể có thể một cái, đem có thể có thể một tổ, ngược lại cũng là như thế, đúng là binh hồn. Hạng tướng bên dưới vô yếu binh, thể thủ vệ hoàn thành. Một đám binh lính bị trung niên tướng lĩnh lấy, rồi rít phát ra lớn tiếng gào thét, trong lòng do diệp mang đến cảm giác sợ hãi cũng hơi chút phai đi mấy phần. Giết! Trung niên tướng lĩnh la to một tiếng, sau đó vung trường kiếm trong tay, dẫn đầu hướng diệp phong phong tới. Giết! Sau lưng, một đám binh lính đi theo, mang theo tràn đầy nhiệt huyết, đuổi theo tùy bọn hắn tướng lĩnh xông về dĩ bàn. Hống hùng hống. hống. Chu Tiên Kiếm trận tựa như cùng tối xây thịt một dạng theo Diệp Phong bước chân bước đi chậm rãi về phía trước đẩy tới, đem cản ở trước người hết thể sự vật xé nát. Vô luận là người cũng hoặc là những chuyện khác vật ở Chu Tiên Kiếm trận trước mặt, thông thông bị cán nát, không có bất kỳ còn lại kết cục. A cứu mạng! Liễu Lô điệp, không có bất kỳ ngoài ý muốn, ở những binh lính này tiếp xúc được Chu Tiên Kiếm trận trong ngay mắt liền bị rào sát. Cho dù là những binh lính này như thế nào đi nữa dũng vô vị ở Chu Tiên Kiếm trận trước mặt, bọn họ là cái kia sao nhỏ yếu, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Diệp Phong ánh mắt hở hững, tâm thần chút nào không một tia ba động tựa như cùng trước hắn từng nói, phàm là cản đường người đều là đối địch với hắn. chương 91 trở về máu ở lan tràn đỏ thắm mùi vị ở hoàng thành môn tiền tràn ngập ra từng tên một binh lính giống như thiêu thân một dạng hướng chu tiên kiếm trận phong tới rồi sau đó bị kiếm trận thoái trên mặt đất lưu lại một lao chói mắt đỏ thẫm diệp khu vẻ mặt hờ hững thẳng đi về phía trước bước chân từ đầu đến cuối không có phân nửa dừng lại mẹ khuong tuyết trung quy chỉ là một gã 20 tuổi nữ hài nhìn thấy mặt trước thạm trạng sắc mặt không khỏi có hơi trắng bệnh trong lòng hơi có chút không đành lòng nhẹ giọng tiêu một tiếng tay nắm lấy diệp xương bả vai biểu ca hắn. Diệp sương nghiêng đầu qua hướng về phía khương tuyết có chút phất phất rồi sau đó kéo tay nàng đi theo diệp phong sau lưng tuyết nhi ngươi có từng biết nam đó giả lam hoàng cung phản loạn lại có bao nhiêu người chết tại bỏ mạng so sánh vơi đứng lên trước mắt tình cảnh không đáng kể chút nào khương tuyết há hốc mộm lại là có chút không biết nên nói cái gì cuối cùng túi đầu không nói cường vội vã chính mình không nhìn tới một màn kia thẳng kịch mặc cho Diệp sương kéo cánh tay nàng đi trước xa xa một đám võ giả nhìn trước cửa thành phát sinh một màn từng cái ánh mắt đỡ đẫn nhìn về diệp phong trong con mắt do mới bắt đầu tham lam biến thành sợ hãi một cổ không tên sợ hãi ở trong lòng bọn họ dâng lên, hát hát, đạp đạp đạp. Bởi vì lúc trước tín hiệu, thiên cung bên trong thành một hồi náo loạn, phụ trách thủ vệ hoàng thành quân đội tốc độ cực nhanh tụ hợp, cũng hướng nơi cửa thành chạy tới. Phun Hoa, Diệp Phong mặt đầy vân đạm phong khinh vào thành, tòa này Lam Hoàng Thành cho hắn cảm giác đầu tiên chính là phun Hoa, sáng chói trinh độ, dĩ nhiên là vượt qua xa Lam Hoàng trong triều, đại đa số Vân Đất cũng đã biết Diệp Phong cái này tiền triều thái tử trở lại. Dù sao. Diệp Phong không phải là lén lén lút lút trở lại Lam, mà là một đường từ biên quan giết tới, như vậy rung động tin tức, nhất định không thể nào bị áp chế ở. Thấy Diệp Phong bộ dáng, một ít nút trong bóng tối vân quý, lúc này tinh thần chính là trở nên một chấn, bởi vì Diệp Phong tướng mạo, cùng đời trước hoàng chủ Diệp Vô Cương thật sự là quá mức tương tự. Thật là hắn, Diệp con trai của Vô Cương, Lam hoàng triều trước thái tử, hắn lại trở lại. Ai hắn còn trở về để làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế hay sao? Bây giờ, đã 20 năm trôi qua, Diệp Chiến Thiên đã ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, cho dù hoàng triều vẫn có người ủng hộ hắn nhưng là đây chẳng qua là số rất ít một bộ phận đúng vậy chẳng lẽ tìm một chỗ mai danh nhận tính an ổn sinh sống cả đời không tốt sao vì cái gì nhất định phải trở về đi tìm cái chết thương thiên ở trên cao thái tử điện hạ người rốt cục thì trở lại ta cũng biết một ngày nào đó thái tử điện hạ sẽ trở về từ diệp chiến thiên cái đó loạn thần tặc tử trong tay lần nữa đoạt lại thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế mau đi truyền tin tức làm cho tất cả mọi người tùy thời đợi lệnh thời khắc chuẩn bị ủng lập thái tử lên ngôi trong hoàng thành theo diệp phong đến trở nên gió nổi lên vận dụng một ít dòng nước ngầm ở không tiếng động rúng động một cơn náo động không thể tránh khỏi Mau tránh ra, cũng mau tránh ra. Cấm lệnh, tất cả mọi người lập tức trở về đến mỗi người chỗ ở đợi, như không hề phục làm người, giết chết không bị tội. Một ít lính liên lạc, cưỡi chiến mã ở trên trời cung thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong cao rộng gào thét, cho dù là một ít không biết chân tướng hoàng thành cư dân, lúc này cũng cảm ứng được một cỗ không giống tầm thường khí tức. Nhất thời từng cái vội vàng về đến nhà, đem phòng cửa đóng, lặng lặng chờ đợi chàng này cấm lệnh qua thứ. Diệp Phong đứng ở trong hoàng thành trên đại lộ, không nhìn xung quanh dẩm dẩm chẳng trị binh tướng, đưa mắt bốn xuống ngắm quan sát trong thành hết thảy. Người là người nào? Vì sao vô tội đảo ta hiện tại làm hoàng thành? Rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Lại có cái gì mục đích? Một tên người mặc hắc giáp đại hán vạm vỡ đi ra, ánh mắt uy nghiêm nhìn Diệp Phong, người này là hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh Nam Thông. Từ trên người tản mát ra khí thế đến xem, Nam Thông cũng là một gã ánh biến kỳ lão quái, mà lại đã đạt tới ánh biến hậu kỳ thực lực. A, Diệp Phong khép cười một tiếng, rồi sau đó ánh mắt nhìn về Nam Thông, ngữ khí thanh đạm nói, "Các ngươi cũng là muốn, muốn ngăn trở ta sao?" Nghe vậy, Nam Thông chẳng biết tại sao, trong lòng máy động, nhất thời, hắn thi biết rõ, đứng ở hắn trước mặt tên này tao nhã lịch sự thanh niên nhân, nhân, thực lực vô cùng kinh khủng sợ là không thua gì một con thiên cấp hung thú. Thiên cấp hung thú, đây chính là vượt qua ánh biến võ giả, có thể cùng thần tạng võ giả chống đỡ được các thú. Hổ. Còn chưa chờ Nam Thông tiếp lời, một quả vàng nóng vật phẩm từ Diệp Phong sau lưng bị ném ra, thẳng tắp hướng Nam Thông ném qua. Không được, bảo vệ tướng quân. Tiểu nhân hèn hạ, lại khiến cho ám khí. Đáng ghét, ác độc phu nhân, thật là tội đáng chết và lần. Nhanh ngăn lại vật kia phẩm, quyết không thể để cho thương tổn tới tướng quân. Thấy vàng nóng vật phẩm bay về phía Nam Thông, một đám binh tướng rối rít tức giận, một bên tiến lên định ngăn trở, một bên phát ra lớn tiếng mắng tất cả mọi người đều hướng về phía Diệp Sương trợn mắt nhìn, hận không được lập tức bên trên trước, đem chém đứt. Nam Thông Đại tướng, này cái Lam Hoàng Triều truyền quốc ngọc tỷ, ngươi có thể nhận biết. đúng vào lúc này Diệp Sương mở miệng, nhưng là nói ra lời nói, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. một cái cái ánh mắt có chút đờ đớ đẫn, tựa như là có chút không dám tin tưởng trong tai nghe được lời nói một loại đao. chương 92, Nam Thông Đại tướng. ban cho. Nam Thông giơ tay lên đem truyền quốc ngọc tỷ cầm trong tay, cẩn thận chu đáo một phen, cảm nhận được ấn trên ngòi bút Hoàng Đạo long khí, sắc mặt chợt biến đổi lớn ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn diệp sương chậm rãi chậm giọng hỏi không sai đây đúng là ta già lam hoàng Tiêu truyền quốc ngọc tỷ vật này tại sao sẽ ở ngươi trên tay ngươi rốt cuộc là người nào a a diệp sương bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ rồi sau đó từ tồn nói nam thông 20 năm trước ta hoàng huynh ở toàn bộ làm tìm hai mươi danh thiên tư trắc tuyệt thiếu niên cũng đưa bọn họ đưa vào lam tim 20 danh thien tu chắc tuyet đạo tông môn nhìn trời tông sau đó càng là nghiêng cả nước lực lượng đối với bọn họ tiến hành tài bồi mà là hắn đang vì lúc ấy còn tâm bé quá chín số không tử làm cửa hàng nếu như ta nhớ không lầm lời nói làm năm ngươi chắc là một người trong đó chứ Nam thông nghe vậy, sắc mặt sống âm trầm xuống, sắc mặt lãnh nhìn Diệp Dương, nghiêm nghị quát lên, ngươi kết quả là người nào? Làm sao biết chuyện này? Chút nào không ngoài suy đoán, nam đó cái kia hai mươi danh bị chọn chúng may mắn, cũng cũng biết mình sứ mệnh, hắn chúng ta đối với lúc ấy còn tấm bé thái tử Diệp Phong phát hạ ác độc nhất lời thể, một khi vi phạm cái này lời thể, bọn họ lập tức liền sẽ chết, cũng chỉ có như thế, Diệp vô cương mới có thể vô điều kiện tiến hành tài bồi, bởi vì hắn đó là đang vì mình nhi tử bồi dưỡng thành viên nòng cốt, như vậy sự tỉnh cũng không phải là duy nhất một thứ già lam hoàng Triêu mỗi một thời đại quân vương cũng sẽ là tự mình người thừa kế bồi dưỡng thành viên nòng cốt để xuất hiện biến cô sau thái tử lên ngôi có thể ổn định lại ngôi vị hoàng đế lúc này diệp Sương một cái nói ra nam thông thân phận cũng không do trong lòng của hắn không khiếp sợ hắn thân phận một ngày bị diệp chiến thiên biết được như vậy hắn ngay lập tức sẽ bị đuổi giết diệp chiến thiên có thể tín nhiệm tất cả mọi người nhưng là duy trì có sẽ không tin tưởng năm đó cái kia 20 danh bị diệp vô cương đưa vào nhìn trời tông thiếu niên nam thông trong lòng rất rõ chỉ cần thân phận của hắn bại lộ như vậy hắn đem cũng không còn cách nào dò xét năm đó phát sinh trần tướng diệp chiến thiên sau khi lên ngôi một ít gây bất lợi cho hắn trần tướng hoặc là bị tiêu hủy hoặc là bị sửa đổi câu có kết nôn được làm vua thua làm giặc lịch sử là do người thắng thư đến viết ta a a ta đương nhiên biết chuyện này bởi vì năm đó gia hoàng huynh ra ta là một gã khác người tham dự diệp sương lên tiếng nói rồi sau đó nàng xem hướng nam thông nhàn nhật nói nam thông không cần đang ẩn nút hiện ra ngươi vốn là bộ dáng liền có thể ngay xong diệp sương cho ra tới sau khi giải thích nam thông vẻ mặt dung mạnh ngay sau đó trên mặt lộ ra che đồ trang sức không dừng được vẻ vui mừng ngươi ngươi là cao dương công chúa điện hạ. Diệp Sương mặt lộ vẻ nụ cười gật đầu một cái. Không sai, chính là bản cung. Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi là Cao Dương Công chúa? Nam Thông có chút cẩn thận, nhiều năm ẩn nút, để cho hắn tính cách trở nên có chút đáng nghi. Diệp Sương nghe vậy, hơi nhíu cao mày, rồi sau đó nâng lên cái chán, vẻ mặt ngạo nghễ nói bản cung chính là làm Cao Dương Công chúa, không cần bất kỳ tất cả vương. Nam Thông nhìn Diệp Sương bộ ca vâng. nam thong nhin diep suong bo dang trong đầu xuất hiện cùng với giống nhau hình ảnh, nhất thời, hắn đôi còn có nhiều chút phím hồng, hơn 10 năm chờ đợi, ngày này cuối cùng là bị hắn chờ đến. Nam Thông giơ tay ở trên mặt một vết, nhất thời hắn bộ dáng đại biến, nơi nào còn có phân nửa trung niên bộ dáng, đây rõ ràng là một tên mặt mũi anh tuấn kiên nghị thanh niên, đây mới là Nam Thông diện mạo vốn có. Ngay sau đó, Nam Thông phốc thông một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Diệp Sương nói, "Nam Thông bái kiến Cao Dương công chúa điện hạ." "Ồ nào." Xung quanh binh sĩ thấy hí kịch hóa một màn, rối rít hầm ra, trong lúc nhất thời có chút thủ tốc lung cuống, không biết nên đi làm những gì. "Bái kiến Cao Dương công chúa điện hạ." Nhiều lần do dự sau, tại chỗ binh sĩ lục tục quỳ xuống. "Không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi." Diệp Sương ngữ khí từ tốn nói, lúc này trên người nàng khí thế phát sinh long trời lở đất biến hóa lúc này nàng không phải là biên thủy thành nhỏ lâm giang thành chủ nhà họ khương phu nhân mà là tứ tinh hoàng triều già già lam của quốc trường công chúa công chúa điện hạ lam cổ biết ngươi có biết không thái tử điện hạ hắn ở đâu ta biết hắn chịu định không giống là ngoại giới lưu truyền ngươi như vậy đột nhiên bệnh nặng bạo tễ nam thông đứng dậy sau có chút không kịp chờ đợi hỏi bọn họ hai mươi tên thiếu niên bởi vì đạo kia lời thế quan hệ cùng Diệp phong giữa có một cổ thập phân đặc biệt liên lạc để cho bọn họ biết Diệp Phong cũng chưa chết, nếu không lời nói, bọn họ tức chính là không đi theo Diệp Phong cùng chết đi, cũng sẽ trực tiếp võ đạo căn cơ phế hết, đây chính là cái loại này thế nói ác độc chỗ. Diệp Sương cũng không trả lời Nam Thông vấn đề, mà là đem đầu chuyển hướng Diệp Phong. Nam Thông thấy vậy, cũng theo Diệp Sương, đem đầu nhìn về phía Diệp Phong, trong nhay mắt, trong lòng của hắn tránh qua một cái ý niệm, người tuổi trẻ này, chính là hắn đau khổ tìm thái tử Diệp Phong. Phốc thông. Nam Thông trực tiếp lại hai. Ba thứ quy xuống, bởi vì là lực lượng quá lớn, đem mặt đất thành thạch bản bị chấn phá, đung đưa một trận cho bùi Nam thông ra mắt thái tử điện hạ, nguyện làm thái tử điện hạ vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Ô nào? Lần này, xung quanh binh tướng trực tiếp ngu rốt vòng, bọn họ là bảo vệ hoàng thành quốc đội, tự nhiên biết bây giờ thái tử bộ dáng, trước mắt người thanh quan đoi tu này, tuyệt đối không thể là cùng một người. Xuất hiện một người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cao dương công chúa coi như, lúc này tại sao lại bỗng nhiên bước lên ra tới một thái tử? Toàn bộ binh lính trong lòng mẩn ra, một ít lâu năm cao tầng tướng lĩnh chính là sắc mặt đổi biến, bọn họ nhớ tới một cái 20 năm trước chuyện phát sinh. Chương 93, đại trưởng lão. Trung ương thành, bầu không khí có chút quỷ dị trừ số ít người biết chuyện ngoài ý muốn, đại đa số binh lính đều là lơ ngơ mau tránh ra cũng mau tránh ra thái tử điện hạ ta cũng biết ngươi không có chết đoạt lại vương vị lam chi chủ chỉ có một bảo vệ thái tử điện hạ 20 năm trong những năm này mỗi một ngày ta đều ở trong đau khổ độ qua vạn hạnh thái tử điện hạ còn sống năm đó phản loạn ta lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt hai năm ta nội tâm một mực ở tao bị trước khoảng. xa xa đông nhiên lại xuất hiện một đám người đây là vẫn trung thành với diệp phong phản kháng thế lực bọn họ cả ngày ngóng nhìn diệp phong có thể trở về mà bây giờ diệp phong thật trở lại bọn họ lại cũng khó mà che đồ trang sức chính mình nội tâm kích động rối rít từ chỗ tối đi ra giờ khác này bọn họ đem sinh tử không để ý tránh ra đều tránh ra một lao giả trong hốc mắt tràn đầy nước mắt không ngừng hướng diệp phong đến gần theo những người này xuất hiện bao quanh diệp phong ba người quân đội xuất hiện một tia hỗn loạn toàn bộ binh lính nhìn về phía nam thông chờ đợi hắn phát ra mệnh lệnh giả giả lam cổ quốc đối với quân đội bà không thập phân nghiêm khắc trừ phi hoàng chủ thân chí nếu không dù là là nam thông lúc này tạo phản sợ là cũng có đại đa số binh sĩ sẽ đi theo cùng hắn đây cũng là một phương đại tướng đối với quân đội trường khống lực đều tránh ra nam thông khoát khoát tay nhẹ nói hô lạp lạp một đám binh lính nhận được nam thông mệnh lệnh không có ở đây ngăn trở là những người này tránh ra một con đường lao thần tham kiến thái tử điện hạ tham kiến cao dương công chúa trước lao giả một con quỷ rót ở diệp phong trước mặt nhìn diệp phong khuôn mặt không nhịn được lao lệ tung hành năm đó hắn là người nhà an toàn ngồi nhìn diệp chiến thiên ăn cắp ngôi vị hoàng đế hai năm bên trong nội tâm của hắn một mực gặp đến gián khoản đối với cái này danh dâu tắc hoa dâm lao nhân diệp phong dĩ nhiên không nhận biết nhưng là hắn nhưng là có thể nhìn ra lão giả tu vi đã đạt tới anh biến trung kỳ hơn nữa cơ sở đánh thập phân vững chắc ngươi là hạ hầu Thượng thư, diệp sương vẻ mặt lộ ra nghi ngờ, có chút không xác định hỏi. chính là tội thần, không nghĩ tới 20 năm trôi qua, công chúa điện hạ lại còn nhớ tội thần. hạ hầu núi vừa nói, lại vừa là một trận khóc giống, xem ra mấy năm nay hắn trải qua nhưng là không quá an tâm. diệp sương liền vội vàng tiến lên đem hạ hầu núi đỡ dậy, lão thượng sách mau dậy đi, ngài có thể tại loại này thời điểm đứng ra, ta làm sao thì trách tội ngươi. bọn thần tham gia thái tử điện hạ, tham kiến cao dương công chúa điện hạ, thề thành tâm gia sức thái tử điện hạ. hạ hầu núi sau lưng, một đám người quỳ xuống. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn Diệp Phong, ngượng khi nhưng là thập phân kiên nghị. Này. Diệp Phong sờ mũi một cái, trước mắt một màn này để cho hắn có chút ngoài dự liệu. Thoáng ngạc thần đi qua, hắn khoát khoát tay, không cần đa lễ, mọi người tất cả đứng lên đi. Tạ Thái Tử Điện Hạ, một đám người cùng kêu lên nói, rồi sau đó đứng lên. Lúc này xa xa bỗng nhiên phát sinh một ít hỗn loạn, binh lính giống như là bị thu gặt ruộng lúa mạch một dạng rối rít quỳ xuống. Hoàng chủ giá lâm, một đạo thanh âm bén nhọn truyền tới, hấp dẫn tất cả mọi người tâm thần. Tham gia hoàng chủ, trong sân, trừ thành tâm gia xuất Diệp Phong một đám người, còn sót lại tất cả mọi người cũng quỳ xuống. Mọi người quỳ lại xuống, Diệp Chiến Tiên chậm rãi hướng Diệp Phong đi tới, vài tên giả nam các trưởng lão hay cùng ở bên cạnh hắn, bao gồm thực lực sâu không lường được đại trưởng lão. Không lâu lắm, Diệp Chiến Tiên đi tới Diệp Phong trước mặt, giữa hai người chỉ có 3 mét cự ly. Ngươi không nên trở về tối. Diệp Chiến Tiên mở miệng trước, thanh âm nhàn nhạt hướng về phía Diệp Phong nói: "A a." Diệp Phong phát ra một tiếng cười khẽ, rồi sau đó thiêu thiêu mi: "Ngươi không nên chủ động đi trêu chọc ta." Hai người đối thoại, tràn đầy mùi thuốc súng. Diệp Chiến Tiên híp mắt lại đến, rồi sau đó toát ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo: "Ngươi trốn 20 năm, một lần nếu trở lại, vậy thì an tâm ngủ say cùng ngày đi hai mươi năm 43, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút a ngươi nhìn rất tự tin diệp phong ánh mắt lộ ra một vện đùa cận nữ khí chơi bùa vị nói a a diệp chiến thiên cười nhạt rồi sau đó giơ tay lên chậm rãi mở ra chỉ hướng tư phương mặt đây ngạo nghề nói bây giờ ta mới là giả làm chi chủ vậy thì như thế nào chọc ta chính là ngày này cũng muốn thừa nhận đủ giá diệp phong tùy tiện nữ khí tùy ý nhưng là tràn đầy tự tin hừ côn vọng diệp chiến thiên lạnh dên một tiếng ánh mắt có chút khinh thường Đại trưởng lao từ Diệp Chiến Thiên sau lưng đi ra, cùng Diệp Phong mắt đối mắt, ngựa khí từ tốn nói Diệp Phong, xem ở ngươi họ Diệp phân thượng, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi muốn phế xuống chính mình tất cả năng lực, hơn nữa bảo đảm cuộc đời này tuyệt không lại bước vào lam lĩnh vực nửa bước. Ha ha ha lực! Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to. Ngươi cười cái gì? Đại trưởng lao sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Diệp Phong, lấy hắn địa vị, chưa từng bị người đối xử như thế qua. Diệp Phong ánh mắt cảnh liệt mắt Đại trưởng lao, rồi sau đó nhẹ giọng từ Tốn nói, chạy đi đâu tới một cái lao cậu, lại đang nơi này sủa cuồng chẳng lẽ là nghĩ cán người chương 94 lớn lên cán rỡ bên cạnh một tên trưởng lao nghe được diệp phong lên tiếng đối với đại trưởng lao bất kính liền voi vàng lệ quát một tiếng rồi sau đó ánh mắt lanh nói ta diệp ra tại sao có thể có loại người như ngươi bất tiếu tử tôn mặc dù ngươi từ nhỏ lưu rơi dân gian nhưng đây không phải là ngươi lý do như ngươi loại này bị ổi đồ lại còn mưu toan chấm mút hoàng chủ vị thật là chẳng biết xấu hổ nói không thể nghi ngờ hỏi lấy đại trưởng lao ở già nam các hy vọng diệp phong lên tiếng đối với hắn tiến hành nhuc ma lần này già nam các tương hội hoàn toàn ngã về phía diệp chiến tiên Bị Diệp Phong so sánh lao cầu mắng hơi dừng sau, Đại trưởng lao trên mặt mặc dù vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại nhưng trong lòng thì có chút nổi nóng. Lấy thân phận của hắn, đừng nói là Diệp Phong một cái tiền triều thái tử, chính là hiện tại ở Hoàng chủ Diệp chiến Thiên, như cũ không dám đối với hắn không tiết lời. Diệp Sương, ngươi hẳn biết, chúng ta Diệp ra có tổ hấn, Hoàng chủ vị không thể chuyển cho mục đích vô tôn trưởng, đồ bất hiếu. Đại trưởng lao hướng về phía Diệp Sương nói, hắn lời mặc dù bình thản, nhưng lại nhưng là dị thường âm độc. Vừa ra khỏi miệng, liền đoạn tuyệt Diệp Phong lần nữa đoạt lại ngôi vị Hoàng đế khả năng. Đại trưởng lão, Diệp Sương phát ra một tiếng lệ à áp chế một cách cưỡng ép đến trong lòng mình tức giận, lên tiếng nói: "Đại trưởng lão, ta nếu như không có nhớ lầm lời nói, Diệp gia còn có một cái tổ hấn, gia nam các không thể nhúng tay ngôi vị hoàng đế, 20 năm trước chuyện kia, đại trưởng lão có muốn hay không cho ta một câu trả lời?" Đại trưởng lão mí mắt động động, sau đó khôi phục lại nhàn, từ tốn nói: "Giáo phó, Diệp Sương, ngươi muốn cái gì giáo phó?" Diệp Sương thấy vậy, nhất thời trong lòng tức giận, sắc mặt bởi vì cực độ tức giận trở nên có chút vật mẹo, đưa tay chỉ đại trưởng lão, nhưng là không biết nên thế nào nói tiếp. "Ha ha, thật là ngu xuẩn, lại lục mạ đại trưởng lão, như vậy thứ nhất Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Diệp Phong, ngươi lấy cái gì tới cùng ta kiếm ngôi vị hoàng đế? Diệp Chiến Tiên trong lòng mừng như điên, hận không được ngửa mặt lên trời lại cười. Diệp Phong, hôm nay ngươi tới, liền phải thay thế phụ thân ngươi Diệp vô cường chịu phạt. 20 năm trước, hắn đột nhiên mất tích, khiến cho ta làm như rắn không đầu. Một lần hỗn loạn, hôm nay ngươi liền thay hắn chịu phạt, chấn áp Long mạch chi địa năm năm. Đại trưởng lão lên tiếng lạnh lùng nói: Không thể. Diệp Sương la lớn, rồi sau đó lên tiếng nói: Đại trưởng lão, hai năm trước, ta hoàng huynh đột nhiên mất tích, chuyện này chắc hẳn đại trưởng lão trong lòng rõ ràng, các ngươi lưu hại hoàng huynh. Bây giờ lại muốn mưu hại Phong Nhi, ta tuyệt sẽ không cho các ngươi được như ý." Lúc này Diệp Sương, vẻ mặt điên cuồng, đem Diệp Phong che chở ở sau lưng, bộ dáng kia giống như một cái phát giận thư báo. "Ồ nào." Diệp Sương lời đã ra khỏi miệng, nhất thời đưa tới đám người chung quanh chấn động, tất cả mọi người đều là trừng mắt miệng ngây lô nhìn đến phát sinh trước mắt hết thảy. Trong sân, Như cũ rốt cuộc Diệp Phong người, mặc dù trong lòng hoài nghi 20 năm trước Diệp Vô Cường vô tội thất tung, khả năng có nội mạc tu đệ, nhưng là bọn họ hoài nghi người là Diệp Chiến Thiên, mà không phải giả nam cát. Biết mac tồn tại, nhung la bon là giả nam cát ở sau lưng xuất thủ sau, trong lúc nhất thời, đại đa số người vẻ mà tạm đạm, hắn môn là làm quý tộc cấp bậc, dĩ nhiên minh bạch già nam cấp kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó được. tại sao có thể như vậy? già nam cấp không là thủ hộ Ho hoàng chủ màtồn có ở đây tại sao phải mưu hại vô cương hoàng chủ? hắn mới thật sự là hùng mới sơ lược chi chủ. cơ cơ, có lẽ chính là bởi vì vô cương hoàng chủ quá mức ưu tú, mới để cho già nam cấp vô pháp dễ dàng tha thứ hắn tồn tại. tại sao có như vậy? già nam cấp không là thủ hộ hoàng chủ mà tồn có ở đây không? hai người là cái gì không thể sống chung nam cac vo phap bình? tại sao phải tiêu diệt đối phương? vô cương hoàng chủ thuộc hạ vô năng không cách nào để cho thái tử trọng đăng ngôi vị hoàng đế hôm nay tình nguyện bị chết lấy trả bằng máu trả lại ngươi ân tình nguyện dâng lên sinh mạng hộ tống thái tử điện hạ rời đi không sai vô luận như thế nào cũng phải nói thái tử điện hạ đưa đi chốc lát thế ra ủng hộ diệp phong người liền chắc chắn chính mình nhiệm vụ có giả nam các rút trận rất hiển nhiên diệp phong hôm nay đừng nói lần nữa đoạt lại hoàng chủ vị sợ là cánh mạng mình cũng khó để bảo đảm bảo vệ thái tử điện hạ Hạ hầu núi một tiếng quát to đám người chung quanh đem diệp phong che chở ở trong đó giờ khác này bọn họ đã trải qua quên sinh tử thể bảo vệ thái tử điện hạ. Một đám người lớn tiếng gào thét, vẻ mặt tràn đầy cuồng nhiệt, bọn họ liền là năm đó chết đi trận kia phản loạn anh liệt sau. Bọn ngươi loạn thần tặc tử, chẳng lẽ muốn muốn tạo phản hay sao? Diệp Chiến Thiên sắc mặt lạnh lẽo, đứng đi ra la lớn. "Ha ha ha, loạn thần tặc tử. Diệp Chiến Thiên, ngươi mới thật sự là loạn thần tặc tử." Hói xương cười to, vẻ mặt điên cuồng lớn tiếng nói. Sau đó, Diệp Sương nghiêng đầu qua, ánh mắt ấy náy nhìn dự phòng, "Phong Nhi, thật xin lỗi, là cô cô xung động, lại cho ngươi lâm vào như thế hiểm cảnh, hy vọng ngươi chớ có trách ta." Nương Khương Tuyết cũng biết bây giờ đối mặt nguy cơ, nhưng trên mặt nàng nhưng lạ lạ thường không có bất kỳ chỉ hoảng. "Tiểu Tuyết, nương có lỗi với ngươi." Diệp Sương nước mắt không ngừng mà rơi, lúc này, nàng trong lòng tràn đầy hối tiếc, đều do nàng nóng lòng báo thủ, mới có thể cất xuống hôm nay đại họa. Diệp Phong chậm rãi bước đi bước chân, đi tới Diệp Sương trước mặt, đưa tay lao đi trên mặt nàng nước mắt, một lần nữa lên tiếng, "Tiểu cô, ta đã lớn lên, ngươi thủ hộ ta 20 năm, vị lai đường, liền có ta tự mình tới lựa chọn đi." Nói xong, Diệp Phong một lần nữa bước, ngăn ở Diệp Sương trước mặt, cùng Diệp Chiến Thiên xa xa tương đối. Chương 95: Long mạch. Hoa diệp chiến thiên khỏe miệng khẽ nhúc đích, lộ ra một vệ pháp cười trước mắt tình cảnh so với hắn muốn còn muốn hoàn mỹ chàng này ngôi vị hoàng đế tranh đoạt bên trong hắn quả thực tìm không ra bất kỳ thất bại lý do chúng tướng sĩ ngay lệnh lập tức đem điều này nghịch tật bắt lại diệp chiến thiên lên tiếng nói dạ cần tuân hoàng chủ chi mệnh một đám tướng sĩ cùng kêu lên hết lớn thời gian 20 năm để cho diệp chiến thiên ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế ở hắn ra lệnh xuống vốn là buông xuống vũ khí quân đội một lần nữa đem vũ khí trong tay nhắm ngay diệp phong một dưng tay ta xem ai dám nam thông lắp người một cái bảo hộ ở diệp phong trước người Ánh mắt lãnh châu nắm lên trước mắt đám này trước còn nghe lệnh ý quân đội. Thượng quân, xin thứ cho thuộc hạ mạo phạm. ngắm thông phó tướng hướng về phía hắn ôm quyền xá, lạnh giọng nói: Diệp chiến thiên tới trước, chi quân đội này nghe lệnh thu cho thuoc ha mạ pham Nam thông, nhưng là ở Diệp chiến thiên tới sau, không nghi ngờ chút nào, lấy hắn hoàng chủ thân phận, đem sẽ trở thành chi quân đội này hiệu mệnh đệ nhất nhân. Tức liền Nam thông là bọn hắn chủ tướng cũng không được, Thế bảo vệ thái tử điện hạ. Hiệu mệnh Diệp phong một đám người, cũng rối rít rút vũ khí ra, giữa song phương đại chiến, vừa chạm vào tức phát, tất cả lui ra, giá trị này đại chiến chạm một cái liền bùng nổ thời điểm diệp phong bỗng nhiên mở miệng thanh âm không phải là đặc biệt sao văng dội, nhưng là rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi người diệp phong ngươi nếu là thức thời liền tự phế chiến lực, theo ta trở về chịu phạt, nếu không chỉ có một con đường chết đại trưởng lao thanh âm từ tổ nói thái tử điện hạ không thể chúng ta cho dù là chết trận cũng tuyệt đối sẽ đưa ngươi che chở đưa đi hạ hầu núi lớn âm thanh gào thét trong lòng của hắn minh bạch chỉ cần diệp phong tự phụ chịu tội như vậy một cách cũng xong già nam các tuyệt sẽ không đang giảng diệp phong thả ra diệp phong tốt nhất kết cục chính là lao chết ở già nam các giam trong lao bản nhi không muốn diệp sương lớn tiếng tiếng giống dùng sức hướng về phía diệp phong lắc đầu a diệp phong khép cười một tiếng rồi sau đó một lần nữa mở miệng các ngươi nếu là còn nhận thức ta đây cái thái tử liền lui xuống cho ta ta sợ thất đi đồ vật ta sẽ đích thân đoạt lại thái tử điện hạ mọi người nghe vậy vẻ mặt đều là kinh ngạc ánh mắt ngơ ngác nhìn diệp phong bình tĩnh gương mặt chân bước không tự chủ rời đi ba ba ba diệp chiến thiên rối hai tay ra không ngừng đánh phía trước ngựa khí đùa cờ nói tự tay vật lại ha, ha ha thật là buồn cười quả nhiên không hổ là vô cương hoàng huynh con trai trường giọng quả nhiên đủ cuồng vọng nhưng không biết ngươi có hay không cuồng vọng tư bản chúng tướng sĩ còn chờ cái gì lập tức động thủ cho liên bắt lại cái này nịch tặc diệp chiến thiên đối với đến trước người một đám binh sĩ nói dạ hoàng chủ một đám tướng sĩ lớn tiếng thế ơ cùng lúc đó đại trưởng lão cũng lên tiếng hướng về phía vài tên giả nam các trưởng lão nói là phòng ngừa ngoài ý mấy người các ngươi cùng quân đội vừa động thủ một cái cần phải đem điều này bất tiếu tử tôn bắt lại dạ đại trưởng lão mấy tên trưởng lão gật đầu một cái rồi sau đó liếc mắt nhìn nhau giết các minh đệ hoàng chủ liền ở sau lưng nhìn chúng ta nhất định phải chu diệt này kẻ gian không sai chư vị huynh đệ vinh hoa phú quý đang ở trước mắt giết tên này nịch tặc giết ta là vinh hoa phú quý một đám binh tướng teo to lúc này ở trong mắt bọn hắn diệp phong không phải là cái gì hoàng triều thái tử mà là đổi lấy bọn họ tiền đồ phú quý chìa khóa thái tử điện hạ xa xa một đám người ánh mắt tạm đạm bọn họ nghĩ tưởng ra sức đánh giết nhưng là bởi vì diệp phong một câu chỉ có thể là một vị vô danh khán giả chính mắt thấy diệp phong đối với chém một màn cầu xin hoa tươi phong nhi không muốn các ngươi dừng tay diệp sương khóc tan nát tâm can không ngừng dãy rủa muốn lên trước nhưng là bị người bên cạnh chết đang chuẩn bị chết ở a nhìn xung quanh sông về phía mình từng tờ một điên cuồng khuôn mặt diệp thái độ khát thưởng lại một thứ phát ra dấu hiệu tính cười khẽ trong mắt không có sợ hai chút nào có nhưng mà khi miệt già lam chi chủ chỉ có một vậy chính là ta diệp chiến thiên diệp chiến thiên nhìn diệp phong nhẹ giọng tự nói ánh mắt tràn đầy không tên sảng khoái hắn ánh mắt nhìn diệp phong lần này hắn muốn nhìn tận mắt diệp phong đi chết một ngày nào đó long được thủy ta muốn nước trường giang chạy ngược Diệp Phong bình thản thanh âm ngăn chặn bốn phía binh sĩ tiếng la giết ở trên trời cung thành bên trong vân vong. Ừ. Đại trưởng lão có chút cau mày một cái, trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt bất an. Hơn nữa theo đến thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn bất an trong lòng cũng đang tăng thêm, dần dần biến chuyển thành chỉ sợ hãi. Một cổ không biết sợ hãi, chỉ chỉ là bởi vì Diệp Phong một câu nói. Đại trưởng lão, ngươi thế nào? Diệp Chiến Thiên đứng ở Đại trưởng lão bên người, trước tiên chú ý đến Đại trưởng lão biến hóa, nhất thời hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đại trưởng lão không để ý đến Diệp Chiến tien hỏi, mà là đem đầu nhìn về giả Lam Hoàng triều lòng mạch chỗ. Nào một tiếng liều lượng tiếng hô vang dội thiên cung thành cùng lúc đó một cổ bá đạo mà vừa kinh khủng khí tức ở trong thành lan tràng ra ầm một tiếng vang thật lớn một đạo màu vàng kim chất khí xông phá đại địa trói buộc lên như diều gặp gió xông thẳng lên trời bang bạc dâng trào vàng nóng khí trụ bên trong một lần nữa chuyển tới một tiếng tàn bạo tiếng hô một đạo thân hình khổng lồ ở màu vàng kim chất khí bên trong qua lại lan lộn sĩ chương 96, mươi chân long thiên tử liều lượng mà cao vút tiếng rồng ngâm rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ thai để cho bọn họ không khỏi tự bản thân ngẩng đầu xem ầm xôi trào manh liệt lòng khí lên như diều gặp gió nhìn qua thập phân đồ sộ mọi người bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng với đối với không biết sợ hãi đó là cái gì bắt được kim sắc khí trong cơ thể đến cùng ẩn tàng cái gì cái hướng kia là hoàng lăng phương hướng hy vọng đây chỉ là một loại trùng hợp tại sao có thể như vậy vì sao ta trong lòng dâng lên một cầu nghĩ tưởng phải quỳ lệ tâm tư chẳng lẽ truyền thuyết là thực sự diệp thị giang sơn chi sáu trăm tám mươi bảy xuống chấn áp đến nhất điều long mạch chính là bởi sau xuong điều long mạch bọn họ diệp thị nhất tộc mới có thể được hưởng lam hơn ngàn năm quốc vận Nhà ta tổ tịch bên trên cũng có qua một đoạn như vậy đi lại, lúc trước ta cho là đây chẳng qua là một đoạn truyền thuyết cố sự, không nghĩ tới lại là thật, trời ơi, đơn giản là quá không tưởng tượng nổi. Long mạch sụp đổ, có phải là đại biểu hay không đến Diệp thị nhất tộc Giang Sơn sẽ đổ nát? Như vậy thứ nhất lời nói, vương hầu cũng như nhau, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Ai? Vương Triều Quốc vẫn đã hết, nhìn cách đây xuống đại loạn thời gian không xa. Diệp thị nhất tộc ở Lam Thâm căn cố đế, thực sự có người có thể cùng bọn chúng chống lại sao? Vô số người, rối rít thấp giọng nghị luận, đại đa số can co đe thuc su co nguoi co the cung bon chung chong lai sao vo so nguoi roi thap giong nghi luan đai đa so nguoi trong lòng đều là mang theo ăn lo. -hâu mà rất ít người trong ánh mắt nhưng là mang theo tham lam cùng điên cuồng. Hoàng triều độ nát, nhất định sẽ có đại quý tộc xa sút, cũng sẽ có một bộ phận dễ cọ có khởi, đây là vĩnh hằng bất biến luật sắt. Diệp Chiến Tiên cùng đại trưởng lão thấy trước mắt một màn, sắc mặt mà tâm trầm có chút khó coi, bọn họ và Diệp Phong giữa là nội đấu, còn nếu là hoàng triều quốc vận bị kết thúc, vậy bọn họ đem sẽ trở thành toàn bộ Diệp thị nhất tộc tội nhân, hơn nữa vĩnh viễn cũng không cách nào cọ rửa xuống trên người xịn đủ Long mạch làm sao biết sụp đổ? Diệp Chiến Tiên trong lòng Bạch Tư bất đắc kỳ giải, hắn trong lúc tại vị, lang mặc dù không thể nói giàu có mạnh mẽ, nhưng là cũng tuyệt đối không có bất kỳ thiên tài nhân hòa càng không biết xuất hiện cái gì chết đói nhân sự tình xuất hiện đơn giản mà nói diệp chiến thiên liền là một gã thủ thành trị quân lập không lừa công nhưng là cũng sẽ không phạm lỗi gì tương đối ổn định không có người trả lời diệp chiến thiên vấn đề toàn bộ hiện trường chỉ có một người có thể trả lời hắn cá nhân chính là diệp phong giống tiếng rồng ngâm một lần nữa từ vàng nóng chất khí bên trong chuyển ra thanh âm càng vang vọng phản phất tiếp theo dây tiếp theo từ vàng nóng chất khí bên trong vừa nhảy ra a a diệp phong ánh mắt cùng diệp chiến thiên tương đối khoe miệng nhỏ nhẹ hướng lên nâng lên phát ra một không chút nào thêm che giấu dễ cận hừ diệp chiến thiên sắc mặt khó coi phát ra một tiếng hư lệnh hướng về phía một đám binh tướng phát lệnh cũng chờ cái gì đây vội vàng động thủ giết hắn giết chết nghịch tặc diệp phong người ban thưởng từ nhà chức vị ra phong thái từ thiếu bảo cũng nếm kim ngàn lượng có câu nói được mẫu cẩm động lòng người húng chi là một tên hoàng chủ tự mình ra lệnh không nghi ngờ chút nào hàm kim lượng cứ cao đây tuyệt đối là một bước lên trời sự tình giết chết diệp chẳng những có thể lấy lấy được hoàng chủ ưng thuận những thư kia ban thưởng nếu là vận khí đủ được lại có thể giản ở đế tâm giản ở đế tâm ý vị như thế nào mọi người tại đây cũng lòng biết rõ dù là người một khắc chức còn chỉ là một gã nhỏ nhạt không đáng kể tiểu bình Nếu là một ngày có thể ở hoàng chủ trong lòng lưu lại vị trí, như vậy tuyệt đối là tiền đồ sáng lạng, Phong Vương bái tướng trong tầm tay. Giết, giết vị tặc. Cần tuân vương lệnh, nguyện làm hoàng chủ người dẫn đường. Các huynh đệ, tiền đồ phú quý đang ở trước mắt, toàn lực đánh chết vị tặc. Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, các huynh đệ, giết a. Vô số người lớn tiếng gào thét, vung trong tay đao kiếm hướng Diệp Phong tiến lên, người người trong mắt đều là lộ ra một cổ điên cuồng. Giờ khắc này, bọn họ không quan tâm cái gì long mạch sụp đổ, cái gì hoàng triều khí vận sắp tới, bọn họ chỉ biết, bây giờ Lam Chi chủ là Diệp Chiến Thiên bọn họ biết giết chết diệp phong liền có thể đổi lấy một cái ba thiên công lao có thể để cho chính mình lắc mình một cái không bằng giả lam hoàng chiêu xã hội thượng lưu nạo kinh lôi một đạo thê lương rồng ngâm vang dội chân trời thanh âm như viễn cổ lôi đỉnh mang đến một cổ chân khiến người sợ hãi lực lượng nát tiếng rồng ngâm hạ xuống một đạo bóng người to lớn phá vỡ màu vàng kim chất khí xuất hiện ở trước mắt mọi người thái cổ có linh sinh ngũ trảo vóc người và nóng mộc tu ra là kèm thêm vận đồ khí tính nhiệt độ thuận không dễ dàng tức giở, nhưng là một khi nổi giận khiến cho sơn hà pha toái nhật nguyệt vô quang ngũ trảo chân long một cái hình thể to lớn ngũ trào kim long xuất hiện lớn tiếng gầm thét hướng mọi người vào tới nhìn bộ dáng hiển nhiên là đã tức giận ngũ trào tản ra hàn quang lạnh như băng tiếng rồng ngâm không ngừng đó là quái vật gì nhìn thật là khủng khiếp im miệng ngũ trào kim long đó là ngũ trào kim long tượng trưng cho hoàng quyền ngũ trào kim long truyền thuyết là thực sự diệp thị nhất tộc quả nhiên có một cái ngũ trào kim long chấn áp quốc vận khó trách hắn môn có thể được hưởng làm quốc vận mấy ngàn năm ha ha ha long mạch sụp đổ ngũ trào kim long bay ra xem ra diệp thị hoàng tộc vận mệnh đem muốn một đi không trở lại Trân Long bay ra, ai có thể được hắn xem trọng, ai chính là Tân Hoàng hướng khai quốc hoàng chủ. Vừa động thủ một cái, bắt Ngũ Trảo Kim Long, chia sẻ hoàng triều khí vận. Chương 97, Trân Long thiên tử. Ngũ Trảo Kim Long xuất hiện, đưa tới đám người hỗn loạn lúng túng, ai không khát vọng trở thành hoàng triều chi chủ, hùng cứ một phương, trưởng khống Vạn lý Sơn hạ. Tại sao có thể như vậy? Nhanh vừa động thủ một cái, phong ấn Kim Long, để cho hắn lần nữa hóa thành long khí, trấn áp hoàng triều khí vận. Đại trưởng lão kêu lên, lúc này, hắn cũng không còn cách nào giữ lại nhạt trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên, hắn thân là già nam các đại trưởng lão nhất định là biết rõ một ít bí mật. A Nhìn trước mắt cục diện hỗn loạn, Diệp Phong khỏe miệng nhẹ nhàng nhét lên, lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Tất cả mọi người đều ngốc tại chỗ, ai dám dị động, giết chết không bị tội. Diệp Chiến Tiên sắc mặt âm trầm nói trong lòng của hắn cũng minh bạch trước mắt cục diện thập phần nguy cấp, nếu là long mạch có thất, dù là hắn là hoàng triều chi chủ, cũng tuyệt đối không chịu nổi một ít trách nhiệm. Chuyện liên quan đến hoàng triều khí vận, không người nào dám khinh thường chút nào. Ừ. Toàn bộ binh sĩ cùng tiêu lên tê, lúc này, bọn họ mục tiêu không còn là Diệp Phong, mà là đem võ khí nhắm ngay những thứ kia dục dịch võ giả 11 trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác mặc dù có quân đội khống chế trật tự nhưng là sắp xếp ở trước mắt mọi người cám dỗ thật sự là quá lớn tất lại nếu là lấy được ngũ trào kim long công nhận cái kia liền có thể trở thành tân hoàng hướng khai quốc hoàng chủ thử hỏi có ai có thể chịu được ở đây dạng cám đúng dỗ các vị chúng ta tu vũ người vốn là đi chuyện đích tiên dưới mắt ngàn năm một thợ máy gặp sắp xếp ở tại chúng ta trước mắt chư vị có thể nguyện đánh cuộc tài sản tính mạng đi liều mạng trận này kinh thiên tạo hóa có người lên tiếng ở đám người ồn nào lên y đồ đục nước béo cỏ cán dỡ đại trưởng lão cả giận nói mà phần sau bước thần tàng tu vi tứ tán mà ra Sắc mặt ôn nộ nhìn người trước mắt nhóm, ta xem ai dám. thanh âm hắn hạ xuống, hiện trường yên tĩnh một mảnh, người người đều là ánh mắt kinh hãi nhìn đại trưởng lão, ai cũng chưa từng nghĩ đến, ngày thường bất hiển sơn bất lộ thủy gia nam chiếu đại trưởng lão lại nắm giữ như vậy khủng bố tu vi, thật là khủng khiếp tu vi, đây là thần tàng cảnh giới sao? thật là khủng khiếp. không, đây không phải là thần tàng, hẳn là chạm tới thần tàng ngưỡng cửa, nhưng là muốn chân chính phá vỡ mà vào thần tàng cảnh giới, sợ là còn cần một ít thời gian. gia nam các đại trưởng lão, không nghĩ tới hắn lại nắm giữ kinh khủng như vậy tu vi, ta tự nhận nhãn lực kinh người, lần này nhưng là nhìn lầm. Nào chỉ là ngươi nhìn lầm, ai có thể nghĩ tới luôn luôn ôn hòa đại trưởng lão lại sẽ trở nên khủng bố như vậy, quả nhiên là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Đại trưởng lão cũng có nửa bước thần tàng tu vi, tên thiên thần long kiến thủ bất kiến vị các chủ, há chẳng phải là đã bước vào thần tàng cảnh giới, già nam các lại khủng bố như vậy, khó trách Diệp thị nhất tộc có thể ngồi vững vàng Giang Sơn. Hừ, nửa bước thần tàng lại có thể thế nào, lần này có Sư Tôn ban thưởng bảo vật, ta mạn phép muốn tranh đoạt một phen hoàng triều long khí, nếu là thành công cướp được một tia long khí, trở lại tông môn giao cho Sư Tôn, để cho hắn gia nhập mới luyện chế pháp bảo bên trong, Sư Tôn nhất định sẽ thật cao hứng nửa bước cẩn sâu con láo hổ ly này ẩn nút quả nhiên đủ thâm ta mặc dù không có thể cùng đối địch nhưng nếu là chạy trốn tự hỏi hay lại là không có vấn đề gì trước tạm nhìn một chút một hồi nếu là có cơ hội tranh đoạt long khí ta tự nhiên miễn cũng không muốn tranh đoạt một phen nếu là không có cơ hội đây cũng là coi là ngược lại ta cũng sẽ không tổn thất cái gì trong sân người người đều có đến mỗi người mưu đồ dù là đại trưởng lao cho thấy nửa bước cẩn sâu tu vi nhưng là chỉ nhưng mà đưa đến một tia trấn nhất tác dụng đối với những thứ kia quyết định chú ý muốn tranh đoạt ngũ trào kim long người mà nói tác dụng cực kỳ nhỏ cơ hồ có thể không cần tính Ngũ Chảo Kim Long gầm hết, ở giữa không trung không ngừng bay lượn toàn, trận trận giống ngâm sông thẳng tới chân trời. Lạt lạt liệt, không biết là ai, hướng lên trời không ném ra một tấm Kim Ti Võng, Kim Ti Võng trên không trung trở nên lớn, hơn nữa hướng Ngũ Chảo Kim Long bao phủ đi. Hiện nhiên là có người đọc thủ, muốn ra tay trước đem Ngũ Chảo Kim Long bắt lại, sau đó chạy mất, dép. Nhưng hắn như vậy dự định, hiện nhiên là vô cùng ngây thơ. Đại trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng, một cổ vô hình khí thế nhất thời phong tỏa Kim Ti Võng. Ầm, sau một khắc, Kim Ti Võng phát ra một tiếng vang thật lớn, nổ tung hoặc làm đầy trời phế tầng, theo gió nhẹ bay bồng vương bay xuống không muốn chết liền cho ta biết điều ngây nốc đại trưởng lão lạnh dọn thanh âm sau một khắc vang dội ở trong thai mọi người đại trưởng lão xuất thủ mặc dù chấn áp trong sân phần lớn người nhưng là vẫn có cái kia sao một phần nhỏ người đối với ngũ trảo kim long tân sinh dòm ngó lỏng chư vị cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại lúc trước lên tiếng người kia lúc này lại một lần lên tiếng tiếp tục tràng thượng mọi người hắn dự định hiển nhiên cũng rất rõ ràng đục nước béo cỏ nhát gan bọn chốt nhát phía sau lén lén lút lút tính là gì có gan ngươi tiểu ra tới đại trưởng lão gầm lên trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào tức giận ngạo ngũ trào kim long rít lên một tiếng mà hân hình chuyển một cái thân hình khổng lồ lại lấy mắt trần có thể thấy phúc độ đang thu nhỏ lại vốn là mấy trăm trượng lớn nhỏ thân thể chẳng qua chỉ là trong trước mắt công phu liền đã trải qua hoặc làm trường ba thước hồ mọi người còn phản ứng không kịp nữa hiện trường phát sinh cái gì ngũ trào kim long thân hình trận lóe xuất hiện ở diệp phong trước người ngũ trào phục trên mặt đất đầu hướng về phía diệp phong không ngừng đong đưa là đang ở đối với diệp máy tiến hành lấy lỏng a diệp phong khép cười một tiếng rồi sau đó nhấc chân bước đứng ở ngũ trào kim long trên người chương chín mươi thiên tuyển tri chủ Nào. Diệp Phong bước chân đạp ở Ngũ Trảo Kim Long trên người một sát Na, Ngũ Trảo Kim Long phát ra một tiếng liễu lượng dòng ngâm, cùng lúc đó, hắn thân thể đang không ngừng trở nên lớn, trong khoảnh khắc liền khôi phục tới cân nhắc to khoảng 10 trượng. Ban cho, Ngũ Trảo Kim Long bay về phía giữa không trung, thân hình khổng lồ trên không trung qua lại đong đưa. Diệp Phong đứng ở Long trên đầu, áo dài trắng ở trong gió cổ đãng, ánh mắt mắt nhìn xuống phía dưới đám người. Tại sao có thể như vậy? Diệp Chiến Tiên ánh mắt kinh hãi, ngơ ngác nhìn đứng ở Ngũ Trảo Kim Long đầu đỉnh Diệp Phong, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ to lớn cảm giác vô lực. Đại trưởng lão sắc mặt cũng là đổi biến, trở nên càng thêm khó coi. Cặp mắt chết nhìn chồng chọc Diệp Phong, không nói lời nào. Xung quanh đông đạo võ giả cũng bị một màn này khiếp sợ, từng cái sắc mặt khiếp sợ nhìn đứng ở năm móng kim trên thân rồng Diệp Phong, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ kinh hãi. Đây là tình huống gì? Hắn bị Ngũ Trảo Kim Long trách chủ sao? Tiên triêu thái tử, chẳng lẽ đây là Diệp Vô Cương năm đó trôn số lượng? Ngũ Trảo Kim Long lại trở thành hắn tọa kỵ, cho dù là Lam Lịch thay mặt hoàng chủ, cũng không có biện pháp làm được như vậy sự tình. Giết người thanh niên kia, toàn lực tranh đoạt Kim Long khí vận. Ngươi đang nói gì mê sảng? Bây giờ thanh niên kia, nhưng là có Ngũ Trảo Kim Long ứng đánh giá, ai có thể giết chết hắn? cái gì ngũ trào kim long chẳng qua chỉ là hoàng gia long mạch ngưng tụ vào tôi căn bản không có cường đại thực lực chư vị vừa động thủ một cái đem đánh tan sau đó mọi người bằng bản lãnh của mình tranh đoạt long khí thật là cái dạng này sao ta giác quan thư sáu nói cho ta biết cái điều ngũ trào kim long thập phân kinh khủng coi là ta thối lui ra chàng này tranh đoạt khí hoa người can đảm này thật là không biết người rốt cuộc là thế nào trở thành võ giả cùng trong sân mọi người khác ý nghĩ bất đồng đứng ở diệp phong nhất phương những người đó đầu tiên là ánh mắt khiếp sợ tiếp lấy trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ mừng rỡ như điên là thái tử điện hạ Ngũ Trảo Kim Long lựa chọn Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ trở thành giả Lam chi chủ, chính là thiên mệnh sở quy, Diệp Chiến Thiên, ngươi cái này loạn thần tặc tử, còn không mau mau quỳ xuống đền tội. Trời xanh có mắt, Ngũ Trảo Kim Long thanh âm nhưng tự động lựa chọn Thái tử điện hạ, quả nhiên không hổ là Lam hộ quốc thần thú. Đám người này lớn tiếng hô to, người người ánh mắt trở nên điên cuồng mà cùng nhật. Ngũ Trảo Kim Long nhận chủ Diệp phong, để cho bọn họ càng cảm giác mình sứ mệnh siêu nhiên, để cho bọn họ biết mình cho dù là sinh tử tại chỗ, cũng sẽ bị lịch sử mãi mãi ghi nhớ giờ khắc này. Đại trưởng lao sắc mặt dữ tợn, hắn là tuyệt đối sẽ không bằng quan tọa thị Diệp Phong leo lên ngôi vị hoàng đế. Chư vị, mọi người cùng nhau động thủ, chu diệt nguyệt long, long khí toàn bằng mỗi người thủ đoạn tranh đoạt." Đại trưởng lão Thanh Âm lãnh nói. Diệp Chiến Tiên nhất thời kinh hãi, lại khó tin nhìn đại trưởng lão, "Đại trưởng lão, hoàng chủ, chúng ta đã không có đường lui." Đại trưởng lão biết Diệp Chiến Tiên muốn nói cái gì, trước thời hạn một bước lên tiếng đưa hắn lời nói cắt đứt, cũng cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Diệp Chiến Tiên ha hốc mộm, phía sau lời nói nhưng là lại cũng không có nói ra, hắn biết đại trưởng lão trong lời nói ý tứ, không sai, hắn đã không có đường lui, hoặc là giết chết Diệp Phong, lần nữa làm hắn làm hoàng chủ, hoặc là làm một danh loạn thần tự chết yếu tại chỗ vì hắn năm đó phản loạn trả nợ rất rõ ràng Diệp Chiến Thiên không sẽ chọn thứ hai con đường vì vậy cũng có thể nói hắn đã không có đường lui thở dài Diệp Chiến Thiên bước đi lên trước lớn tiếng nói chúng tướng sĩ nghe lệnh ai có thể chém chết người Long gia phong vương hầu thế tập vong thế nếu là võ giả chém chết người Long ban thưởng vương cấp pháp bảo một món vương cấp pháp bảo ở chân trời pháp bảo toàn bộ Lam quốc Khố, cũng bất quá chỉ có 10 cái đây là giả Lam Hoàng Chiêu mấy ngàn năm tích lũy uy lực thập phần cường đại kim đan võ giả nếu là nắm giữ vương cấp pháp bảo có thể cùng anh biến võ giả đánh một trận cũng mà còn có cực đại khả năng thủ thắng. Diệp Chiến Thiên thanh âm hạ xuống, vô luận là binh tướng, còn là võ giả, tất cả đều lâm vào đến cuồng. Gia Phong Vương hầu thế tập vong thế, vương cấp pháp bảo tất cả mọi người tâm thần đều bị hai loại ban thưởng hấp dẫn, làm lính cao nhất theo đuổi, không phải là muốn cuối cùng phong vương lấy được một đời phú quý sao? Càng hoàng bàn về là Diệp Chiến Thiên ứng thuận thế tập vong thế, võ giả chính là bị món đó vương cấp pháp bảo hấp dẫn lấy tâm thần, võ giả tu luyện vốn là một món lịch thiên tri đường, nếu là có, có một cái pháp bảo mạnh mẽ, tự nhiên có thể cực lớn tăng cường tự thân chiến lực. Giết, lão tử muốn chạm sát nghiệt long, gia phong vương hầu. Vương cấp pháp bảo, động thủ Chu Diệt Miên Long. Sát sát sát. Ấu. Tất cả mọi người đều là lâm vào điên cuồng, bọn họ tốt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là đem Ngũ Trảo Kim Long Chu Diệt, tranh đoạt món đó vương cấp pháp bảo, hoặc là muốn ra phong vương hầu, đời tập vống thế. Đại trưởng lão thấy trong sân cảnh tượng, nhỏ không thể thấy gật đầu một cái, ngay sau đó trong lòng lại vừa là một trận ảm đạm, dù sao Ngũ Trảo Kim Long nhưng là giả Lam hoàng triều lập quốc căn bản, có thể tưởng tượng, một ngày năm nóng Kim Long bị Chu Diệt, nền tảng lập quốc cát sẽ dao động, tiếp theo một đoạn thời gian rất dài bên trong, Thêm Lâm cũng sẽ lâm vào một thời kỳ suy yếu. Nhưng dù vậy, hắn cũng nhất định phải chu diện Miền Long. Đại trưởng lão hít thật sâu một cái, tay trái về phía sau một trảo, một cái thuần trưởng kiếm màu trắng xuất hiện ở trong tay hắn, cho dù lúc này đã là xuân về hoa nở, nhưng là trên thân kiếm nhưng là hàn khí tràn ra, mang đến một cổ thấu triệt xương tụy dùng mình, nhiếp nhân tâm phách. Chương 99, thượng cổ Miền Long. Giết. Chém chết Miền Long. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Giết ra một cái vị lai, ta muốn trở thành Đồ Long giả. Nếu là lấy được vương cấp phá bảo, ta đem không sợ bất kỳ anh biến võ giả. Là lấy được vương cấp phá bảo, cũng hoặc là muốn phong vương, một đám võ giả rối phi thân lên hay hoặc là điều khiển pháp bảo hướng diệp phong tiến hành công kích lặt lặt liệt đầy trời công kích về phía đến ngũ trào kim long bao phủ đi chết đi cho dù là ngũ trào kim long lại có thể thế nào nhận mệnh đi loại trình độ này công kích ngươi căn bản không có thể chịu đựng đi xuống giết một đám người thần sắp điên cuồng ánh mắt nhìn về diệp phong cùng ngũ trào kim long ánh mắt vô cùng nhiệt mang đến một cổ vô cùng dục vọng diệp chiến tiên khỏe miệng lộ ra một vệ cười trong lòng dâng lên một vệ sảng khoái diệp phong cho dù ngươi có thể được hộ quốc thần thú đồng ý kia lại có thể thế nào già lam chi chủ trì có một vậy chính là ta diệp chiến tiên Tiểu tử này làm sao biết biểu hiện thông dong như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Đại trưởng lão nhìn sắc mặt ung dung Diệp phong, trong lòng thoáng qua một vẻ trương 810, khói mù, nhưng ngay sau đó hắn sắc mặt lạnh lẽo, nắm chặt trong tay hàn khí bức người trường kiếm, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt sẽ không có ngoại ra kết cục. Mặt khác, Diệp Sương cùng Khương Tuyết thấy như vậy một màn, vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Phong Nhi, ngươi nếu có thể được Ngũ Trảo Kim Long công nhận, nhưng là nhất định ngươi sẽ trở thành Lam hoàng chủ, chỉ cần trải qua trước mắt một kiếp này, ngươi đem trực tiếp leo lên ngôi vị hoàng đế. Biểu ca, cố gắng lên. Ngàn vạn lần không nên có chuyện. Thái tử điện hạ, bọn thần vô năng, nếu là điện hạ huyết rơi vãi tại chỗ, thuộc hạ tự mình một đường đi theo. Đối mặt đầy trời công kích, Diệp Phong sắc mặt ung dung, trong ánh mắt không thấy được vẻ kinh hoàng. A a. Diệp Phong khỏe miệng nhẹ nhàng động động, đồng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, rồi sau đó cúi đầu nhìn dưới chân Ngũ Trảo Kim Long, từ tố nói, ngươi đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện, có vài người quên đã từng ngươi là bộ dáng gì. Ô ô. Ngũ Kim Long giống như là nghe hiểu sau Diệp Phong nói chuyện, phát ra một trận nhỏ giọng tiếng nào, nhìn hắn bộ dáng, thập phần hủy khuất khuôn bằng. A a. Ta không phải là cùng ngươi coi là nợ cũ, quá khứ đều đi qua, ta cũng sẽ không vô cùng bất quyết, yên tâm được, niệm tình ngươi chỉ có một, đó chính là lam thú bảo vệ, chỉ muốn ngươi có thể bảo vệ cẩn thận gia lam, ai cũng không ngươi như thế nào. Diệp Phong mặt lộ mỉm cười, lên tiếng chân an Ngũ Trảo Kim Long. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, điều này bỗng nhiên nô ra Ngũ Trảo Kim Long, cũng không phải là do cái gì lòng khí ngưng tụ hai biến hóa, mà là một cái mắc phải ngút trời tội ác thượng cổ nghiệt long. Hắn cũng không phải là bị cái gì làm khai quốc hoàng chủ thu phục, đừng nói chính là tứ tinh hoàng triều. Cho dù là bắt tinh hoàng triều cũng không có đưa hắn thu phục năng lực, hắn sở dĩ sẽ trở thành lam hộ quốc thần thú, đây hoàn toàn chính là ngươi một cái trùng hợp. Trong thời kỳ thượng cổ, nhiệt long xuất thế, ở trong nhân thế gây sóng gió, khiến cho giang hà chảy ngược, mưa lớn như trậu, vô số người bỏ mình trong nước, mắc phải vô biên sát nhiệt. Sau đó không biết kinh động vị kia đại thần thông, tu sĩ, người này tâm hệ nhân gian nổi khổ, thề muốn hàng phục nhiệt long, tốn sức trăm ngàn cây đắng, bảy trùng trùng điệp điệp cạm bấy, cuối cùng liều mạng tự thân ngã xuống, đem nhiệt long phong cấm ở một nơi long mạch bên trong, mà nơi long mạch nhưng là trùng hợp trở thành giả lam hoàng triều quốc vương. Trải qua hơn vạn năm long khí tẩy lễ, năm đó thượng cổ nhiệt long linh trí mở rộng ra, thành công do tà ác nhiệt long tiến hóa thành thần thánh vô cùng ngũ trảo kim long, đồng thời cũng biết rõ mình năm đó mắc phải tội ác, vì vậy cũng không xuất thế lần nữa làm ác, mà là đàng hoàng làm lên giả lam hoàng chiêu hộ quốc thần thú, thưởng thụ lam vạn dân cấp dưỡng. Đi đi, khống chế một chút tự thân lực lượng, tận lực không nên phá hư thành trì. Diệp Phong nhẹ giọng nói. Ngũ trảo kim long đã thông linh, nghe vậy gật đầu một cái, hắn sở dĩ như vậy nghe theo Diệp Phong lời nói, là bởi vì hắn từ người trẻ tuổi này trên người cảm thấy một loại sợ hãi, để cho hắn từ đấy lòng không dám chống lại người tuổi trẻ mệnh lệnh ngạo ngạo ngạo ngũ trào kim long ngửa mặt lên trời gào thét trên người vàng óng long khí bốc hơi lên một cổ tàn bạo khí hướng bốn phía khuyết tán đinh đinh đinh toàn bộ công kích đánh tới ngũ trào kim long trên người lại là căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương căn bản là không phá nổi hắn mặt ngoài thân thể vạy rồng phòng ngự cái gì làm sao có thể có thể như vậy không phá nổi phòng ngự đây chính là ta một kích mạnh nhất không được mau lui ta trước mắt thực lực căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương thật là khủng khiếp lực phòng ngự điều này ngũ trào kim long thật là long khí biến thành sao trong lúc nhất thời tất cả mọi người rối rít sắc mặt kỳ biến, trên nét mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. nào, ngũ trào kim long phát ra một thanh âm vang lên thông thiên tế rồng âm, rồi sau đó móng trước hướng trước người vung lên. liễu lo điệp, vô luận là võ giả hay hoặc là binh lính, phàm là bị long trào chạm được, căn bản không có bất kỳ thoát khỏi may mắn, thân thể rối rít nổ tung, đầy trời huyết vũ phiêu xài xuống. hù ở hải ra sau một kích, ngũ trào kim long lại vừa là một tiếng rồng gầm, vô biên lực chấn nhiếp hướng bốn phía khuấy tán. lúc này, mọi người trong lòng một bên lạnh như băng, trong ánh mắt toàn bộ đều là không che giấu được chỉ hận. lúc này cũng sẽ không bao giờ có người vọng suy nghĩ gì Đồ Long. Chương 100, Nghiên ép. Tại sao có thể như vậy? Thật là đáng sợ. Điều này ngũ trảo Kim Long, làm sao biết kinh khủng như vậy? Thật đáng sợ, đây căn bản cũng không phải là chúng ta thật sự có thể đối phó tồn tại. Ta ác cùng thần thánh cùng tồn tại, điều Long đến cùng lai lịch ra sao? Không được, đây là một cái thượng cổ quỷ Long, ta từng ở một quyển quán sót lại cổ tịch bên trên thấy qua chỉ nói phiến ngữ miêu tả, lam lập quốc Long mạch bên trong, phong tồn đến một cái thượng cổ nghiệt Long. Thượng cổ quỷ Long, đó là cái gì cấp bậc tồn tại? Mọi người nghị luận ở ĩ. Nhìn về Ngũ Trảo Kim Long trong con mắt, đều là lộ ra hảo sử không dừng được vẻ sợ hãi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được tử vong mùi vị. Mọi người trong lòng đều biết, lúc này bọn họ đã là một cái chân bước vào quỷ môn quan, hắn môn sinh tử, toàn bằng tên kia đứng ở Ngũ Trảo Kim Long thăng lên thanh niên, chỉ cần hắn một cái ý niệm, mọi người thì sẽ trong nháy mắt tử vong. Một bên nói bậy nói bạn, cái gì thượng cổ miệt long, đơn giản là hoang đường. Đại trưởng lão tay cầm hàn khí bốn tràn đầy trường kiếm, lớn tiếng quát lớn thượng mọi người, ngay sau đó hắn phi thân lập giữa không trung, cùng Diệp Phong giằng co. Diệp Chiến tiên thấy Đại trưởng lão xuất thủ, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đại trưởng lão, ngươi một nhất định phải đem Diệp Phong chém chết. Trong sân, phải kể tới Đại trưởng lão chiến lực cao nhất, nếu là liền hắn cũng thất bại, không nghi ngờ chút nào, đem lại cũng không người nào có thể ngăn cản Diệp Phong nhập chủ làm. À, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn khí thế kinh người Đại trưởng lão, khỏe miệng lộ ra một vệt nghiến ngấm. Nào. Ngũ trảo kim long đã thông, cảm nhận được Đại trưởng lão đối với Diệp Phong lộ ra để ý, phát ra một thanh âm vang lên hàng, đôi rồng đồng đường, giống như cái thép khó khăn, ở giữa không trùng trận lóe, hướng Đại trưởng lão dùng qua khứ. Đến tốt lắm. Đại trưởng lão khét kêu một tiếng, trường kiếm trong tay huy động, lăng không múa ra vô số đạo bóng kiếm, mà hắn thân thể hoàn toàn bao phủ ở bóng kiếm bên trong. 3. Một tiếng thanh thúy âm thanh, gió thổi không lọt kiếm trận, giống như giấy một dạng ở tiếp xúc đến đuôi rồng trong nháy mắt, liền bị long tinh thượng mặt mang theo lực lượng kinh khủng xé nát. Hô. Đuôi rồng không trở ngại chút nào quất vào đại trưởng lão trên thân thể. Ô nào. Đại trưởng lão phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể giống như là đoạn tuyến phong nuôi thuyền một dạng nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Tại sao có thể như vậy? Đại trưởng lão nhìn ngũ trảo kim long, trong ánh mắt tràn đầy khó tin. Cùng với thật sâu sợ hãi, hắn không nghĩ ra, diệp phong rốt cuộc là như thế nào thu phục một cái kinh khủng như vậy sinh vật. Nếu như nói Ngũ Trảo Kim Long là giả Lam hoàng triều long khí biến thành, trong lòng của hắn bao nhiêu còn có thể tin tưởng mấy phần, nhưng là rất hiển nhiên, điều này Ngũ Trảo Kim Long cũng không phải là long khí biến thành. Ở tiếp xúc được đôi rồng trong náy mắt, hắn liền biết rõ mình trước y nghĩ toàn bộ đều là sai lầm. Chẳng lẽ lời đồn đãi là thuc sự, giả lam hoàng triều lập quốc long mạch bên trong, người phong ấn một cái thượng của hoa long. Đại trưởng lão trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, đáng tiếc cái tin này hắn đã biết quá muộn. Ầm. Đại trưởng lão thân thể ngã rơi xuống đất bên trên to lớn lực trúng kích cậu thêm chức long ngôi sao đối với hắn tạo thành tổn thương để cho hắn trong nháy mắt không sinh cơ đường đường nửa bước thần tàng cừng giả lại bị ngũ trạo kim long một đòn trong nháy mắt giết mọi người trọng nhận thức mới đến ngũ trạo kim long kinh khủng từng cái trong con mắt kinh khủng vẻ càng hơn cung nên thái tử điện hạ lên ngôi có người trong lòng động linh cơ một cái nhân cơ hội cao giọng hô to sau đó quỳ xuống hô lạp lạp sinh tử trước mặt tất cả mọi người đều quỳ xuống vô luận là thiết cảnh vó giả hay lại là thuộc về diệp chiến thiên quân đội cung nên thái tử điện Hạ lên ngôi tất cả mọi người cúi đầu cùng kêu lên hô to không. Ta mới là giả Lam chi chủ, các ngươi chẳng lẽ muốn muốn tạo phản hay sao?" Diệp Chiến Tiên thần tình điên cuồng, sắc mặt tức giận nhìn trong sân mọi người, vẻ mặt có chút điên cuồng, hắn biết rõ mình ngôi vị hoàng đế chạy tới cuối. Trong sân mọi người không nói, bọn họ mặc dù ủng lập Diệp Phong lên ngôi, nhưng là lại không muốn xuất thủ liên quân, dù sao, đây chính là sẽ lương beo cả đời tiếng xấu. "Tạo phản? Diệp Chiến Tiên, chỉ bằng ngươi cũng xứng? Quên 20 năm trước, ngươi là như thế nào đem ta cùng Phong Nhi từ nơi này bởi đi sao?" Diệp Sương bỗng nhiên đi ra, cắn răng cắt bỏ hướng về phía Diệp Chiến Tiên nói. "Ha ha ha." Diệp Chiến Tiên ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to rồi sau đó ánh mắt tàn bạo nhìn diệp xương lớn tiếng gào thét ta hận à hai mươi năm trước tại sao nhất thời mềm lỏng đem bọn ngươi để cho chạy bây giờ có bây giờ thiên loại kết cục này cũng là ta đáng đời diệp phong nghe vậy cau mày một cái rồi sau đó nhìn trong sân vẻ mặt điên cùng diệp chiến thiên rồi sau đó nhàn nhạt nói hai mươi năm trước ngươi thả ta một con đường sống hôm nay ta giống vậy không giết người ngươi đi đi nếu là ngươi trong lòng không cam lỏng tùy thời có thể trở lại nghĩ tới ta báo thủ nhưng là lần kế ta đem sẽ không lại nương tay diệp chiến thiên ánh mắt toán độc nhìn diệp phong sau một hồi lâu đẻ nặng ra gật đầu lạnh lùng nói Quả nhiên là Diệp Vô Cương nhi tử, lại có loại, bất quá, hy vọng ta hy vọng tương lai ngươi không phải hối hận, ta nhất định sẽ lần nữa đem ngôi vị hoàng đế đoạt lại. Ta chờ ngày hôm đó. Diệp Phong sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ nói: "Hừ." Diệp Chiến Tiên lạnh rên một tiếng, dùng thân liền muốn rời đi. Vị xa xa chân trời, đông nhiên xuất hiện một đạo hỏa hồng, một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh âm truyền tới tới: "Hoàng chủ, xin dừng bước đại." Chương 101, gia ma không kính, Nguyên Bổn đã tuyệt vọng hoàng chủ Diệp Chiến Thiên cùng một đám giả nam các trưởng lão, nghe được giữa không trung truyền tới uy nghiêm thanh âm sau, vẻ mặt nhất thời kích động. "Các chủ, là chủ trở lại." thật là quá tốt, các chủ đã bước vào thần tàng cảnh giới, nhất định có thể mang cái điều nhiệt long chém chết. Lần này liên quyết sẽ không ở tâm từ thủ nhuyễn, trong sân những thứ này phản tặc, nhất định phải hết thảy chu diện, trừ nghiet long chem chet lan nay lien tộc. Trời không quên ta, Diệp Phong, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi muốn như thế nào từ trong tay của ta, đem hoàng chủ vị cất đi. Đại trưởng lão cùng các chủ là bạn tốt nhiều năm, lại từng giúp các chủ rút một tay, để cho hắn đặt chân thần giấu cảnh giới. Dưới mắt đại trưởng lão bị tặc nhân tàn nhẫn sát hại chín số 0, các chủ tuyệt đối sẽ không bằng quan toạ thị không quản không hỏi, nhất định phải là chết đi đại trưởng lão thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý không sai các chủ lần này trở về tất sẽ đem các loại hạng người xấu toàn bộ chu diệt thấy trong truyền thuyết thần bút các chủ xuất hiện diệp chiến thiên đám người dừng lại rời đi bước chân mặt đầy cười lạnh nhìn dịp máy cùng chi tương phản diệm xương đám người ở thấy các chủ xuất hiện trong nháy mắt sắc mặt khoác nhiên biến sắc đỏ nhuận gương mặt một trở nên tráng bệnh trong nháy mắt không có một tiêu huyết xác thân tăng cảnh giới đối với phần lớn nói võ giả mà nói đây là một cái để cho bọn họ liên tưởng cũng không dám nghĩ tưởng cảnh giới đại biểu đương thời vô địch đã sớm sáng tỏ tịch tử khả hĩ nhiều năm trước tới nay tro ve tat se đem cac loai hang nguoi xau toan bo chu diet thay trong truyen thuyet than but cac chu xuat hien diep chien thien đam nguoi dung lai roi đi buoc chan mat đay cuoi lanh nhin dip may cung chi tuong phan Diệp xuong đam nguoi o thay cac chu xuat hien trong ngáy mat sac mat quát nhien bien sac đo nhuan guong mat mot tro nen trang benh trong nhay mat khong co mot tieu huyet sắc. than tang canh gioi đoi voi phan lon noi vo gia ma noi đay la mot cai đe cho bon ho lien tuong cung khong dam nghi tuong canh gioi đai bieu đuong thoi vo đich đa som sang to tich tu kha hi nhieu nam truoc toi nay co bao nhiêu anh biến kỳ võ giả định phá vỡ cái kia lớp bình phong, nhưng là cuối cùng nhưng là chỉ có số người cực ít thành công, còn lại đều là thần tử đạo tiêu, thành là trong thiên địa một luồng u hồn. Làm sao có thể? Hắn làm sao sẽ xuất hiện? Gia Nam các chủ, lần này xong, lấy hắn tu vi, có ai có thể để? Thương Thiên, ngươi thế nào như thế vô tình? Vì sao phải đối với Phong Nhi như thế chẳng công? Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm lưu quỷ kế đều là phi công, chúng ta thất bại, nhưng là chúng ta lại cũng không hối hận. Không sai, ít nhất chúng ta hết sức, có chết không hối hận, ít nhất có thể thản nhiên đi đối mặt vô cùng hoàng chủ. Cung Diệp chiến thiên đám người vừa cương hoang chu cung diep ngược lại. Diệp Sương đám người ở nghe được thần bí giả nam các chủ sau khi xuất hiện, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên quyết vẻ. Mới bắt đầu lúc, cái kia lao hỏa hồng vẫn chỉ là mơ hồ có thể thấy, nhưng chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc công phu, khiến cho đã đem một mảnh kia chân trời phản chiếu hỏa hồng, tựa như có thể có thể ngọn lửa ở chân trời thiêu đốt. Nắt. Hỏa hồng bóng dáng ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng hướng lên thiên cung thành chạy tới, chẳng qua chỉ là mấy cái trong chớp mắt công phu, cũng đã đã tìm đến trước mặt mọi người, người tới bộ dáng cũng hết sức rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người vừa tới nhìn qua trung niên bộ dáng, một thân nho nhã chẳng thượng, Trên người mang theo một cổ suất trần khí chất, hoàn toàn phù hợp thế ngoại cao nhân người thiết. Đối với kim đan kỳ lấy thượng vũ giả mà nói, phải cải biến tự thân dung mạo, thật sự là quá giản đơn mất quá, trừ lợi dụng chân khí ra, bọn họ còn có thể thông qua dùng năng lượng, dùng cái này tới để cho tự mình giữ dung nhan không giả. Tham kiến các chủ. Gia nam các một tất cả trưởng lão thấy trung niên, nhất thời tất cả đều không người thật sâu đi một cái đại lễ, từng cái trong con mắt đều là lộ ra khó mà che giấu vẻ kích động. Diệp Chiến Thiên gặp qua các chủ. Diệp Chiến Thiên cũng hướng trung niên thi lễ một cái, lên tiếng chào hỏi: Trung niên hướng về phía mọi người khoát khoát tay, ngay sau đó sắc mặt có chút âm chầm hỏi chư vị không cần lễ độ, ta lần này bị buộc hiện thân, là cảm nhận được đại trưởng lão mệnh hồn tiêu tan, đây rốt cuộc là thế nào trở về chuyện. Mọi người nghe vậy, đều là trong lòng cười lạnh, ánh mắt không tự chủ được nhìn về Diệp Phong. A a. Diệp Phong phát ra một tiếng cười khẽ, ánh mắt không sợ hai chút nào Trung niên đổ chủ mắt đối mắt, vì đó rất là nghiền ngẫm nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ là đại trưởng lão bảo thủ? Trung niên đổ chủ nghe vậy, nhất thời thật sâu như mày, lên tiếng dò hỏi, ngươi là ai? Các chủ, hắn là con trai của Vô Cưng nghe được các chủ hỏi, một tên trưởng lão gia âm thanh trả lời. Diệp vô cương nhi tử. Trung niên các chủ ánh mắt thoáng qua một với khác, rồi sau đó khẽ gật gật đầu. Tử tốn nói ngươi tới nơi này làm gì? Còn ngươi nữa vừa mới câu nói kia là ý gì? Chẳng lẽ ngươi và đại trưởng lao chết có liên quan? Lúc nói chuyện, trung niên đồ chủ ánh mắt không tự chủ ác liệt mấy phần, đúng như mọi người nói, đại trưởng lao vì hắn phá vỡ mà vào thần tạng cảnh giới, cung cấp lớn vô cùng trợ giúp. Hơn nữa hai người quan hệ tướng đóng tâm đầu ý hợp. Ha ha ha! Diệp phong nghe vậy, nhất thời ngửa mặt lên trời ha ha một trận cười to, không lớn hỏi ngược lại, ngươi thân là giả nam các các chủ mong rằng đối với một ít chuyện hết sức rõ ràng, ta tới nơi này làm gì? Ngươi không cảm thấy cái này vấn đề hết sức buồn cười sao? Hừ, trung niên đồ chủ nghe được Diệm Phong lời nói sau, nhất thời lạnh rên một tiếng, thật là không có một điểm dạy dỗ, thật là không nghĩ tới, vô cương như vậy biết dùng người, lại sẽ có ngươi con như vậy, thật là một loại xỉ nhục. Ra mà không kính, ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm xỉ người. Diệm Phong ánh mắt có chút nhéo lên, hơi thở nói, Cán dỡ. Trung niên đồ chủ ánh mắt phát rét, lớn tiếng trách mắng, dù là hắn là cao cao tại thượng thần tàng võ giả, lúc này cũng không khỏi bị Diệm Phong miệng lưỡi bén nhọn chọc giận các chủ đại trưởng lao chính là bị tiểu tử này giết chết ngươi nhất định phải là đại trưởng lão làm chủ a sau lưng một tên giả nam các trưởng lão thành âm bi thiết hướng về phía trung niên các chủ nói chương 102, trăm tiến lên cắn hắn ừ trung niên đồ chủ nghe được tên kia các ngôn nhất thời sắc mặt run lên ánh mắt như điện xoay quá mức lạnh lùng lên tiếng hỏi ngươi nói cái gì đại lão là bị người tuổi trẻ này giết chết làm sao có thể ta rõ ràng không có ở trên người hắn cảm ứng được một tia chân khí ba động ngươi chẳng lẽ nghĩ tưởng muốn gặp ta các chủ ta cũng không có lừa dối ngươi Đại trưởng lão quả thật không phải là tiểu tử này tự tay giết chết, nhưng là đại trưởng lão chết, nhưng là người này một tay tạo thành, một điểm này chẳng thượng mọi người toàn bộ đều có thể làm chứng. Đối mặt trung niên các chủ uy nghiêm ánh mắt, người trưởng lão kia trong lòng có chút sợ hãi, nhưng như cũ cứng rắn ra đầu nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là mình không đem sự tình giảng minh mạch như vậy, các chủ dưới cơn thịnh nộ, khó tránh khỏi sẽ bắt hắn hạ giận. Nói chủ đề chính đi, đại trưởng lão rốt cuộc là bị ai giết chết? Trung niên các chủ ánh mắt uy nghiêm ở hiện tại chẳng quét nhìn một vòng, lạnh lùng nói. Dài như vậy lao hít thật sâu một cái, rồi sau đó nhìn về phía diệp phòng, các chủ. Đại trưởng lão là bị Diệp Phong dưới chân mười một cái điều nhiệt long giết chết, mà cái điều nhiệt long công kích Đại trưởng lão là Diệp Phong bày mưu đặt kế gây nên, cho nên ta nói là Diệp Phong giết chết Đại trưởng lão. Trung niên các chủ gật đầu một cái, ánh mắt lánh nhìn về Diệp Phong, tiểu bối, hắn lời nói có thể là thực sự? À, nhìn Trung niên các chủ âm sở ánh mắt, Diệp Phong phát ra một tiếng cười khẽ, đúng nhún vai nhẹ nói đạo, là có thế nào? Không phải là lại có thể thế nào? Thật là cuồng vọng tiểu bối, cho dù ngươi là Diệp vô cương nhi tử, hôm nay cũng phải cấp ra đi một cái hài lòng giao phó, nếu không đừng trách ta không niệm đồng tộc tình. Trung niên độ chủ nhìn Diệp Phong, lại ánh sáng lạnh lẽo, lên tiếng nói: Giao phó." Diệp Phong khỏe miệng kéo ra một cái đùa cợt nụ cười, lên tiếng hướng về phía trung niên các chủ nói: "Ta có cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, ngươi thân là giả nam các các chủ, 20 năm tóc xanh sinh phản loạn thời điểm, ngươi người ở chỗ nào?" Nghe được Diệp Phong nói ra 20 năm trước trận kia phản loạn, trung niên các chủ trên mặt tức giận vẻ mặt một ngừng, rồi nói ra: "Khi đó ta đang bế quan, khi ta xuất quan thời điểm, phản loạn đã kết bó buộc." "Hoa." Diệp Phong phát ra một tiếng giễu cợt, từ tốn nói: "Các chủ, làm phiền ngươi dùng đầu góc một chút, tìm ra một cái càng thích hợp hơn lý do được không?" Ngươi thân là giả nam các các chủ, có một số việc hắn so với ta càng rõ ràng hơn, phản loạn phía sau, kết quả cất giau như thế nào lợi ích dây dưa, hắn cũng không gạt được ngươi được tai mắt, nhưng là ngươi lúc đó làm gì? Thân là giả Lam hoàng chiêu thủ hộ giả ngươi, lúc ấy thân ở nơi nào? Xuất ra chính là bế quan giải thích, khó tránh khỏi có chút quá mức gượng gạo đi. Một bên nói bảy nói bạn, ta lúc ấy là đang ở nhắm sinh từ quan, ngoại giới sự tình, căn bản không có người cáo tố ta. Trung niên các chủ sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói: "Ba, ba, ba." Diệp Phong đưa hai tay ra chụt vỗ tay, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ trâm trọng tiếp lấy nói, các chủ, vốn là có mấy lời ta không muốn nói quá mình, nhưng là ai biết ngươi ra mặt này thật ở quá dày, đã như vậy, ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề." Trung niên đỗ chủ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lộ ra một vẻ đậm đà sắc cơ, chỉ bất quá phòng chừng chính mình thân phận, cưỡng ép ngăn chặn động thủ giết chết Diệp Phong ý nghĩ, nhưng trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, vô bản về như thế nào, cũng sẽ không khiến Diệp Phong thấy ngày mai thái dương. "Có vấn đề gì, ngươi nói đi, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, không muốn định vặn vẹo sự thật." Bên trong các các chủ cố nén trong lòng chán ghét, lạnh lùng nói, "A a." Đối với trung niên các chủ cảnh cáo, Diệp Phong phát ra một tiếng cười khẽ cũng không có để ở trong lòng. Một, chủ, ta coi như ngươi lúc đó bế quan chưa kịp ngăn cản trận kia phản loạn, nhưng là là cần gì phải đầu lĩnh giặc diệp chiến thiên có thể đường hoàng ngồi lên ngôi vị hoàng đế?" Tiểu tử nghi ngờ. Hai, các chủ, ngươi chính là thần tảng cảnh giới võ giả, lấy thực lực ngươi, nếu là muốn tìm đến ở trong chiến loạn thất lạc công chúa hòa thái tử, chắc hẳn không phải là cái gì việc khó, có thể ngươi cuối cùng làm gì?" Tiểu tử nghi ngờ. Ba, các chủ, đại trưởng lão từng âm thầm nhúng tay ngôi vị hoàng đế thay thế, ngươi chẳng những không có dựa theo tổ đối với hắn tiến hành xử phạt, phản mà là tiếp tục để cho hắn đảm nhiệm giả nam các đại trưởng lão chức vị. Tiểu tử nghi ngờ, liên tục 3 tiếng tiểu tử nghi ngờ, nhắm thẳng vào sự tình hạch tâm, bên trong chương 197, năm các chủ nghe xong trên mặt lúc trắng lúc xanh, cùng lúc đó, trong lòng lại dâng lên một cỗ không tên sợ hãi. Miệng lưỡi bé nhọn, ngươi tiểu bối này, hoàn toàn chính là đang vặn bèo sự thật. Trung niên các chủ lớn tiếng quát lớn, lúc này, trong lòng của hắn sát ý liền thịnh, lúc nào cũng có thể đối với Diệp Phong phát động công kích. A. Diệp Phong mặt lộ mỉm cười, các chủ, người cần thể diện, cây cần ra, như ngươi loại này không muốn ra mặt, vô liêm sỉ người, tiểu tử thật đúng là là lần đầu tiên thấy, thật là mợ mang hiểu biết. Tìm chết. Trung niên các chủ nội giận gầm lên một tiếng, áp chế đã lâu sát cơ đất vào bắn ra, thân thể hóa thành một đạo hỏa đỏ lưu quang, cấp tốc hướng Diệp Phong tiến lên. Ùng ùng, hư không bị không tên lực lượng đè ép, phát ra tiếng sấm rền vang chi âm. Chó cùng đường quay lại căn sao. Diệp Phong sắc mặt ung dung, khẽ cười nói, rồi sau đó hắn tự tay chụp chụp Ngũ Trảo Kim Long cự đại long, rác, vẻ mặt rất là lười biếng nói, bên trên, căn hắn. Bộ dáng kia giống như là ở đuổi chó cắn người. Chương 103, Hỗn độn hỏa chi lực. giống Ngũ Trảo Kim Long nhận được Diệp Phong mệnh lệnh sau, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo rồng âm. Đầu rồng thật cao dương lên, trong ánh mắt chảy ra nhân tính hóa vẻ mặt, nhìn Trung niên Đồ chủ giống như là đang nhìn một tên người chết. Thật là muốn chết, chính là thần tảng cũng dám càng hẳn rỡ ngay cả ta cũng không dám không vâng lời người tuổi trẻ này, chỉ bằng ngươi cũng xứng Ngũ trảo kim long trong lòng cười lạnh, là Trung niên các chủ cuồng vọng cảm thấy mặc nghiệm. Nắt. Trung niên các chủ chân khí hóa kiếm, ngưng tụ ra một đạo to đại hỏa diễm trường kiếm, hung hăng hướng về phía Diệp Phong xuyên qua, không biết gì tiểu bối, đi chết cho ta, ngươi mắc phải tội quá, hôm nay cần phải dùng tiên huyết tới cọ rửa. Ha ha, Diệp Phong, ngươi cuối cùng vẫn không đấu lại ta. Dù là người thiên tài hơn người lại có thể thế nào? Thiên mệnh ở ta. Diệp Chiến Thiên phát ra ngông cuồng cười to, trong ánh mắt mang theo không che giấu được điên cuồng vẻ. Chúc mừng hoàng chủ trừ đi đại họa tâm phúc. Các chủ nếu lên tiếng, như vậy người này liền lại không còn sống cơ hội. Một tên trưởng lao hướng về phía Diệp Chiến Thiên nói, hắn lúc này theo Diệp Chiến Thiên nói chuyện, tự nhiên là hy vọng Diệp Chiến Thiên có thể ở tiếp trong đại trưởng lao tuyển chọn bên trên, đứng ở bên phía hắn. A a. Diệp Chiến Thiên ngay vậy, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Đối với tên kia giả nam các trưởng lao nói chuyện, hiển nhiên thập phân hưởng thụ. Bên kia. Diệp Sương đám người nhưng là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ở tràn đầy kinh hoàng cùng với tuyệt vọng. Tất lại già nam các các chủ nhưng là thật thật tại tại thần tàng võ giả, loại này cấp bậc võ giả muốn chu diệt Diệp Phong, hiển nhiên trong lòng bọn họ nhận định Diệp Phong tuyệt đối tránh không qua một kiếp này. Không can, lâu, các chủ, mời xem ở Cao Dương mặt mũi, đổi Phong Nhi một con đường sống. Phong Nhi hắn còn trẻ, mời các chủ xem ở hắn trẻ người non dạo phân thượng, tha cho hắn một mạng. Cao Dương nguyện ý vì đại trưởng lão để mạng. Diệp Sương quỵ dưới đất, khàn cả giọng hướng về phía Trung niên độ chủ hô. A, một đạo nhu hòa lực lượng không biết từ chỗ nào đánh tới ngăn trở diệp sương sắp quỷ xuống hai chân tiểu cô không cần hướng hắn quỷ xuống ta có năng lực xử lý xong chuyện này diệp phong bình thản ung dung thanh âm từ trên người ngũ trạo kim long đi ra tiến vào diệp sương trong hai diệp sương nhất thời vẻ mặt lộ ra khiếp sợ ngần đầu suy nghĩ giữa không trung nhìn lại phong nhi người tiểu bối chịu chết đi trung niên các chủ lạnh lùng nói đâm chân khí ma hiệu không khí chuyến ra âm thanh bén nhọn chói thai âm thanh hỏa kiếm lớn màu đỏ mang theo đến lôi đỉnh chi thế hung hăng hướng diệp phong đánh xuống a a thế ngàn cân treo sợi tóc Diệp Phong nhưng là đống nhiên nhọn miệng cười, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn bên trong năm các chủ, các chủ, coi như ngươi muốn giết chết ta, cũng hẳn để cho ta biết tên ngươi chứ, để cho ta chết cũng chết minh bạch. Hừ, trung niên các chủ lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi còn chưa xứng biết ta tên, hãy bất nói nhảm đi, an tâm đi chết đi, cho ta. Theo trung niên các chủ thanh âm hạ xuống, cự kiếm hồng mang chật lóe, sau một khắc liền tới đến Diệp Phong đỉnh đầu. A a, trung niên các chủ ánh mắt lộ ra cười lạnh, hắn phản phất thấy sau một khắc Diệp Phong cùng ngũ trảo kim long bị đỏ sắc cự kiếm bổ, trực tiếp chém làm hai đoạn về phần sẽ hay không thất thủ, để cho Diệp Phong tránh qua một kiếp này, trong lòng của hắn căn bản cũng không có cân nhắc một điểm này, bởi vì hắn đối với công kích mình tràn đầy tự tin, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Kì, Ngũ Trảo Kim Long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc thai nhức óc gầm thét, tiếp theo đưa ra bên phải bóng trước hung hăng vung về phía trước một cái, trực tiếp vồ về phía hỏa kiếm lớn màu đỏ. Không biết tự lượng sức mình, lại cùng ta lấy hỗn độn hỏa chi lực ngưng tụ cự kiếm chống lại, thật là buồn cười hết sức. Trung niên đồ chủ tâm bên trong cười lạnh, đối với Ngũ Trảo Kim Long hành động thập phần khinh thường, hắn ban đầu thử ngưng tụ chân khí thực thể hóa thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp, đã từng đã từng một tia hỗn độn hỏa lực lượng, cũng thành công đem hỗn độn hỏa chi lực dung hợp vào chân khí của hắn bên trong, từ đó để cho chân khí của hắn bên trong sen lẫn một tia lực hỏa diễm, uy lực lấy được cực lớn tam phúc. Hỗn độn hỏa chi lực chính là hỗn độn sơ khai lúc, thiên địa tự nhiên dựng dục mà ra ngũ hành hỏa diễm lực lượng, hàm chứa cực kỳ tinh khiết lực hỏa diễm, thuộc về mảnh tinh không này bên dưới, cường đại nhất năm loại thuộc tính một trong, mặc dù trung niên các chủ chỉ là lấy được một tia, nhưng cũng là bởi vì vì vậy được kích lợi không nhỏ. Mọi người chung quanh thấy ngũ trảo kim long lại lựa chọn cùng trung niên các chủ công kích chống cự, tất cả đều là đồng thời lắc đầu một cái, trong thiên hạ võ giả thiên thiên vạn nhưng là có thể thành công bước vào thần tàng cảnh có thể có mấy người ha ha ha cái điều nhiệt long có phải hay không linh trí không mở lại ngu xuẩn cùng các chủ cứng gian kháng thật là muốn chết không tự lượng sức sau một khắc cái điều nhiệt long sẽ vì hắn mắc phải sai lầm mua hắc hắc vừa mới cái điều nhiệt long một đòn đem đại trưởng lao đánh chết hắn sợ là quá mức của vọng chẳng lẽ hắn cho là các chủ cùng đại trưởng láo chiến lược giống nhau thật là chết cười ta song phong nhi ngươi hồ đồ à tại sao phải cùng các chủ chống cự hắn chính là thần tàng cảnh giới võ giả mọi người thấy ngũ trảo kim long động tác đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc Rồi sau đó rối rít lắc đầu, cho là Diệp Phong có chút quá mức tự đại, căn bản không biết thần tảng võ giả chiến lực là kinh khủng bậc nào. A a, chấm dứt, tiểu bối, ngươi giết chết đại trưởng lão, lúc này cũng có thể đi chết. Trung nhiên các chủ cười lạnh, lẩm bẩm lầu bầu nói. Chương 104, chấn hồn một địa. Ầm. Ngũ trảo kim long móng trước cùng không trung đắp xuống hỏa hồng cự kiếm đụng vào nhau, phát ra một đạo to lớn tiếng nổ. Vị vị vị. Tán loạn chân khí tràn ra, phát ra từng đạo rất nhỏ âm thanh, cuốn lên đẩy trời hoàng thổ các đá. Mẹ con. Diễm xương ánh mắt bi thiết, phát ra tuyệt vọng tiếng hô to, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên nước mắt từ tròng công cống rơi xuống biểu ca khương tuyết tự lẩm bẩm trong lòng bi phẫn ngơ ngác nhìn diệp phong trước vị trí hiện thời này lúc nơi nào xuất hiện một đạo to lớn hô sâu thái tử điện hạ nguyễn ý thể chết theo diệp phong một đám binh tướng rồi rít phát ra bi thiết tiếng hô to trong ánh mắt toát ra vẻ hàm đạm bọn họ rõ ràng từ nay về sau bọn họ liền lại cũng không có ngày xưa kiên định tín ngưỡng ở diệp phong tử vong một khắc kia bọn họ trước làm hết thể cố gắng toàn bộ bộ cũng tan thành mấy khói ha, ha ha diệp phong người rốt cục vẫn phải chết hai năm trước bởi vì ta thương hại để cho ngươi tránh được một tiếp nhưng là hai mươi tiep nhung la 20 nam sau hôm nay ngươi vẫn là chết ở trước mặt ta diệp chiến tiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận điên cuồng cưới to theo diệp phong chết đi hắn em hoàn toàn ngồi vững vàng lam ngôi vị hoàng đế thân tăng cảnh giới võ giả quả nhiên là kinh khủng mọi người chung quanh cho dù là trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng là tận mắt thấy phát sinh trước mắt một màn vẫn là không che giấu được trong lòng kinh hãi lúc này bọn họ tất cả đều quyết định trở lại tông môn sau nhất định phải để cho tông môn lần nữa xác định vị trí giả lam hoàng Triều thực lực không nghi ngờ chút nào có thần dấu võ giả chấn giữ giả lam hoàng chiêu thực lực đã trải qua đạt tới một cái gần như khủng bố tầng thứ. Chỉ cần thêm giả Lam Hoàng Triều sau này lại xuất hiện, hoặc là mời chào một tên thần tảng võ giả, như vậy bọn họ liền có thể xin trở thành tam tinh hoàng triều, từ đó thực lực kịch liệt hối trương. Hừ, con tiến cũng dám cùng cự long là bị, rơi vào kết cục như thế, cũng là ngươi trừng phạt đúng tội trung niên các chủ trong lòng lạnh rên một tiếng, trên mặt nhưng là cũng không có toát ra quá nhiều biểu tình, bởi vì Diệp Phong thực lực, trong mắt hắn cùng nga nghi cũng không quá nhiều lệnh. Lệ. Nói xong, trung niên đồ chủ liền muốn xoay người rời đi. A các chủ, tiểu học sợ là muốn cho ngươi thất vọng. Các đuổi dừng lại. Bên trong lộ ra Diệp Phong thân thể, lúc này hắn mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, quần áo màu trắng bên trên mảnh nhỏ trần không nộm, tựa như là căn bản cũng không có bị tổn thương chút nào. Ngũ Trảo Kim Long ngửa mặt lên trời lại vừa là một thanh âm vang lên loa, trong ánh mắt toát ra cực kỳ nhân tính hóa độ cợt. ổn nào." Diệp Phong một lần nữa xuất hiện, để cho mọi người khiếp sợ, một cái ở trong mắt bọn hắn căn bản không khả năng sống đi xuống người, lúc này lại là giống như như kỳ tích cho ta đứng trước mặt bọn họ, làm sao không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. "Phong ca, ngươi không việc gì, thật quá tốt." Diệp Sương kích động nói. "Biểu ca," Ta cũng biết, ngươi là Tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản chết." Khương Tuyết cũng nói, "Thái tử điện hạ, đây thật là quá tốt, dê, thiên hữu ta Giả Lam." Một đám thủ hạ Diệp Phong vẻ mặt phấn chấn, mặc dù nghi ngờ trong lòng Diệp Phong rốt cuộc là như thế nào thần tảng vũ giả dưới sự công kích sống sót, nhưng là lúc này hiển nhiên không phải là hỏi thời cơ thỏa đáng. "Diệp Phong, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể từ các chủ dưới sự công kích sống sót, ngươi rốt cuộc là người là quỷ?" Diệp Chiến Tiên vẻ mặt kinh hãi, đưa tay chỉ Diệp Phong, vẻ mặt có chút điên cuồng tiêu to, trong ánh mắt mang theo nồng nặng sợ hãi. "A a." Diệp Phong nghe vậy, Hướng về phía Diệp Chiến Thiên khẽ cười một tiếng, chỉ thân thể mình, nhún nhún vai nói, cái này còn cần hỏi sao? Ta đương nhiên là người, ngươi chẳng lẽ ánh mắt không dễ xài sao? Diệp Chiến Thiên nghe được Diệp Phong trêu chọc, nhất thời sắc mặt biến được âm trầm vô cùng, nhưng là cũng không có tiếp tục mở miệng. Tiểu Bối, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần bản lĩnh, lại có thể ở ta dưới sự công kích sống sót xuống đến, ngươi còn trẻ như vậy, ta còn thực sự có chút không muốn giết ngươi à? Nhưng là có chút chuyện ngươi làm thật ở là quá mức, vì vậy, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trung niên các chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp máy lên tiếng nói, muốn giết ta? Có thể à? nhưng là ta lúc này nghiêm trọng hoài nghi thực lực ngươi. Diệp Phong đầu tiên là gật đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt hoài nghi nhìn trung niên các chủ. Hừ. Trung niên các chủ nghe được Diệp Phong lợi nói sau, lại vừa là phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiểu bối, đừng quá qua tin cậy thực lực của chính mình. Ngươi có thể tránh thoát ta công kích, ta thừa nhận ngươi nhưng là rất bất phàm. Nhưng là so với ta đứng lên, ngươi chính là kém quá xa. Ha ha, thật sao? Như vậy ta lúc này là có năng lực hay không biết các chủ tục danh? Diệp Phong cười lên tiếng nói. Trung niên các chủ ánh mắt lần ra, không nghĩ tới Diệp Phong bỗng nhiên lại một lần nhắc lên cái vấn đề này, nghi tưởng nghĩ. Hắn ngạo nế nói: "Tiểu bối, ngươi hãy nghe cho kỹ, ra đi tên là Diệp Trấn Nam." "Diệp Chấn Nam?" Diệp Phong nhẹ giọng tự nói một tiếng, ngẩng đầu lên hướng về phía Diệp Chấn Nam lộ ra một cái thập phân nụ cười quỷ dị, mà ngựa ra sau thiên tử Tôn nói, hướng thiên trở lệnh: "Diệp Chấn Nam, tiểu tử Diệp Phong hôm nay cho ngươi lập địa, đưa ngươi hồn quy địa phủ." "Ầm." Theo Diệp Phong tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển tới một đạo tiếng vang cực lớn, cùng này đồng thời, một cổ điểm xấu khí tức đang ở cấp tốc hướng lên tiên cung thành phương hướng cấp tốc rơi xuống. roi xuong 105: chấn hồn mộ địa. Động nhiên biến hóa Đưa đến trạng thượng tất cả mọi người đều là khiếp sợ, chịu đựng trong lòng khó chịu, ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Thế nào đống như giữa, trong lòng cảm giác không tên kiềm chế. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này, thật giống như có cái gì thập phân yêu tà đồ vật đang chậm rãi đến gần. Đúng, ta trước thật giống như có nghe, Diệp Phong hình như là một tên dị tượng trưởng không giả, này cổ yêu tà khí tức, có phải hay không chính là bị hắn kêu gọi tới? Dị tượng trưởng không giả, khó mà nói à, bọn họ mỗi một lần kêu gọi đều tràn đầy không xác định. Ha ha, các ngươi không cần lo ngại, coi như yêu tà lại có thể thế nào? chẳng lẽ còn có thể tương thần một dấu võ giả ô trọc. Đúng vậy, đây chính là siêu phàm bên trên thần tạng võ giả, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, có cái gì thai họa có thể cùng đối với hắn tạo thành tổn thương. Một đám người nghị luận ầm ĩ, đối với cường đại thần tạng võ giả, có cực mạnh lòng tin. Ùng ùng. Hư bầu trời vang lên một trận lôi chi âm thanh, trên bầu trời xanh thẳm vương, chẳng biết lúc nào đống nhiên xông ra đại mảnh nhỏ màu xám chất khí, những thứ này màu xám chất khí trên không trung lăn lộn không ngừng, phàm có cái gì vật bất tường ở trong đó, tản mắt ra cực kỳ không rõ khí tức, hơn nữa còn đang không ngừng hướng lên trời thành trống không mạn diên mà tới mau nhìn đó là cái gì có người phát hiện những thứ kêu màu xám chất khí nghẹn ngào phát ra sợ ê ức điểm xấu khí tức trời ơi cũng la đến cùng kia mau xam chat gọi ra cái gì tốt yêu tả cảm giác ta ngửi được một cổ đậm đà từ khí, đó là chỉ có chôn giấu qua vô số người đất xét mới có thể phát ra khí tức tại sao có thể như vậy diệm phong hắn là đến sao hắn muốn làm gì đem thiên cung thành hóa thành một nơi từ địa sao đám người nhìn không ngừng đến gần màu xám chất khí vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ trong lòng khiếp sợ khó mà tự kiềm chế xông ra một cổ the nhu vay diep phong han la đen sao han muon lam gi đem thien cung thanh hoa thanh tên lòng rung động cái gì Trung niên các chủ Diệp Trấn Nam thấy Diệp Phong nụ cười quỷ dị sau, trong lòng nhất thời thoáng qua một vẻ không tốt cảm giác, theo bản năng khiến cho nghiêng đầu qua nhìn về Diệp Phong, trong ánh mắt một bên lạnh giá, tiểu bối, ngươi kết quả đang dở trò quỷ gì, ta khuyên ngươi cũng không cần còn có vọng tưởng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. A a, đối mặt Diệp Trấn Nam tràn ngập sát y ánh mắt, Diệp Phong nhưng là khẽ cười một tiếng, rồi sau đó tùy ý mở miệng nói đạo, các chủ, ngươi bây giờ cũng sống bên trên thời gian ngàn năm, bây giờ cũng nên một dạng yên nghỉ, hôm nay tiểu tử đưa ngươi một ca kinh hỉ, đưa ngươi hồn quy địa phủ, cho ngươi lúc đó tháo xuống trần thế phủ hoa, ngủ yên cùng cửu ha ha ha tiểu bối ngươi biết mình đang nói cái gì không diệp trấn nam nghe được diệp phong lời nói sau bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha hắn chính là thần tảng cảnh giới võ giả đạt tới 7, tám ngàn năm tuổi thọ bây giờ mới vừa mới qua đi hơn 1.000 nghìn năm diệp phong nhưng là nói bữa để cho hắn đi chết đây quả thực là chân nhắn thiên hạ lớn kê a a các chủ thừa dịp cuối cùng thời gian vội vàng nhiều hơn nữa cười hai tiếng đi nếu không một hồi ngươi sợ là cũng không có cơ hội nữa diệp phong nhún nhún bay nhàn nhạt lên tiếng nói hừ diệp trấn nam vốn là cười ha ha nhưng là nghe được diệp phong lời nói sau nhưng là vô luận như thế nào lại cũng tiếp tục cưới to lạnh rên một tiếng chậm rãi nâng tay phải lên lên tiếng nói tiểu bối ngươi rất nhanh thì sẽ biết mình ngôn ngữ sẽ là buồn cười biết bao ta muốn giết người tựa như cùng bóp chết một cái mà nghĩ ông ngong ngong một cổ cường đại chân khí ba động đông nhiên ở diệp trấn nam lòng bàn tay ngưng tụ đất trời bốn phía thật khí bị thu được không tên lực lượng không ngừng hướng lòng bàn tay hắn bay tới một cái bị áp suất tràn đầy khủng bố lực lượng bạch sắc quả cầu dần dần ở lòng bàn tay hắn hình thành đang lúc diệp trấn nam sắp cầm trong tay bạch sắc quả cầu đánh ra nhưng mà một tòa rộng 3 mét, cao chừng 10 mét to lớn mộ địa đông nhiên từ trên trời hạ xuống đứng ở diệp trấn nam trước mặt đây là cái gì diệp trấn nam vẻ mặt kinh ngạc nhìn mộ bia phát ra có chút khiếp sợ hỏi trong lòng của hắn đối với cái này ngồi đột nhiên từ trên trời hạ xuống một địa không tên dâng lên một cổ lòng rung động cảm giác a a diệp phong phát ra một tiếng cười khẽ rồi sau đó hướng về phía diệp trấn nam lên tiếng nói diệp trấn nam xin em tiểu tử diệp phong đưa ngươi hồn quy địa phủ tòa này mộ địa chính là ta cho người đứng nghe được diệp phong nói chuyện tất cả mọi người không tự chủ hướng về kia ngồi từ trên trời hạ xuống mộ bia nhìn lại chỉ thấy phía trên bất ngờ viết mấy cái tối tâm chữ cổ Diệp Trấn Nam mộ mộ bia hàng lâm một sát na trong thiên địa đậm đà không rõ khí tức đột nhiên biến mất mất tâm lấy mà thay thế là một trận tường cùng khí tức làm cho tâm thần người nhất thời vì đó dung một cái cái gì mộ bia ngươi cho ta đứng tiểu bối ngươi đang dở trò quỷ gì cho lừa bịp cho ta đi chết đi Diệp Trấn Nam trong lòng có chút hoảng lấy tay cầm trong tay bạch sắc quả cầu hướng Diệp Phong nem quá khứ muốn đem Diệp Phong giết chết hoa ra tất cả mọi người một vị bạch sắc quả cầu đang bay khỏi diệp trấn nam thủ trưởng na, đông nhiên giống như tàn khí quả banh ra một dạng trong khoảnh khắc liền lại lần nữa hóa thành từng luồng thật khí tiêu tán vương thiên địa giữa tại sao có thể như vậy diệp trấn nam vẻ mặt khiếp sợ trên mặt lộ ra không che giấu được khiếp sợ bạch sắc quả cầu rời giặc sau diệp trấn nam muốn lần nữa ngưng tụ chân khí đem vô cùng quỷ dị diệp phong xóa bỏ nhưng là để cho hắn kinh hãi một màn phát sinh chân khí mặc dù có thể lần nữa ngưng tụ nhưng là lại là ở dây tiếp theo lại lần nữa tiêu tan diệp trấn nam ve mat khiep so tren mat lo ra khong che giau đuoc khiep so bach sac qua cau roi giặt sau diep tran nam muon lan nua ngung tu chan khi đem vo cung quy di diep phong xoa ăn trong lòng đường tiểu từ đưa ngươi hồn quy địa phủ đang lúc diệp trấn nam trong lòng sợ đang lúc bên hay nhưng là chợt nhớ tới diệp phong một tiếng quá to phốc thông diệp chấn nam nam khỏe miệng đống nhiên xông ra một vệt đỏ thấm thân thể một con vừa ngã vào mộ bia trước mặt ý thức dần dần ở tiêu tan không lâu lắm liền đã không có sinh cơ bên trong chương một trăm linh sáu hoàng bào ra thân ồn ào huyên nào đám người nhất thời yên tĩnh một mảnh tất cả mọi người đều là ánh mắt khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn già lam hoàng chiêu thủ hộ giả đường đường thần tàng cảnh giới võ giả lại lấy vô cùng quỹ khác phương thức trực tiếp tử vong tại sao có thể như vậy trong sân đến cùng phát sinh co ben trong chuong 106 hoang bao gia than o ao huyen nao đam nguoi nhat thoi yen tinh mot manh tat ca moi nguoi đeu la anh mat khiep so nhin truoc mat phat sinh mot man gia lam hoang chieu thu ho gia đuong đuong than tang canh gioi vo gia lai lay vo cung quy khat phuong thuc truc tiep tu vong tai sao co the nhu vay trong san đen cung phat sinh cai gi Các chủ chết, làm sao có thể? Hắn chính là bước vào thần tảng cảnh giới võ giả, làm sao có thể liền chết đi như thế? Hơn nữa còn là lấy như vậy một loại vô cùng quỷ dị phương thức. Đây quả thực quá mức để cho người khó tin, Diệp Phong kêu gọi rốt cuộc là một loại dị dạng căn giống, hắn bây giờ kết quả nắm giữ như thế nào thực lực? Tòa kia mộ địa, gì các chủ quỷ dị tử khác đối với cùng tòa kia từ trên trời hạ xuống mộ địa có liên quan. Không sai, tòa kia trên mộ địa, nhưng là viết Diệp trấn Nam năm mộ, đúng lúc là các chủ bia, ta dám khẳng định, tuyệt đối không mo bia co lien trùng hợp. Trời ơi, đây chính là dị tượng trưởng không giả sao? Quá mức không tưởng tượng nổi. Sau này gặp phải như vậy thân phận người có thể tránh khỏi hay lại là tận lực không cùng là địch. Nếu không vạn nhất phát sinh mâu thuẫn, đến lúc đó sợ là thế nào chết cũng không biết. Không đúng, ta đã thấy khác dị tượng trưởng khống giả xuất thủ, thực lực bọn hắn mặc dù so sánh lại võ giả muôn mạnh, nhưng đó cũng là có hạn. Hơn nữa không hề giống Diệp Phong một dạng có thể cho gọi ra như vậy một tòa kinh khủng một địa. Đúng vậy, dị tượng trưởng khống giả lực lượng là mạnh, nhưng là tuyệt sẽ không giống như Diệp Phong một dạng như vậy kinh khủng. Đơn giản là để cho người tuyệt vọng. Không, các ngươi cũng sai. Diệp Phong có thể thần không biết quỷ không hay giết chết một tên thần tàng võ giả, có lẽ hắn thực lực bản thân sớm đã vượt qua đẳng cấp này, chỉ có như vậy mới có thể hoàn mỹ giải thích phát sinh trước mắt một màn. Thực lực của hắn vượt qua thần tàng võ giả, điều này sao có thể? Hắn bây giờ mới bay lớn, vỡ Vừa y đi cũng bất quá chừng hai mươi bộ dáng. Nếu như có như vậy thực lực, vậy hắn ha chẳng phải là một cái nghịch thiên yêu nghiệt? Chứ nói như vậy pháp, ngươi còn có thể nghĩ đến những khả năng khác sao? Một đám người lải nhải không ngừng tiếng cười nghị luận, bọn họ vừa khiếp sợ Diệp Chấn Nam quỷ dị tử vong, cũng khiếp sợ Diệp Phong bây giờ thực lực kinh khủng. Thiên Cung Thành, Trung Dương Thành, to lớn mộ bia lập, Diệp vua khiep so diep Trấn Nam vẻ cung thanh trung ương thanh to lon mo lap diep chan nam ve mat an tường chết ở trước mộ địa trên mặt đất. Trích rơi mấy đạo đỏ thẫm tiên huyết, là như vậy đâm mắt người thần, để cho mọi người trong lòng hoảng sợ, ánh mắt không dám cùng trong sân mặt lộ vẻ đủ cười diệp phong mắt đối mắt. Rắc rắc rắc. Mặt đất bỗng nhiên phát ra một trận to lớn đung đưa, ngay sau đó ở Diệp trấn Nam dưới thi thể mặt nước ra một đạo nhỏ dài cái hở, vừa vặn đưa hắn thi thể trực tiếp nuốt xuống. Ong long ngong. Sau đó cao vút trên mặt đất to lớn mộ địa phát ra một trận rung động, ngay sau đó, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, hắn cũng đã rời đi mặt đất, trên không trung dừng lại chốc lát, tiếp lấy lại thứ to lớn rơi xuống, thẳng tắp rơi vào trên cái khe. Rắc rắc Mặt đất lại vừa là một trận rung trống giống xuất hiện kẽ hở lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng hết thể giống như chưa từng xảy ra cái gì một dạng nhưng là mọi người trong rông xuat hien ke ho lai rõ ràng đó mới một màn kia thật phát sinh Diệp Trấn Nam thi thể cũng bị kéo vào cái khe kia bên dưới trong được sâu a làm xong hết thể các thứ này sau Diệp Phong ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng phát ra một đạo tiếng cười khẽ ta cảm ứng không có sai người này quả thật vô cùng nguy hiểm tuyệt không thua gì thượng cổ niên đại hết thể đại thần thông tu sĩ ngũ trảo kim long thẩm nghĩ trong lòng vẻ mặt bộ phát cung kính sợ hãi một cái không cẩn thận trêu chọc đến Diệp Phong bị kỳ phản tay áp xung quanh một đám võ giả cũng là không nói Hết thể phát sinh là đang ở quá nhanh, lại quá mức phỉ di sở tư. Xong, hết thể đều xong, hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Diệp Chiến Thiên Thần hồn chấn nạn, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Một đám giả nam các trưởng lão, cũng là thần sắc hoảng sợ, từng cái run rẩy khắc khắc, không dám đối với Diệp Phong chút nào bất kính, đây chính là một vị tiện tay giết tử thần dấu võ giả chủ, trong bọn họ tu vi cao nhất người, cũng bất quá là anh biến hậu kỳ, nào dám dẫn đến như vậy một vị tuyệt thế người. Phong Nhi, Diệp Sương cũng là thần sắc khiếp sợ, nàng biết Diệp Phong bây giờ thực lực rất mạnh, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng lại sẽ mạnh tới mức này biểu ca, ngươi thật là thực lực, kết quả đạt tới tầng thứ gì, ngay cả thần tàng võ giả ở trước mặt ngươi cũng là như vậy nhỏ yếu. cương tuyết ánh mắt phức tạp, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nước không thể một ngày vô chủ, lão thần cung nên thái vạn tuế tuyet điện hạ lên ngôi, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. hạ hầu dương lão lệ tung hành, quỳ sụp xuống đất, hướng về phía diệp phong lên tiếng nói. lúc này, tại chỗ một đám già lam hoàng chiêu văn võ đại thần cũng đã kịp phản ứng, diệp chiến trời đã muộn, mà bọn họ sau này tân hoàng chính là người trẻ tuổi trước mặt này, cũng chỉ có thể là người trẻ tuổi này. hô lạp lạp, tất cả mọi người quỳ xuống, cùng kêu lên đại đạo. Bọn thần cung nên thái tử điện hạ lên ngôi, nô hoàng vạn tuế vạn tuổi vạn vạn tuế. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, nói thật, hắn sở dĩ tới gia lam, chẳng qua chỉ là Diệp Chiến Thiên muốn ra xuống Diệp Sương ngươi và hắn mà thôi. Lấy hắn bây giờ thực lực, hắn thật đúng là không muốn làm cái gì hoàng triều chi chủ. Diệp Sương là nhìn ra Diệp Phong ý nghĩ trong lòng, đi lên trước lên tiếng nói với hắn Phong Nhi, đi đi, lăng ngôi vị hoàng đế vốn là thuộc về ngươi. Ai, coi là, trước đối phó xem qua xuống đang nói, ngày sau nếu không phải nguyện, cùng lắm chuyển cho Khương Tuyết Nha đầu kia, để cho nàng làm huyền huyền hóa đô thị vị thứ nhất nữ hoàng. Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Rồi sau đó liền đối với mọi người khoát khoát tay, tất cả đứng lên đi. Chương 107, Nam Man hoàng triều kinh hỉ. Diệp Phong một mình quét xuyên Lam Biên Quan tin tức, rất nhanh liền bị những quốc gia khác mật thám biết được, hơn nữa đem tin tức chuyển trở về trong nước. Nam Man hoàng triều. Đông dạng là một cái tứ tinh hoàng triều, quốc nội tôn trọng tẩy mạnh, vô cùng xâm lược tính, nhiều năm trước tới nay vẫn đối với Lam mắt long lòng, trước mắt Lam xảy ra chuyện như vậy, đối với bọn hắn mà nói, không khác với cơ hội tốt trời ban. Lam Tinh Nhuệ Biên quân tướng sĩ, bị một tên thần bí cường giả trẻ tuổi chu diện một phần tư. Ha ha ha, đây thật là cơ hội tốt trời ban, phải khai chiến. Người tới đi mời 9 vị man vương, lục bộ thượng thư tới gặp ta. Nam Man hoàng triều chi chủ, thì không phách lên tiếng nói. Nam Man hoàng triều cùng Lam Tình hình trong nước bất động, Nam Man hoàng chủ vị, không phải là anh biến võ giả không phải đẳng cơ, vì vậy, nhiều lần đảm nhiệm Nam Man hoàng triều chi chủ, cũng là một gã tu vi sau lưng cao cấp võ giả. Đạo lý giống vậy, Nam Man hoàng triều 9 vị man vương, lấy 11 cùng lục bộ thượng thư, cũng tất cả đều là có tu vi bên thân võ giả, cái này cùng Nam Man hoàng triều tình hình trong nước có liên quan. Nửa giờ sau, 9 vị man vương, lục bộ thượng thư lục đến, trong lòng bọn họ đều có chút nghi ngờ lúc này đã là đêm khuya không hiểu hoàng chủ ti không phách đến cùng có chuyện gì khẩn yếu đem bọn họ khai ra hoàng chủ bảo chúng ta tới đến cùng có chuyện gì mọi người tương đối hai mắt nhìn nhau một cái man vương ti không thanh lên tiếng hỏi chín vị man vương đều là xuất từ tư không ra trên lý thuyết phàm là thân huyện tư không ra huyết mạch người tất cả có thể trở thành man vương nhưng là man vương vị chỉ có chín cái vì vậy có thể ngồi vững vàng mật vương vị đến không có chỗ nào mà không phải là cổ tay cùng thực lực cường đại hạng người thì như lên tiếng ti không thanh liền là một gã anh biến hậu kỳ cao cấp võ giả Năm đó từng là ti không phách ngôi vị hoàng đế mạnh mẽ người cạnh tranh, nhưng là rất đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là rơi bại. Ta gọi các người đến, tự nhiên là có vô cùng chuyện trọng yếu. Ti không phách nhìn ti không thanh lên mắt, lên tiếng nói. Trong lòng của hắn mặc dù có chút không thích đệ đệ, nhưng là có một chút hắn không thể chối. Cái này đệ đệ thực lực quả thật thập phần cường đại, trừ thỉnh thoảng chống đối hắn mấy câu bên ngoài, mệnh lệnh cho hắn cũng chưa bao giờ sẽ từ chối. Cũng chính bởi vì như vậy, ti không phách mới có thể dễ dàng tha thứ ti không thanh ton tai Ta biết các ngươi lúc này trong lòng thập phần nghi ngờ, nhìn một chút cái này tờ giấy, trong lòng các ngươi liền hẳn biết, đây là mai phục ở Già Lam mật thám dường như truyền về tin tức. Ti Không Phách gia lam mat tham duong nhu chuyển nói phach ra vua noi đao sau đó, hắn cầm trong tay tờ giấy đưa cho một bên một tên Hồng Y ở đại thái giám. Bên trong đại sảnh mọi người nghe được Ti Không Phách lời nói sau, vẻ mặt lộ ra một vẻ kinh nghi vẻ, bọn họ mặc dù nhưng không hiểu tờ giấy kia trương lên tới đáy viết tin tức gì, nhưng là liên lụy đến Lam, như vậy sự tình khẳng định không phải chuyện đùa, rất có thể là quốc chiến sắp bắt đầu tiết tấu. Trên thực tế, cũng đúng như bọn họ đoán nghĩ tưởng như vậy, chờ đến mọi người đem tờ giấy sau khi xem từng cái trên mặt đều là toát ra thích vẽ tinh nhuệ làm biên quân lại bị người đi ra ngoài một phần tư cho tới nay chúng ta quân đội cùng làm biên quân đều là hai phe đều có thắng bại bất phân cao thấp dưới mắt bọn họ lại tổn thất một phần tư chiến lược như thế đến trên chiến trường hình thức không bảo hoàn toàn ngã về phía chúng ta nam an ít nhất cũng sẽ để cho chúng ta chiếm cứ hoàn toàn chủ động ti không thanh lên tiếng nói ti không phách nghe được ti không thanh lời nói sau cười gật đầu một cái không sai cái này thiên tai khó khăn gặp cơ hội ta không muốn bỏ qua nếu không nếu như trở làm khôi phục như cũ chiến trường đem lần nữa khôi phục đến tình trạng giảng co chúng ta nghĩ tưởng đánh bại già lam càng là không biết cần phải bao lâu các ngươi cũng đều biết chúng ta không đánh bại gia lam liền không cách nào đi ra bước lên tam tinh hoàng triệu bước đầu tiên phương viên mấy vạn dắm bên trong lam hòa nam man là hai cái tối quốc gia cường đại dĩ nhiên còn có đến vô số tiểu quốc nhưng là những thứ kia tiểu quốc căn bản không đủ để cùng hai nước tranh phòng chỉ có thể một bộ lưỡng quốc mà sống tồn hoàng chủ thân đệ đề nghị lập tức tiến hành trước trận chiến của võ đồng thời hướng lam hạ phát chiến thư phát động một trận quốc chiến Ti không thanh nói hán từ trước đến giờ đều là tích cực phần tử hiệu chiến không đúng phải nói toàn bộ nam man hoàng triều đều tràn đầy một cổ háo chiến bầu không khí bọn họ sùng còn cừng giả xem thường người yếu cá lớn nuốt cá bé đây là nam man hoàng triều cách sinh tồn bọn họ sùng thượng vũ lực mà không thế nào ở bình trung nguyên hoàng triều lễ nghi đạo đức bản vương bàn lại bản vương bàn lại bọn thân bàn lại mọi người toàn bộ đều gật đầu dưới cái nhìn của bọn họ đây tuyệt đối là mấy trăm năm qua bọn họ có hy vọng nhất chiến bại già lam hoàng triều cơ hội một ngày đem lam đánh bại tóm thâu lam tài nguyên sau nam man hoàng triều tương hội nền đón giếng phung thức chương sáu phát triển khai chiến không thể tránh được ta gọi các người đến là bàn một chút cụ thể khai chiến chi tiết các ngươi cần phải xuất ra một cái hoàn mỹ phương án bảo đảm không sơ hở tí nào đánh bại giả lam. Ti không khách lên tiếng nói, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt dị thường sắc bén, có một loại để cho làm giã tâm đồ vặt. ở trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh. Dạ, hoàng chủ. mọi người đồng loạt quỳ xuống, lên tiếng nói. Nam an hoàng triều chuyện phát sinh, thêm lam đối với lần này không biết chút nào, bọn họ cũng không biết, một trận nước lớn giữa chiến tranh, lúc nào cũng có thể bùng nổ. lúc này hoàng triều đại thần đang ở kế hoạch diệp phong lễ lên ngôi. đối với lần này, diệp phong là mặt đầy cười khổ. ồ, ô, ô, ô. nhiên. Diệp Phong hoàng chủ Bạch Sắc Úc biện phát ra một trận du dương thanh âm, âm thanh có chút gấp thúc, là có người nào ở hướng hắn truyền đạt nào đó tin tức. Cùng lúc đó, Diệp Phong trong lòng chợt nhớ tới Triệu Linh Nhi bộ dáng, trong ngực này cái Bạch Sắc Úc biện chính là Triệu Linh Nhi đưa cho mình. Chương 108, Quốc chiến sách. Dũng dậy, giết, công phá Già Lam, chiến tranh tới. Đây là một trận thần thánh quốc chiến, các vinh đệ, đồ diệt Già Lam, Phong Vương bái tướng trong tầm tay. Thần công vào Thiên cung thành, đem Lam Diệp vong. Chắc chắn công phạt Lam chiến tranh ý đồ sau, toàn bộ Nam Man hoàng triều tàn mát ra trước đó chưa từng có khí sát phạn. Bộ này cỗ máy chiến tranh bắt đầu phát động, muốn cùng làm tiến hành sinh tử quyết chiến. Cùng lúc đó, một phong quốc chiến sách từ Nam Man Hoàng Triều Vương Đô phát ra, sứ giả mang theo văn thư, hướng Lam đi. Chiến tranh mây đen, trong nháy mắt bao phủ ở phụ cận mặt đất và bầu trời. Nam Man Vương hướng là đánh Lam một trở tay không kịp, phái một tên ánh biến kỳ võ giả trước hướng Lam truyền chiến thư, không chỉ có như thế, tên này ánh biến giả còn mang theo một tên đặc thù gì bảo, bằng vào cái này gì bảo, hắn tùy thời có thể cùng quốc nội tiến hành liên lạc. Hiển nhiên, đây là Nam Man Hoàng Triều Dương Ưu, vô luận giả Lam làm thế nào, đều không thể ngăn dừng biên quan phải bị Nam Man Hoàng Triều chiếm thiên cơ nam mật biên giới Ứng ủng. cổ lao chiến xa bắt đầu chạy phát ra khát vọng tiên huyết tiếng nổ hào hào hào một mặt nhuốm máu quân kỳ ở trong gió đong đưa ở không tiếng động hiệu triệu đến binh lính đi trước tham chiến cự ninh quan không chỉ là nam man hoàng triều ở già lam hoàng triều trong quân co gian tế già lam hoàng triều giống vậy đi về phía nam rất hoàng hướng quân đội phái gian tế một điều này song phương cũng lòng biết rõ vì vậy nam man hoàng triều quân đội di động vạn ninh quan tự nhiên cũng là trước tiên nhận được tin tức nhưng là bởi vì nam man hoàng triều cố ý muốn đánh già lam hoàng triều một trở tay không kịp thật sự lấy cuối cùng to ninh thành nhận được tin tức thời điểm ấy ư vẫn còn có chút muộn sát sát sát công phá cự linh quan ngạo ngạo ngạo lam người lần này các ngươi chú nhất định phải trở thành vong quốc nô. giết cá lớn nuốt cá bé người yếu nhất định phải bị loại bỏ nam an hoàng triều nhất định phải quật khởi nam mật đại quân một đường giết tới to ninh dưới thành lớn tiếng ở dưới thành tiêu khí tiêu càng thập phân khí trương trên đầu tường một đám lam tướng sĩ nhìn thấy một màn này nhất thời từng cái ngả thần không dám tướng tin chiến tranh liền đột nhiên như vậy tới nhưng là bọn hắn phản ứng cũng là cực nhanh rất nhanh liền kéo vang chuông báo động o duoi thanh tieu khi tieu cang thap phan khi truong tren đau tuong mot đam lam tuong si nhin thay mot man nay nhat thoi tung cai ngạc than khong dam tuong tin chien tranh lien đot nhien nhu vay toi nhung la bon han phan ung cung la cuc nhanh rat nhanh lien keo vang chuong bao đong o co lao tiếng kẻ lệnh Ở đây trung quan trung dâng lên, nặng trĩu mà thê lương, không ngừng ở to ninh thành bầu trời truyền vang. Chiến tranh tới. Đáng chết Nam Man tử, thật sự cho rằng ta già già lam hoàng chiêu dễ khi dễ sao? Lần này nhất định phải đem bọn ngươi ra tâm đa diệt. Dưới mắt quân đội tổn thất nghiêm trọng, Nam Man tử lại khí thế hùng hùng, trận chiến này sợ là không tốt đây a. Đáng chết gian thế nếu để cho lão tử cha được là ai, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định phải để cho hắn chịu hết hành hạ mà chết. Liên quan, toàn bộ tướng lĩnh trong lòng đều có chút nặng nghề. Thiên cung thành, phụng ta chủ tên, tới đệ giao chiến thư. Một đạo vang vọng thanh phung ta chu ten toi đe giao chien thu mot vang vong thanh am ở trên trời trên thành không nổ vàng tựa như một tiếng sấm ở một nước vương thành hãn loại thái độ này không thể bảo là không phép lối cắn rỡ người nào dám can đảm ở vương thành cắn rỡ chẳng lẽ muốn chết côn đồ đây là là lam vương thành không cho phép ngươi tới cắn rỡ mau bó tay chờ bị bắt nếu không nghĩ trách chúng ta xuất thủ vô tình quả nhiên ở nam man hoàng triều sứ giả thanh em đi qua thiên cung thành bốn bể chuyển tới từng tiếng giận dữ tiếng hét lớn ha ha ha ta lần này tới là đại biểu nam man hoàng triều hướng lam đệ giao chiến thư chính thật sự vị hai nước cuộc chiến không chém sứ, chẳng lẽ luôn luôn lấy lệ nghi trì bằng tự cho mình là Lam, lại biết làm ra chém chết quốc chiến sứ giả, loại này để cho người chơ chén sự tình sao. Nam man sứ giả trên mặt không những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là lớn tiếng mắng. Nghe được hắn lời nói sau, trong thành tiếng hét phẫn nộ nhất thời biến mất, nước lớn giữa giao chiến, quả thật có danh ngôn, không chém sứ. Ha ha ha. Nam man sứ giả thấy vậy, phát ra một trận cuồng vọng cười ha ha tiếng. Hắn lúc này trong lòng đắc ý hết sức, mặc dù có nguyên nhân, nhưng là có thể có mấy người dám ở Già Lam Hoàng Triều Vương đều như vậy làm càn như thế, từ trước tới nay cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, hắn quả thật đáng giá kiêu ngạo. Ban cho. Giữa không trung đống nhiên bạch quang chợt lóe, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ hoàng cung phương hướng bay tới. Ba. Một đạo vô cùng thanh thúy thanh âm vang lên, tất cả mọi người cũng nghe rõ vô cùng. Nam An sứ giả còn chưa phản ứng kịp, liền cảm giác một bạt thai phiến đến trên mặt mình, để cho hắn kinh hoàng la, hắn đường đường anh biến, kỳ tu vi, lại căn bản phản ứng không kịp nữa. Hô Nam mật sứ người bị bàn tay bên trên lực lượng khổng lồ tát bay từ giữa không trung trực tiếp đập, tiền tốt triệu rơi đến trên mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái lỗ thủng to. Ôi nào! Nam man sứ giả từ trong động bò ra ngoài, bông nhiên sắc mặt một đỏ, há mồm hoa một tiếng, ói ra một ngụm máu tươi mầm. Là ai? Chẳng lẽ giả làm người làm việc, đều chỉ sẽ đánh lên sao? Nam man sứ giả ánh mắt âm hằng đêm nằm mơ đến bốn phía, lạnh giọng nói, giữa không trung đống nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Diệp Phong như dẫm trên đất bằng một dạng vẻ mặt tiểu ý bước từ từ ở hư không, chậm rãi hướng Nam man sứ giả đi tới. Mọi người thấy như vậy một màn, nhất thời vẻ mặt dữ mạnh rốt cuộc biết vừa mới là ai sẽ xuất thủ. Ở Diệp Phong giết chết giả nam các các chủ Diệp trấn năm sau, liền không còn có người hoài nghi thực lực của hắn, dù là hắn nhìn chỉ là một gã không có chút nào tu vi phàm nhân. Chương 109, ứng chiến. Hoàng chủ, là hoàng chủ xuất thủ. Không sai, là hoàng chủ đang xuất thủ. Ha ha ha, một cái tiểu tiểu anh biến kỳ võ giả, cũng dám tới Lam Vương thành phết lối. Các ngươi mới vừa rồi có hay không thấy rõ, hoàng chủ đến cùng như thế nào xuất thủ? Không thấy rõ, nhưng mà thấy một vệt tàn ảnh vừa qua, tên điên nam man sứ giả cũng đã bay đi ra ngoài. Người kia mới vừa nói cái gì? Tới thêm Lam hạ chiến thư đáng ghét bây giờ chúng ta làm biên quân mới vừa mới vừa bị thương nặng nam man quả nhiên cũng là một đám bội bạc tiểu nhân làm sao bây giờ ta đề nghị hướng nam rất cầu hòa chờ đến ngày sau quân đội chúng ta thực lực khôi phục một lần nữa đánh trở về không được chúng ta quyết không thể hướng nam rất thế yếu nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ tệ hại hơn một đám vọ đi các ngươi có biết hay không nếu là chiến bại chúng ta làm tương hội lâm vào vạn kiếp không phục nơi thậm chí sẽ lúc đó diệt quốc đến lúc đó ta ngươi đều là vòng quốc nô ta bị sa trở người tình nguyện tử chiến thủ biên tương lấy huyết thủ thân thể cho ta thêm việt quất lên một đạo không thể công phá phòng tuyến ừ cái dung của thất phu, lâm quốc vũ đi. nam mật sứ người còn chưa chính thức hướng lam hạ phát quốc chiến sách, một đám trước thời hạn nhận được tin tức văn võ đại thần liền cãi vả. giống nhau thường ngày một dạng văn thần đại đa số chủ hòa, mà võ tướng chính là phần lớn số chủ chiến, người tây phương không ngừng tranh luận, đều có các tự lo liệu do, ai cũng thuyết phục không đối phương. nam an sứ giả rất nhanh chú ý tới chính chậm giai hương hắn đi tới diệp phong, sắc mặt mười phần âm trầm ngươi là người nào? vừa mới chính là ngươi xuất thủ đánh lén ta sao? nói xong, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn diệp phong. a a. diệp phong phát ra một tiếng cười khẽ rồi sau đó lên tiếng từ tồn nói ngươi chẳng qua chỉ là một tên tiểu tiểu sứ giả là ai cho ngươi dũ khí cho ngươi có thể ở lam vương thành như thế kiêu căng phách lối đến nói cho ta nghe ừ nam an sứ giả lạnh dên một tiếng lên tiếng nói nước lớn ở giữa nổi danh nói hai nước giao chiến không chèm sứ vọng các ngươi lam bạch danh hiệu lễ nghi trì bằng chẳng lẽ những lời này đều không biết không còn là nói các ngươi nhưng mà ngoài miệng nói một chút mà thôi trên thực tế chẳng qua chỉ là một đám ngụy quân tử cản dỡ im miệng côn vọng mọi người chung quanh nghe được nam mật sứ giả thuyết lời nói vẻ mặt đều là tràn đầy tức giận hắn lời nói không chỉ một nhưng mà nhằm vào diệp phong mà là đem chọn cái giả làm cũng bao hàm đi vào không nghi ngờ chút nào phàm là có một chút huyết tính lăng người đều không biết dễ dàng tha thứ hắn lúc này thái độ húng chi lúc này nam man sứ giả là đang ở đối với diệp phong bất kính mà bây giờ diệp phong là lam hoàng chủ đại biểu toàn bộ hoàng triệu mặt mũi lúc này lam mọi người tất cả đều là trong lòng tức giận lúc này bọn họ nghiễm nhưng đã đem diệp phong làm làm vui mới quốc quân nhất quốc tri quân sao có thể bị một tên tiểu tiểu dị quốc sứ giả làm đủ Hiển nhiên, Nam man sứ giả lần này chọc mọi người giận, mời hoàng chủ xuất thủ, chấn áp tên này cuồng vọng chi bối. Đống nhiên đám người truyền tới một đạo đại tiếng kêu. Những người khác nghe được câu này, lúc này kịp phản ứng cũng rối rít lên tiếng hô to, mời hoàng chủ xuất thủ, chấn áp cuồng vọng như vậy hạng người. Nghe được Nam man sứ giả nói khoác mà không biết ngượng lời nói sau, Diệp Phong sắc mặt lạnh lẽo, thân thể trực tiếp ở biến mất tại chỗ, lần nữa kêu lên hiện tại mình là đến Nam man sứ giả trước mặt. Ngươi. Nam man sứ người thấy Diệp Phong thân thể giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mắt mình, nhất thời vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, theo bản năng liền muốn lui về phía sau nhưng mà còn không đợi hắn có phản ứng hắn liền cảm giác bên trái gò má lại vừa là một trận nóng bỏng đau đớn chuyển tới ba cùng lúc đó lại vừa là một đạo vang dội thanh thúy bạt hai tiếng vang lên nam an sứ giả lại một lần nữa bị diệp phong xuất thủ tắt bay nếu như nói lần đầu tiên là hắn không có chuẩn bị như vậy lần này hoàn toàn chính là thực lực nghiên ép bởi vì tại hắn toàn bộ tinh thần phòng bị bên dưới vẫn là bị diệp phong một cái tắt đánh bay chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã hai nước giao chiến quả thật không chém sứ nhưng là không có nói không có thể đánh sứ giả đi hơn nữa, ta bây giờ còn chưa có chính thức tiếp nhận các ngươi Nam Man phát tới quốc chiến sách, vì vậy, bây giờ vẫn còn không tính là trạng thái chiến tranh, ta hoàn toàn tùy thời có thể đưa ngươi xóa bỏ. Diệp Phong thanh âm từ tổ nói. Nam Man sứ giả nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn ánh mắt kinh hãi nhìn Diệp Phong, lên tiếng hỏi các hạ rốt cuộc là người nào? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ta, ta là Lam chi chủ. Diệp Phong từ tổ nói. Lúc này, cứ việc Diệp Phong người hoàng chủ này vị không có nửa phần hung thủ, nhưng hắn quả thật leo lên ngôi vị hoàng đế, cũng đã ở hai ngày trước tế bái qua đường, cũng tiếp qua thuong cung tiep nhan Lam vạn dân triệu bái. Ngươi là giả Lam chi chủ, không thể nào. Chúng ta cũng không có nhận được Diệp Chiến Thiên tử vong tin tức. Nam An sứ giả mặt đầy kinh ngạc, rồi sau đó lắc đầu nói. À, Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu một cái, căn bản không từng để ý tới Nam man sứ giả vẻ mặt ngạc nhiên, nhàn nhạt nói với hắn, ngươi không phải là tới Lam truyền đạt quốc chiến sách sao? Chiến thư ở nơi nào? Nam An sứ giả sắc mặt âm châm bất định nhìn Diệp Phong, cuối cùng vẫn từ trong ngực móc ra chiến thư, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đem Nam mật sứ người ánh mắt không thèm đếm xỉa đến, nhấc tay khẽ vẫy, chiến thư hướng là bị không tên lực lượng lôi kéo, thẳng bay khỏi Nam man sứ trong tay. Thướng Diệp Phong phiêu động qua đi. Nam Man sứ giả nhìn thấy một màn này, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một vệ dự cảm không tốt, hắn cảm thấy có thể có thể lần này đối với Lam phát động chiến tranh, đem là bọn hắn Nam Man lập quốc tới nay, làm ra sai lầm nhất quyết định, nhưng là lúc này hiển nhiên hắn đã không cách nào ngăn cản chiến tranh bùng nổ. Hô. Diệp Phong đưa tay đem trước mặt quốc chiến sách nắm trong tay, từ tổ nói, chiến thư, ta ứng chuẩn, chiến tranh có các ngươi ngươi chọn lựa lên, nhưng là chấm dứt nhưng là để ta làm quyết định. Chương 110, cường thế hoàng chủ. Mọi người nhìn soi mói, Diệp Phong nhận lấy chiến thư, nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp gật đầu ứng chiến, này tấm khuôn mẫu dạng trực tiếp kinh ngạc đến ngây người mọi người hắn tại sao có thể như vậy nam an sứ giả thấy như vậy một màn cặp mắt ngu ngơ ở hắn nghĩ tới lam nghe được chiến tranh đến sau vô số phản ứng nhưng là duy trì có không nghĩ tới lại sẽ là như thế lạnh nhạt Cùng vọng hay lại là không biết gì nam mật sứ người nhìn lạnh nhạt diệp phòng trong lòng có chút kinh nghi bất định cho tới nay lam đều là một cái khát vọng hòa bình quốc gia đối với chiến tranh luôn luôn đều là có thể tránh đánh thì tranh chiến quả thực không tránh khỏi liền trục xuất xứ xuat thần thương lượng nói gì chưa từng sẽ xuất hiện mạnh như vậy thế một mặt các hạ thật là lam hoàng chủ sao Tại sao lại làm ra qua loa như vậy quyết định? Nam mật sứ người lên tiếng hướng về phía Diệp Phong hỏi, nhìn hắn bộ dáng, nếu như là không biết người, còn tưởng rằng hắn là một gã già lam hoàng chiêu yêu nước nhân sĩ. Ừ, sứ giả đại nhân, xem ra ngươi còn chưa đủ rõ ràng bản thân thân phận, bằng thân phận ngươi có thể cùng ta nói chuyện ngang hàng sao? Diệp Phong từ tốn nói, quỳ xuống, vô số lam thần dân cùng tiêu lên hết lớn, đầy trời áp lực hướng Nam Man sứ giả bước tới, để cho hắn nhất thời sắc mặt đổi biến. Mặc dù hắn là một gã anh biến võ giả, nhưng là Lam Vương cùng anh biến kỳ võ giả nói ít cũng có ba mươi, người, thậm chí khả năng sẽ còn càng nhiều. Hơn nữa trước hắn thái độ vô cùng phép lối, đưa tới tất cả mọi người bất mãn, lúc này, Diệp Phong lên tiếng, tất cả mọi người tự nhiên đem áp lực nhắm ngay Nam Man sứ giả, khiến cho hắn quỳ xuống. Một, ở nơi này đầy trời dưới áp lực, Nam Man sứ giả mồ hôi lạnh trên trán toát ra, hô hấp cũng biến thành một trận khó khăn, dù sao này cổ áp lực Bãi Sơn Hải Đảo, thật sự là quá mức mênh mông, cái kia chút tu vi, tại bực này kinh khủng dưới áp lực, là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Phốc thông. Cuối cùng, Nam Man sứ giả không chịu nổi, trực tiếp hai đầu gối quỳ rạp xuống Diệp Phong trước mặt, trên mặt một trận xanh hồng thay nhau. A a, Diệp Phong cười nhạt, hắn không có sử dụng bất kỳ năng lực chỉ nhưng mà nói một câu đường đường anh biến kỷ cao đẳng võ giả liền quỵ xuống ở trước mặt hắn đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được quyền lợi mị lực nam man sứ giả bây giờ ngươi có vấn đề gì cứ mở miệng hỏi Diệp phong đứng ở nam mật sứ người trước mặt mắt nhìn xuống hắn lên tiếng nói nam man sứ giả nhìn xuống trong lòng sỉ nhục ngẩng đầu lên nói tôn kính hoàng chủ ngươi coi như lam nhất quốc chi quân liền khinh địch như vậy tiếp nhận triều ta hạ phát chiến thư sẽ có hay không có nhiều chút vô cùng trò đùa Lúc này, Nam Man sứ giả ở ăn rồi một ít khoai sợ sau, rõ ràng trở nên thông minh đứng lên, ngựa khí cung kính hướng về phía Diệp Phong nói: "A." Diệp Phong mặt đầy mỉm cười nhìn Nam Man sứ giả, từ tốn nói: "Nam Man sứ giả, đầu tiên ngươi phải hiểu được một chút, chúng ta có thể từ không chủ động khơi mào chiến tranh, nhưng là chúng ta nhưng là từ không ý kỵ chiến tranh." Nghe Diệp Phong tràn đầy chiến ý lời nói, Nam Man sứ giả có chút trương xem lử lưỡi, lưới. hắn biết rõ mình lần này đối mặt Lam hoàng chủ, cùng lấy trước kia nhiều chút Lam hoàng chủ có bản chất bất động, đây là một vị thiết huyết hoàng chủ, căn bản không khả năng thụ đến bất kỳ khiêu khích. Hoàng chủ và tuế, Lam và tuế đây mới là chúng ta lam vương phải có loại này khí thôn sơn hà khí thế ha ha ha thiên hữu ta già lam chúng ta rốt cuộc nên đón một vị cường thế hoàng chủ lam nhất định phải của thời quân vương đến lượt có loại khí phép này già lam may mắn nhưng lại không phải chúng ta thần tử may mắn ai quân vương cường thế thần tử ắt sẽ thuộc về thế yếu lam cường thế tông môn sau này nhìn phải khiêm tốn làm việc trong lúc nhất thời thấy diệp phong cường thế vô cùng tuyên môn một số người dối dít sắc mặt biến đổi lớn nhưng là nhiều người hơn nhưng là lên tiếng hô to từ nay về sau bọn họ nhất định đem lấy lam mà vinh già lam ma binh gia đại cũng đại biểu bọn họ vị cùng tài sản được bảo đảm ai dám không tuân thủ lam luật pháp lấy vị này tuổi trẻ hoàng chủ tinh khí nhất định sẽ đem binh khai chiến già lam không chủ động khơi mào chiến tranh nhưng là lam từ không ý kỵ chiến tranh vô số thần dân cao giọng hô to những lời này nhìn trong sân đạo kia tuổi trẻ bóng người súng mãn mãn vẻ của nhiệt đây chính là giả lam thái độ sao nam an sứ giả ánh mắt vượt qua diệp phong đi xuống phía sau hắn một đám lam văn võ đại thần một tên lâu năm thừa tướng thấy trước mắt kiếm bạc nội trương thế cục do dự một chút đi ra quỷ dót ở diệp phong trước mặt thanh âm cung kính nói với hắn hoàng chủ Quốc chiến một ngày mở ra nhất định sẽ chết bên trên vô số Lão Thần đề nghị chuyện này cần phải thảo luận kỹ hơn như không tất yếu còn chưa muốn khai chiến cho thỏa đáng Lão Thừa tướng tiếng nói rơi xuống vài tên đại thần cũng lên tiếng quỷ xuống lên tiếng nói Nam Hoàng chủ nghĩ lại a Nam man sứ giả thấy như vậy một màn vẻ mặt lộ ra một vẻ vẻ coi thường quả nhiên Lam y theo cũ hay lại là cái đó hèn yếu Lam cho dù Hoàng chủ cường thế lại có thể thế nào đám này đại thần sớm muộn cũng sẽ mài diệt hắn hùng tâm trang trí y hệt năm đó Diệp vô cương một dạng thêm Lam đại cuộc tuyệt không phải cá nhân năng lực có thể thay đổi Lão thừa tướng cùng vài tên đại thần sau khi đi ra, sôi sùng sục tỉnh cảnh nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, chờ đợi hắn làm ra quyết định cuối cùng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong mở miệng, lên tiếng hỏi, "Lão thừa tướng, ngươi năm nay có lục tổ chứ?" Trở về hoàng trụ, lão thần năm nay vừa vặn 60. Lão thừa tướng trong lòng cả kinh, lên tiếng nói, "Ừ." Diệp Phong nhàn nhạt gật đầu một cái, nói tiếp, "Lão thừa tướng, ngươi nhiều năm là làm quốc chuyện, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sau này liền ở trong nhà giáo dục trêu chọc con cháu, an hưởng tiên luân chi nhạc đi lâu." Chương 111, thức tỉnh giả lam ra quyet đinh cuoi cung chi choc lat sau diep phong mo mieng len tieng hoi lao thua tuong nguoi nam nay co luc thổ chu tro ve hoang chủ, lao than nam nay vua van 60 lao thua tuong trong long ca kinh len tieng noi u diep phong nhan nhat gat đau mot cai noi tiep lao thua tuong nguoi nhieu nam la lam quoc chuyen bay gio cung nen nghi ngoi that khoe mot chut sau nay lien o trong nha giao duc treu choc con chau an huong tien luan chi nhac đi lau chuong 111 thuc tinh gia lam Đi, tất cả mọi người nghe được Diệp Phong lời nói sau, tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Lão Thừa tướng vẻ mặt nhất thời ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói ra lời như vậy. Diệp Phong cuối cùng nói chuyện, thêm hai một điểm là để cho hắn về nhà an tường thiên nhiên chi vui, khó nghe một chút chính là thừa tướng nghĩ lao tử, không nên đứng hầm cầu không gậy phân, vội vàng tiếp nhận đi. Lão thừa tướng mặt đầy khổ sở, trong lòng do dự sau một hồi lâu, trong lòng của hắn minh bạch, Diệp Phong vị làm tuổi trẻ hoàng chủ, cùng lúc trước những hoàng chủ kia bất đồng, hắn cường thế mà phong mang tất lộ. Tự mình căn bản không có cùng hắn đối kháng tư bản. Hoàng chủ Cao Kiến, lão thần khẩn cầu cáo lão về quê. Lão thừa tướng thấp giọng nói, cho dù trong lòng của hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, nhưng lại như cũng phải rời khỏi giã Lam hoàng triều quyền lợi trung tâm. Thật ra thì, trong lòng của hắn cũng biết Diệp Phong nói đúng, giã Lam hoàng triều quốc gia này trên người vui khí quá thực quá nặng, cũng là thời điểm yêu cầu một vị cường thế hoàng chủ, tới là sắp xa suốt hoàng triều dốc vào một liều thuốc mạnh, để cho hắn lần nữa khôi phục phong mang tất lộ, mọc ra mới lao nhà. "Chuẩn." Diệp Phong tử Tốn nói, rồi sau đó hắn suy nghĩ một chút, có tiếp lấy lên tiếng nói, "Lão thừa tướng là nước vất vả cả đời." dốc hết tâm huyết ban cho tước văn bá sau khi ồn ào nghe được diệp phong đối với lao thừa tướng ban thường đi qua mọi người một lần nữa khiếp sợ có vài tên triệu thần càng là vẻ mặt sợ hai đi ra quỵ xuống hồ to hoàng chủ không thể xin hoàng chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lam tự kiến triều tới nay cũng chưa có văn thần có thể phong tước tuyệt đối không thể mở này tiền lệ hoàng chủ xin nghĩ lại càng ngày càng nhiều văn thần võ tướng lên tiếng khắp khuôn mặt là không che giấu được vẻ kinh hãi thế nào các ngươi chẳng lẽ muốn kháng bệnh diệp phong nghiêng đầu qua thần xác lạnh nhạt nhìn một bảy triệu thần ánh mắt không giận tự uy Một đám triều thần ở Diệp Phong dưới ánh mắt run rẩy, từng cái túi đầu, ánh mắt căn bản không dám cùng Diệp Phong mắt đối mắt. Bọn thần không dám. Một đám triều thần lên tiếng nói, cảm nhận được Diệp Phong ánh mắt từ trên người bọn họ quét qua, thân thể phục thấp hơn. Châm ý đã quyết, sau này bất luận là vấn đề võ tướng, chỉ cần đối với ta giả làm có cống hiến trọng đại, đều có thể phong tước. Diệp Phong nói, thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng là mang theo một cỗ nồng nạc đại uy. Nghe được Diệp Phong trong giọng nói kiên định, một đám triều thần không dám nhiều lời nữa, mặc dù trong lòng thầm phân không mãn Diệp Phong vũ đoạn thô bạo, nhưng cũng là không thể làm gì, dù sao thần tử chỉ là một bộ quân vương mà sống có câu nói được, tập được văn võ nghệ, mãi súc vưng già, nói chính là đạo lý này. một bên, lão thừa xúc một màn ra, nhất thời kích động, trong mắt lão lệ tuông hành, hướng về phía cúng lá thật dài xá một cái, lao thần tạ hoàng chủ, nô le tung vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. lão thừa tướng xin đứng lên. diệp phong vừa nói, hướng về phía lão thừa tướng nhấc giờ tay lên, lão thừa tướng nhất thời cảm giác một cổ nhu hòa lực lượng chuyển tới, chậm dãi đưa hắn từ dưới đất kéo. lam hoàng chủ, thật là mời thiên chi may mắn. lão thừa tướng từ trong thâm tâm nói. một bên, nam an sứ giả thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút kinh hoàng, hắn biết lúc này làm bởi vì là người trẻ tuổi này đã phát sinh long trời lợ đất thay đổi, không bao giờ nữa là hắn đã từng thuộc biết cái đó làm. hừ, đây chính là giả lam thái độ sao? Nam an sứ giả đè xuống trong lòng kiếp sợ, lạnh nhạt gương mặt nói. a a. Diệp phong xoay qua mặt, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nam mật sứ người, rồi sau đó lên tiếng nói. giả lam từ không ý kỹ bất kỳ chiến tranh, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. ngươi. Nam an sứ giả nghe được Diệp phong vô cùng bá đạo lời nói, nhất thời một lần nữa ngơ ngẩn. giờ khắc này, hắn trong lòng lại bắt đầu bất an, nhìn đến người trẻ tuổi trước mắt kia, hắn cảm thấy trận chiến tranh này Nam man thất bại, bởi vì lúc này lam khí thế thật sự là quá mức cường thịnh người muốn chiến ta liền chiến xung quanh binh tướng dơ lên thật cao binh khí trong tay nhìn trong sân cái kia đến tuổi trẻ bóng người phát ra cùng nhiệt hô to giờ khắc này lam bộ phát ra vô cùng kinh người chiến ý bất kỳ mưu toan cùng đối kháng địch nhân cũng ngắt sẽ bị hắn nghiền nát hoàng chủ có đại khí phách ta già lam nhất định nên đón lộ xác một đám triệu thần trước mắt tình cảnh từng cái cũng là kích thích trong lòng chiến ý hoàng chủ thuộc hạ xin đánh hoàng chủ xin cho thần xuất chiến là huynh trưởng ta báo thủ hoàng chủ lão thần xin đánh vua ta ra cùng nam man có huyết hại thâm cứu một đám võ tướng rồi rít xuất thân xin đánh một thân chiến y kinh người bởi vì năm xưa chinh chiến xa trường lúc này lại có vài phần tự khí chẳng hẳn ra người đâu truyền chỉ diệp phong từ từ nói theo thanh âm hắn hạ xuống trước hay lại là ầm ầm một mảnh trang mặt nhất thời trở nên yên lặng như tờ tất cả mọi người đều là ánh mắt nhật nhìn diệp phong Chuyên chỉ lam vinh thủ biên cương tướng sĩ để cho mỗi một danh đặt chân ta làm quốc thổ nam man người đem cánh mạng bọn họ lưu cho ta ở làm nếu như có lam con dân bị nam man người sát hại như vậy thì cho ta đem chiến xa mở đường nam man hoàng triều bên dưới vương thành chẳng muốn ngự giá thân trinh để cho Nam Man Vương cho ta chết đi làm con dân quỷ xuống nói xin lỗi." Diệp Phong thanh âm từ tổ nói, nhất thạch giật mình thiên tầng lãng, Diệp Phong lời nói mặc dù bình thản nhưng là lại đem tại chỗ mỗi một danh làm trong lòng người nhiệt huyết đốt, để cho bọn họ cảm giác chính mình là một danh lâm người, là biết bao tự hào, từ hôm nay đi qua, bọn họ đi ra ngoài đi, đem sẽ không còn có bất kỳ lo âu nào, bởi vì hoàng triều đem sẽ trở thành bọn họ có lực nhất bảo đảm. Chương 112, tuyên thệ. Giờ khắc này, Diệp Phong bóng người ở trong mắt mọi người là cao lớn như vậy, để cho mọi người ngưỡng. Hoàng chủ và tuế, gia lâm và thuế. hoàng chủ và tuế Hoàng chủ hùng tài đại lượng, giả lam nhất định phải quật khởi. Thiên hữu ta giả lam, loạn thế sóng gió nổi lên, giả lam ở hoàng chủ dưới sự hướng dẫn, ắt sẽ khai thác ra một cái trước đó chưa từng có tình thế. Xung quanh, mọi người cao giọng hoan hô. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ hoàng triều quy trúc cảm cực kỳ dâng cao. Diệp Phong lời nói, tất người trong sân lòng người máu sôi đằng. Hận không được lập tức đi chiến trường, tiến hành tràng này giả lam quật khởi thanh chiến. Không sai, chính là thanh chiến. Lúc này nam man xâm lược chiến tranh, rất nhiều giả lam mắt người bên trong, đây chính là một trận thanh chiến nếu là ở chiến tranh ra lấy được đại thắng bọn họ có lẽ sẽ vì vậy danh lưu xét xử hoàng chủ mặt tướng xin đánh nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ta già làm con đàn dân không để cho bọn họ nhận được nam man nhân hãng hại 11. một hoàng chủ xin để cho lão thần xuất chiến chúng ta vương thị một môn huyết cựu cần phải do già đi hôn tay đi báo hoàng chủ thuộc hạ cũng nguyện ý lao tới xa trường tham gia trận này thần thánh chiến tranh một đám tướng lĩnh một lần nữa lên tiếng rối rít tiến hành kích đứng một bên nam man sứ giả thấy như vậy một màn nhất thời bị cả kinh trận mắt hốc mồm thật còn là đã từng cái đó tôn trọng hòa bình giả làm sao thế nào cảm giác so với chúng ta Nam Man càng có tấn công tính không được ta nhất định phải mau sớm đem tin tức này chuyển cho hoàng chủ để cho bọn họ sớm làm phòng bị nghĩ tới đây hắn liền vội vàng lên tiếng hướng về phía Diệp Phong nói tôn kính giả Lam hoàng chủ nếu quốc chiến sách ngươi đã nhận lấy như vậy ta sứ mệnh cũng đã hoàn thành ta cũng nên trở lại Nam Mật Diệp Phong nghiêng đầu qua ánh mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Nam Man sứ giả là nhìn ra hắn tâm bên trong ý nghĩ Nam Man sứ giả ở Diệp Phong ánh mắt nhìn soi mói thấp vọng trong lòng cái chán có chút có mồ hôi lạnh gì ra hắn không biết lúc này giả Lam còn có thể hay không tuân thủ hai nước giao chiến không chém sứ hiềm nghị bởi vì vì thế lúc giả làm đã sớm không còn là hắn quen thuộc cái đó giả làm quế người mới tới giả làm làm sao lại gấp như vậy diệp phong khép cười một tiếng rồi sau đó từ tổ nói đến trở về không bằng mang nhiều mấy ngày đầu đi nam an sứ giả trong lòng rất là một tiếng sắc mặt ngượng ngùng cười cười sau đó hướng về phía diệp nói không không cần quả quyết ta sứ mệnh đã đạt thành bây giờ hai chúng ta nước đang giao chiến ta phải phải nhanh một chút trở lại nam an đợi nghe hoàng chủ phân phó như vậy à ta đây sẽ không lưu sứ giả bất quá sứ giả ngươi vừa mới ở ta thêm lam vương thành coi ta lam vương thành như không hôm nay là không phải là phải cho ta con dân một câu trả lời diệp phong lên tiếng từ tốn nói vô sỉ nam an sứ giả nghe được diệp phong lợi nói sau sắc mặt nhất thời khó coi dị thường phải biết diệp phong mới vừa mới vượt nhưng khi chúng cho hắn hai cái vang dội bạc hai bây giờ lại muốn hỏi hắn muốn cái gì giao phó dạng thẳng chính là khinh người quả đáng nhưng là hắn lại không thể không cắn răng nhịn được bởi vì chuyện này đúng là hắn lý cùng ở phía trước nam an sứ giả vẻ mặt do dự một hồi sau đó khẽ cắn răng nâng lên bàn tay hướng về phía tự mình gò má đập tới đi ba 3 3 Một trận thanh thúy bạt hai tiếng vang lên, Nam Man sứ giạ sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, không biết hoàng chủ đối với cái này giao phó còn hài lòng. "A a, miễn cưỡng coi như thích hợp, bây giờ ngươi có thể đi, hy vọng chúng ta không muốn tại chiến trường ăn ảnh thấy." Diệp Phong khép cười một tiếng, hướng về phía Nam Mật sứ người khoát khoát tay, từ tốn nói, "Cáo tử." Nam Man sứ giạ lạnh lùng nói, mà sau đó xoay người không chậm trễ chút nào rời đi cái này, để cho hắn chịu hết vô cùng nhục nhã địa phương, hắn ở trong lòng âm thầm thề, sau này tuyệt sẽ không lại đi làm cái gì sứ giả. Ha ha ha thấy cái đó Nam Mạn sứ giả mặt đầy bực bội bộ dáng, lòng ta đây bên trong bỗng nhiên cảm giác thấy thật là thoải mái. Hoàng chủ thật là cường thế, có như vậy hoàng chủ, chúng ta giả Lam lo gì không thể cường đại. Ngươi biết cái gì? Hoàng chủ cường thế là bởi vì hắn nắm giữ cường thế tứ bản, ngươi đổi một người thử một chút. Không nói xa cách quốc nội những quý tộc kia cùng văn võ đại thần, đều không biết ngồi nhìn hoàng chủ một người độc đoán. Ha ha, bất kể nói thế nào, ở bây giờ giả Lam, không người nào dám khiêu khích hoàng chủ vi nghiêm, toàn bộ không tôn vương lại người, chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là rời đi giả Lam, hoặc là bị xóa bỏ, hoàng quyền không cho bất kỳ khiêu khích. Nhắc tới chúng ta nhất đại cũng thật là may mắn, lại gặp phải một vị như vậy anh minh thần vũ. hoàng chủ, diệp phong không để ý đến mọi người chung quanh tiếng nghị luận, mà là xoay người nhìn về phía một đám quý trước mặt hắn xin đánh võ tướng, nhìn cái kia từng gương mặt một bên trên lộ ra khát vọng, hắn khẽ gật gật đầu. vương liệt lao tướng quân, lần này ta ra lệnh ngươi làm chủ soái, trưởng chu tiên kiếm trợ, triệu vũ, thường quân, mà hách mộ dung hạ các ngươi bốn người làm tiên phong đại tướng, trưởng chu tiên, lục tiên, hám tiên, tuyệt tiên bốn kiếm, hoàn thành ta vừa mới giả làm thần dân lập được cam kết, các ngươi có thể có thể làm được. diệp phong nhàn nhạt nói. Nghe được Diệp Phong chỉ đích danh sau, năm người nhất thời vẻ mặt vô cùng kích động, lên tiếng tiến lên quỳ xuống Diệp tiêu trước mặt, la lớn: "Bọn thần linh mệnh, chết vạn lần không chối tử." Lớn tiếng nói cho ta biết con dân, các ngươi có thể làm được hay không?" Diệp Phong đưa tay chỉ hướng xa xa một đám giả lam đám người, lên tiếng nói: "Năm người nhìn nhau, rồi sau đó đứng lên, ánh mắt nhìn về phía đám người, khàn cả giọng lớn tiếng kêu đạo: "Thế bảo vệ giả lam, lam linh đất, thần thánh không thể xâm phạm, bất luận là ai, chỉ cần hắn dám hám hại giả lam người, quân đội tất sẽ để cho hắn xuất huyết đại giới." Chương 113: Từ khí đông lai. Biết quan, đoi tat se đe cho han xuat huyet đai gioi chuong 113 tu khi lai quan tu linh Nam Man Hoàng Triều quân đội giống như là một cái quanh co hất long, rầm rạp chẳng trị một mảnh. Binh lâm to nình dưới thành, chiến tranh mây đen, trong nháy mắt đem cùng nình thành bao phủ, trong không khí đều tại không tiếng động nhiều hơn một cổ khói sương khí. Trên đầu tường, già già Lam tướng sĩ thấy khí thế hung hung Nam Man quân đội, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng có chút đương trọng. Quốc nội mệnh lệnh còn không có truyền tới sao? Đám kia đang chết đại thần đến cùng muốn làm gì? Rốt cuộc là chiến vẫn là cùng. Dầu gì cho chúng ta một cái chính xác lời nói, mỗi một lần đều là ị vào đánh xong, mệnh làm mới truyền tới. Một tên hắc giáp tướng lĩnh tay háo tình giận dữ nói, hiện nhiên trong lòng đối với trong triều những đại thần kia bất mãn hết sức. bên người một tên cùng hắn giao hảo thanh giáp tướng lĩnh lắc đầu một cái, lộ ra một tiếng bất đắc dĩ cười khổ, lên tiếng nói: ai, ai để cho chúng ta gặp phải là một vị tư tưởng bảo thủ thủ thành chi chủ, mà không phải một vị tràn đầy tấn công tính khai quốc hoàng chủ. tiếp tục như vậy, giả làm chỉ sẽ từ từ ra đi. còn nhớ 20 năm trước, nam đế hoàng triều thiếu chút nữa bị chúng ta giả làm công phá, khi đó chúng ta giả làm có ai dám dẫn đến, chính từng bước một hướng tam tinh hoàng triều đến gần, nhưng là ai có thể nghĩ tới, vô cương hoàng chủ đột nhiên bảo tế. thanh giáp tướng lĩnh sắc mặt mang theo tưởng nhớ cùng không cam lòng. Từ Diệp vô cương sau chuyện này, Giả Lam Hoàng Triệu cũng giống là trì mộ lão nhân một dạng lão nha đã từ từ cởi rơi. Ngựa đuổi Nam Sơn, vũ nhân địa vị xã hội kịch liệt tuột xuống. Văn nhân Tri Phong thịnh hành, cử quốc đẩy súng vạn sự dĩ hòa vi quý. Lễ nghi tri bang bầu không khí dần dần phai mở dân chúng thượng võ Tri Phong. Ngược lại, Nam An Hoàng Triệu nắm cơ hội này, bốn phía tiến hành hướng ra phía ngoài khuất trường. Điên cuồng gồm thâu xung quanh một ít quốc gia nhỏ, thực lực nhanh chóng tăng lên. Chẳng những rất nhanh thì khôi phục thực lực, thậm chí còn có cùng Giả Lam tranh đấu tư bảng. Bởi vì Giả Lam lần nữa né tránh càng làm cho nam man hoàng triều triệt đầy chiêm cư quyền chủ động mỗi một năm hết tết đến cũng sẽ tìm ra một ít một ngang mượn cớ cùng già lam khai chiến vô bản về thắng bại cũng sẽ hướng giả lam đòi thiên giới bồi thường ai khí thanh giáp tướng lĩnh nghe được thanh giáp tướng lĩnh lợi nói sau cũng là thường thường thở dài sau đó lên tiếng hỏi vậy ngươi bây giờ muốn làm gì hát giáp tướng lĩnh nghe được thanh giáp tướng lĩnh lợi nói sau đem đầu mặt về phía hắn ánh mắt kiên định nói lần này ta không nghĩ ở lối bước ta muốn tử thủ nhà liên quan cùng nam man tử tử chiến để cho bọn họ cũng biết chúng ta già lam người không phải là dễ chê Thanh giáp tướng Lĩnh nghe vậy, nhất thời cả kinh, rồi sau đó lên tiếng khuyên giải nói: "Mạc huynh, ngươi là không phải là điên, bây giờ liền quyết định tự thủ ngày Ninh Bình An, vạn nhất quốc nội những đại thần kia lựa chọn hòa, đem to Ninh Quan bỏ qua, vậy ngươi tương hội lầm vào tứ cố vô thân tình cảnh, đến lúc đó chỉ có một con đường chết." Hắc giáp tướng Lĩnh mặt đầy cười khổ cười, rồi sau đó nhẹ nói: "Vương huynh, ngươi nói đạo lý ta hồi nào không hiểu, nhưng là thân ta là Già Lam Biên quân tướng Lĩnh, nhưng là không có năng Hát giap bảo vệ tốt Già Lam trăm họ an toàn tính mạng, ta lương tâm bất an a." Thanh giáp tướng Lĩnh nghe vậy mượn ra, rồi sau đó há hốc mồm, nhưng là cảm giác trong lòng đổ đá hoàng cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, cuối cùng khẽ cắn răng, lên tiếng nói, Mac Ling, ta cái mạng này là ngươi ở trên chiến trường cứu được, lần này ta lưu lại, phụng đôi ngươi cùng chết thủ cự linh quan. Hắc giáp tướng lĩnh nhìn thanh giáp tướng lĩnh, rồi sau đó trong ánh mắt lộ ra một vẻ làm rung động, trục sợ trách giáp tướng lĩnh, lên tiếng nói, Vương Minh, ta là một người cô đơn, chết trận xa trường không có gì, có thể là ngươi bất đồng, ngươi có tốt đẹp vị lai, còn có lâu năm mẹ già muốn dưỡng dưỡng, ngươi không thể chết được ở nơi này. Mac Ling, ta cũng không phải là con trai độc nhất trong nhà, nếu ta chết trận xa trường, gia mâu chỉ có thể bằng vào ta làm đinh về phần tốt đẹp tiền đồ ta ngược lại thật ra cũng không thèm khát thanh giáp tướng lĩnh ánh mắt kiên định nhìn hắc giáp tướng lĩnh nữ khí kiên định nói vương minh hắc giáp tướng lĩnh còn phải tiếp tục khuyên Mạc huynh ngươi không muốn đang khuyên ta lần này sẽ để cho huynh đệ lưu lại của ngươi để cho nam man tử biết chúng ta lợi hại thanh giáp tướng lĩnh cắt đứt hắc giáp tướng lĩnh lời nói lên tiếng nói trong giáp tướng lĩnh thấy thanh giáp tướng lĩnh trong mắt kiên định biết hắn tâm ý đã quyết cũng sẽ không ở tiếp tục khuyên đưa tay phải ra vỗ thanh giáp tướng lĩnh bả vai hảo huynh đệ đông đông đông to ninh dưới thành tiếng trống rung trời một vòng cao hơn một vòng Tất cả mọi người đều biết, Nam Man Hoàng triều đây là bắt đầu phát động tấn công. Hắc Giáp tướng Lệnh và Thanh Điển tướng lĩnh giống như là liếc mắt, rồi sau đó nhìn nhau cười một tiếng, đối mặt dưới thành mấy trăm ngàn Nam Man quân đội, trong lòng cuối cùng lộ ra vẻ khinh thường. Các huynh đệ, đối mặt Nam Man người tấn công, chúng ta đã né tránh vô số lần, lần này, ta Mạc mỗi người không tính ở né tránh, muốn ở ngày Ninh Quan cùng địch nhân quyết tử chiến một trận, để cho bọn họ biết, chúng ta giả Lam người cũng không phải dễ chơi. Dĩ nhiên, hiện trường trong triều mệnh lệnh còn không có chuyển tới, thật tốt, cho nên ta không miễn cưỡng các người, trong lòng các ngươi nếu không phải nguyện ý, bây giờ liền có thể rời đi. Hác giáp tướng lĩnh hít sâu một hơi vẫn lên chất khí đem chính mình lời chuyển đến to Linh thành trong thai mỗi người rộng lại là này dạng hoàng triệu mệnh lệnh còn không có chuyển tới cuối cùng sợ lại vừa là muốn nghị hòa tướng quân hắn lại nghĩ tưởng muốn tử thủ liên quan đây là một cái hẳn phải chết con đường lấy trong thành quân lực mặc dù có thể ngăn cản nam man người một đoạn thời gian nhưng cuối cùng thành phá là tất nhiên sự tỉnh tướng quân hay cho dù hắn phòng thủ nam man người tấn công sợ là cũng sẽ chết ở những thứ kia đại thần trong chiếu trong miệng ta muốn đi theo tướng quân tử thủ liên quan ra ngựa bọc thấy còn chương 114 tử khí đông lai Hắc Giáp tướng quân lời nói trong nháy mắt ở cự linh quan đưa tới sóng to gió lớn, dưới mắt cự linh quan, bởi vì Diệp Phong nguyên nhân, như rắn không đầu, trên mặt nổi căn bạn không có thống soái, đều là mấy cái đại tướng cấp ti kỳ trước, mỗi người thống lĩnh một bộ phận binh lực. Hắn làm sao dám như vậy? Là muốn chết sao? Ai? Thật ra thì nếu như không phải là trên có già dưới có trẻ, ta ngược lại thật ra cũng muốn như hắn một dạng cùng cái kia nhiều chút đáng chết nam man tử quyết tự chiến một trận. Trên có già dưới có trẻ, đây coi như là cỡ gì? Chúng ta xa trường người, liền phải làm cho tốt theo lúc chết trên chiến trường chuẩn bị, sợ chết ngươi làm cái gì binh? Được, ta triệu nguyện ý ngồi cái mạng này cũng bất cứ giá nào cùng nam man tử đánh nhau một trận. tất cả mọi người ý nghĩ vô tận giống nhau. đối với hấp giáp tướng lĩnh cách làm, có người ủng hộ, có người lắc đầu, có người than thở vân vân, không phải là ít. chúng ta nguyện ý đi theo mạc tướng quân, bảo vệ giả lam con dân, cùng nam man tử quyết tử chiến một trận. đương nhiên, vô số binh lính bộ phát ra kinh thiên tiếng giống to. trong bọn họ có người ở cự ninh quan ngây ngo năm sáu năm, trong thành trương 93 do người nhà bọn họ, bọn họ biết nam man quân đội tác phong, biết nếu như thành phá, người nhà bọn họ tương hội kết quả vô cùng thê thảm, cho nên bọn họ nguyện ý cầm tánh mạng mình. Đi là người nhà tranh thủ cái kia một đường còn sống cơ hội. Giờ khắc này, bọn họ là là sau lưng mình người nhà mà chiến. Thế chết theo tướng quân, cùng Nam Man tử quyết tử chiến một trận. Tiếng kêu một tiếng cao hơn một tiếng, hướng Triệt Vân tiêu, bị chiến tranh mây đen bao phủ cự linh quan bầu trời, bị sụp đổ một đạo vết rách, chói mắt ánh mặt trời, lần nữa chiếu vào mỗi một người trên mặt. Ùng ùng. Tiếng trống trận càng cao hơn thì thu Nam Man chiến xa ở đẩy tới, chiến tranh bùng nổ. Hô. Hát giáp tướng lĩnh rút ra bên hông trường kiếm, lớn tiếng nói, dân chúng trong thành, xin mau sớm rút lui cự linh quan, nguyện ý ngừng tay binh lính, canh kỳ thành tường tuyệt không thể để cho nam màn tử phá quan đông đông đông già lam trong trận cũng vang lên một đạo du dương mà mênh mông tiếng kèn lệnh ở trên đầu tường vang lên thanh âm tràn đầy bi thương một trong, đây là tượng trưng không có đường lui cùng địch nhân quyết tử chiến một trận tiếng kèn lệnh cũng bị trở thành tử vong kèn hiệu tử vong kèn hiệu vang lên một khắc kia đã nói minh ngừng tay sau ninh quan binh lính tất cả đều làm xong tùy thời làm hào tử vong chuẩn bị giờ khác này bọn họ không sợ tử vong giết phá quan sát tiếng già lam đánh vào thiên cung thành một tên mật đem lớn tiếng gào thét không ngừng để cho binh lính đối với to ninh tường thành lớn phát động tấn công Một tên man vương thấy thảm thiết vô cùng thành tường, nhất thời cao mày một cái, nhẹ nói chuyện gì xảy ra. Cảm giác lần này giả lam người chống cự thật cường liệt, là tử vong kẹn hiệu trong thành động giò binh lính, đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Một danh lâu năm man vương nói, có nên nói hay không lên tử vong kẹn hiệu thời điểm? Hắn trên mặt lộ ra thật sâu là điều, tử vong kẹn hiệu. Lên tiếng trước mặt vương nghe vậy, sắc mặt nhất thời đổi biến, hắn biết trận chiến tranh này, tuyệt đối là một cuộc cắt chiến, nhưng là nếu như nam man quân đội có thể đánh bại thổi lên tử vong kẹn biet tran chien tranh nay tuyet đoi la mot cuoc các chien nhung la neu nhu nam man quan đoi co the đanh bai thoi len tu vong ken hieu lam quân đội, như vậy bọn họ theo sát giả lam sau, tương hội thế như trẻ tre, bởi vì thủ vệ biên cương quân đội khẳng định là già lam cường đại nhất quân lực a già lam người làm sao biết đáng sợ như vậy một tên lính hô to bị một tên cả người bên trong mười mấy đao già lam binh lính từ đầu tường đậy đi xuống đối mặt lúc này cự ninh quan thượng sĩ binh cho dù là nam man quân đội giỏi về này giết, cũng trước mắt tòa này già lam đại môn không thể làm gì có loại không thể nào ngoạm ăn cảm giác vị đông nhiên xa xa chân trời xuất hiện một đạo ánh sáng màu tím một vệ sáng cực nhanh hướng to ninh quan mà tới đó là cái gì thật là nhanh trong độ phía trên khí tức thật là đáng sợ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có già lam cường già thần bí xuất thù sao Các vị mật chủ, cần phải thời điểm, nhất định phải đem chân trời cái đó giả Lam Cường giả đánh chết. Cuộc chiến tranh này, ai cũng cứu không giả Lam. Nam người thường bày nhìn chân trời đột nhiên xuất hiện một màn kia tử sắc, sắc mặt đều có nhiều chút kinh nghi, bởi vì bọn họ căn bản không biết cái kia là vật gì, chỉ có thể bằng vào chính mình suy đoán, cho là đó là một danh nắm giữ tử sắc chân khí võ giả. Thánh chỉ, đó là do hoàng chủ tự mình truyền đạt cao nhất mệnh lệnh thánh chỉ, từ khí Đông Lai. Hoàng chủ mệnh lệnh đến, lần này, thế nào lại nhanh như vậy? Đến cùng nghị hòa hay lại là nghị chiến, nếu là nghị hòa, ta tình nguyện không có đạo thánh chỉ này. Quốc nội đại thần, khi nhìn các ngươi lần này khác lại làm ra một ít ngu xuẩn mệnh lệnh, Nam An người lòng ngông dạ thú, tuyệt đối không thể đang tiếp tục đối với bọn họ yếu thế. So sánh Nam man người kinh nghi, Giả Lam bên này ngược lại có thật nhiều người nhận ra cái kia lao tử từ sắc, từng cái vẻ mặt vô cùng kích động, vốn là bọn họ đã làm tốt hẳn phải chết quyết định, nhưng là không có nghĩ đến, đang đại chiến mở ra sau, Hoàng triều mệnh lệnh lại trực tiếp đặt đến. Hây a, tử khí ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Cự Ninh quan bầu trời, mọi người thấy rõ đó là một trang phát ra tử khí tờ giấy. Phùng Tiên thừa vận, hoàng chủ chiếu viết, Cự Linh Quan chúng tướng sĩ tiếp chỉ, Thánh chỉ đang cháy, một cổ vô cùng uy nghiêm thanh âm vang dội ở Cự Linh Quan bầu trời, hô lạp lạp, Cự Linh Quan đầu tướng, toàn bộ giả Lam tướng sĩ toàn bộ quỳ xuống, bọn thần tiếp chỉ, truyền chỉ, giả Lam vinh thủ biên cương tướng sĩ, không phải để cho giả Lam con dân thủ đến bất kỳ nam man người hãm hại, để cho mỗi một danh đặt chân ta giả Lam quốc thổ nam man người, đem tánh mạng bọn họ lưu cho ta ở giả Lam, nếu như có giả Lam con dân bị nam man người sát hại, như vậy thì cho ta tương chiến lái xe đạo nam man hoàng triều bên dưới vương thành, chấm muốn ngự giá thân trinh để cho nam man vương cho ta chết đi giả làm con dân quỷ xuống nói xin lỗi. chuong 115, trăm giết địch giữa không trung tử sát thánh chỉ đang cháy phát ra từng tiếng chấn động hư không thanh âm cự linh thành xuống vô số binh lính vẻ mặt phân chấn ánh mắt vào bắn ra vô cùng chiến ninh thanh xuong có lao tướng phát ra không tiếng động quỷ khóc ngày này giả làm chờ quá lâu ung ung xa xa đại địa giống như vạn ngựa băng đảng đại địa chuyển tới một trận rung động bùi khói phi dương phong hoàng chủ chi mệnh một xuất quan giết địch một đạo có chút dàn mua nhưng là trung khí mười phần thanh âm từ đàng xa chuyển tới trong giọng nói mang theo kinh người sắt ý giờ khắc này cự ninh quan lâm vào sôi sùng sục ùng ùng từ nơi sâu xa có một chiếc gọi là già lam cổ chiến xa đang thức tỉnh giết đem toàn bộ nam man người toàn bộ chu diệt. dám can đảm phạm ta già lam đem bọn ngươi mệnh lưu lại đi lấy huyết tới chuộc các ngươi mắc phải tội nghiệp hoàng trụ và thuế xuất quan giết địch thiên hữu già lam giết giết giết vô số binh lính phát ra tiếng hô to giờ khắc này bọn họ chiến ý sôi sùng sục cần phải cùng nam man xâm hơi người quyết chiến chuyện gì xảy ra biến cố đột nhiên để cho nam man vẻ mặt mọi người nhất thời ngạc nhiên một chút không biết đấy phát sinh chuyện gì nhưng là bọn hắn cũng biết già lam biến hoa đối với bọn hắn mà nói tuyệt không phải cái gì chuyện tốt đông đông đông nam man chống trả gõ sự tình đến bây giờ bọn họ tuyệt sẽ không lời nói nhẹ nhàng lui về phía sau vô luận như thế nào bọn họ cũng phải cùng làm quân đội chém giết một phen hơn nữa từ lâu nay ý nghĩ nói cho hắn biết môn lam quân đội cũng không đáng sợ hoặc là có thể nói bọn họ là một đám không có răng láo hổ bởi vì già lam hoàng chủ làm việc quá mức ôn hòa luôn chú trọng cái gì lễ nghi giết công phá già lam tung binh cướp bóc ba ngày một tên man vương lên tiếng nói hống hưng hống, hống nghe được đế vương lời nói sau, một đám nam man binh lính giống như là đánh máu gà một dạng bọn họ biết tung binh cướp bóc là ý gì? đại biểu bọn họ có thể mang to ninh thành phá hủy thành một tòa thành chết, nhưng là không có người sẽ quan tâm cái vấn đề này. bọn họ quan tâm là như thế nào công phá cự linh quan, sau đó tận tình ở trong thành cướp bóc. Ha ha ha, các minh đệ, man vương có lệnh thành phá sau, tung binh ba ngày. Sát sát sát, công phá cự linh quan giết nói giả lam. Giảm đấy, ngày ninh quan hôm nay tất phá, đây là dù ai cũng không cách nào ngăn trở sự thật. Không sai, ta nam man đại binh áp cảnh, giả lam lấy cái gì tới ngăn trở? chẳng lẽ chỉ bằng vào cái kia một đạo thánh chỉ sao? khó tránh khỏi có chút vô cùng buồn cười. ha ha, cái gì chó má thánh chỉ? trong mắt của ta, cái kia chính là một cái trò cười. nhìn giữa không trung thiêu đốt tự sắc thánh chỉ, nam man binh lính ngai chi lấy mũi, vẻ mặt lộ ra không tầng. ung ung, xa xa chấn động càng gần, vương liệt bưng một chi quân đội, giết tới to linh thành. chốt mở điện, vương liệt la lớn, hắn trong lời nói ôm diệp phong ban thưởng kiếm đồ, triệu vũ, thường vân, mã hách, mộ dung hạ bốn người với sau lưng hắn, mỗi người trong tay ôm một thanh cổ kiếm, bốn người mục đích ánh sáng nhìn về trong ngực cổ kiếm thời điểm, tràn đầy vẻ cung kính chốt mở điện, giết địch, vương liệt lại một lần nữa lên tiếng hét lớn, hất giáp tướng quân mạc thanh thấy vương liệt kiếm trong tay đổ, nhất thời biến sắc, phản phất đoán được cái gì, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, dưới mắt cũng không phải là vương liệt giải thích cho hắn thời điểm, do dự một chút, hắn hướng về phía bên người một tên thị vệ nói, chốt mở điện, mặt tướng quân, thị vệ vẻ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy khó tin, không tin chớ trách sẽ phát ra ra lệnh như vậy. lúc này, bên ngoài thành nam man đại quân ở mắt lông lông, nếu là bây giờ chốt mở điện, cửa thành mở ra chi xuống, rất có thể lúc đó để cho nam man quân đội lúc đó phá quan, trực tiếp sát tiến cự ly quan. Mạc Thanh nhìn thị vệ liếc mắt, từ tốn nói, "Thế nào? Ngươi không có nghe được ta nói chuyện sao?" Chốt mở điện. "Dạ, tướng quân." Thị vệ đáp một tiếng, rồi sau đó thật nhanh đi về phía nơi cửa thành, la lớn, "Mạc tướng quân có lệnh, chốt mở điện." Ken két. Mặc dù đông đạo binh lính trong lòng có rất đa nghi hoặc, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ mở cửa thành ra. "Vị 9." Một đạo cầu vòng phá không tới, Vương Liệt thanh ra vi chin mot đao cau ở cự linh thành thượng quan vang lên, "Già Lam chúng tướng sĩ nghe lệnh, hoàng chủ ban thượng kiếm trận, bọn ngươi hướng về phía kiếm trận, ra khỏi thành giết địch." Me me meo. Liên tiếp lại vừa là tứ đạo trưởng hồng phang qua chu tiên tứ kiếm đem nam màn quân đội dày đặc nhất địa phương bao phủ ở bắt đầu nghiền ép thức sát hại liễu lo điệp vô tận huyết vụ thoáng cái nổ lên nồng nặc mùi máu thanh phân tán bụi phía già lam chúng tướng sĩ thấy trước mắt cảnh tượng nhất thời từng cái ngây người bởi vì khắp nơi mấy ngày trước bọn họ cũng đã thấy được bộ kiếm trận này lúc ấy một người thanh niên chính là không đến một đồ tứ kiếm đem chọn cái già lam biên quan dết xuyên mà bây giờ một đồ tứ kiếm lại là trở thành bọn họ vũ khí đưa bọn họ định nhân một người người đưa vào địa ngục trước bon tình cảnh là đang ở quá mức đáng sợ huyết nhục văng tung tóe Huyết vụ đầy trời tràn ngập, ngắn ngắn trong chốc lát, to ninh bên ngoài thành, tựa như tu la địa ngục một dạng khắp nơi là nhìn thấy giật mình huyết tích. Cũng nỡ ra làm gì chứ? Còn chưa động thủ giết địch. Mặc thanh tiếng hô to vang lên. Vô số giả Lam tướng sĩ, chậm rãi rút ra vũ khí mình, vẻ mặt cùng nhiệt hét giết địch mất. Chương 116, Thần thánh giả Lam đế quốc. Giữa không trung, trận đồ tán phát ra trận trận hồng ngông tử khí, Chu tiên tứ kiếm ở giữa không trung bay lượn, mỗi một lần xuống rơi, cũng sẽ vén lên một trận gió tanh mưa máu, để cho mặt đất máu chảy thành sông. Phạm ta giả Lam đến, mặc dù xa tất giết Vương Liệt vang lên trước khi đi diệp phong nói với hắn láo há miệng ra ra sức la lớn giết chiến trường bởi vì vương liệt những lời này trở nên dừng lại một giây rồi sau đó giả làm quân sĩ phát ra từng tiếng hết sức hô to phạm ta giả làm đến mặc dù xa tất giết âm thanh chấn nhiếp vân tiêu đem trên chín tầng trời mây trắng cưỡng ép xua tan mở giết địch có người la lớn giờ khắc này chiến ý có thể dụ vân nam an hoàng hướng người thấy như vậy một màn nhất thời cả kinh trận mắt hốc mồm bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới ở trong mắt bọn hắn tùy ý bọn họ khi dễ xẻ thịt ra lam lại sẽ trở nên như thế tàn bạo đúng trước mắt lam quân đội chỉ có thể dùng tàn bạo để hình dùng bọn họ nắm tay bên trong chiến qua đem từng tên một nam man binh sĩ đầu chém rụng rụ. phốc phốc phốc vô số người đầu rơi đất đỏ thấm máu trên mặt đất lan tràn từ từng cái cái hố ngưng tụ thành từng cái nhỏ bé nước chảy lạnh giá chiến qua lần lượt thủ ở hải gia lần này già lam thủ hộ giả làm được bọn họ trong miệng cam kết đem toàn bộ người xâm lược trôn giấu ở già lam thổ địa bên trên huyết tinh khí tràn ngập kinh người sát ý chấn động chư thiên tại sao có thể như vậy đám này già lam người thế nào thật là thật đáng sợ tại sao phải khai chiến là ai phát động chiến tranh làm đáng chết ta, tại sao phải chủ động kích giận đáng sợ giả lam người? Ma quỷ, giả lam người tê đi bọn họ nguy trang, lộ ra bọn họ diện mạo vô có. A a a thật đáng sợ, ta phải đi về, ta không muốn cùng đám ma quỷ tác chiến. Ngắm lên trước mắt hóa thân tử thần lam quân sĩ, nam man binh lính trong lòng tan vỡ, bọn họ cảm giác thấy chính mình thật giống như chính là một con đợi làm thịt dê con. Đối mặt giả lam con hổ này, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả, bất kỳ phản kháng, quay đầu lại cũng chẳng qua là vùng vây dây chết ta. Đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Một tên nam binh lính kinh hoàng hô to, lộ vẻ nhưng hắn lúc này trong lòng không chịu nổi như vậy thảm thiết chém giết Phúc. một đạo chiến qua vung đến nam an binh lính đầu bị chém ngang mà xuống một đạo lạnh lùng thanh âm chuyển tới giả lam mất đi quỷ hồn ta không cách nào phát hạ trong tay đồ đao chỉ có thể dùng các ngươi tươi mới huyết mới có thể cọ rửa xuống ngươi đã từng mắc phải tội ác tiếp đó tên này giả lam binh lính cũng không thèm nhìn tới trên đất thi thể một lần nữa vung động trong tay chiến qua về phía trước hung hăng đánh tới không thấy được sinh lộ sau nam an binh lính tăng bỡ rồi rít vứt bỏ bình khí trong tay nhanh trốn mau cách chiến trường a a a ta phải còn sống ta phải sống trở về vợ ta Hắn còn ở trong nhà chờ ta. Đáng chết chiến tranh, ta khát vọng hòa bình. Già la ma quỷ thất tỉnh, bọn họ căn bản không khả năng chiến thắng. Man Vương đại nhân chết, bị giữa không trung đạo kia cổ kiếm nhất kiếm chém xuống, rơi xuống đất đã phai mở sinh máy. Tại sao sẽ như vậy? Chúng ta Nam Man Hoàng triều không phải là hẳn nhân cơ hội quật khởi sao? Tại sao một lần khai chiến, sẽ là ngã vào lạnh giá vực sâu? Nam Man Hoàng triều, ta có thể thấy đã tại dần dần sụp đổ, một cái càng sáng chói hoàng triều, đang ở nó thi hại bên trên xây dựng, thần thánh Già Lam đế quốc, ta nhìn thấy nó hình thức ban đầu. Nam Man quân đội đại quy mô bị bại cho dù là bọn họ là trình chiến xa trường tinh minh, nhưng là ở quân đội thượng võng 2 phần ba lại không thấy được sinh lộ sau bọn họ vẫn là bị bại quân đội bị bại giống như giang hà tuyệt đề loại trang diện này căn bản cũng không có người có thể không chế trụ nam man phái tới chỉ huy cuộc chiến tranh này man vương cũng hết thể trở thành chu tiên tứ kiếm bên dưới một luồng võng hồn giết phản công nam man hoàng triều ta nhìn thấy thần thánh giả lam hình thức ban đầu vương liệt vẻ mặt cuồng nhiệt la lớn vô số binh lính nhìn vương liệt sắc mặt thập phân phần chấn bao nhiêu năm giả lam cho tới bây giờ không có giống như ngày hôm nay ánh diện giết phản công nam man hoàng triều Hoàng chủ Xưng Đế thời đại, đã đến tới, cho ta chết đi giả Lam người bảo thủ, giả man nam man văn minh, không có tiếp tục tồn tại hạ đi cần phải. Thần thánh giả Lam đế quốc, ta muốn dâng lên cánh mạng mình, hy vọng ta có thể thấy nó lớn lên lên tới một ngày. Sắt sắt sắt, công phá Nam Man, uống ngựa khue hả dưới thành. Binh lính rối rít phát ra điên cùng tiếng hô to, một cái, trên dưới một lòng, trong lòng bọn họ chỉ có một cái mục tiêu, cũng là tất cả giả Lam trong lòng người mơ mộng, thành lập một cái quốc gia cường đại, thần thánh giả Lam đế quốc. Đây là một cái giả Lam đại hỗn loạn thời đại, giờ khắc này, giả Lam tương hội cải triều hoán đại một cái càng cường đại hơn đế quốc. Tương hội tại bọn họ làm trưng xuống, nô lên, cao vút ở bên trong nguyên đại địa chi bên trên, tản mắt ra vô tận ánh sáng. Đông đông đông. Cổ lão chiến xa đang lao nhanh, một cây cái thanh tú đến thương mãng cự lòng chiến kỳ ở trong gió kêu phần phật. Ong ngóng ngóng. Chu tiên tứ kiếm ở giữa không trung bay lượn, phát ra từng tiếng liễu lượng kiếm năm tiếng, rung động chín tầng trời. Nếu là có tu vi cao thâm chiêm thiên sư nhìn hướng đông phương tinh không, liền sẽ phát hiện, một vòng chói mắt kim sắp đại nhật đang ở đông mới chậm rãi dâng lên, huy hoàng chói mắt không thể coi. Chương 117, uống ngựa rất hạ dưới thành. Khí vận hư vô, nhưng là thật lạ tồn tại. Lúc này Già Lam, khí vận chi hưng thịnh, cho dù là một ít nhị tinh tam tinh hoàng triều thấy, sợ là cũng sẽ không nhịn được mộ nhiên biến sắc. Kim sắc đại nhật, ở đông mới chậm rãi cao thăng, tản mát ra sinh cơ mừng bừng, đem Già Lam xung quanh mấy vạn dặm địa vực hoàn toàn bao phủ. Một ít tu vi thông thiên người, mặc dù tự thân không phải là chiêm tiên sư, nhưng là bọn hắn một thân tạo hóa thông thiên, từ nơi sâu xa cảm nhận được thiên đạo bên trong cái kia thiên kia thế, biết trong thiên địa có một lao khí vận bị một thế lực đoạt đi. Nhị tinh hoàng triều, Long thần thiên cung, đại đạo thủy hoa, đại nhật dày đặc không trùng, đại thịnh đời thì sẽ đến. Long hoàng trong mắt màu luc đi nhi tinh hoang trieu long than nhìn hư không lẩm bẩm lâu đầu nói, hắn ánh mắt sáng tối chập trợn, trong đó có tinh thần tại hắn trong mắt lướt tụ, rồi sau đó lại không hề có một tiếng động liên diễn diệt, đây là tu luyện âm dương đến mức tận cùng phồn sinh dị tượng. Sau lưng, một tên người mặc bạch sắc phượng hà người đẹp nghe được long hoàng thanh âm sau, trên mặt ngừng lúc lộ ra vẻ không hiểu, nàng bưng một cái thuyền ngọc chậm rãi đi tới long hoàng trước mặt, nhẹ giọng thuần hỏi, "Bệ hạ, người đang nói gì?" Nô tỳ thế nào nghe không hiểu? Tên này giong tuần hoi be ha nguoi đang vóc người hoa dung nguyệt mạo, vóc người, dung mạo đều là đứng đầu, hơn nữa trên người còn mang theo một vẻ quý không thể nói khí chất, nàng vừa nói chuyện, một bên cầm lên trong mâm ngọc tử kim bầu rượu, là long hoàng đến một ly rượu. Rượu từ từ kim trong bầu rượu chảy ra, nhất thời rượu mùi thơm khắp nơi, thật giống như trên chín tầng trời quỳnh tương ngọc dịch một dạng xa xa đình đài lầu cát, dòng chảy hoa sen, đem nơi này làm nổi bật thật giống như truyền thuyết kia bên trong tiên cảnh. A a, Viễn Nhi, làm sao ngươi biết liên ở chỗ này? Long Hoàng thấy Bạch đi liền người đẹp, mắt bên trong nhất thời toát ra vẻ tình cảm, cười lên tiếng hỏi. Bạch Y nữ nhân lắc đầu nhẹ giọng cười cười, rồi sau đó lên tiếng nói, vậy hạ, ta đi chính hòa điện tìm ngươi, thấy ngươi không ở, họ triệu công công mới biết ngươi tới nơi này, đến, nếm thử một chút nô tỳ mới vừa mới vừa điều chế rượu ngon, vừa nói chuyện công phu. Bạch người đẹp bưng lên từ chén rượu màu vàng, đưa cho Long Hoàng. Long Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, cũng là không có từ chối. Từ Bạch đi Luyện người đẹp trong tay nhận lấy ly rượu, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch, rượu mạnh vào cổ họng, nhất thời để cho trong mắt của hắn sáng lên, lên tiếng tán dương. Rượu ngon, Tuyển Nhi, ngươi pha rượu kỹ thuật là càng phát ra không nổi. À, Bạch Di Luyện người đẹp nhẹ giọng cười cười, có thể được Long Hoàng khen, để cho trong lòng của hắn thập phân vui vẻ. Đống nhiên dừng lại, nàng từ Long Hoàng trong tay tiếp tục trở về từ kim ly rượu, lên tiếng nghi ngờ vấn đạo. vậy hạ, ta trước nghe ngươi nói cái gì đại tranh chi thế, ngươi nói rốt cuộc là ý gì hả? Long Hoàng nghe được Bạch Y Dìa người đẹp hỏi, trên mặt vẻ mặt nhất thời ngẩn người, rồi sau đó đôi mắt lần nữa ngắm hướng hư không vô tận, lên tiếng nói: Hôm nay ta ở chính hòa điện thời điểm, đống nhiên cảm thấy một trận tâm thần không yên. Khi ta đến sau này, ta cảm ứng được từ nơi sâu xa đông đặc đại đạo khí vận, đống nhiên ba động một cái. Bạch Y Dìa người đẹp nghe được Long Hoàng lời nói sau, ánh mắt nhất thời có chút ngạc nhiên, nàng nhưng là biết trước mắt người đàn ông này tu vi, thiên hạ có thể làm cho hắn cảm nhận được tâm thần không yên sự tình, đó nhất định là không phải là thường không phải đại sự. vậy hạ, ngài tra rõ cho ngươi tâm thần không yên nguyên nhân sao? Bạch Y người đẹp lên tiếng hỏi long hoàng nhẹ nhàng lung lay hắn cặp mắt nhìn về phía hư không nhưng chỉ là thấy một vùng tăm tối tương tự long thần thiên cung chuyện phát sinh cũng ở đây vô số gần như diễn ra nhưng là bọn hắn lại cũng nhìn không thấu rốt cuộc là cái gì dẫn động đại đạo khí vận ba động bởi vì sự tình nhân tố có rất nhiều có thể là thiên tài địa bảo có thể là nghịch thiên pháp bảo cũng có thể là tu vi thông thiên vó giả cũng có thể là nhất phương thế lực lớn nhưng bất luận cuối cùng là nguyên nhân gì tất cả mọi người đều biết một chuyện đó chính là đại cạnh tranh chi đời đến cự Linh quan đánh bại nam man xâm lược sau làm quân đội thệ sư sau liền thổi lên phản công nam man càn hiệu O O cổ lão kèn hiệu mang theo không tên lực lượng chính thức tuyên cáo người già làm quật khởi tại sao có thể như vậy đáng chết tại sao có như vậy cự ninh thành chiến tranh truyền về nam man hoàng triều ngồi hoàng nhất thời kinh ngạc đến ngây người hắn căn bản là không có cách tướng tin như vậy tin tức trong đại điện bầu không khí phá lệ kiềm chế vô luận là vương hay lại là đại thần cũng không dám ở nơi này cái thời điểm chọc giận nổi điên man hoàng ẩm man hoàng đem một món hắn thích nhất bình ngọc hung hăng rất bể sau đó ánh mắt hung tận nhìn khiến cho người lạnh lùng nói người đâu đem điều này báo láo quân tình người cho liên kéo xuống chém phải ngoài cửa đi vào lướng danh vóc người hùng trắng man binh thị vệ, mặt lệnh kéo kế ké quỹ dưới đất mặt tướng, liền đi ra bên ngoài. Oan buồn à, hoàng chủ, thần tuyệt đối không có báo láo có tình, quân đội chúng ta, thật ở cự linh quan chiến bại, già lam quân đội lập tức phải đánh tới, bọn họ nói muốn uống sông mã dưới thành. Mặt đem khóc lớn tiếng tê định nhường chỗ ngồi hoàng tin tưởng hắn nói chuyện. Chờ một chút. Man hoàng lên tiếng gọi lại lướng danh mật binh thị vệ, rồi sau đó ánh mắt tản bạo nhìn tên kia mặt tướng, giống như là một gã giận dữ sư tử, áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng mình lựa giận, ngươi nói cái gì? Già lam người muốn uống mã man hạ dưới thành. Man tướng thấy vậy, đội vội vàng nắm được chính mình cuối cùng sống cơ hội liều mạng gật đầu hoàng chủ giả lam người quả thật nói như vậy thần tuyệt không dám chút nào giấu giếm a a a man hoàng phát ra một trận cười lạnh lâm bầm lâu đầu nói uống mã man hà dưới thành liên ngược lại là phải nhìn một chút giả lam người rốt cuộc là ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm bầu vậy chương một trăm mười tám uống ngựa rất hà dưới thành giả lam người muốn uống mã man hà cai gi hung tam bao tu đam lai dam noi ra loi nhu vay chuong 118, uong ngua rat ha duoi thanh gia lam nguoi muon uong ma man ha duoi thanh ta sẽ không phải là nghe lầm chứ ha ha ha chỉ bằng giả lam những thứ kia nhát cũng xứng nói uống mã man hà dưới thành đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười giả lam người. Hơi bị quá mức coi thường chúng ta Nam An, nếu là bọn họ thực có can đảm xâm phạm chúng ta Nam An, nhất định phải để cho bọn họ táng thân rất hà trong thành. Trong đại điện, một đám nam mật văn võ đại thần mặt đầy cười lạnh nói. Thật ra thì, cũng không trách bọn họ sẽ có bộ dáng như thế, bởi vì những năm gần đây, Già Lam đồng hồ ấm làm cho người ta hiện ra, thật sự là quá mức hèn yếu, cho dù là trong chiến tranh đánh thắng trợ, cũng sẽ chọn bồi lễ các khoản, thậm chí cắt nhường thổ điện. Mà bây giờ Già Lam bỗng yeu cho du la trong chien tranh đanh thang tran cung trở nên hung hăng đưa đến rất nhiều người cũng không có phản ứng kịp hắn môn trong lòng căn bản rất khó tin ngày xưa ở trong mắt bọn hắn giống như ngoan ngoan thỏ một loại già lam hoàng chiêu, lại biến thành ăn thịt người hung hổ nhất định sẽ để cho bọn họ bỏ ra thê thảm giá nam an hoàng chủ ti không phách sắc mặt có chút âm trầm bất định hắn mặc dù trong miệng nhìn như đối với già lam mãn không quan tâm bộ dáng nhưng là nhiều năm trước tới nay dưỡng thành đa nghi thói quen nhưng là để cho hắn trong lòng có chút sợ khác dù sao lần này già lam động tác thật sự là quá mức khác thường chính bởi vì chuyện gia phản thường nhất định có yêu nhất là ti không phách như vậy một cái tâm tư đa nghi hoàng chủ lúc này thì càng thêm liền nghi hẳn ở trong lòng âm thầm suy đoán giả lam làm như vậy mục đích hoàng chủ thần xin đánh cần phải để cho giả lam biết chúng ta nam rất lợi hại một vị man vương lên tiếng nói hoàng chủ thần đề nghị nhất định phải cho giả lam một cái sâu sắc giáo huấn tốt dạy bọn họ biết ai mới là trong vòng ngàn dặm bên trên chân chính bá chủ quân cơ đại thần lên tiếng nói hoàng chủ thần cũng đề nghị sẽ đối giả lam dụ binh mặc dù lần này biên quân chiến bại nhưng là chịu nhất định sẽ có vô cùng trọng yếu nguyên nhân thần cả gan suy đoán hẳn là tiền tuyến tướng linh tham công liều lĩnh lúc này mới cho giả lam thừa dịp cơ hội binh bộ thượng thư lên tiếng nói toàn bộ văn võ đại thần cũng không có suy nghĩ qua, giả lam có hay không thực lực đem nam man quân đội đánh bại, dù sao giả lam một nát, giả yếu hình tượng, đã đi sâu vào nam man vua tôi đáy lòng. Ti không phách nghe được một đám đại thần lời nói sau, vẻ mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ do dự, hắn cũng cảm giác thấy hẳn là tiền tuyến tướng lĩnh nhất định là mac phải to lớn sai lầm, này mới khiến giả lam có thừa cơ lợi dụng. suy tư chỉ chốc lát sau, ti không phách dùng một chút long trình, thanh âm vang vọng nói, truyền chỉ, liên trận giữ rất hà, ngồi chờ ta nam man quân dân đem đến xâm phạm giả lam người toàn bộ giết chết. Trần thân, nam man mặc dù bị xưng là nam An còn có ý khác. Bên địa là bọn hắn nơi này văn minh phát triển có chút rơi ở phía sau, có thể càng là chỉ nhưng mà thượng lưu giữa quý tộc đô vật, tầng dưới chót có nhân dân, còn cất giữ một tia sơn giá chi nhung ma thuong luu giua quy toc đo vat tang duoi chot co dan con cat giu mot tia son gia chi dan hung hãn, từ 80 lão hãn cho tới 8 tuổi đứa bé đồng, có thể nói là người người giai binh. Người người giai binh, đây mới là chuỗi chố kinh khủng. Đông đông đông. Mười năm qua, Già Lam binh lính lần đầu tiên bước vào Nam Man hoàn triều. Cổ lão chiến xa đang lao nhanh, lãnh thổ. Lần này, bọn họ mục đích là công phá Nam Man Hoàng triều, ở nó trên phê tích, thành lập được một cái khổng lồ thần thánh Già Lam đế quốc. Rất hạ dưới thành. Man Hoàng Ti không phách nhìn tối om om vọt tới Lam quân đội, trong lòng tức giận liên tục phát ra văn hoa, ánh mắt lạnh giá nhìn Lam quân đội, bọn họ lại thực có can đảm đến, lại thật muốn uống mã man hà dưới thành, là ai? Là ai cho bọn hắn lá gan? Giá Lam người đến sao? Bọn họ lại còn thực có can đảm tới. Hừ, hèn yếu Giá Lam người, chờ một lát bản vương đem bọn ngươi hết thể đưa vào dứt hà trong thành. Giá Lam người thật là muốn chết, chúng ta Nam Man không đi gây phiền phức cho các ngươi, các ngươi nên nút nhang, lại còn dám mạo phạm chúng ta Nam Man uy nghiêm, lần này các ngươi cũng sẽ không muốn ở trở về nam an vương thành một đám người bình thường nhìn xâm phạm lam quân đội người người trên mặt đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên bọn họ không nghĩ tới lại còn thực sự có người dám can đảm xâm chiếm nam an đây tuyệt đối là một loại tìm chết hành động 20 năm qua ở ty không phách dưới sự hướng dẫn nam an người đã sớm hình thành cường đại tự ti tâm dưới cái nhìn của bọn họ nam an vương hướng là cái này phương viên mấy vạn giảm cường đại nhất được thế lực bọn họ nghĩ tưởng không đến lại có một ngày bọn họ cũng sẽ gặp phải bị địch nhân binh lâm thành hạ mục đích đó là già lam người quân đội ta không có bị hoa mắt chứ hoa hèn yếu già lam người lại cũng dám tới mạo phạm chúng ta Nam Man Hoàng triều, đơn giản là tìm chết. Ha ha ha, Già Lam người, đây là chủ động tới cho ta đưa quân công sao? Thật là buồn cười, Già Lam người lại dám mạo phạm chúng ta Nam Man Hoàng triều, thật là không tự lượng sức. Vương Liệt thấy rất hả trên đầu tường Man Hoàng ti không phách, đưa tay ngăn cản mọi người tiếp tục hướng phía trước vườn. Đắc đắc đắc. Chiến mã Dương Thiên phát ra từng tiếng hí, chiến tranh mây đen, ba phủ ở Nam Man Hoàng thành nghạch bầu trời, nhưng là lại căn bản không có đưa tới Nam Man người khủng hoảng, bọn họ ở đầu tường ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lam quân đội, căn bản cũng không có ý thức được, đây là một trận có tóc xanh lên diệt quốc cuộc chiến. Z. Vô số giả Lam binh lính phát ra một đạo nặng chịu thanh âm. Trong phút chốc, toàn bộ Nam Man người đều là sắc mặt kết hợp từ Lam quân đội trên người, bọn họ cảm giác một cổ sát cơ lạnh như băng để cho trong lòng bọn họ vì thế mà chấn động. chương 119, Đế giả, giờ khắc này, toàn bộ Nam Man người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ cảm nhận được vẻ này đậm đà cơ hồ thực chất hóa sát cơ. Này cổ đậm đà sát cơ, để cho bọn họ linh hồn cũng bị run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Thật là đông đậm sát cơ, những người này thật là giả Lam người sao? Thật là đáng sợ sát cơ, tại sao có thể như vậy? đây chính là tôn trọng lễ nghi giả lam người sao tại sao trên người bọn họ lại sẽ tản mắt ra sao đáng sợ sắc cơ là ảo giác nhất định là ảo giác giả lam người tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy sắc cơ vô số nam man người hét to bọn họ rất khó tin ngày xưa ở trong mắt bọn hắn hèn yếu giả lam người lại cũng sẽ có bén nhọn như vậy một mặt là vào lúc này làm quân đội khí thế xuống nam man người cảm nhận được khủng hoảng cũng cảm thụ đến chết năm trăm mất khí tức không có ai có thể coi thường tử vong mang đến uy hiếp cho dù là tôn trọng lực lượng nam man hoàng triều vương liệt ngươi lại dám đặt chân ta nam man hoàng triều thổ địa chẳng lẽ không biết chữa chết thế nào viết sao Ti Không Phách nhìn trước đám người Vương Liệt, trên mặt lộ ra cười lạnh, lên tiếng nói. Vương Liệt thấy Ti Không Phách, nhất thời trong đôi mắt toát ra cực kỳ đậm đà cừu hận ánh mắt, đó là một loại minh khắc đến linh hồn cừu hận, hận không được đem đối phương Nghiễn xương thành cho hận ý. Vương gia là gia Lam Thế Đại Quân Lữ gia tộc, gia tộc của bọn họ thành viên trưởng thành rồi sau, nhất định sẽ dẫn thân vào quân lữ, là giả Lam Vinh thủ biển tướng. 15 năm trước, Vương Liệt con trai lớn đang cùng nam trong chiến tranh chết đi, bị Ti Không Phách tự tay đánh chết, khi đó Ti Không Phách vừa mới ngồi lên ngôi vị hoàng đế, cần bắt được một cái cũng khá lớn chiến công, tới nhiếp quốc nội một ít không an phần người, không nghi ngờ chút nào bị hắn để mắt tới chính là vương gia. Mười năm trước, vương liệt con thứ hai đang chống cự nam man hoàng triều xâm phạm bên trong, chiến bại bị giết, thậm chí cũng không có cho giả làm chuột người máy biết, cứ như vậy trực tiếp bị đập chết, một cụ rách nát không chịu nổi thi thể bị đưa vào vương gia. Năm năm trước, vương gia con trai trưởng trường tôn vừa mới dẫn thân vào quân lữ, đồng dạng là bị nam man một danh đại tướng tập sát, hải cốt không còn, trực tiếp hóa thành một đạo thịt nát. Có thể nói, vương gia cùng nam nam man có chút không thể xóa nhòa bể khổ thâm cứu. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Vương Liệt dẫn duy nhất đấu tôn vương giết mật ở trong nhà từ đường cúng tế chết đi hai đứa con trai, cùng với còn vị thành niên đệ tử trưởng tôn Thi Không Phách. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Vương Liệt nhìn trên đầu Thành Thi Không Phách, lên tiếng nói. Lúc nói chuyện, hắn ôm chặt trong ngực Chu Tiên trận đổ. Vốn là Vương Liệt cho là mình kiếp này đã báo thù vô vọng, bởi vì Giả Lam đã mất đi phong mang, giống như là một gã khô phúc lao nhân, đã không có vẻ này duyệ ý tiến thủ thế đầu. Nhưng là thượng thương hình như là chăm sóc cùng hắn, để cho Giả Lam được cải triều hoan đại, mất tích hai năm thái tử điện hạ trở lại, hắn khi còn trẻ phú có chí tiến thủ. Hơn nữa đảo qua các đời hoàng chủ dáng vẻ vui mừng, thập phần cường thế, mà lại mạnh mẽ. Minh Nhi, Lập Nhi, còn có Tiểu Ích, hôm nay ta tới cho các ngươi báo thủ. Vương Hàng trên mặt toát ra nồng nặc bi thương sắc, hiển nhiên, lúc này hắn có chút thấy cảnh thương tỉnh. Ti Không Phách sắc mặt nghiêm túc nhìn dưới thành quân đội, trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, hắn không biết bạch tại sao bỗng nhiên làm quân đội có thể bộc phát ra cường đại như vậy sức chiến đấu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ti Không phép trong lòng không hiểu, nhưng là lúc này trong lòng của hắn ý theo, nhưng là không sợ, bởi vì đây là Nam An, nơi này là hắn bản, ở chỗ này, là ngươi muốn nằm, là lòng nhị muôn phân đến vị xa xa chân trời, đông nhiên một bộ bạch ti lì đạp không tới, nhìn qua tốc độ không phải là rất nhanh nhưng lại là một bước thiên lý. người tới vẻ mặt thập phân lung dung bình thản, tiêu thật giống bước từ từ một dạng chậm rãi ở giữa không trung đi, từ từ hướng nam man vương thành đi tới. gần, gần hơn. hô lạp lạp, bên ngoài thành, toàn bộ lam quân đội bỗng nhiên quỳ xuống, vẻ mặt cuồng nhiệt mà cùng kính nhìn giữa không trung bóng người. nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mọi người cùng âm thanh la lớn. thanh thế đem nam man vương trong thành tất cả mọi người trấn nhiếp, để cho bọn họ cũng không tự chủ nhìn về phía tới người. tất cả đứng lên đi. Diệp Phong nhàn nhạt khoát qua tay, chậm rãi đi tới quân đội phía trước, cùng Ti Không Phách phất phất nhìn nhau. Tạ hoàng chủ. Đông đảo quân đội chậm rãi cùng tiêu lên. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chiến ý càng cao hơn vòng. Ngươi quay lại đây, cho ta giả làm chết đi hoàn hồn, quỳ xuống chịu tội. Diệp Phong đưa tay chỉ chỉ trên đầu tường Ti Không Phách, thanh âm từ từ nói. Ti Không Phách nghe được Diệp Phong lời nói sau, vẻ mặt đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó không nhịn được cười ha ha, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ buồn ha, ha ha tiểu tử, ngươi xác định là đang cùng liên nói chuyện sao? Đúng, nói chính là ngươi. Diệp Phong là cũng không nghe thấy Ti Không Phách trong giọng nói trào tay, gật gật đầu nói: "A, có chút ý tứ, tiểu tử, từ ta leo lên ngôi vị hoàng đế tới nay, ngươi là người thứ nhất dám sao nói chuyện với ta người, là biểu hiện ngươi tính đặc thủ, ta quyết định chờ một hồi để lại cho một mình ngươi toàn thây." Ti Không Phách đè nặng trong lòng tức giận nói, nhìn hắn lúc này bộ dáng, thì biết do hắn căn bản là không có đem Diệp Phong để ở trong lòng. Chương 120, Vô Cương. "A." Nghe được Ti Không Phách lời nói sau, Diệp Phong khỏe miệng động động, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhẹ nói đạo: "Lưu cho ta toàn thây, chỉ bằng ngươi sao?" Lời hắn mặc dù bình thản, nhưng là trong giọng nói vẻ này ngạo nghễ, lại là thế nào đều không cách nào che giấu đi. Ngươi. Ti Không Phách nghe được Diệp Phong lời nói sau, nhất thời giận dữ, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi biết không biết trêu chọc đến một vị quân vương, đem sẽ đưa tới như thế nào hậu quả?" "A a." Diệp Phong cười khẽ, rồi sau đó nhẹ nhàng liếc về Ti Không Phách liếc mắt, nhàn nhạt lại nói, "Hậu quả, đó là cái gì? Có thể ăn không?" "Ha ha ha." Gia la một đám binh sĩ nghe được Diệp Phong lời nói sau, rối rít ồn ào cười to. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào?" Ti Không Phách đè xuống trong lòng tức giận, ánh mắt có chút kinh nghi nhìn Diệp Phong một. Lúc này Diệp Phong hiện ra thực lực, vẫn là phàm nhân, nhưng là Ti Không Phách ánh mắt lại không ngủ. Một phàm nhân có thể bay trên trời sao? Một phàm nhân có thể tại hắn anh biến tối đỉnh vũ giả áp bách dưới, như cũng chuyện trò vui vậy sao? Hiện nhiên đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Ti Không Phách đa nghi tính tình, để cho hắn trong lúc nhất thời không dám tùy tiện ra tay với Diệp Phong. Ta là người như thế nào? Ngươi là người đi sao? Không có nghe được vừa mới bọn họ tiếng thê. Diệp Phong vẻ mặt nghi ngờ, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Ti Không Phách. Vương Liệt lên tiếng, tay trái đẩy về phía Diệp Phong, mặt đầy ngạo nghệ hướng về phía Ti Không Phách nói, Tư Không Bá giả đi cũng để cho ngươi chết minh bạch vị này chính là chúng ta giả làm thân hoàng chủ ngươi là hoàng chủ tì không phách nghe được vương liệt lời nói sau vẻ mặt nhất thời ngẩn ra rồi sau đó theo bản năng lắc đầu một cái không thể nào ta cũng không có bị diệp chiến thiên tử vong tin tức giả lam thay đổi hoàng chủ như vậy đại sự làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào lưu truyền tới có tin hay không tùy ngươi nhưng là ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta cho ta giả làm chết đi con dần thắt lưng đi ngươi mắc phải tội nghiệt diệp phong tử tố nói quỳ xuống vô số giả lam binh lính cùng teo lên hô lớn Ti Không Phách trên mặt lộ ra không che giấu chút nào cười vẻ lạnh lùng nói: "Để cho ta quỳ xuống, đi là những thứ kia ngươi cùng khổ chủ tội, ngươi nằm ngậm, ta khuyên ngươi chính là thừa dịp còn sớm bỏ đi loại ý niệm này." "A Diệp Thu trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mà sau sẽ đưa tay hướng Ti Không Phách, rồi sau đó đung đưa bộc chặt. "Ừ, chuyện gì xảy ra?" Ti Không Phách nhất thời chợt biến sắc, trong nháy mắt cơ phù, hắn cảm thấy xung quanh hư không, đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này đang không ngừng đè ép hắn, ở cỗ lực lượng này trước mặt người, hắn là nhỏ yếu như vậy. Một cỗ không tiếng động ba động, ở giữa không trung lan tràn, chèn ép Không Phách. Hoàng chủ, ngươi thế nào? Hoàng chủ ngươi là thế nào? Hoàng chủ! Xung quanh, Nam Man Vương hướng một đám người thấy ti không phép gì chẳng sau, từng cái trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, dưới mắt Già Lam Đại quân áp cảnh, tại loại này nguy cấp, Man Hoàng là vạn vạn không thể có chuyện. Nếu là loại này lúc mấu chốt, Man Hoàng đỗng nhiên phát sinh sinh tình trạng, rất có thể sẽ để cho Già Lam quân đội công phá Nam Man Vương thành, đến lúc đó, Nam Man Vương hướng rất có thể lúc đó diệt vong. Ti không phách sắc mặt trắng bệnh tây ư hắn ở đem hết toàn lực đối kháng không chung cổ lực lượng kia nhưng là dù là lúc này hắn đã đem hết toàn lực nhưng là lại vẫn là không có quá lớn cải thiện hắn tùy thời cũng sẽ bị cổ lực lượng kia áp đảo cổ lực lượng này chỉ nhằm vào man hoàng ti không phách một người đối với chung quanh hết thảy nhưng là cũng không có đảm nhiệm ảnh hưởng quỳ xuống cho ta diệm phong thanh âm ở ti không phách trong thai nổ vàng giống như cựu thiên thần ma tức giận thanh âm vang dội ở bên trong trời đất cầu xin hoa tươi không ti không phách không thể kiên trì được nữa ngựa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết một con từ nam man vương thành bên trên nga xuống đúng nam man vương trước thành man hoàng tư không quỳ xuống lam quân đội trước mặt đệ nhất kiêu hùng cũng rốt cục thì nên đón hắn mặn nhật a a a lôi hoàng ngươi không thể quý a hoàng chủ chúng ta còn không có chiến bại không thể quý a giá lam người bình an dám như vậy khi dễ ta nam man hoàng chủ ta với các ngươi từ chiến không nghỉ ti không phách quỳ xuống đưa tới toàn bộ nam man người lựa dẫn trong lòng Diệp phong nết miệng lên hắn cũng không phải là một cái tâm từ thủ những người cho tới nay hắn đều là triệt để người chủ nghĩa duy vật, nó tin phụng là không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác ty không phách uỷ dưới đất, bị vẹ này không tên lực lượng gắt gao chấn áp. hắn đang không ngừng giấy ruộng, trong ánh mắt toát ra nồng nặc vẻ không cam lòng, nhưng là tùy ý hắn khiến cho suốt hồn thân bản lĩnh vẫn như cũng là tránh thoát không cổ lực lượng kia trói buộc. giết. Diệp Phong nhìn bạo động nam mang người, thanh âm từ tổ nói: giờ khắc này, hắn phản phất hóa thân làm cái kia cựu U Ma Quân, một đạo mệnh lệnh bên dưới, mấy vạn người sinh mạng chết đi, quân vương giận dữ, chảy máu ngàn dặm, thê người nằm xuống trăm vạn. ầm. giữa không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, kinh lôi, thượng thương xúc động không đành lòng như thế nhân gian xuất hiện như thế sắc nhiệt lấy sấm báo hiệu định ngăn cản trận này hạo kiếp Diệp Phong chậm rãi ngẩng đầu lên trắng đoán khuôn mặt an tĩnh tường hòa nhìn về trên 9 tầng trời lãnh đạm lãnh đạm tự nói nói ta không thẹn với lòng ta chạy là nhân gian đế vương quyền lợi ngươi vô pháp giảng buộc cùng ta sấm tối lui huyết sắc hồng vân xuất hiện ở chân trời sĩ chương 121, trăm tiêu hùng đường cùng một bên huyết hồng sắc hồng vân đem nửa bầu trời nhuộm đỏ giống như là thiên cốc. a a a đây rốt cuộc là chuyện gì tin không phách phát ra lớn tiếng gầm thét nhưng là tùy ý hắn dây rùa thế nào đi nữa trên người gông xiềng mới cuối cùng vững vàng đưa hắn vây khốn để cho hắn căn bản không có thể chút nào nhúc đích. giết công phá nam an vi thần thánh giả lam liên minh các huynh đệ tiêu diệt nam an nam man hoàng triều diệt quốc này ngay hôm nay ha ha ha chúng ta bao nhiêu năm cuối cùng là tận mắt thấy nam man hoàng triều diệt vong cái dã man quốc độ cuối cùng cuối cùng là yên diệt ở trong lịch sử hải tử các ngươi thấy sao giã hai mật văn minh ở lịch sử đại thế bên dưới cuối cùng sẽ không đi quá quá dài xa thiên hữu ta giả lam để cho chúng ta rốt cục thì chờ đến một vị anh minh hoàng chủ lần này chúng ta giả lam nhất định phải có thời Mau nhìn, là thiên khốc, Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ Nam Man mệnh không có đến tuyệt lộ, nhưng lúc này lại là không thể không diệt vong, bởi vì chúng ta giả làm thực lực quốc gia so với Nam Man còn muốn càng hơn. Vô số người lớn tiếng kêu, vung trong tay chiến qua, lạnh giá lại vô tình hướng Nam Man trên thân thể người vung đi. Phúc. Sắp bén chiến qua vạch qua thể xác, giữa không trung vẩy ra từng đạo nhiệt huyết. Huyết không lạnh, giờ khắc này Nam Man người cũng điên cuồng, bọn họ cũng biết rõ mình bây giờ gặp phải lựa chọn cuối cùng, hoặc là lựa chọn vùng vũ khí xuống trở thành vong quốc đồ, hoặc là lựa chọn cầm vũ khí lên chết chiến đến cùng cho tới khi giả Lam người đánh ra quốc gia mình. Đối với Lam quân sĩ mà nói, bọn họ chỉ cần công diệt Nam Man Hoàng Triều, như vậy bọn họ hôn người đẹp cũng sẽ không bao giờ gặp Nam Man người tập kích. Hơn nữa cũng có thể ở Nam Man Hoàng Triều trên phê tích thành lập được Tân Thần Thánh giả Lam đế quốc. Đây là một trận quyết đánh đến cùng bên trên. Song Vương trong lòng cũng hết sức rõ ràng, không có chân chính ý nghĩa bên trên đúng hay sai. Song Vương cũng đang vì mình trong lòng kiên trì mà chiến. Lập trường bất động, chỉ như vậy mà thôi. Giết, giết chết giả Lam người, Nam Man người tuyệt không làm vòng quốc đô. Chạy máu không ngừng, chiến đấu không ngừng, Nam Man người sở hướng vô địch, các đệ đi theo tà hướng. Dẫu có chết không hàng, Nam man người tuyệt không sợ chết. Vô số Nam man người lớn tiếng hô to xông về làm quân đội, lúc này, bọn họ vẻ mặt bên trong đều là toát ra vẻ của nhiệt, không có chút nào sợ hãi. Thường thường thường. Chu Tiên Từ kiếm ở khinh minh, phát ra từng tiếng thanh thủy kiếm âm, đạo thanh âm này trực kích tâm linh người. Từ bỏ chống lại, liên chuột các ngươi vô tội, tiếp tục phản kháng, Chu Diệt cửu tộc. Diệp Phong bình thản lời nói, lên tiếng nói. Lời hắn mặc dù thập phần lãnh đạm nhưng là trong giọng nói cái kia cổ bá đạo, nhưng là ai cũng có thể nghe ra được. Ông một đạo huyết sắc cảnh tượng, thập phân đột một xuất hiện tại chiến trường trên không, trong hình là một bộ thi sơn huyết hải hình ảnh, mà thủy như đại dương mênh mông một dạng huyết tinh khí đầy trời, tan nát hải cốt, không có quy luật tán lạc tại xung quanh trên mặt đất. đây là một nơi chiến trường tượng cổ hình ảnh, sống hay là chết. Diệp Phong trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, một thân một mình bước từ từ tại chiến trường bên trên, giống như là đang tàn bộ. giả thân giả quỷ, muốn chúng ta từ bỏ chống lại, ngươi chính là bất làm động. không sai, nam mang người, từ không sợ chết. nam mang người chỉ có đứng sinh, chưa bao giờ từng quỷ chết. Nam man trong lòng người dã tính bị kích thích, vẻ mặt điên cuồng lớn tiếng nói: "Ta đã đã cho bọn họ cơ hội, là chính bọn hắn không hiểu được năm chặt. Diệp Phong ngửa lên đầu, mặt lộ vẻ nụ cười hướng về phía hư không nói: "Giờ khắc này, từ nơi sâu xa có một vô thượng tồn đang phát ra một tiếng thở dài, thanh âm này không phải là thường nhẹ, đừng nói là anh biến kỳ, cho dù là thần tảng cảnh giới võ giả, sợ là cũng rất khó bắt được." Diệp Phong nghe được tiếng thở dài này âm thanh, nhẹ nhàng lắp đầu một cái, không có tiếp tục nghĩ nhiều thiếu cái gì, đem mục đích ánh sáng chậm rãi nhìn về phía Nam man vương thành, chậm rãi nâng tay phải lên. "Thương thương thương, bốn thanh chu tiên cổ kiếm" giống như là tiếp nhận được từ nơi sâu sắc đều từng cái đứng ở giữa không trung bên trong. Quan. Diệp Phong đưa cánh tay hung hăng kéo, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, lẩm bẩm, con đường này là tự các ngươi lựa chọn, cũng không oán ta được. Các các các két. Bốn thanh Chu Tiên cổ kiếm ở giữa không trung trở nên lớn, hóa thân trở thành dài mười mấy mét cử kiếm, rồi sau đó hung hăng hướng về phía Nam Man Vương thành vô xuống. Dầm rầm dầm rầm. Dầm. Bốn đạo hôm nay thanh âm truyền ra, cao lớn hùng vĩ Nam Man Vương thành, khắc xuyên giữa năm 7, có nhiều châu cảng là trực tiếp bị chém làm hư vô. A, tốt lực lượng kinh khủng, người thanh khac xuyen chia nam bay co nhieu chau cang la truc tiep bi chem lam hu vo a tot luc luong kinh khung nguoi thanh nien kia rốt cuộc là người nào? làm sao biết sao đáng sợ? Tại sao có thể như vậy? Thật chẳng lẽ là thiên một? Hai muốn mất ta nam mà sao? Không thể nào, ta nam man rõ ràng còn có 500 năm quốc vận, làm sao có thể bây giờ liền muốn mặt lâm diệt quốc họa Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Thanh Phá, tốt lực lượng kinh khủng, đây là thần tàng cảnh giới võ giả sao? Tại sao sẽ như vậy hả? Nam Man Hoàng Triều, sợ là từ hôm nay trở đi, liền muốn trở thành xem qua vân khói. Vô số nam man người khiếp sợ, nhìn một màn trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tuyệt vọng. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ phản kháng đều là phí công. Song thi không phách ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, tự lẩm bẩm. chương 122, trăm tiêu hùng đường cùng. bốn thanh cổ kiếm thay nhau chém bên dưới, không có bất kỳ ngoại ý muốn. nam an vương thành trở nên phá tải không chịu nổi. đây cũng là chu tiên cổ kiếm uy lực, không ai có thể ngăn cản. phải biết, ở một ít thần thoại ghi lại bên trong, chu tiên cổ kiếm phối hợp chu tiên kiếm trận, đây chính là có thể giết giết thánh nhân hung khí. trong thiên hạ, đệ nhất quả quyết sát phạt hung binh, lại đâu chỉ là nói một chút mà thôi. bây giờ chu tiên kiếm trận cùng với chu tiên tứ kiếm, vẫn là nơi vì loại nào đó thần bí trong phong ấn. nếu không lời nói, đừng nói tứ kiếm. Nam Man Vương Thành có thể ngăn cản một lần Chu Tiên kiếm công kích, cái kia đã là vô cùng không nổi. Hoàng chủ và thuế, Gia Lam và thuế. Nhìn thấy một màn này, Gia Lam binh lính phát ra cùng nhiệt tiếng hô to, ánh mắt liền nhiệt nhìn cái đó cũng không cao lớn tuổi trẻ bóng người, đó là bọn họ Vương. "Giết, nam ngồi tiêu diệt, ngay hôm nay." Hoàng chủ mười một thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, hẳn đã đạt tới thần tảng cảnh giới đi. "Thần tảng? Ta nghe qua một cái tin đồn, tục truyền gia nam các các chủ là một cái thần tảng cảnh giới võ giả, nhưng mà hắn ở hoàng chủ trước mặt, một chiêu cũng không chặt được." Hoàng chủ nghe nói mới hơn 20 tuổi, thật là không hiểu hắn rốt cuộc là thế nào nắm giữ kinh khủng như vậy tu vi quan nhiêu như vậy làm gì ta chỉ biết là chính là giả lam may mắn có thể tưởng tượng ở hoàng chủ dưới sự giận dắt chúng ta giả lam dù sao nên tới một trước đó chưa từng có tình thế đúng vậy dĩ vãng hùng hổ dọa người nam man trong nháy mắt đã đến muốn mất nước mức độ thật là làm cho người khó tin đừng nói trước đêm trước mắt tòa này nam man vương thành công phá lại nói giả lam quân đội hướng nam man vương thành nào qua muốn đem điều này đã từng thô bạo nhất thời hoàng triều tiêu diệt ung, ung. cổ chiến xa đang lao nhanh cuốn lên mặt đất bụi khói nổi lên một phía đến từ phong đô minh phủ thanh âm bao phủ cả ngồi nam man vương thành ta không cam lòng tại sao sẽ như vậy ta hận a nam man hoàng chủ ti không phách thấy một màn này nhất thời mặt đầy cho tan vẻ trong lòng của hắn rõ ràng ở dây tiếp theo cái này tại hắn dưới sự hướng dẫn dần dần cường đại lên nứt ra tương hội diệt vong biến mất lịch sử dài trong sông đi cắp đi cắp diệp phong bước đi tới tư không bên người sắc mặt rất là lạnh nhạt không có đùa cận không có lãnh hắn cứ như vậy thanh đạm nhìn ti không phách muốn đưa vị vương giả này đoạn đường cuối cùng giữa hai người cũng không quá lớn ân đoán nhưng mà lập trường bất đồng, Diệp Phong nếu làm giả làm chi chủ, nhìn xuống ước vạn núi sông đồng thời, hắn cũng có trách nhiệm, có nghĩa vụ phải bảo vệ hắn quan dân. A, Diệp Phong cười khẽ, Từ Tôn nói, ta nói rồi, ta là giả làm chi chủ. Diệp Chiến Thiên đây, ta căn bản không có nhận được hẳn chết tin tức, bằng vào ta đối với hắn biết, hắn không thể nào chủ động cầm trong tay ngôi vị hoàng đế chấp tay nhường cho người. Thi không phép hỏi, đang cùng giả làm vài chục năm đối kháng bên trong, hắn đã sớm đem Diệp Chiến Thiên tính tình sờ một thanh hai sờ. Diệp Chiến tiên chính là một cái điển hình thủ thành chi chủ, căn bản không có bất kỳ muốn mở mang bở coi hùng tâm tráng trí cũng chính bởi vì như vậy mới để cho ti không phách đem nam man hoàng triều một chút xíu phát triển diệp phong nghe được ti không phách lời nói sau có chút kinh dị cười cười nói nhìn ngươi thật giống như rất biết diệp chiến thiên ti không phách không thể đưa hay không gật đầu một cái rồi sau đó nói tiếp hôm nay ta tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ có thể hay không để cho ta chết minh bạch nói xong ánh mắt của hắn nhìn thẳng diệp muốn để cho diệp phong vì hắn giải đáp nghi ngờ trong lòng diệp phong nhìn ti không phách lúc này bộ dáng nhẹ giọng nói ngươi nói ngươi rất biết nói chiến thiên như vậy ngươi cũng hẳn nghe nói qua hắn ngôi vị hoàng đế là làm thế nào đạt được chứ Loại chuyện đó mặc dù rất bí mật, nhưng là hắn không gạt được ngươi. Ti Không phép nghe được Diệp Phong lời nói sau, vẻ mặt nhất thời sử sốt, trên mặt lộ ra nồng nặng nghi ngờ chế nhiệt, sau đó hắn bắt đầu cau mày khổ tư, hắn cảm giác mình hình như là quên cái gì chuyện trọng yếu. Ngươi là? Chỉ chốc lát sau, Ti Không phep hình như là nghĩ tới chuyện gì, trên mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ chi sắc, ngươi là Diệp Vô Cương nhi tử. Cái đó nghe nói chết ở trong chiến loạn tiền triều thái tử. Xem ra, ngươi quả nhiên là rất biết giả Lam chương 380, thậm chí so với tuyệt đại đa số giả Lam người cũng muốn biết giả Lam, không tệ, ta chính là năm đó tên hải tử kia. Diệp Phong tử tối nói: "Tư không nghe được Diệp chủ động thừa nhận, trên mặt vẻ khiếp sợ không có phân nửa giảm bớt, hắn tiếp tục mở miệng hỏi ngươi nếu là năm đó hài tử kia, vậy ngươi bây giờ tuổi tác, nhiều nhất cũng chính là hơn 20 tuổi đi, mấy năm nay ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao lại nắm giữ như vậy khủng bố tư vi?" Diệp Phong lắc đầu một cái, cũng không trả lời Ti Không Phách vấn đề. Một lát nữa sau, Ti Không Phách trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, thở dài một hơi náo nề, thật là tạo hóa treo ngươi, ta Ti Không Phách ngang dọc một đời, không nghĩ đến đó lại sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, thật là tạo hóa trêu ngươi. Diệp Phong không nói gì, hắn giống như là một vị khán giả lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn một vị đế vương cuối cùng thời gian. Nước mắt nhà tan, Ti Không Phách vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một màn này lại sẽ phát sinh tại hắn trên người. Động thủ đi. Cảm khái một phen sau, Ti Không Phách nhắm mắt lại, từ Tốn nói. Chương 123, Lỗ xác quân đội. Nhìn trước mắt Ti Không Phách, Diệp Phong tâm thần như cũ thập phần bình thản, không phải là hắn lanh huyết vô tình, mà là lập trường bất đồng. Khi sinh anh liệt đường cùng, kỳ hạ chàng quả thật thế lương, nhưng nếu là ngược lại, Ti Không Phách dẫn Nam Man quân đội đánh bại Diệp Phong giả làm quân đội. Đến lúc đó, Ti Không Phách cũng sẽ không bỏ qua Diệp Phong, vương giả kiếm ty thí. Thắng thua tức là sinh tử, nhất là đối với có thật xa trả thù đế vương mà nói. Toàn bộ Nam Man hoàng triều, Diệp Phong có thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào sống tiếp, nhưng là lại duy trì có không thể chứa nhẫn mật hoàng tiếp tục tồn tại. Không một cái có thể trở thành vương giả người, đều có đặc biệt nhân cách bị lực, Diệp Phong nếu như một mực ngồi trấn Già Lam, như vậy Ti Không Phách tương hội vĩnh viễn bị hắn ép dưới thân thể, căn bản không có bất kỳ xoay mình cơ hội. Nhưng nếu là Diệp Phong rời đi Già Lam, như vậy Ti Không Phách đem sẽ trở thành cực kỳ nhân tố không ổn định, lúc nào cũng có thể đưa tới một trận phản loạn. Mà đối với Diệp Máy mà nói, hắn không thể nào biết một mực đợi ở Già Lam Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn phải đi ra ngoài, đi gặp một phen chỗ này huyền huyễn thế giới cảnh sát. Vì vậy, Ti Không Phách nhất định phải chết. Lắc đầu một cái, Diệp Phong không ở số nhiều nghĩ, hướng về phía cách đó không xa Ti Không Phách phất tay một cái. "Phanh." Một tiếng vang nhỏ, giống như bọt khí phá toái. Đệ Nhất Hoàng, lúc đó hồn quy tự khúc. Ầm. Thiên đạo xúc động, vang lên một tiếng sấm, Ti Không Phách cuối cùng là đệ nhất đế vương, hơn nữa trên người hắn mang theo đại khí vận. Nếu là không có Diệp Phong xuất hiện, Ti Không Phách sẽ là một cái bảng đại hoàng hướng khai quốc hoàng đế. Nói cách khác, Ti Không Phách liền là một gã trong truyền thuyết khí vận chi tử, nhưng là rất đáng tiếc, hắn thập phần bất hạnh gặp phải Diệp Phong, mạnh mẽ khí vận bị Diệp Phong toàn bộ chặt đứt. Nam Man người thấy bọn họ Vương bị giết, nhất thời nổi điên, không sợ chết sông về giả làm quân đội. A hắn lại giết chết Vương, giết, là Vương báo thủ. Huyết không chảy hết, chết không đình chiến, cùng giả làm người bất tử bất hữu. Nam Man và thuế, giết, Nam Man người tuyệt không làm nô. Đáng ghét giả làm người, sát sát sát. Nam Man trong lòng người thú tính bị kích thích, điên cuồng hét lên sông về giả làm quân đội. Ti Không Phách tử vong, để cho toàn bộ Nam Man người dâng lên một cổ tự ý man binh sức chiến đấu tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, bởi vì bọn họ đã bỏ đi tính mạng mình. Nam man người nổi điên cũng để cho giả lam quân đội có chút không kịp đề phòng, ở bỏ ra một ít thương vong sau, bọn họ cuối cùng là ổn định trận hình, chĩa vào nổi điên nam man người tấn công. Diệp phong không có xuất thủ lần nữa, hắn biết giả lam không thể đơn độc dựa vào chính mình. Giả lam nếu muốn cường đại, nhất định phải có cường đại võ lực chống đỡ. Cục diện dưới mắt, mặc dù có tàn khốc, nhưng là Diệp phong vẫn là lựa chọn bình, cầm những thứ này sinh ra tử chí nam man nhân truy luyện ra một nhánh tiết huyết vương sư. Nam Man quân đội vốn cũng không so với thêm giả Lam quân đội yếu hơn bao nhiêu, lúc này lại có man binh khí thêm được, sức chiến đấu tuyệt đối là kinh khủng. Giả Lam quân đội nếu có thể ở loại này, hoàn cảnh tàn khốc xuống đánh bại Nam Man quân đội, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lỗ xác. Trang này đại chiến thảm thiết đi qua, nhất định sẽ có vô số người bắt đầu dần dần triển lộ phong mang. O o o, duy duy duy, đột nhiên Diệp Phong trong ngực truyền ra một đạo thê lương kèn hiệu tiếng, tiếng kèn lệnh bên trong kèm theo trận trận thủy đạo tiếng sóng biển thanh âm. Diệp Phong cao mày, hắn cảm giác có một cái vật thể ở trong lực hắn nóng lên, có chút đả thương hắn da thịt đưa tay đem cái đó nóng lên vật phẩm lấy ra diệp phong vẻ mặt nhất thời ngần ra vật phẩm chính là triệu linh nhi đưa cho hắn cái viên này bạch sắc ốc biển nhìn viên này vóng ánh trong suốt ốc biển diệp phong trong con mắt nhất thời lộ ra vẻ suy tư Ken két két. một trận tiếng vang giòn dã chuyển tới vốn là vô khuyết bạch sắc ốc biển phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo đạo liền ngân nhìn qua giống như là phải tùy thời sẽ phá toái xuống đông hải chi tân diệp phong nhẹ giọng tự nói một tiếng hắn biết rõ mình nhất định phải đi một trận chỗ đó Sát sát sát, trên chiến trường trận buộc phát ra một trận kinh thiên hô to tiếng một mực thuộc về bị động phòng thủ thêm già lam quân đội rốt cục thì bùng nổ bay lên chiến y đem nam mật quân đội áp chế gắt gao giờ khác này cho dù là nam man quân đội là một nhánh nắm giữ từ khí đội ngũ cũng không cách nào cùng già lam quân đội chống đỡ được bởi vì già lam quân đội ở nam man quân đội ma luyện xuống sinh ra chất biến giống như là một nhánh lò so hoặc là không chịu nổi áp lực trực tiếp tan vỡ hoặc là chĩa vào ép lực sinh ra mãnh liệt nhất bật đản hai loại cực đoan đại biểu hai loại bất đồng kết quả a diệm phong thấy vậy khoe miệng lộ ra nụ cười lành nhạt hắn biết rõ mình mục đích đã trải qua a Diệp phong bộ đạt thành dưới áp lực mạnh lấy được hiệu quả cũng là vô cùng lớn ẩm một đạo to lớn tiếng vang truyền tới, nguyên Bùn đã rách nát không chịu nổi cửa thành ngã xuống đất, giả làm quân đội sát tiến trong thành. trong sân chiến đấu đã biến thành một trường giết chóc, nam man quân đội đã không có đảm nhiệm cần gì phải sức đánh trả, thấy đã không sai biệt lắm. Diệp Phong vất tay một cái tổ chức bên người một tên thị vệ, chuyển lệnh đi xuống, người đầu hàng miễn tử. Diệp Phong mục đích là chui luyện quân đội, mà cũng không phải là muốn đem quân đội chế tạo thành một đám chỉ biết là sát hại máy. Hoàng chủ có lệnh, người đầu hàng miễn tử. thị vệ thanh âm trên chiến trường vang lên. chương một trăm hai mươi bốn đại chiến tấm màn rơi xuống. chuong mot đai lệnh, người đầu hàng miễn tử. Vô số giả Lam quân sĩ, đều là cùng kêu lên hét lớn, cùng kêu lên trấn nhiếp và tiêu. Nam Man diệt vong, đã không thể tránh được, bánh xe lịch sử chuyển động bên dưới, Nam Man tương hội tiêu mất ở trong dòng sông lịch sử. Được làm vua thua làm giặc, đây là vĩnh hàng pháp tắc. Giết, chúng ta Nam Man người, dẫu có chết không hàng. Nam Man người, chỉ có thể đứng chết, tuyệt không quỷ xuống sinh, giết. Là hoàng chủ báo thủ, chu diệt giả Lam tạc binh. Thiên đạo biết bao bất công, vì sao phải đối đại như vậy chúng ta Nam Man. Nam Man Hoàng Triều quân dân hung tính đại phát, cho dù là ti không phép tử vong, cũng không có để cho bọn họ tự bỏ chống lại, ngược lại là kích thích bọn họ đáy lòng cơn xoáy khí. Giờ khắc này, vô luận nam nữ già trẻ, tất cả đều ra trận, đây là một cái toàn dân giai binh hoàng triều. Vương Liệt nhìn trước mắt bạo động Nam Man quân dân, trong ánh mắt toát ra lãnh khốc sát ý, người ai không biết điều, hoàng chủ có cảm giác thượng tiên có đức hiếu sinh, muốn cho các ngươi một con đường sống, các ngươi cũng không biết quý trọng, các ngươi đã muốn chết như vậy, Lão Phu sẽ giúp đỡ các ngươi, đem khủng si muốn nghe. Làm, không đầu hàng người, giết chết không bị tội. Phải. Già Lam quân đội cùng kêu lên đều lúc này bọn họ đi qua lò sát sau trở nên càng thiết huyết cũng càng là tuân thủ quân kỷ đây là một lần dục hỏa trọng sinh lò sát kinh khủng nhất quân đội vĩnh viễn là tính kỷ luật nghiêm cẩn quân đội không có nguyên nhân không có lý do gì quân nhân tiên trước chính là hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ vương liệt nhìn về phía xa xa nam man quân đội trong con mắt tràn đầy uy nghiêm sắc ý hắn cả đời đều tại thống soái quân đội cùng nam man tranh đấu hắn bộ hạ con cháu thậm chí là đích trưởng tôn tất cả đều chết ở nam man nhân thủ bên trên nhiều năm tranh đấu đã sớm để cho vương liệt cùng nam mật kết làm huyết hải thông cửu tham cuu với nam man hoàng triều trong lòng của hắn chỉ có tràn đầy sắc ý diệp phong ánh mắt xuất ra liếc mắt vương liệt lắc đầu một cái cũng không có nói gì nhiều tắt cỏ chưa trừ diệt ăn rõ xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý trong lòng của hắn tự nhiên biết lao tướng quân không nên bị sát ý che đậy chính mình tâm trí diệp phong nhẹ nói vương liệt nghe được diệp phong lời nói sau vẻ mặt nhất thời mượn ra trong mắt huyết sắc chậm rãi rút đi lao thần cảm ơn hoàng chủ vương liệt hướng về phía diệp phong biến thân thật giải thi lễ một cái nhiều năm đối với nam man thù Hoán, mắt thấy lúc này nhiều nam phượng nguyện trở thành sự thật vương liệt thiếu chút nữa bị cổ đậm đà hoán khí che đậy tâm trí may có diệp phong kịp thời điểm ngôi sao Diệp phong mặt đầy mỉm cười khẽ gật gật đầu vị ngươi giết một tiếng nặng trĩu không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh âm vang lên già lam quân sĩ băng lãnh vô tình vùng động trong tay chiến qua hướng nam man người hùng hằng vùng tới vào giờ khắc này trong mắt bọn họ chỉ có một loại người đó chính là lĩnh nhân hoàng chủ mệnh lệnh bọn họ đã truyền đạt qua hàng đến miễn tử nhưng là bây giờ nam man người y theo nhưng là phản kháng như vậy bọn họ cũng không có thương hại cần phải liễu lo điệp chiến qua cơ mùa bên dưới từng cái sinh mạng biến mất cho đến trước khi chết trước mặt bọn họ mới lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng lúc này đã đã trộm giết, giết, từng đạo thanh âm lạnh như băng trên chiến, chiến trường vang lên, giống như là địa ngục thanh âm, mỗi một lần vang lên đều sẽ có vô số điều sinh động sinh mạng bị thu gạt. Ma quỷ, thật là thật đáng sợ, bọn họ căn bản không khả năng bị chiến thắng. Ác ma, bọn họ là một đám từ địa ngục bỏ ra ngoài ác ma, mọi người chạy mau a. Các ngươi tại sao có thể hạ thủ được? Bọn họ có thể là một đám lao nhân và hải tử, các ngươi đám này ma quỷ, thật là đáng sợ sức chiến đấu, thêm giả Lam quân đội lộ xác, chúng ta Nam Man Thua cũng không an Quá mạnh mẽ, giả Lam quân đội đã lộ sát, bọn họ ở chúng ta Nam Man quân đội thi hải bên trên. Dũng hỏa trọng sinh, bây giờ ta đối mặt bọn hắn, đáy lòng lại có cổ không ngừng được lòng rung động. Đối mặt băng lãnh vô tình giả lam quân đội, Nam Man người dần dần tan vỡ, bọn họ tràn đầy chiến ý cùng nhiệt huyết, cuối cùng chỉ còn lại sợ hãi. Mẹo đang!" D. Một tên Nam Man người không chịu nổi áp lực, vứt bỏ vũ khí trong tay, giơ hai tay lên thật cao, lên tiếng hô lớn, "Đừng giết ta, ta đầu hàng." "Hèn nhát, ngươi không xứng làm một tên nam nhân, ngươi là Nam Man người sỉ nhục." Lời nói nhẹ nhàng người đầu hàng, sắt vô giá. Nói xong, một tên Nam Man tướng lĩnh nhấc lên trường đao trong tay, mặt đầy hung ác hướng tên kia muốn đầu hàng Nam Nam Man người phách chém tới ồn ào một nhánh diệt thần nọ lăng không bay tới mang theo khí tức tử vong thẳng bắn thẳng về phía tên kia mật tướng diệt thần nọ không được rất sẽ thấy diệt thần nọ đối với mình tới nhất thời sắc mặt đại biến hắn hết sức dây rủa thân thể nghĩ tưởng phải tránh thai thần nọ nhưng lúc này đã đã trở. Phúc. diệt thần nọ trực tiếp xuyên qua mật đem tim mang tướng trong nháy mắt liền không có sinh cơ diệt thần nọ to lớn lực trùng kích đem đem thi thể lôi ra thật là xa một khoảng cách rồi sau đó gắt gào định trên đất xung quanh một trận yên lặng như tờ toàn bộ nam man trong lòng người lần nữa đắp lên một tầng bóng tối tại sao ta chẳng qua chỉ là muốn còn sống cái này chẳng lẽ có gì không đúng sao? Nam An đã trải qua nhất định phải thất bại, liền như năm đó Ano bộ lạc như thế. tên kia bị sợ ngốc Man binh kịp phản ứng, vẻ mặt điên cùng giống to. hắn lời nói, thậm chí so với Vương Liệt lời còn muốn càng có lực trùng kích. Nam An Hoàng Triệu lúc ban đầu giai tầng, chính là cái kia từng cái cuộc sống ở trong núi rừng rậm Man thuộc bộ lạc. có thể tưởng tượng, Nam An Hoàng Triệu từng bước một cường đại, đối với có chút bộ lạc mà nói, chính là một bộ hết lệ sử. chương 125 đại chiến tấm màn rơi xuống. chính bởi vì nhất tướng công thành vạn quốc khô, Nam An Hoàng Triệu nhanh chóng qua thời, nhất định kèm theo huyết cùng hòa tẩy lễ. Hơn nữa, còn có một một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Nam Man Hoàng triều lập quốc thời gian có chút quá mức ngắn ngủi, có vài người còn không có hoàn toàn hòa tan vào Nam Man Hoàng triều, bọn họ đáy lòng chỗ sâu nhất đối với Nam Man Hoàng triều như cũ tràn đầy thù hận. Vốn là, nếu là Nam Man Hoàng triều đủ cường đại, mối hận này biến hóa sẽ bị một chút xíu phai mờ xuống, dù sao Nam Man là một cái sùng thượng vũ lực quốc độ, chỉ cần vương tộc có đầy đủ cường đại lực chấn nhiếp, như vậy đối với những thứ kia mất đi bộ lạc Nam Man người mà nói, bọn họ căn bản cũng không dám phản kháng. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, chính trực như mặt trời giữa chưa Nam Man Hoàng triều, lại sẽ sụp đổ nhanh như vậy. Đại Hạ đem nghiêng ở tử vong dưới sự uy hiếp, một bộ phận đối với Nam Man Hoàng triều có mang oán hận rất tộc bộ lạc dũng sĩ trong lòng dối rít lên khác ý nghĩ. Ta đầu hàng, ta không muốn chết. Thiên Di Man binh vẻ mặt điên của một lớn tiếng la lên. Trung quanh hắn, một ít Man binh thấy hắn bộ dáng sau, từng cái ánh mắt đều có chút lấp lóe không yên. Dù sao ở không thấy được bất kỳ còn sống hy vọng dưới tình huống, lại có ai sẽ còn nguyện ý làm vô vị giay tên Im miệng, người tên nhát gan này lại dám mê hoặc quân tâm, người tới, cho ta đưa hắn chém dụng xa xa. Một tên mật đem lớn tiếng gào thét, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm tên kia Man binh, vẻ mặt tức giận dị thường. Hiển nhiên, hắn biết nếu là để cho do tên kia man binh tiếp tục tiếp, đem sẽ đưa tới cái dạng gì hậu quả. Bẹo, bẹo, bẹo. Giữa không trung, không ngừng có diệt thần nhỏ bắn ra, đem từng tên một định đến gần tên kia man binh người bắn chết. Đối với cái này phổ thông lính dù mà nói, diệt thần căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản sắc khí. Vật, vật, vật. Diệt thần nhỏ to lớn lực trùng kích, đem từng tên một man binh đóng chặt trên mặt đất, trong đó bao gồm trước tên kia tướng. Mười mấy chi diệt thần nhỏ, thẳng tắp định trên mặt đất, mỗi một bộ chết đi thi thể trên mặt đều là lộ ra không che giấu được vẻ kinh hãi xa xa già lam quân đội đang không ngừng đẩy tới đem cản ở trước người bọn họ nam man người giàu sát các minh đệ nam man gì mất đã định trước vương vũ khí xuống đi chúng ta không cần thiết là cái này tàn bạo hoàng triều trông theo chúng ta sẽ có cảng quang minh vị lai trước cái kia mở miệng nhiều muốn đầu hàng man binh lớn tiếng gào thét trên chiến trường một ít nam nhân nghe được cái này danh man binh tiếng kêu sau trong ánh mắt lộ ra ra ngoài chơi vị thần sắc ở có sống còn hy vọng sau liền rất khó còn nữa người sẽ tiếp tục một lòng cầu xin chết Công. ở đó danh lính dù khuyên, rốt cuộc lại có một tên lính dù vứt bỏ binh khí trong tay đôi tay giơ lên thật cao la lớn Ra đầu hàng, làm, vỡ cong. có người mang dưới đầu, càng ngày càng nhiều nam man người vứt bỏ vũ khí trong tay, lựa chọn đầu hàng. Dù sao, làm tử vong uy hiếp chân chính phủ xuống thời giờ, không có ai có thể làm được không sợ tử vong. Vương Liệt thấy như vậy một màn, trong ánh mắt nhất thời phiêu động qua vẻ tận khốc, lạnh lùng nhìn đầu hàng nam man người, coi như các ngươi may mắn, hoàng chủ nhất tử, nếu không, ra đi nhất định sẽ thông thông đem bọn ngươi toàn bộ bộ chôn giết. Vương Liệt trong lòng đối với nam man người hận ý, căn bản không phải nhất thời bán hội là có thể khởi ra. Giết, già lam quân đội vẫn còn ở vương bước một chút xíu đẩy tới, lúc này bọn họ bị trợ lực đã trải qua có thể nói là không đáng kể. Nam An người nhìn mình đồng bào chiến hữu ở chiến qua bên dưới bị chém chết hóa thành từng cỗ lạnh giá thi thể bọn họ dương khí bị chấn áp ở trong ánh mắt do bắt đầu điên cuồng bây giờ đã đã là toàn bộ chuyển đổi thành sợ hãi. chuyện cho tới bây giờ Nam An hoàng triều tiêu diệt đã là chiều hướng phát triển không có ai có thể thay đổi. một giờ sau trận đại chiến này rốt cục thì bắt đầu tấm màn rơi xuống trong sân khắp nơi là phọt ra huyết dịch tàn mắt ra trùng thiên huyết tinh chi khí đập vào mắt chỗ tất cả đều là một mảnh cụt tay của chân tinh cảnh tựa như tu la chiến trường còn sống Nam An người tâm thần trí quên quy sắt trên mặt đất chờ đến từ Diệp Phong tối cuối cùng xử trí lúc này trong sân mấy trăm ngàn nam man nhân sinh chết đều là ở Diệp Phong nhất nghiệm bên trong bọn ngươi có thể nguyện vào ta giả lam Diệp Phong thanh âm từ từ nói trên mặt đất một đám nam man người nghe được Diệp Phong lời nói sau vẻ mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ ở tại bọn hắn trong ấn tượng vong quốc nô kết quả là phi thường thê thảm thường thường cũng sẽ trở thành nước chiến thắng nô lệ không chỉ là bọn họ ngay cả bọn họ hậu thế cũng từ lên tiếng đi xuống cũng sẽ bị đánh lên nô lệ là lớn cũng là nam man nhóm người trước không muốn làm vong quốc nô tối nhân tố chủ yếu Vương Liệt thấy một đám nam man người yên lặng, cho là bọn họ trở thành giả lam con dân, trong ánh mắt không khỏi xông ra nồng nạc sát ý, thế nào? Các ngươi không có nghe được Hoàng Chủ nói chuyện sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn trở thành giả lam con dân, còn phải tiếp tục làm một tên nam man người sao? Ken kết. Xung quanh, giả lam quân đội, chậm dãi rơi lên trong tay chiến qua, ở khu vực này bên trên, bọn họ không cho phép lại xuất hiện thế lực khác. Từ nay về sau, trong vòng ngàn dặm địa vực bên trong, chỉ cho phép xuất hiện một thế lực, đó chính là thần thánh giả lam đế quốc. Một đám nam man người cảm nhận được trong không khí nồng nạc sát cơ, nhất thời từng cái sắc mặt đổi biến, hắn môn nếu là bởi vì nguyên nhân như vậy bị xóa bỏ, vậy coi như quá mức oan uổng mấy. Chương 126, đại chiến tấm màn rơi xuống. Lúc này, chiến qua muc oan buon may chuong 126 đai chien tam man roi xuong luc nay chien qua that cao nâng lên, tùy thời đều có thể chém xuống. Toàn bộ nam man người cũng có thể cảm nhận được, không khí xung quanh là như vậy kiềm chế, ở kiềm chế bầu không khí bên dưới, là sát ý lạnh như băng. Không có ai sẽ hoài nghi, nếu là nam man người thật cự tuyệt trả lời diệp phong vấn đề, chiến qua cuối cùng có thể hay không chém xuống. Họ như vậy để quá mức ngu xuân, cũng không người nào nguyện ý đi cầm cánh mạng mình đi đánh cược. Tội dân không dám. Nghe được Vương Liệt tràn ngập sát ý lời nói sau, toàn bộ Nam Man người đều là đem đầu thủy phục tới mặt đất bên trên. Hừ, biết không dám liền có thể. Vương Liệt lãnh lanh rên một tiếng. Thấy bọn họ loại biểu hiện này, Vương Liệt trên mặt sát ý mới hơi chút lãnh đạm mấy phần, hướng về phía sau lưng giả làm quân đội phất tay một cái. Hoa lập lạc, thường troi chiến qua bị thu hồi đi. Lúc này Nam Man người tất cả đều là đem đầu phục trên mặt đất, bọn họ loại này bộ dáng, coi như là muốn bạo động, giả làm quân đội cũng có thể ngay đầu tiên vung động trong tay chiến qua, đem bạo động trấn áp. Nam An người đã bị trước mắt Thi Sơn huyết hải hù dọa phá tâm thần, trông cậy vào bọn họ muốn bạo động, đó không thể nghi ngờ chính là ở Si Nhân nằm mơ. Một điểm này trong sân mọi người trong lòng cũng rất rõ. Hoàng chủ nhân tử, chúng ta nguyện ý quy thuận Giá Lam, đi theo ngươi chinh chiến tứ phương. Một tên man tướng ngẩng đầu lên, vẻ mặt cùng nhiệt nhìn Diệp Phong nói: Man tộc từ trước đến giờ sùng thượng vũ lực, không nghi ngờ chút nào. Diệp Phong võ lực đủ để cho bọn họ phát ra từ nội tâm kính sợ. Ở Nam An có thể đi theo ở cường giả toạ hạ, không những không là một loại xỉ nhục, ngược lại là một cổ vo thượng vinh dự. Hoàng chủ nhân tử, chúng ta nguyện vào Giá Lam mặt đất quỳ sát nam man người cùng kêu lên lớn tiếng gào lên trong thanh âm còn kẹp tạp đến một cổ không tên hưng phấn nam man hoàng triều chỗ biên thủy chỗ man di mọi rợ đang không có thành lập hoàng triều thời điểm bọn họ bất quá là một đám cùng dã thú làm bạn cuộc sống ở trong núi rừng rậm rã man nhân hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác kém nhưng ngược lại già lam hoàng chiêu chính là chiếm cứ màu mỡ thổ địa sinh hoạt điều kiện vô cùng ưu việt văn hóa thập phân hưng thịnh là có danh lễ nghi trí bang cho tới nay nam an người đối với già lam người trời sinh liền có một loại tự ti cũng chính bởi vì cổ tự ti để cho bọn họ tôn trọng với phá hư nhưng là nếu là có máy sẽ trở thành giả Lam người, so sánh toàn bộ Nam Man người cũng sẽ điên cuồng. Dù sao, giả Lam hương thịnh văn minh, đối với bọn hàn đám này cuộc sống ở chỗ man di mọi dợ người mà nói, cám rỗ thật sự là quá khổng lồ. Giả Lam hoàng triều không chút tạp chất tờ giấy, tinh mỹ tơ lụa, thơm nồng lá trà, cao nhã đồ sứ, phong tình vạn chủng mỹ nhân, không một không để cho những thứ này sinh tồn ở hắc sơn nước lạnh giữa man tộc bộ lạc điên cuồng. Dưới mắt, bọn họ giống như là giống như Nam mơ, mặc dù Nam Man hoàng triều diệt vong, nhưng là đối với một ít man tộc bộ lạc mà nói, đây cũng là một món đáng giá ăn mừng sự tình nếu là sớm biết như vậy bọn họ có lẽ đang đại chiến vừa mới mở ra thời điểm sẽ quay giáo một đòn hoàng chủ ta nguyện đi theo ở bên người ngài là ngài quét sạch nam man hoàng triều tàn dư một danh vóc người hùng tráng mật sắp xuất hiện vừa nói đạo chúng ta nguyện đi theo hoàng chủ trinh chiến tứ phương một đám nam man người cùng kêu lên nói lúc này trong lòng bọn họ đã không cái gì làm phản tâm tư bởi vì bọn họ bị diệp phong câu kia thành là già lam người cam kết sẽ trực tiếp hấp dẫn đến cho dù là người man tộc cũng muốn làm cho mình vợ con già trẻ nắm giữ tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn Diệp Phong lắc đầu một cái, cũng không có nói gì, nếu Nam Man người chọn hướng hắn thần phục, vậy hắn cũng không có tiếp tục sát hại cần phải. Từ nay về sau, Man tộc văn hóa sẽ không còn bị cắt giữ, Già Lam văn hóa tương hội thay thế Nam quê. Văn Minh, bên trên một, mấy chục bên trên trăm năm sau, có ai sẽ còn nhớ Nam Hoàng Hưởng? Đến lúc đó, bọn họ chỉ có nhớ một cái hoàng triều tên, thần thánh Già Lam đế quốc, cũng coi đây là Vinh. Lão tướng quân, tiếp theo chiến tranh, liền giao cho ngươi." Diệp Phong môi khinh động, nhàn nhạt nói. Thanh âm hắn mặc dù rất nhỏ, nhưng là ở nơi này huyết khí tràn ngập trên chiến trường, quả thật rõ ràng chuyến vào tất cả mọi người trong hai, nhất thời tất cả mọi người đều là thép ở tâm thần, thậm chí liền ngay cả hô hấp âm thanh cũng không tự chủ nhẹ mấy phần. Lão thần tu lễ. Vương Liệt không người chắp tay nói. Diệp Phong mặt đầy mỉm cười hướng về phía Vương Liệt gật đầu một cái, rồi sau đó đưa mắt dõi mắt bốn phía, đảo mắt nhìn một lần sau, chậm rãi bước rời đi, cùng Tiễn Hoàng chủ. Vương Liệt quỳ một chân trên đất, dùng sức la lớn. Hoa lập lạp. Toàn bộ Già Lam quân đội, toàn bộ quỳ một chân trên đất, cùng tiến bọn họ Vương Ly mở. Cùng tiến phụ chủ. Thanh cung khong tu chu nhe may phan lao than tuân le vuong liet khong nguoi chap tay noi diep phong mat đay mim cuoi huong ve phia vuong liet gat đau mot cai roi sau đo đua mat doi mat bon phia đao mat nhin mot lan sau cham rai buoc roi đi cung tien hoang chu vuong liet quy mot chan tren đat dung suc la lon hoa lap lap toan bo gia lam quan đoi toan bo quy mot chan tren đat cung tien bon ho vuong mo cung tien phu chu thanh am vang vọng, cao vút, sóng âm hướng xung quanh quét tán. Già Lam hoàng cung Diệp Phong đánh bóng trong tay Bạch Sắc Kèn Hiệu, lúc này Bạch Sắc Kèn Hiệu phía trên đã bại, màn vết rách. Ánh mắt của hắn ngắm hướng Đông Phương, hắn có thể đủ cảm nhận được, nơi đó có một đạo chấp niệm. Triệu Linh Nhi, Diệp Phong trong miệng đọc lên một cái tên người, trong đầu chiếu ra đạo kia tuyệt thế phong hoa dung nhan. Khoảng thời gian này tới nay, Diệp Phong cũng thu thập được một ít liên quan tới Đông Hải Chi Tần tin tức, biết được đó là một nơi hải ngoại đảo đảo, sâu bên trong mịt mở trong Đông Hải. biển hơi, đó là hải tộc lãnh địa, cùng kiếp trước như thế, so với lục địa, đại dương diện tích muốn càng to lớn. đương nhiên, mênh mông bát ngát dưới mặt biển, ẩn nút hiểm cũng là đến không hết. Trước 127, nữ hoàng. Giá Lam thế cục ổn định lại sau, Diệp Phong trở nên không có chuyện gì làm, mỗi ngày thời gian đều có nhiều chút buồn chán. Trong lúc này, Diệp Sương phái một nhánh quân đội và người, tương lâm giang thành cương gia tộc nhân nhận được Giá Lam hoàng chiếu. Vô là, sinh hoạt có thể một mực tiếp tục như vậy, bởi vì lúc này Diệp Phong, căn bản không lam giang thanh khuong gia toc nhan nhan đuoc gia lam hoang trieu von la sinh hoat co the kỳ muốn đi xa tầm tư, hắn đang hưởng thụ hiếm thấy an tinh thời gian. ô, ô, ô. quen thuộc ken hiệu tiếng, chung một chỗ vang lên. So với thường ngày, nhiều mấy phần bị thương. Lại tới, Diệp Phong lắc đầu một cái, từ trong ngực móc ra cái viên này bạch sắc ấu biển. Lúc này, này cái vốn là khiết bạch vô hạ ốc biển, lúc này đã phủ đầy từng đạo thâm thủy vết nước, nhìn qua thật giống như tùy thời sau có thể vỡ nát. Mấy ngày gần đây, ốc biển bên trong vang lên tiếng kèn lệnh càng thường xuyên, cũng một lần so với một lần bi thương lệnh, hình như là có chuyện gì, đã đến thập phần thời khắc nguy cấp. Diệp Phong đem bạch sắc ốc biển cầm trong tay, quan sát tỉ mỉ đến, hắn không mười một biết rốt cuộc là nguyên lý gì, để cho này cái ốc biển có thể phát ra kèn hiệu tiếng. Ầm. Một đạo nhỏ nhẹ âm thanh, đã phủ đầy vết rách biển, ngay tại Diệp Phong trước mắt, một chút mở ra mới tan vỡ, hoặc làm loang lổ tình màng, chậm rãi biến mất ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong ngưng lông mi, nhìn trước mắt quỷ dị một màn. Sau một khắc, Diệp Phong giống như là cảm ứng được cái gì, đứng lên, ánh mắt có chút nheo lại, ngắm hướng đông phương chân trời, hắn rõ ràng cảm ứng được, từ nơi sâu xa đạo kia chập niệm, càng cường. Cái này chập niệm, giống như là đang thấp giọng gọi Diệp Phong tên, một tiếng lại một tâm thanh, giống như là huyên thấy, hoặc như là chân thực thanh âm. Xem ra, ta không thể không đi Đông Hải đi tới một lần. Diệp Phong dùng một chút đầu, trong lòng thầm nghi thẩm. Đùng, đùng, đùng. dung trời tiếng trống trận, vang dội ở Già Lam, không, là thần thánh Già Lam đế quốc bầu trời. Toàn bộ nghe được cái này đạo tiếng chống người, tất cả đều là biến sắc. Cái này tiếng chống ý vị như thế nào, cái kia giả Lam những thứ kia đại thần trong triều rõ ràng, nếu không phải giả Lam gặp phải đại sự, cái này chống trận vĩnh viễn sẽ không vang lên. Có thể làm cho cái này chống trận vang lên sự tình chỉ có hai món, một là thần thánh giả Lam đế quốc đối mặt sinh chết tồn vong thời điểm, là Tân quân lên ngôi thời điểm, người trước là ngưng tụ giả Lam toàn bộ lực lượng đối với kháng địch người, mà hậu giả là Tân hoàng lên ngôi, yêu cầu chiêu cáo tứ phương. Dưới mắt, Diệp Phong vừa mới lên ngôi, rất hiển nhiên, ở đại đa số người trong lòng, tự động phái ra người sau Như vậy cũng chỉ còn lại có chọn lựa duy nhất, đó chính là vừa mới thành lập Thần Thánh Già Lam Đế Quốc, gặp phải hết sức phiền toái sự tình. Hơn nữa, cái phiền toái này thậm chí có thể sẽ đưa đến Già Lam diệt quốc, vì vậy, nghe được tiếng trống trận Già Lam người, tất cả đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyện gì xảy ra? Vì sao trống trận sẽ bị gõ? Kết quả phát sinh cái gì? Năm nay thật là một cái thời buổi rối loạn, chong tran se bi go mới tiêu diệt một cái Nam Man hoàng triều, không biết rõ làm sao lại trêu chọc đến một cái càng đại phiền toái. Phiền toái? Hừ hừ, bây giờ Già Lam, không sợ bất cứ phien thoái. phức gì, vô luận là đối mặt loại nào kẻ địch mạnh mẽ. Ta từ đầu đến cuối tin chắc, cuối cùng chúng ta giả Lam mới có thể là người thắng lợi cuối cùng. Không sai, Hoàng chủ thực lực sâu không lường được, giả Lam đã không còn là trước cái đó mặc cho người khi dễ giả Lam. Vô số giả Lam người buôn tẩu cho nhau biết, lúc này ở đám người trên mặt, căn bản không thấy được bất kỳ sợ hãi nào. Có, nhưng mà chiến ý, nồng nặc chiến ý. Giả Lam chân chính lỗ xác, đặt tới Diệp Phong trong lòng kỳ vọng như vậy. Giả Lam không chủ động phát động chiến tranh, nhưng là giả Lam nhưng cũng là từ không ý kỹ chiến tranh. Hoàng tốc tế đàn nơi, Diệp Phong đứng ở trên tế đàn, ở nàng đứng bên người Khương Tuyết cái tiểu nha đầu này lúc này khương tuyết mặc trên người một thân long bảo sắc mặt nàng có chút hốt hoảng vẻ mặt có chút cục xúc bất an ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên người diệp phong tiểu tuyết không việc gì hết thể có ta diệp phong hướng về phía khương tuyết khẽ mỉm cười lên tiếng nói một bên diệp xương không dừng được lắc đầu than thở trên mặt tràn đầy vẻ lo âu hiển nhiên nàng biết phát sinh cái gì nhưng là nàng đồng thời cũng biết chính mình căn bản vô lực ngăn cản đúng như diệp phong trước từng nói bây giờ hắn đã lớn lên dưới tế đàn già lam văn võ đại thần lục tục cảm thấy khi thấy một thân long bảo khương tuyết lúc trên mặt bọn hàn lu buồn nhất thời hóa thành ngạc nhiên lúc này, bọn họ cho nên có người trong lòng đều là tràn đầy nghi ngờ, không biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống. đùa ra sao? tất cả mọi người ánh mắt nhìn Diệp Phong, bọn họ đang đợi Diệp Phong câu trả lời. nếu là Diệp Phong thật muốn ngồi cái kia Phong hỏa hí chư hầu sự tình, trong sân tuyệt đối sẽ có lao thần lấy cái chết tướng tốc độ. bọn họ thật vất vả nên đón một tên có thể dẫn đầu giả làm đàng phi quân chủ, tuyệt không có thể ngồi nhìn quân vương trụy lạc. dưới trận, vài tên đại thần liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra kiên quyết vẻ. Diệp Phong không có mở miệng, các văn võ đại thần kia cũng không có chủ động mở miệng, trong sân nhất thời có chút bình an. thời gian lại qua chốc lát toàn bộ văn võ đại thần toàn bộ trình diện. Diệp Phong đảo mắt nhìn một vòng mấy lúc sau, mở miệng nói, "Chư vị đại thần, hôm nay gõ trống trận, triệu tập tập tập các ngươi tới, là bởi vì ta có chuyện muốn tuyên bố, ta nghĩ rằng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Diệp Dương, để cho nàng làm giả Lam nữ hoàng." Chương 128: Thuyết phục. "Ồ nào?" Mọi người nghe được Diệp Phong nói chuyện sau, nhất thời số sao, không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong cuối cùng sẽ đột nhiên mở miệng nói ra những lời này, mọi người chống tran trieu tap tap căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. "Cái gì? thoi xôn sao khong ai chủ hắn nói cái gì? Hắn luôn truyền ngôi." muốn chuyển ngoi ho Nguyên lai không phải là hoàng Triều gặp phải nguy cơ, cũng không phải hoàng chủ muốn phóng hỏa hí chứ hầu, nhưng là, hắn vì sao đỗng nhiên muốn nhường ngôi ngôi vị hoàng đế? Đây chính là cao cao tại thượng núi sông chi chủ, lại thật có người có thể không thèm đếm xỉa đến nó mang đến cám dỗ sao? Gia Lam từ lập quốc tới nay, liền chưa bao giờ có nữ hoàng, đây quả thực là đang quái dối. Chư vị, chúng ta nhất định phải ngăn lại hoàng chủ, hoàng chủ hắn còn trẻ, nhưng là chúng ta những thứ này đại thận, tuyệt không có thể đi theo hắn đồng thời hồ đồ. Gia cung đại nhân, hoàng chủ làm ra quyết định, chúng ta có phản bác quyền lợi sao? Vị đại nhân này bình tĩnh chờ nóng ta tin tưởng hoàng chủ nếu làm ra cái quyết định này nhất định sẽ có hắn lý do chúng ta nghe vẫn là hoàng chủ đem lời nói xong cũng không muộn dưới tế đàn một đám văn võ đại thần nghe được diệp phong lời nói sau nhất thời rối rít thì thầm với nhau lên tiếng nghị luận đại đa số người đều không nguyện tiếp nhận như vậy kết quả thậm chí ở có vài đại thần xem ra diệp phong nhường ngôi tin tức thậm chí so với già lam gặp phải địch quốc xâm chiếm tin tức còn muốn càng để cho người khó mà tiếp nhận diệp phong mặc dù lên ngôi bất quá hơn tháng thời gian nhưng là lúc này hắn ở già lam người trong nước mục đích ánh sáng bên trong nghiễm nhưng đã bị thần thoại tại hắn dưới sự hướng dẫn Già Lam một lần nữa tỏa sáng tân sinh, mỗi một thiên đô đang biến hóa, một ít kích thước to đại trong thành trì, thậm chí đứng bước Diệp Phong phó tượng, lấy cùng con dân triêm ngưỡng cùng quy lại. Diệp Phong không có ngăn lại đại thần nghị luận, hắn biết rõ mình cái quyết định này nhất định sẽ để cho bọn họ khó mà tiếp nhận, nhưng là cuối cùng chính mình mục đích nhất định sẽ thực hiện, hắn nắm chắc trong lòng khí. "Hoàng chủ, xin ngài nghĩ lại." Đế quốc Hưu tướng trưởng Cung Sơn quyết định này nhất định sẽ để cho bọn họ khó mà tiếp nhận, nhưng là cuối cùng chính mình mục đích nguong sát ở Diệp Phong trước mặt, than thở khóc lóc nói. "Cái này một lòng vì công lão đầu trong lòng thật sự là quá rõ, đối với bây giờ Già Lam mà nói, Diệp Phong ý vị như thế nào? Đó là một loại tinh thần, đó là một loại tín ngưỡng." đó là một cổ niềm tin vô địch già lam có diệm phong chấn giữ nó tương hội càng ngày cùng sự mạnh mẽ thực lực càng ngày càng tăng mỗi một ngày đều là một cái mới tướng mạo giao ăn có trường cung sơn dẫn đầu một đám đại thần đều là quỳ xuống cùng kêu lên nói hoàng chủ xin nghĩ lại các đời thần tử sợ là chưa bao giờ có hôm nay như vậy tình cảnh lại chủ động xin hoàng chủ để cho hắn không muốn nhường ngôi ngôi vị hoàng đế đây coi là là chuyện gì hơn nữa còn là một vị vô cùng cường thế hoàng chủ hoàng chủ cường thế là thần tử thế yếu thần tử cường thế là hoàng quyền thế yếu hai người giống như là một cái thiên bình Nhất phương cao, bên kia thì sẽ thấp. Các đời hoàng chủ cùng thân tử, đa số sẽ duy trì ở một cái thăng bằng cục diện, cái này thăng bằng đại gia đều không biết chủ động đi phá hư. Vì vậy, có lúc thế yếu hoàng chủ, thậm chí sẽ phải chịu một ít đại thần chế ước. Thông thường mà nói, đối với đại thần mà nói, bọn họ càng hy vọng chính mình phụ tá hoàng chủ là một gã ôn hòa hoàng chủ, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tốt hơn mở ra trong lòng hoài bão, từ đó danh thủy ngàn lịch sử. Nhưng là cái này vĩnh hằng định luật, đến diệp phong nơi này trở nên không thể nào tốt xứ, hắn chẳng những cường thế, hơn nữa còn là thuộc về cái loại này ép tới thần tử không ngóc đầu lên được cường thế nói thí dụ như trước không một lời hòa liền để cho lão thừa tướng cáo lao về quê có thể nói là cường thế đến cực điểm nhưng chính là như vậy làm diệp phong nói ra muốn nhường ngôi ngôi vị hoàng đế thời điểm một đám thần tử nhưng là bất xá bọn họ muốn hết mình khả năng lớn nhất đi giữ lại diệp phong có thể trở thành triều đình đại thần thần tử cũng rõ ràng diệp phong đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là lý tưởng nhất quân chủ mặc dù diệp phong cường thế bá đạo thậm chí mật máy nhưng là không thể chối diệp phong cũng có để cho người khó mà xem nhẹ nhân cách vị lực hơn nữa hắn lên ngôi hơn tháng tới nay hắn biểu hiện vẫn là cao cao tại thượng Duy trì siêu nhưng địa vị, đem tất cả mọi chuyện vật toàn bộ giao cho thần tử xử lý, hắn căn bản không có bất kỳ muốn xen vào tay ý tứ, có thể nói là cho những đại thần này cực cao tín nhiệm. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn căn bản cũng không lo lắng những thứ này thần tử có thể hay không tạo phản, bởi vì hắn vô hoàng và lại nói lấy Diệp Phong bây giờ ở giả lam địa vị, có ai dám tạo phản? Không nói trước xa cách phòng trừng chỉ là chiêu binh mãi mã, đều là một cái cực vấn đề khó khăn không nhỏ. Đến ký các đời vương triều ở quá năm thường gian, có mấy người sẽ chọn tạo phản bên phải? Hữu tướng xin đứng lên, trư khanh cũng đều đứng dậy. Chuyện này liên trong lòng đã có quyết định, không ngày sau, ta đem du lịch thiên hạ, các ngươi phải thật tốt phụ tá Khương Tuyết, nếu không, nếu để cho ta biết ai dám đối với nàng bất kính, đến lúc đó đừng trách ta bất nghiệm cựu tình." Diệp Phong từ tốn nói. "Du lịch thiên hạ?" Chúng đại thần trong lòng lại vừa là cả kinh. "Hoàng chủ, phong tu to noi du phải rời khỏi Già Lam." "Tuyệt đối không thể, Già Lam bây giờ có thể không có bất luận kẻ nào, nhưng là lại tuyệt không thể thiếu Hoàng chủ, nếu Hoàng chủ cố ý rời đi Già Lam, lão thần hôm nay liền đập đầu tự tử một cái ở dưới tế đàn." Hưu tướng trưởng cung sơn mặt lộ kiên quyết vẻ, nhìn cái này quật cường lão đầu Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu một cái nói: "Hữu tướng, chấm tính cách, ngươi những này qua bao nhiêu cũng biết một ít, bất quá, chấm biết được trong lòng ngươi lo âu, yên tâm đi, một ngày giả làm có nguy cơ, ta có thể ở mấy ngày bên trong chạy về, không biết như thế, hữu tướng đại nhân có thể hài lòng." Trương Cung Sơn sắc mặt lần ra, vẻ mặt gian lộ ra vẻ chần chờ. Chương 129, Đông Hải truyền đi. Diệp Phong thấy Trương Cung Sơn trên mặt vẻ chần chờ, đong hai chuyen lấy lên tiếng nói: "Hữu tướng, đây là liên bước, lần này, vô luận như thế nào, liên cũng muốn đi ra ngoài du lịch một phen, chấm còn trẻ." Không nghĩ tưởng cả đời bao vây giả lam mảnh địa phương này. Trương Cung Sơn nghe được Diệp Phong lời nói sau, vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, mà hậu tâm bên trong thở dài, biết hôm nay vô luận như thế nào cũng không cách nào ngăn cản Diệp Phong. Không biết hoàng chủ khi nào trở về. Trương Cung Sơn lên tiếng hỏi, nếu Diệp Phong rời đi đã không thể tránh khỏi, hắn cũng sẽ không cố ý đi ngăn cản, lúc này, hắn quan tâm vấn đề là Diệp Phong sẽ ở khi nào trở về. Ngắn thì ba năm trở, lâu thì 7, 8 năm, dĩ nhiên, nếu là trong lúc giả làm gặp phải trọng đại nguy cơ, ta sẽ ở trong vòng 3 ngày chạy về. Diệp Phong lên tiếng nói. Một bên, Khương Tuyết nhìn Diệp Phong trong ánh mắt mang theo nồng nặc bất xá, nàng không chỉ một lần nói ra muốn đi theo Diệp Phong đi hải ngoại nhưng là cuối cùng nhưng là đều bị Diệp Phong cho cự tuyệt bởi vì hắn đối với thần bí biệt hơi biết cũng không nhiều hơn nữa Khương Tuyết thực lực quá yếu trên đường nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn để cho Khương Tuyết tử vong như vậy hắn đời này đều không biết tha thứ chính mình được Tiểu Tuyết ta lại không là không trở lại cao hứng một chút Diệp Phong cười khẽ đến lắc đầu một cái hướng về phía Khương Tuyết lên tiếng nói lúa mạch làm trở về bên trên lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười cố nén nén ẩm cái hộp để cho bạch mình không khóc được biểu ca ngươi nhất định phải nhanh lên một chút trở lại ngôi vị hoàng đế ta chỉ là thay ngươi xem thủ chờ ngươi trở lại sau ngôi vị hoàng đế vẫn là ngươi khương tuyết mắt đỏ vành mắt nói với diệp phong xung quanh một đám người không nói lúc nào già lam ngôi vị hoàng đế như thế chăng đáng tiền diệp phong đi tới sờ một cái khương tuyết đầu rồi sau đó nhìn về phía dưới tế đàn một đám đại thần thanh âm thập phân bình thản nói ta sau khi rời khỏi tiểu tuyết chính là già lam nữ hoàng các ngươi có ai không phục sao hắn lời mặc dù bình thản nhưng là ai đều biết nếu là có người không nghĩ ra bây giờ nhảy ra tìm chuyện vậy tuyệt đối sẽ bị diệp phong giết gà dọa khỉ bọn thân không dám Một đám đại thần vẻ mặt sợ hãi quy xuống, lên tiếng nói: "Bọn hắn cũng đều không đốc, trước mắt loại tình huống này, vô luận là ai nhảy ra, đều chỉ sẽ có một loại kết cục, đó chính là bị Diệp Phong chư diệt." Một điểm này, không thể nghi ngờ. Diệp Phong bình thản đối mắt, ở trong sân trên người mọi người quét qua, hắn sẽ không lại để cho trước khương ra chuyện phát sinh một lần nữa phát sinh. Vì vậy, hắn sẽ tại chính mình trước khi rời đi, cho Khương Tuyết cùng Diệp Sương lưu lại đủ nhiều thủ đoạn tự vệ. Ong long long, Diệp Phong vỗ tay tìm ra Chu Tiên kiếm đồ cùng với Chu Tiên tứ kiếm, đem giao phó đến Khương Tuyết trong tay, lên tiếng nói: "Tiểu Tuyết, ta sau khi rời khỏi nếu là có người can đảm dám đối với ngươi bất kính, ngươi cứ việc giết, bất luận đối phương là bối cảnh gì. Lời hắn mặc dù nhạt nhưng nhưng là trong đó nhưng là hàm chứa một cổ cực mạnh xác niệm. Dưới tế đàn, một đám đại thần nghe được Diệp Phong lời nói sau, nhất thời thân thể đánh cái dùm mình, đem nao túi phục thấp hơn. Sau đó, Diệp Phong vung tay cầm lên một cái chu tiên cổ kiếm, phá vỡ chính mình đầu ngón tay, sắp xếp một giọt tiên huyết. Biểu ca, Khương Tuyết phát ra thét một tiếng kinh hãi. Diệp Phong hướng về phía Khương Tuyết lắc đầu một cái, tỏ ý hắn không nên kinh hoàng. Sau đó hắn chụp mấy cái thủ ấn, cái kia một giọt máu tươi toát ra một vệt ánh sáng màu máu rồi sau đó hóa thành một tấm đỗ chú, dán ghé vào khương tuyết mảnh đầu. Có đạo đùa này chuyện ở, chỉ cần khương tuyết bị vết thương chí mệnh, phù triện thì sẽ bị kích thích. ở diệp phong tử vong trước, liền không có ai có thể thương tổn tới khương tuyết. như vậy phù triện, là lấy diệp phong tinh huyết chế tác, kỳ chân tiếp trình độ, không thua kém một chút nào một cái thánh bình. sau đó diệp phong lại lấy giống vậy thủ đoạn, là diệp xương cũng lưu lại một đạo phù ngu dốt. trong thiên hạ có thể chân chính bị hắn để ở trong lòng lo âu nữ nhân, gần hai người này. trừ những thứ này ra, Sương cung khắc hạ một đạo chu rốt. đại trận, trận đài liền là cái điều thượng cổ nhiệt long làm xong hết thệ các thứ này sau diệp phong ngẩng đầu liếc mắt một cái già lam biểu ca bản nhi khương tuyết cùng diệp sương là cảm nhận được cái gì phát ra một tiếng tê ơ a a diệp phong hướng về phía hai người khe cười một tiếng rồi sau đó phất tay một cái chậm rãi bước rời đi hoàng chủ lên đường xuôi gió sớm ngày trở về một đám đại thần quỷ xuống đất cùng tiễn diệp phong rời đi ba quang trên mặt hồ một chiếc thuyền con chậm rãi theo sóng nước đi trước hai bờ sông là xanh dì sơn lâm có chim ở trong rừng hót hai bờ sông tiếng vượn hót không ngừng thuyền nhẹ đã qua vạn trọng sơn diệp phong sinh lòng cảm khái trong miệng nhẫn không dừng được ngâm ra một đạo thơ buổi trưa ánh mặt trời treo móc ở chính nam công trùng, tính rơi vãi mà xuống ấm áp hải phong quất vào mặt mà qua để cho lòng người cởi mở diệp phong đứng ở đầu thuyền nhắm mắt nghe hơi có chút phát thành biển hơi nước hơi thở rất có loại mặt hướng biển hơi xuân về hoa nở ý cảnh bất chi bất giác thuyền nhẹ theo nước chạy dần dần cách xa bên mở, trong thai lại cũng không nghe được chim thú thanh âm ừng ngực ừng ngực một trận ngâm nước thanh âm ở diệp phong xung quanh văng lên bình tĩnh trên mặt hồ có trận trận bọt khí từ dưới nước toát ra nước gọn cũng là đang chậm rãi dạo dự. Rất hiển nhiên, dưới mặt hồ có sinh vật gì đang đến gần thuyền nhẹ. Dạo, cũng không lâu lắm, một cái hình thể to lớn dưới nước sinh vật càng nổi trên mặt nước mặt, nhìn bộ dáng, giống như là một con biến dị lý ngư, hắn dáng thật sự là quá lớn, giống như là thành tinh. Quái ngư trong hai mắt toát ra hung quang, tràn đầy tanh hôi miệng to, hướng Diệp Phong thổi tới, nhìn hắn bộ dáng, thật giống như là muốn đem thuyền nhẹ kể cả Diệp Phong ăn chúng xuống. Chương 130, Giang hạ có yêu. Một trận mùi hôi thối truyền vào Diệp Phong trong hộp, để cho hắn hơi nhũ cao mày. hổ thuyền nhẹ không do mà bay, hướng xa xa hoạt động, tránh quái ngư tập kích. Phốc thông. Quái ngư đại thân thể, lần nữa rơi vào trong nước, vén lên một trận to lớn đợt sóng. Sư, thấy đến miệng thức ăn chảy mất, quái ngư phát ra một trận phẫn nộ tiếng kêu, thanh âm thập phân bén nhọn chói tai, giống như thủy tinh phá vỡ mặt đất một dạng để cho trong lòng người sợ hãi. Cung ngủ cung ngủ cung ngủ cung ngủ. Nước gợn dạo dực, quái ngư lung đưa cái đuôi, to lớn thân thể hướng thuyền nhẹ đủ tới. Hắn đã coi yêu ớt linh trí, biết phá hủy thuyền nhẹ sẽ đối với chính mình mới có lợi. Đây là một con biến dị quái ngư. Giang Hạ ven hồ bên trong, tương tự loại cá này quái nhiều không kể xiết. Yêu tộc tuổi thọ so hai Ung ngu cung ngu cung ngu cung ngu nuoc gon dao duc quai ngu đung loại thuyen nhe đu toi han đa co yeu hơn bên trên rất nhiều, nhưng là bọn họ muốn mở ra linh trí, bước lên tu đi đường, nhưng là muốn so với nhân loại khó hơn rất nhiều. Nhân loại chính là vạn vật chi linh, tuân theo thiên địa khí vận mà sống. vô luận là núi đồi quỷ mị, hay lại là giang hà thủy quái, đối với bọn hắn mà nói, thân thể con người chính là chỗ này thế gian tốt nhất đồ bổ, có thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn tu vi tăng nhiều. Cũng là bởi vì này, trong thiên hạ yêu ma đến cũng hết. Thấy quái ngư dây dưa, Diệp Phong trong đôi mắt hiện ra một vẻ lạnh ý, hắn vốn không nguyện phá xấu đến phong hòa sinh đẹp núi sông cảnh sắc, thay vào đó chi quái ngư nhưng là cố ý muốn chịu chết, hoa lặp lặp. Quái ngư một lần nữa càng nổi trên mặt nước mặt, mở ra cái kia tanh hôi miệng to. Từ Diệp Phong phía sau đánh tới, hắn đuôi cá đông đường, thuyền nhẹ chỗ mặt nước, nhất thời hình thành một cái vòng xoáy, đem Diệp Phong dùng ở bên trong. Hiện nhiên, lần trước tuôi thiệt, để cho quái ngư lần này hấp thụ giao hấn, vận dụng chính mình một ngày thần thông, đem Diệp Phong vây khốn, để cho hắn đem Diệp Phong thành công ăn. Hừ, tìm chết. Diệp Phong nhẹ rên một tiếng, sắc mặt lệch lẹo, đưa tay ra cánh tay, thủ trưởng rơi lên trên, chết. Bèo. Quái ngư dưới người thoát ra một mực trường mâu, trường mâu hoàn toàn có từng viên giọt nước tạo thành dưới ánh mặt trời tàn mắt ra lanh đúu đú hàn mang phúc không có bất kỳ ngoại ý muốn đó là quái ngư da dày thịt béo nhưng là hắn vẫn là bị trường mâu sen vào lạnh thấu tim cả người bị đâm xuyên ngạo giặc quái hét thảm một tiếng trung hướng diệp phong thân thể giống như là mất đi lực lượng một dạng từ giữa không trung rơi xuống xuống tiến vào nước bên trong rào vén lên một trận to lớn nước tốt tốt tốt nước hô bốc lên hồng sắc máu nổi lên mặt nước cũng không lâu lắm quái ngư thân thể liền bỏ ra mặt nước cái viên này trường mâu cũng không hòa tan như cũng là gắt gao sen vào ở trên người hắn diệp phong lắc đầu một cái nhìn bầu trời một chút ánh mặt trời cảm giác trong bụng có cỗ nhàn nhạt cảm giác đói bụng khỏe miệng cười cười thủ trưởng hướng về phía sắc quái thi thể phất phất ông cái viên này trường mâu rung rung trong chốc lát liền hóa thành từng thành tiểu đao sắp bén từ quái ngư trên người cắt một khối kế khối tươi đẹp thịt cá ù ngụ cùng ngụ mùi máu tanh đưa tới trong hồ những sinh vật khác đưa tới nước gợn một trận dạo dựng hồng hồng không giống tập sát tập sát cô cô cô một trận tiếng hỗn loạn thanh nhâm chuyển tới to lớn đep thi ca ngư thi thể trong nháy nuoc gan mot tran dao dung hong liền hải hon loan thanh âm chuyen toi to không còn Diệp Phong ánh mắt lập tức đọc lại, biết được đã biết chuyến Đông Hải chuyến đi tuyệt đối tràn đầy nguy cơ, đại dương tuyệt đối so với trên đất bằng, nguy cơ muốn càng nhiều. Bất quá, ngay sau đó hắn chính là lại phát ra một tiếng cười khẽ, lắc đầu một cái. Thiên hạ lớn, có gì nơi hắn không đi được. Xì xì xì. Diệp Phong ngồi ở nhẹ trên đò, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc nướng cá. Lấy băng ký xuyên ở thịt cá, đi thái dương chi hỏa nướng cá, thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Thật là thơm à, lúc này nếu như trở lại điểm tự nhiên, lại đến thêm mấy chai ướp lạnh cùng rượu, cái kia liền hoàn mỹ. Diệp Phong cắn một cái nướng khét cá hoa vàng them may chai uop lanh cung ruou cai kia lien hoan my diep phong can mot cai nuong khet ca hoa va lu trong lòng cảm khái nói: Thuyền nhẹ chậm rãi cướp ép theo diệp phong thu được tin tức từ hồ phách tiến vào giang trong sông một ngày này diệp phong đường tắt một tòa bờ sông Thủy trấn hoa hoa hoa một trận tiếng trẻ sơ sinh khóc thanh âm từ bờ sông chuyển tới hai tử hai tử của ta một trận tan nát tâm can tiếng khóc đều, kèm theo con nít tiếng khóc đều, ở trên mặt sông chuyển tới chuyện gì xảy ra diệp phong nhữ mày hướng bờ sông nhìn lại chỉ thấy bờ sông đầu người rúng động dính đầy vô số người nữ có nam có xem bộ dáng là ở cử hành nào đó nghi thức cùng tế đinh đinh đinh đinh đinh đinh tiếng không ngừng có người ở ngâm sướng nào đó tế tự lời nói một đám mặc cổ quái quần áo trang sức người ở vây quanh tế đàn không ngừng nhảy cổ quái khiêu vũ vĩ đại hà bá mời tiếp thu chúng ta tề bái không nên để cho hà thủy tràn lan phù hộ chúng ta một phe này bình an một lao giả mặc trên người trải qua mãn đủ loại cổ quái đồ án quần áo trang sức cao giọng hướng về phía giang hà hô bên bờ trong nước để không nhiều không ít một trăm nôi từng cái trong trứng nước cũng nằm đến một tên bạch bạch tỉnh tỉnh con nít từng tên một nam nhân và nữ nhân bị người trong không chế bọn họ ra sức giấy dùa, muốn đi đem tự mình hài tự ông trở về đến nhưng mà bọn họ không tránh thoát không chế Không lâu sau nữa, bọn họ sẽ trơ mắt nhìn mình hài tử, bi Hà thủy Bá, đi, đưa cho cái gọi là Hà bá, để bảo đảm bọn họ một mảnh thổ địa bình an. Tế tự Hà bá. Cái thế giới này lại còn sẽ có loại chuyện này. Diệp Phong trong lòng lạnh lẽo, trong đôi mắt hắn mang lộ ra, sinh ra một cổ đẫm đà sát cơ lại. Chương 131, yêu ma làm loạn. Nếu nói là là đang ở cổ đại, cái đó ngu muội rơi ở phía sau thời đại, có thể xuất hiện tế tự Hà bá như vậy sự tình cũng liền thôi, nhưng là cái thời đại này hiển nhiên cũng không phải là. Bờ sông, những thứ kia trẻ sơ sinh hẳn lên tiếng bất quá hơn tháng thời gian nhưng lúc này lại là bị người đem ra tế tự cái gọi là hà bá, đang chết. Diệp Phong mặt trầm như nước, trong lòng bay lên sát ý lạnh như băng. Nắt, thuyền nhẹ lượn tập người sóng nước, hướng bên bờ tiến lên. Hoa lập lạp, đi ngược dòng nước, đưa đến nước văng khắp nơi, nhưng Diệp Phong cũng không thèm nhìn tới. Bãi kiến hà bá sứ giả. Bên bờ mọi người thấy Diệp Phong từ trong nước tới, trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi vẻ mặt, một cái cái lựa gạt 75 số không phục trên mặt đất. Thuyền nhẹ đến gần bên bờ, Diệp Phong bước chân đạp ở mặt nước mà đi, chậm rãi hướng trên bờ đi tới, hắn sắc mặt trầm không nói một lời. Ong ong một cổ không tên lực lượng đem những thủy đó bên trong trẻ sơ sinh có lên vững vàng đưa về bên bờ phanh một đạo tiếng vang cực lớn tế tự sử dụng tế đàn nổ tung nắp ấy nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì diệp phong từng bước một hướng về kia danh chủ trì tế tự lao giả đi tới thanh âm hắn vô cùng ấm lánh hắn đang có gắng để nén lựa giận trong lòng sứ giả đại nhân lời này của ngươi là ý gì lao giả trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghĩ hoặc vẻ mặt không hiểu nhìn Diệp phòng phóc ta lao giả bỗng nhiên hét thảm một tiếng hắn một cánh tay bỗng nhiên nổ tùng hóa thành một vũng máu không phải cho ta giả bộ ngu nói Các ngươi ở chỗ này là đang làm gì? Không nên ép ta giết người." Diệp Phong lạnh lùng nói. "Ngươi?" Lão giả nghe được Diệp Phong lời nói sau, trong con mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn chịu đựng cụ tay đau, hai mắt khiếp sợ nhìn Diệp Phong, lỡ miệng nói, "Ngươi, ngươi không phải là Hà Bá sứ giả, ngươi là người nào?" Đắc quyển. Diệp Phong lắc đầu một cái, đưa tay hướng về phía lão giả vung lên. "Hổ!" Lão giả thân thể bỗng nhiên bay đến giữa không trung, rồi sau đó đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, thân thể của hắn phanh một tiếng, trực tiếp vỡ ra, đỏ thắm huyết điểm từ giữa không trung rơi xuống biến cố đột nhiên, để cho bên bờ mọi người ở, bọn họ không biết vì sao lại phát sinh tình huống như vậy. T, thật là khủng khiếp thanh niên, Hà Lão có thể là một gã võ giả, lại trực tiếp bị hắn giết chết, căn bản không có bất kỳ ngạch năng lực phản kháng. Người thanh niên này là ai? Hắn lại giết chết Hà Lão, lúc này có thể phiền thoái, một hồi Hà Thần vấn tội đi xuống, có thể làm sao bây giờ? Người này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết võ giả? Nếu là như vậy, hắn lần này có thể hay không ra tay chém chết thần? Ai, hy vọng hắn có thể chém chết Hà Bá, nếu không, cuối cùng chịu khổ hay là chúng ta? Đúng vậy, những năm gần đây muốn hàng phục hà bá võ giả cũng không biết có bao nhiêu nhưng là cuối cùng hà bá nhưng là như cũ tiêu diêu ngược lại thì những võ giả kia bị hà bá giết chết không ít những năm gần đây đã rất ít còn nữa võ giả muốn chu diệt hà bá bởi vì hắn đã thành khí hậu vừa có có cái gì không đúng hắn thì sẽ trốn vào đại dương mênh mông bên trong điều này giang bên bờ sông có ai chẳng biết hà bá đại danh thanh niên này sợ là vùng khác đi ngang qua nơi này võ giả một lời không hợp liền động thủ giết người thanh niên này xem ra cũng không phải là tâm từ thủ những người hy vọng hắn có đầy đủ thực lực ai hy vọng như thế mọi người thấp giọng nghị luận trong lòng bọn họ cũng không quá lớn kỳ vọng, bởi vì bọn họ sớm đã thất vọng qua nhiều lần lắm. Mỗi một lần làm võ giả sau khi đi, những thứ kia ban đầu tiết lộ hà bá tin tức người, liền sẽ phải chịu hà thần trả thù. Nói cho ta biết, các ngươi ở chỗ này kết quả đang làm gì? Diệp Phong nhìn về phía đám người chung quanh, lên tiếng lạnh lùng nói. Hắn đôi mắt dị thường lạnh giá, đảo mắt nhìn một vòng mấy lúc sau, lại không một người dám hắn mắt đối mắt. Trong sân bầu không khí nhất thời có chút an tĩnh, chỉ có xa xa những thứ kia trẻ sơ sinh phát ra tiếng khóc, không người nào dám tùy tiện mở miệng trả lời Diệp Phong vấn đề, sợ hại dẫn đến tai họa trên người. Đại ca, ca, chúng ta ở tế bái Hà Bá. Đang lúc Diệp Phong đôi mắt càng ngày càng lạnh lúc, một tên nhìn qua 10 tuổi khoảng chừng trẻ thơ, lấy non nớt đồng âm, trả lời Diệp Phong vấn đề. Tại sao phải tế bái Hà Bá? Diệp Phong hỏi, lúc này, trong lòng của hắn suy đoán, lấy được căn chứng. Minh nhi, trẻ thơ bên người, một tên nữ nhân sắc mặt kinh hoàng quát ở trẻ thơ miệng, rồi sau đó quỳ xuống không dừng hướng về phía Diệp Phong quỳ lạy, "Thượng tiên, xin bỏ qua cho hài tử của ta, hắn không phải là cố ý muốn mạo phạm bên trên tiên." Mới vừa mở hắn, để cho hắn nói tiếp. Diệp Phong đôi mắt nhìn về phía nữ nhân, từ tốn nói, Nữ nhân ánh mắt cùng Diệp Phong mắt đối mắt, lúc này là xuân về hoa nở mùa, nàng nhưng là cảm giác chính mình giống như đặt mình trong lạnh giá trong hầm băng, tâm thần rung rung bên dưới, nàng bung ra treo lại trẻ thơ thủ trưởng. Nói cho đại ca, ca các ngươi tại sao phải tế bái Hà Bá? Diệp Phong ngữ khí có chút hòa hoãn, hướng về phía trẻ thơ hỏi. Trẻ thơ nghe được Diệp Phong hỏi sau, trên mặt nhất thời lộ ra khủng hoảng vẻ mặt, lên tiếng nói, nếu như không tế bái Hà Bá, Hà Bá sẽ nổi giận, phát hạ đại hồng thủy, ta a ba chính là ở trên cao một lần Hà Bá nổi giận xuống, bị đại thủy yểm chết. Vậy các ngươi tại sao không trốn đi đây? Diệp Phong nghi ngờ trong lòng, lên tiếng hỏi trẻ thơ lắc đầu, túi đầu xuống tự lầm bầm, không trốn thoát, toàn bộ nghĩ tưởng muốn chạy trốn người, hai ngày cũng bị phát hiện chết đối giang trong sông. chương 132, hà bá xuất hiện, không trốn thoát. diệp phong nghe xong trẻ thơ nói chuyện sau, nhất thời lâm vào một hồi trầm mặc. lúc này, hắn nghi ngờ trong lòng cũng đã bị giải khai. xem ra, không phải là những người này không muốn thoát đi, mà là bọn hắn đã bị điều này trong nước yêu quái thật sự quyện dưỡng, giống như là người bình thường quyện dưỡng xúc vật một dạng giống như phạm nhân quyện dưỡng xúc vật một dạng định kỳ giết. cái này giang hà đường tắt khu vực phi thường rộng rãi, cũng không ai biết có bao nhiêu giang hà chi dân ở tao hoạ. Loại này tế tự, các ngươi hàng năm cũng sẽ cử hành bao nhiêu lần? Diệp Phong lên tiếng hỏi. Trẻ thơ suy nghĩ một chút nói, cái này không nhất định. Mỗi lần Hà Bá đều là trực tiếp cho Lao truyền lời, sau đó sẽ do Hà Lão truyền đạt cho chúng ta. Hà Lão. Diệp Phong trong lòng hơi động, rồi sau đó bất động thanh sắt nói, là ta vừa mới giết chết người kia. Sao? Đúng, hắn chính là Hà Lão, rất xấu một người, thường xuyên lấn áp chúng ta. Trẻ thơ thanh em hơi có chút bầu không khí nói mười một. Đồng nôn vô kỷ, hắn không rõ ràng bản thân với nói chuyện, rất có thể sẽ đắc tội Hà Lão. Nhưng là, lúc này cũng đã không có vấn đề. Bởi vì Hà Lao đã bị Diệp Phong chu diện. Một bên, Trẻ thơ Mẫu thân nghe được Trẻ thơ nói với Diệp Phong lời nói sau, nhất thời biến sắc, rồi với tay kéo Trẻ thơ một, "Minh Nhi, ngươi không muốn hầu ngôn loạn ngữ." Phu nhân hướng về phía Trẻ thơ khiển trách. Hà Lao mặc dù chết, nhưng là gia tộc hắn vẫn tồn tại, muốn muốn thu thập đội một cô nhi quả mẫu, vậy đơn giản không nên quá dễ dàng. Trẻ thơ thấy Mẫu thân bộ dạng, cũng giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên thảm bạch một mảnh, môi run rẩy không tiếp tục nói nữa lời nói. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được chính mình vừa mới nói nhầm. Diệp Phong trong lòng nhưng biết Trẻ thơ cùng mẹ hắn đang lo lắng cái gì. Ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, mọi người chung quanh không một dám hắn mắt đối mắt. "Hừ." Diệp Phong nhẹ giọng lạnh rên một tiếng, hắn biết, đám người chung quanh bên trong, nhất định là có tên kia Hà lão tộc nhân. Nghe được Diệp Phong tiếng hừ lạnh, mọi người chung quanh thân thể nhất thời run lên, lúc này, bọn họ cũng biết chính mình sinh tử đã nằm ở Diệp Phong trong tay. Nếu như có người dám động đứa bé này, ta sẽ nhượng cho hắn hối hận." Diệp Phong lạnh lùng nói, sau đó, trên người hắn tản mát ra một đạo vô cùng khí tức bạo ngược. Thằng nhóc này là trả lời chính mình vấn đề, mới tội Hà lão gia nhân, nếu như hắn bị Hà lão tộc nhân hạ chết, như vậy Diệp Phong nếu như không làm chút gì, Hắn gây khó dễ trong lòng mình cửa hải này. Hai tử, khối ngọc này ngươi nắm, nếu như có người tìm làm phiền ngươi, ngươi sẽ đem khối ngọc té thoái, đến lúc đó tự nhiên có người sẽ đến cứu ngươi. Diệp Phong tử trong ngực xuất ra một khối lục sắc cổ ngọc, giao cho tên kia trẻ thơ trong tay. Trẻ thơ luyện một chút lắc đầu, đại ca ca, ta không thể nhận ngươi đồ vật, hơn nữa, khối ngọc này nhìn liền rất quý trọng dáng vẻ, ta không thể nhận. Trẻ thơ rất là đơn thuần, cứ tuyệt tiếp nhận Diệp Phong cho hắn cổ ngọc. "Nắm đi, đây là đại ca ca tặng cho ngươi, hắn có thể no hữu ngươi và mẫu thân an toàn." Diệp Phong tiến lên sờ một cái trẻ thơ đầu, lên tiếng nói: nghe được mới có thể bảo vệ được mẫu thân mình an toàn trẻ thơ vẻ mặt do dự một chút rồi sau đó từ diệp phong trong tay đem cổ ngọc nhiệt lấy hoa lập lạp hoa lập lạp trên mặt nước không do vén lên một trận sóng lớn một cái vòng xoáy khổng lồ trong nước dần dần hình thành pham nhân các ngươi cống hiến tế phẩm ở nơi nào chẳng lẽ có muốn chọc giận ta hay sao một đạo có chút thanh em phẫn nộ từ trong nước chuyển tới đây là một nhánh giống như là hải xạ như thế yêu vật hắn thể tích có mấy trăm trượng lớn nhỏ nhìn qua vô cùng kinh khủng hà bá bất giận bên bờ một đám người té quỵ dưới đất vẻ mặt sợ hãi nhìn trong nước yêu vật thân thể bọn họ ở rừng không ngừng run rẩy, hiển nhiên rất là sợ hãi trong nước yêu vật. muốn để cho ta bất giận cũng được, còn không mau mau đem tế phẩm cho ta đưa ra. Hà Bá lớn tiếng nói, rồi sau đó hắn còn nói đến, Hà Lão, Hà Lão ở nơi nào, nhanh lăn tới đây cho ta. Điểm nhỏ này chuyện cũng làm không được, ngươi còn phải để làm gì? hiển nhiên hắn đối với Hà Lão chưa hoàn thành chính mình phân phó đi xuống sự tình, cảm thấy bất mãn hết sức. Hà Bá đại nhân, Hà Lão đã bị người cho giết. một tên thanh niên kêu khóc chạy đến, quỳ dặm xuống bên mở, hướng về phía Hà Bá khóc kể lệ. ừ, Hà Lão lại bị người cho giet mot ten thanh nien keu khoc chay đen quy xuong ben mo huong ve phia ha ba khoc ke le u ha lao lai bi nguoi cho giet Là ai lại có gan to như vậy, lại dám đánh chết bạn vương sứ giả?" Hà Bá nghe được thanh niên lời nói sau, vẻ mặt kinh ngạc, rồi sau đó có nhiều chút tức giận hỏi. Thanh niên ánh mắt toán độc nhìn Diệp Phong lên mắt, rồi sau đó đưa tay chỉ một cái Diệp Phong, lên tiếng nói: "Hà Bá, chính là người này, vừa mới chúng ta đã chuẩn bị xong tế phẩm, hơn nữa cũng đã đem tế phẩm đưa qua cho ngươi, là người này tử trong cản trợ, đem toàn bộ tế phẩm đưa về đệ lên, không chỉ là như thế, hắn còn nghĩ Hà Lao cho giết chết. Không sai, Hà Bá đại nhân, chính là cái này người, không biết bỗng nhiên từ nơi nào nhô ra, đem Hà Lao cho giết chết, chúng ta đều có thể làm chứng." Đám người lại đi ra một vị phụ nhân, lên tiếng nói: "Hiển nhiên, hai cái này người mở miệng, hẳn đều cùng bị Diệp Phong giết chết Hà lão có quan hệ." Một điểm này, từ bọn họ nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn đầy hóa độc, thì có thể được biết. Hai người bọn họ nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt mang theo nồng nặc tử hận, hai người rất có thể cùng chết đi Hà lão có liên hệ mọ mụ. Chương 133: Hà Bá muốn chạy trốn. Rất hiển nhiên, đối với những người khác mà nói, Hà Bá đại yêu là để cho bọn họ sợ hãi tồn tại. Nhưng là đối với Hà lão, cùng với Hà lão tộc người mà nói, Hà Bá là bọn hắn tài sản nguồn suối có thể làm cho bọn họ nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi. Nếu như bọn họ xem ai không vừa mắt, sẽ mượn Hà Bá tay, đem đối phương cho trừ đi. Cáo mượn oai hùng, nói chính là chỗ này lắm người, bọn họ thậm chí so với yêu ma còn muốn cho người càng đau hận. Những người này, so với yêu ma càng tàn bạo, bọn họ không cần yêu ma bức bách, khiến cho Cam Nguyện thành là yêu ma nên vớt, đem một ít vô tội còn nít lữa đến, tế tự cho Hà Bá. Đúng vậy, Hà Bá đại nhân, cái này không quan chúng ta chuyện à, tất cả đều là người tuổi trẻ kia từ trong. Loại. Đúng vậy, đúng vậy, Hà Bá đại nhân, ngươi muốn tế phẩm? Tự chúng ta cho người chuẩn bị xong tùy thời có thể đưa cho ngài bên trên hà bá đại nhân xin ngài mau xuất thủ đem người này đánh chết bên bờ lại có một đám người lên tiếng đem thật sự có trách nhiệm đẩy tới diệp phong trên người bọn họ sợ hai chọc giận hà bá từ đó vì chính mình tổ chức tai nạn diệp phong nhìn đám người kia bộ dáng sắc mặt tâm trầm trong lòng sát ý càng ngày càng đậm được không nên nói nữa nói nhảm các người bây giờ lập tức đi đem tế phẩm chuẩn bị cho ta được chờ ta giết tiểu từ này liền muốn hưởng dụng tế phẩm hà bá mở miệng thật phân mật hoành đám đông lời nói cắt đức lên tiếng nói dạ hà bá đại nhân một số người gật đầu, nghe được Hà Bá nói như vậy, trong lòng bọn họ giải thở phào một hơi, biểu thị Hà Bá sẽ không lại tiếp tục giận lấy sang bọn họ. Diệp Phong chậm rãi đi trong đám người đi ra, ánh mắt cùng Hà Bá mắt đối mắt, lên tiếng nói, Hà Thần, thật là buồn cười, một cái lại bị xả, cũng xứng tự xưng là Hà Bá, đây thật là ta nghe qua tối làm cười một chuyện. Nói xong, Diệp Phong ánh mắt đùa cợt nhìn cái gọi là Hà Bá, cũng chính là cái điều dạng khổng lồ. Hải Xà, Hải Xà nghe được Diệp Phong lời nói sau, đầu tiên là sưng sờ, rồi sau đó gầm hết lên, nên nhân loại chết, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là đang tìm chết. Hôm nay vô luận là ai qua đến, đều không cách nào cứu ngươi. Nói xong, hắn dùng lực dùng động một cái ba, siêu siêu siêu, tương đạo thủy tiễn hướng Diệp Phong bay tới, mang theo một cổ sát ý lạnh như băng. Mau chính là phàm nhân, không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí, lại dám như thế nói chuyện với ta, đi chết cho ta! Hải kích cỡ tương đương trung đồng kích cỡ tương đương trong đôi mắt, tràn đầy uy nghiêm sát ý. Đối với hắn mà nói, giết chết một tên phàm nhân, quả thật cùng nghiền chết một con kiến không có gì quá lớn khác nhau. Diệp Phong bước chân, thẳng được hướng Hải Sà to lớn thân thể đi tới, không có bất kỳ linh khí tàng ra, bước chân hắn tự như vậy đạp mặt nước mà đi. Cùng mặt đất thật giống như cũng không quá khu lớn đựng, tình cảnh nhất thời có chút quỷ dị. Đoàng đoảng đoảng, một trận âm thanh truyền tới, vốn là bay về phía Diệp phòng những thủy đó mũi tên, từng cái nổ tung, lần nữa biến hóa là từng viên giọt nước, rơi tiến vào nước bên trong. Ừ, vào bác có đến một màn này, nhất thời có chút ngạc nhiên, rồi sau đó ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn Diệp phòng, hắn nghi ngờ trong lòng, không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra tiểu tử này có cái gì không đúng, ta một hồi phải cẩn thận một chút. Hải xa trong lòng âm thầm đề phòng đạo. Hắn biết rõ có rất nhiều thực lực cường đại nhân vật cường giả cũng hận không được muốn đem chính mình tiêu diệt nhưng là ít năm như vậy đi qua hắn vẫn là có thể ở vùng này năng dọc, bằng vào liền là hắn tỉnh táo cùng cẩn thận đương nhiên cũng có thể nói hải xa tương đối nhát gan nhưng là bất kể nói thế nào hắn bây giờ vẫn là sống khỏe mạnh hơn nữa để cho vô số nhân tộc võ giả cảm thấy nhức đầu một ngày hắn cảm giác mình không đánh lại đối thủ thì sẽ một con chui vào trong nước lợi dụng tự mình ở thủy xuống ưu thế trực tiếp trốn chi ở thiên hải xa thân là một cái đại yêu ma nhưng là không chút nào muốn bất kỳ ra mặt. Hắn từ trước đến giờ chỉ đi một cái đạo lý, đó chính là bất cứ lúc nào bảo vệ tính mạng trọng yếu nhất. Cái gì mặt mũi tôn nghiêm, tại hắn trong mắt thông thông không trọng yếu. U ngu cùng ngủ. Diệp Phong trước người đông nhiên toát ra vô số bậc khí, một nơi vòng xoáy đang ở dần dần thành hình. Chuyện gì xảy ra? Hải Sa ánh mắt tràn đầy cẩn thận, hắn ở Diệp Phong trên người gửi được một cổ khí tức nguy hiểm. Hổ. Hải Sa mở ra to miệng rộng, một viên thủy cầu to lớn ở trong miệng hắn dần dần hình thành, mà sau hắn dùng một chút đầu thủy cầu to lớn hướng Diệp Phong đánh tới. Xóa hủy. Ở thủy cầu to lớn đi qua vòng xoáy bầu trời thời điểm trong vòng xoáy bỗng nhiên thoát ra một thanh trường kiếm, trường kiếm một chút đem thủy cầu to lớn bổ ra, chém thành từng viên giọt nước. sau đó Diệp Phong vỗ tay đem trường kiếm chiêu tới trong tay, rồi sau đó xách trường kiếm chậm rãi hướng Hải rắn đi tới. Cung Hải xa khổng lồ thân hình so sánh, Diệp Phong thức sự quá với nhỏ bé. không được, tiểu tử này quá quỷ dị, ta không thể mạo hiểm. vạn nhất hắn là một gã thực lực cường đại tu sĩ nguy trang, chờ hắn đến gần ta, đến lúc đó ta còn muốn trốn coi như không dễ dàng. Hải Tinh gián bên trong âm thầm nghĩ tới, nhiều năm dưỡng thành cẩn thận tính cách, để cho hắn sẽ không ben trong am tham nghi lên bất kỳ nguy hiểm gì, hắn tình nguyện không ăn một thứ tế phẩm cũng không muốn chính mình nổi bọn cùng Diệp Phong giao chiến. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Hải Sà trong lòng đã có chạy trốn ý nghĩ, dù là hắn lúc này còn không có có cùng Diệp Phong chính thức giao thủ. Chương 134: Huy kiếm che yêu ma. Hà Ba ánh mắt lấp loé không yên, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như đối phương thật là một vị đại tu sĩ che giấu tu vi lời nói, như vậy tất nhiên sẽ không để cho chính mình dễ dàng chạy trốn. Trong lòng của hắn tại âm thầm lấp nhu nghĩ tưởng muốn tìm một cái thích hợp thời cơ chạy trốn. Diệp Phong tay cầm màu xanh thảm thủy, ở trên mặt nước đi, như dẫm trên đất bằng hà bá ánh mắt lạnh giá nhìn diệp phong trước mặt người đàn ông này mặc dù không có bất kỳ tu vi nào nhưng lại cho hắn một loại to lớn cảm giác nguy cơ giống nhìn diệp phong cách mình càng ngày càng gần hà bá biết rõ mình không thể lại tiếp tục chờ đợi đi nếu là để cho do diệp phong đến gần chính mình đến lúc đó mình muốn phát khốn tất là một kiện thập phân mệ chuyện khó hoa lập lạp hoa lập lạp vốn là bình tĩnh mặc hồ bỗng nhiên kịch liệt sôi trào sóng úp trời ẩm một đạo to lớn của nước ở mặt nước bay lên mang theo bàng bạc đại thế hướng diệp phong tới rồi sau đó hà bá cũng không thèm nhìn tới xoay người đong đưa ngôi sao ba liền muốn chạy trốn, hắn ở Diệp Phong thân bên trên trường 670, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Lúc này Hà Bá căn bản cũng không quan tâm đảm nhiệm mặt mũi nào. Bên bờ một đám người thấy như vậy một màn, nhất thời kinh sợ. Những thứ kia trước hướng về phía Hà Bá không lương quỷ cúi, muốn để cho Hà Bá đem Diệp Phong giết chết người. Nhất thời mặt không chút máu, bọn họ vừa mới làm gì, lại chủ động dẫn đến một tên so với Hà Bá càng thêm lợi hại người. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Tại sao có thể như vậy? Hà Bá đại nhân lại chạy trốn. Tiên thanh niên kia truoc huong ve phia ha ba khong luong quy goi muon đe cho ha chẳng lẽ so với Hà Thần đại nhân còn lợi hại hơn sao? Mặc dù không ôm hy vọng quá lớn nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể mang Hà Bá chém chết, chém chết Hà Bá, thật sự là quá chậm, không ít đại thần thông võ giả đều làm không được đến, chỉ hy vọng hắn có thể đem Hà Bá trọng thương cho giỏi. Các ngươi không thấy Hà Bá đã trốn sao? Muốn thương tổn đến hắn, biết bao khó khăn. Thật không biết như vậy thời gian, lúc nào mới có thể đến đầu, đầu này hại xa thật là quá dảo hạn. Những yêu ma này, thật làm nên chu diệt. Thưa, nói nhỏ thôi, nếu không ngày sau sẽ có được Hà Bá trả thù. Đa tình mới nhất han nhung yeu ma nay that lam nen chu diet huong noi nho toi neu khong ngay sau se co đuoc ha nguyên sang, thỉnh an mạng tiểu thuyết. Bên bờ một đám người nhỏ giọng vừa nói, lúc này, cho dù là Hà Bá đã chạy trốn cũng không dám, có người nói chuyện lớn tiếng. Bọn họ sợ hai ngày sau Diệp Phong sau khi rời đi, Hà Bá sẽ đối với bọn họ trả thù, như vậy sự tình đã trải qua phát sinh nhiều lần lắm, máu chảy đầm đìa sự thật sắp xếp ở trước mắt, đang lúc mọi người cũng không dám nữa đối với Hà Bá có không chút nào kính. Diệp Phong cơ lên trường kiếm trong tay, hướng về phía đạo kia to lớn của nước, chính là nhất kiếm chém tới. Hoa kiếm khí ngang dọc, sắc bén kiếm mang, trực tiếp đem cột nước chém vỡ. Ở sắc bén kiếm mang trước mặt, to lớn cột nước hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Dao, nước chảy từ giữa không trung rơi xuống. Rơi đi con sông bên trong, vén lên một cái to lớn đợt sóng. Thấy công kích mình bị Diệp Phong dễ dàng như thế liền hóa giải được, Hà Bá trong lòng cả kinh, đã không còn chút nào cất giữ, đúng đưa cái đuôi, liền muốn trốn chết hồ sâu bên trong. Chỗ này hồ, liên tiếp vô biên biển khơi, chỉ cần Hà Bá có thể trốn vào biển khơi, đến lúc đó, tùy ý Diệp Phong có thiên đại thủ đoạn, cũng không cách nào ở biển rộng mênh mông bên trong, tìm được hắn bóng người. Lúc trước, mỗi lần gặp phải loại chuyện này thời điểm, Hà Bá cũng là như thế tránh. Cho nên lúc này Hà Bá trốn chạy thập phân bình tĩnh, lấy tốc độ của hắn, trừ phi là ở dưới nước trước thời hạn bảy trận pháp, nếu không lời nói, muốn trong nước đổi kịp hắn, đó không thể nghi ngờ là một kiện hết sức khó khăn sự tình. mà nếu như trước thời hạn bảy trận pháp, Hà Bá cảm ứng được trận pháp khí tức sau, căn bản cũng sẽ không tùy tiện ló đầu. Diệp Phong thấy Hà Bá hư hoàng một chiêu, nghiêng đầu liền chạy, trên mặt cũng là ngẩn ra, loại này tình huống hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hà Bá thực lực, hắn thấy, đã đạt tới anh biến kỳ đỉnh phong, nếu như không có cái gì ngoại ý muốn lời nói, sợ là đang tu hành hơn mười năm, liền có thể phá như thần tàng cảnh giới. Cương đại như thế yêu quái, còn không có cùng mình giao thủ, liền muốn chạy mất dép, ngay cả là Diệp Phong cũng không nghĩ ra, như thế yêu ma, tại sao lại gan lớn đến ở Giang Hà dọc theo bờ làm hại, hơn nữa còn chậm chạp không có võ giả đánh chết. Ngươi không trốn thoát, hôm nay chính là ngươi tự kỳ. Diệp Phong lạnh lùng thanh âm, ở Hà Bá phía sau vang lên. Nắt. Một ánh kiếm sáng lên, Diệp Phong huy kiếm chém yêu ma. Ác liệt kiếm khí, đâm rách nước hồ trở ngại, thẳng tắp hướng Hà Bá chém tới. Cảm ứng được phía sau đánh tới sắc cơ, Hà Bá trong lòng nảy rộn, ra sức đông đưa cái đuôi, muốn tránh Diệp Phong một kiếm này. Lúc này hắn, căn bản không dám quay đầu. Hắn có thể cảm ứng được, phía sau kiếm khí thực sự quá sợ người. Hắn nếu là bị chém trúng, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Người này, rốt cuộc là người nào? Làm sao biết cường đại như thế? Hà Bá trong lòng thất kinh, quét kiếm mang hạ xuống, chém trúng Hà Bá cái đuôi, không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp chặt đứt. Tê, Hà Bá bị đau, nhất thời phát ra một thanh âm vang lên hàng, nhưng hắn lúc này căn bản cũng không dám dừng lại, thậm chí không dám nhìn tới mình bị chặt đứt cái đuôi. Chốn chốn chốn, Hà Bá trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hắn chon trốn! ha ba trong long định phải mau sớm chạy đến giang trong sông. Chư hắn cảm giác không có sai, Diệp Phong quả thật không phải là hắn có thể dẫn đến tồn tại. Ta nói, ngươi không trốn thoát. Diệp Phong thanh âm, giống như địa ngục thanh âm, ở Hà Bá phía sau vang lên. Ầm. Hà thủy bốc lên, một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Hà Bá thân thể nổi trên mặt nước. mặt Chương 135, xảo trá Hà Bá. Đây là chuyện gì xảy ra? Hà Bá vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, cái kia cỗ lực lượng thần bí xuất hiện quá mức đột nhiên, để cho hắn căn bản không có chút nào phòng bị. Ta nói rồi, ngươi không trốn thoát. Diệp Phong lạnh lùng thanh âm, ở Hà Bá phía sau truyền tới. Không được hà bá nhất thời sắc mặt đại biến lúc này hắn cũng không để ý quá nhiều thân hình trận lóe liền muốn rơi vào trong nước hắn lúc này trong lòng kinh hãi căn bản cũng không dám cùng diệp phong giao chiến mặc dù diệp phong nhìn chính là một cái phạm nhân nhưng là hà bá trong lòng quả thật minh bạch cái này năm người tuổi trẻ so với hắn di vãng gặp đến bất kỳ một tên địch nhân đều lợi hại hơn trốn nhất định phải mau sớm chạy đến giang trong sông nếu không hôm nay thật có thể sẽ chết hà bá trong lòng sợ hãi hắn cảm nhận được nồng nặc khí tức tử vong hà bá sinh tính cẩn thận nhất an vì vậy hắn giữ cảm thường thường hết sức chính xác mỗi khi gặp han du cam thuong thuong het suc chinh xac moi khi gap phai nguy cơ lúc Ta dự cảm thường thường có thể làm cho hắn hăn tránh được một mạng. Đây cũng là hắn có thể đủ ở Giang Hà dọc theo bờ có thể tàn phá một một nguyên nhân trọng yếu. Ung ung, Hà Ba bắt đầu liều mạng, khuay động lên sóng nước muc trời. Bản thể hắn chính là một cái thủy xà, ở thủy bên trong có thiên nhiên ưu thế. Rào, rào, sóng nước lăn lộn giữa, xuất hiện từng cái vòng xoáy khổng lồ. Từng cái vòng xoáy cũng tàn mắt ra khủng bố hấp lực, tựa như từng cái hat động. Hà Ba không có đối với đến Diệp Phong phát động công kích, mà là lợi dụng trời sinh khống thủy năng lực, chế tạo ra từng cái kinh khủng vòng xoáy khổng lồ. Hắn định dùng những vòng xoáy này tới đem Diệp Phong trì hoãn ở từ đó có thể làm cho hắn có cơ hội chạy thoát thân làm xong hết thẻ các thứ này sau hà bá không có chút nào dừng lại lan lộn thân thể khổng lồ ở nhanh chóng chạy trốn bởi vì hắn cái đuôi trước bị diệp phong chém rụng không ngừng máu tươi chạy ra để cho hắn lúc này nhìn lên tới thập phân lan dự a a diệp phong phát ra cười lạnh một tiếng rồi sau đó đưa tay hướng trước người mặt nước nhẹ nhàng để nén xuống cho ta chấn. ông một cổ vô hình lực lượng ở mặt nước vạch qua phong bình lãng rừng cái tia từng cái vòng xoáy khổng lộ cũng ở đây trong mắt biến mất không thấy gì nữa chuyện này hà bá nhất thời vẻ mặt kinh hãi Hắn mặc dù là đang chạy trốn, nhưng là một mực đang chú ý Diệp Phong động tác, thấy chính mình dùng tới ngăn trở Diệp Phong vòng xoáy khổng lồ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tùy tiện bình định, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Phúc. Hà Bá không dám lại chút nào do dự, há mồm phun ra một cổ tinh huyết, thi triển huyết đột thuật, nghĩ tưởng phải nhanh một chút trốn vào giang trong sông, sử dụng huyết độ thuật sau, mặc dù sẽ để cho Hà Bá tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng so với bỏ mạng mà nói, hiện nhiên là không đáng nhát tới. Hắc. Huyết khí bao vây, Hà Bá tốc độ gia tăng gấp mấy lần, hướng biển khơi sâu bên trong bay đi qua. Diệp Phong trong ánh mắt tất cả đều là hoàn toàn lạnh lẽo vẻ nữ khí lạnh lùng nói, nợ máu phải dùng trả bằng máu còn. Bang phong, ông, một cổ xương hàn khí tức, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, ken két, lăn nước chảy, trong nháy mắt đóng băng, vạn dặm thủy vực, chẳng qua chỉ là trong một sát na, liền bị triệt đẫy băng phong. ẩm, hà ba thân thể từ dưới nước phá băng mà ra, thân thể của hắn ở run lẩy bẩy, đó là bị dưới nước xương hàn khí tức ăn mòn tiến thân thể. khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào ra rét, lại sẽ để cho một vị anh biến kỳ thủy yêu cũng không chịu nổi hải xa chính là trong nước đại yêu trời sinh liền đối với hàn khí có nhất định sức đề kháng hơn nữa lại ủng có anh biến kỳ tu vi nhưng là hắn lúc này lại đang run lầy bẫy người kết quả là người nào hà bá nhìn diệp phong hai mắt âm lãnh hỏi lúc này hắn cũng nhìn ra chính mình căn bản là không cách nào từ nơi này danh nhân tộc thanh niên trong tay chạy thoát thà rằng như vậy hắn còn không bằng liệu mạng đánh một trận tử chiến thọ gấp còn cắn người đây thú chi hắn một cái đường đường thủy tộc đại yêu chém ngươi người diệp phong lạnh lùng nói hừ ngươi không muốn ép người quá đáng nếu không ta coi như là liệu chết cũng sẽ kéo ngươi đi xuống đồng thời chết Hà Bá nói, hắn xuất hiện ở uy danh hiệp Diệp Phong, quả thật một tên không để ý tự thân sinh tử anh biến yêu quái, liền coi như là đều là anh biến kỳ nhân loại. Nếu muốn chém yêu, cuối cùng cũng sẽ bỏ ra cực kỳ giá thậm trọng. Thậm chí nếu là vận khí không được, rất có thể sẽ cùng yêu quái đồng quy vu tận. Cứ mặc cho ngươi, còn chưa xứng. Diệp Phong nói xong, không nói nhảm nữa, đưa tay cầm trong tay xanh thảm trường kiếm ném ra. Hoa, trường kiếm trên không trung tăng lớn, mà phần sau không vạch qua một vệ sáng xanh, hướng về phía Hà Bá thân thể hùng hãn đánh xuống. Cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Hà Bá trong lòng cả kinh cung quyết lấp mình định tránh thoát vô cùng một kiếm này hắn phản ứng mặc dù rất nhanh nhưng là vẫn là chưa có hoàn toàn tránh thoát kiếm mang Phúc. giữa không trung tuôn ra một vệt máu bắn tung ấm áp máu từ giữa không trung chiếu xuống ẩm kiếm mang thế đi không giảm cuối cùng ở băng phong trên mặt sông chém ra một đạo to lớn khéi rãnh nhìn thấy dần mình hà bá nổi điên thân hình ở giữa không trung chật lóe hướng diệp phong thân thể xung lại diện mục thập phân dữ tợn trong lòng của hắn minh bạch nếu không phải đem diệp phong giết chết hắn hôm nay giác ngộ phân nửa có thể có thể sống được dựa vào yêu tộc trời sinh mạnh mẽ thân thể hà bá muốn cùng diệp phong tren mat song chem ra mot đao to lon khe ranh nhin thay dan minh ha ba noi đien than hinh o giua khong trung chat loe huong diep phong than the xung lai dien muc thap phan du ton trong long cua người giao chiến. Hắn rất xào trá, biết nhân tộc cường tại thần thông, mà không phải là thân thể mới. Chương 136, Đông Hải thủy tộc. Thấy Hà Bá lại hướng chính mình xung lại, Diệp Phong khỏe miệng toát ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Chẳng qua chỉ là trong ngáy mắt, Hà Bá cũng đã vọt tới Diệp Phong trước mặt. "Nhân tộc, đi chết cho ta." Hà Bá ngữ khí lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, miệng hắn mở ra, từ trong phun ra một cổ lục sắc nọc độc. Nọc độc vô cùng tanh hôi, nhìn một cái liền hàm chứa kỵ độc, đây là Hà Bá bản mệnh nọc độc, cho dù là anh biến kỵ võ giả không cẩn thận dính đến, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Trượng lục kim thân. Diệp Phong ánh mắt đông lại một cái. Rồi sau đó từ Tổn nói, một đạo ánh sáng màu vàng đem Diệp Phong thân thể bao trùm, để cho hắn nhìn ba một bảy đứng lên giống như là mặc vào một món chiến y màu vàng nóng thật giống như viễn cổ chiến như thần. Xì xì xì. Hà Bá phun ra lục sắc nọc độc rơi vào Diệp Phong trên người, nhất thời trực tiếp bị chiến y màu vàng nóng cách trở ở, rồi sau đó trực tiếp bước hơi xuống, căn bản không có đối với Diệp Phong hoàn thành tổn thương chút nào. Làm sao có thể? Lại có thể không nhìn ta nọc độc, đây rốt cuộc là cái gì? Hà Bá thân khiếp sợ, trong ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc. Hắn mặc dù biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn lại có thể vô coi chính mình bản mệnh ngọc độc. Những thứ này lục sắc ngọc độc là Hà Bá tu luyện ngàn năm bản mệnh ngọc độc, là hắn mấy loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng một trong, vô luận là độc tính hay lại là an mòn tính đô mạnh vô cùng. Lúc thời niên thiếu, Hà Bá sẽ dùng loại độc này dịch, xuất kỳ bất ý bên dưới, giết ngược một tên so với ta tu là cao hơn tu sĩ nhân tộc. Cho dù ngươi ngăn trở ta ngọc độc, lại có thể thế nào? Các ngươi nhân tộc trời sinh thể xác nhỏ yếu, cho nên ngươi chính là chết đi cho ta. Hà Bá trong mắt toát ra ánh sáng, há mồm lại vừa là một ngụm tinh huyết phun ra, tốc độ nhất thời một lần nữa biến hóa nhanh. Ngươi đi chết cho ta. Hà Bá mang theo đậm đà sát ý, hung hăng hướng Diệp Phong tiến lên, dự định lấy mạnh mẽ nhục thể, trực tiếp đem Diệp Phong cho nghiền chết. Nhân tộc thể xác suy yếu, căn bản là không có cách cùng yêu tộc chống đỡ được, đây là trên đại lộ mọi người đều biết sự tình. Thông thường mà nói, ngang hàng cảnh giới tu sĩ nhân tộc, nếu không có bạo vật tương trợ, căn bản là không có cách cùng yêu tộc chống lại, yêu tộc ra dày thịt béo thể xác, thiên nhiên để cho bọn họ chiếm cứ chớ đại ưu thế. Đương nhiên, yêu tộc mặc dù thể xác mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn tu hành thập phần chậm chạp, cùng nhân tộc căn bản không có thể như nhau, giữa hai người chính là khác biệt trời vực. Đi chết cho ta! Hà Bá hung hăng điên cuồng tiêu to, mang theo người một cỗ tinh phong hướng Diệp Phong xông lại. 1000m, 500m, 300m, 100m, 50m. Diệp Phong giống như là dọa sợ một dạng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lặng lặng nhìn hướng hắn nhào tới Hà Bá, ánh mắt bình tĩnh. Thật là tùy tiện, lại không tránh, đi chết đi. Hà Bá trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, hắn lạ là, là tu luyện mấy ngàn năm đại yêu, tự nhiên rõ ràng nhân loại sát thịt là bậc nào yếu đất. Hà Bá to lớn thân thể, không có chút nào ngoài ý muốn, hung hăng đụng vào Diệp Phong trên người, nhưng là kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi Hà Bá dự liệu. Đùng không có hà bá tưởng tượng máu vang khắp nơi mà là vang lên một đạo tiếng vang trầm trầm giống như hà thần đụng vào không phải là một cụ nhân tộc thân thể mà là một tòa thái của mã sơn chuyện này làm sao có thể lần này hà bá là thực sự sợ hãi hắn không nghĩ ra hết thể các thứ này rốt cuộc là tại sao trước mắt một màn hoàn toàn lật đổ hắn mấy ngàn năm nhận thức nhân tộc thân thể không phải là hắn vô cùng yếu đỡ sao cho dù bọn họ tu luyện có vô thượng luyện thể pháp quyết cũng không nên giống như là bây giờ hắn chính là đường đường anh biến kỳ thủy tộc đại yêu tu luyện lại vừa là luyện thể công pháp lại sẽ địch bất quá một tên nhân tộc thân thể Hà Bá thật sự là không nghĩ ra, tại sao có thể như vậy? Chuộc tội đi. Diệp Phong thanh âm lạnh như băng, ở Hà Bá thay âm vang lên. Ban cho. Một ánh kiếm lấy nhanh như chớp không dứt bưng thai thế, hung hăng mỗi bên trong Hà Bá đầu. Phúc. Một đạo cắt vỡ thể xác, cương thanh âm vang lên. Hà Bá cảm giác đã sinh mạng đang chảy mất, hắn ý lại lấy thành danh thân thể, lại không có thể ngăn ở một đòn. Trốn, chỉ cần nguyên thần chạy ra khỏi, đến lúc đó vô luận là đoạt xá nhân tộc hay là thủy tộc, cũng có thể kế tiếp theo sống tiếp. Trong nháy mắt công vu, Hà Bá cũng đã làm ra quyết định. Một vết màu trắng thần hồn trực tiếp từ Hà Bá trong thi thể nói ra bay đi hướng trong nước bọ chạy. Lần này, Hà Bá trong lòng quyết định chú ý hắn coi như là trong nước bị đồng cứng chết, cũng tuyệt không cùng trước mắt đáng sợ như vậy tu sĩ nhân tộc đối kháng. Muốn chạy, ta nói rồi, ngươi không trốn thoát. Diệp Phong thanh âm, giống như địa ngục thanh âm, ở giữa không trung nổ vang. Hà Bá lại là chẳng ngó ngàng gì tới, điên cuồng hướng trong nước chạy trốn. Lật lật liệt, mười chuôi xanh thảm cổ kiếm từ trong nước xuất hiện, đem ba một Hà Bá thần hồn giam ở trong đó hà bá thần hồn bị vây ở trong kiếm trận trái sông bên phải hướng lại là căn bản hướng không xuất kiếm trận trong lòng của hắn nhất thời tuyệt vọng ánh mắt toán độc nhìn diệp phong tu sĩ nhân tộc ngươi giết ta đông hải thủy tộc âm thanh vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi trên trời dưới đất không người nào có thể cứu ngươi hoa hoa hoa trong kiếm trận kiếm khí tàn phá trong nháy mắt công phu liền đem hà bá thân thể chém thành vô số thoái phiến đến đây làm hại giang hà dọc theo bờ thần chết đi như thế đông hải thủy tộc không biết cùng đông hải chi tân đến cùng có quan hệ gì diệ phong nhìn về vô biên hải vực lầm bầm lầu bầu chương một trăm ba mươi bảy giết chết Hà Bá sau, Diệp Phong bước từ từ trở lại bên mở. Thấy Diệp Phong một mình một thân trở lại, mọi người ánh mắt không khỏi có chút thảm đạm. lấy bọn họ tu là, dĩ nhiên là không cách nào cảm ứng được trên mặt biển chiến đấu. vì vậy, bọn họ chắc hẳn phải vậy cho là, Diệp Phong không công mà về, Hà Bá lại một lần nữa chạy mất. Hà Bá lại trốn sao? quả thật ta vốn không nên tâm tồn ảo tưởng. không có nắm chắc tất thắng chém chết Hà Bá, tại sao còn muốn đoc thủ? Hà Bá nếu là không có thụ thương cũng còn khá, nếu như Hà Bá bị thương, cuối cùng nhất định là muốn chúng ta tới lui chịu đựng trận đại chiến này giá. không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người sẽ bị Hà Bá giết chết hà bá như thế tàn phá chẳng lẽ sẽ không có người tộc đại thần thông tu sĩ tới trừ yêu sao không phải là không có hơn nữa tu vi đến cái tầng thứ kia một ngày vọng động hà bá thì sẽ trước thời hạn nhận được tin tức từ đó giấu trong nước không ra vô biên hải vực chính là hải tộc thiên hạ hà bá phía sau đứng là đông hải thủy tộc chẳng lẽ liền thật như vậy trơ mắt nhìn hà bá tàn phá mà không người quản chế sao một đám người sắc mặt nặng nề trong lòng đắp lên một tầng bóng tối đại ca ca hà bá bị chém chết sao trước trả lời diệp phong vấn đề trẻ thơ lúc này thấy diệp phong trở về ánh mắt mang theo kỳ vọng vẻ hỏi trong sân đứng mấy ngàn người nhưng là lại chỉ có một mình hắn mở miệng hơn nữa mắt lộ ra kỳ vọng thần tên tia phu nhân nghe được trẻ thơ lời nói sau nhất thời biến sắc đất xuất thủ lười ngăn lại trẻ thơ miệng không để cho hắn nói tiếp hiển nhiên là sợ bị hà bá trả thù hà bá mặc dù đang diệp phong thủ hạ nhìn qua vô cùng nhỏ yếu nhưng là hắn nhưng là thực thực khắp nơi anh biến kỳ định phong tu vi muốn giết chết một tên người bình thường vậy đơn giản là quá đơn giản a diệp phong nhẹ giọng cười cười mặt lộ vẻ nụ cười gật đầu một cái chém sau này trong sông lại cũng không có hà bá ngươi có thể yên tâm ở chỗ này sinh hoạt rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi đại ca ca ngươi thật là quá lợi hại ta lớn lên cũng phải trở thành một cái giống như ngươi vậy cường đại người đi chém chết yêu ma trẻ thơ mặt đầy sùng bái nhìn diệp phong đem trở thành trong lòng thần tượng hoa đám người chung quanh nghe được diệp phong nói chuyện sau trong ánh mắt toắt ra khó tin ánh mắt mắt thần khiếp sợ nhìn diệp phong hắn tiền kia thanh niên nhân hắn vừa mới nói cái gì hà bá bị hắn chém giết đây là thật sao ở giang hà tàn phá hà bá rốt cục thì bị người chém chết ngày này chúng ta thật chờ quá lâu nhưng là cũng may rốt cục thì để cho chúng ta cho trở đến hết thảy vẫn không tính là quá trễ cương đại hà bá dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người chém chết hết thệ các thứ này thật chẳng lẽ không phải là ta đang nằm mờ sao tại sao có thể như vậy hà bá như thế nào có thể có dạng bị người cho chém dụng, ta không tin đám người nghị luận ầm ĩ trong ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh nghi cũng không có trước tiên ra may mắn hạ diệp phong tiến lên sờ một cái trẻ thơ đầu mà sau sẽ ánh mắt nhìn về phía đám kia hà bá nanh vớt theo diệp phong những người đó cảm giác đi làm yêu ma nanh vớt đi giết hại chính mình đồng bào những người này so với yêu ma còn muốn đáng hận nên chẳng giết trong đám người những thứ kia hà bá giang thấy diệp phong lạnh giá ánh mắt nhất thời trong lòng một trận lạnh như băng Phốc thông phốc thông những thứ kia hà bá nhanh bước trực tiếp quỳ ở trên mặt đất bên trên từng cái khóc ròng ròng khẩn cầu diệp phong bỏ qua cho bọn họ đại nhân cái này không quan chúng ta chuyện à chúng ta cũng là thụ yêu mà kia bức bách bất đắc dĩ chi xuống mới là phòng làm trưởng cầu xin đại nhân tha mạng à đúng vậy đại nhân tha mạng à chúng ta nếu như không dựa theo hà bá không không không nếu như không dựa theo cái đó hải xà phân phó đi làm hắn sẽ đem chúng ta giết chết chúng ta biết sai sau này nhất định thống cải tiến vi cầu xin đại nhân tha mạng à Những thứ này chuyện ác, tất cả đều là con yêu quái kia làm, không liên quan gì đến chúng ta. Đại nhân, chúng ta cũng là người vô tội, chúng ta cũng là thụ hại à, những năm gần đây, vô lúc vô khắc không trông chờ có võ giả đem đầu này làm hại yêu quái trừ đi. Những người này đem toàn bộ chuyện ác, toàn bộ đẩy tới chết đi hà bá trên người, đem chính mình nói thành từng cái người vô tội. ha ha, các người vô tội. Các người vô tội. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, những người này chẳng lẽ thật sự đem hắn trở thành cái tia con nít ba tuổi sao. Các ngươi nhìn, nhìn trước mắt các ngươi con sông lớn này, nếu như các ngươi thật vô tội, thật vô tội, như vậy đủ loại oan hồn, vì sao đều phải hướng các ngươi lấy mạng?" Diệp Phong đưa tay chỉ trước mắt con sông lớn này, thanh âm từ từ nói, "Đại nhân, chúng ta thật là oan uổng, nếu như trong sông thật có oan hồn, ta nguyện cùng hắn đối chất nhau." Một lão giả lên tiếng nói, lời nói âm vang mạnh mẽ. Hắn thấy, nước này mặt gió yên sóng lặng, nào có cái gì oan hồn. "Đúng vậy đại nhân, chúng ta đều nguyện ý đối chất nhau, lấy chứng minh chúng ta thuần khiết. Không sai, trong lòng chúng ta không hẹn, xin đại nhân đem những oan hồn đó gọi ra." những người này căn bản không tin trong sông có cái gì hoan hồn bọn họ cho là đây là diệp phong cố ý biên tạo đi ra muốn đưa bọn họ giết chết lý do a a diệp phong nhìn như cũng mạnh miệng hà bán anh bước, đối với những người này trong lòng tính toán cảm thấy buồn cưới hắn vốn định trực tiếp động thủ đem các loại người xóa bỏ nhưng là cân nhắc một phen sau cuối cùng vẫn quyết định để cho cái này loại hoan hồn tự tay đi báo thủ đem trong sông hoan khí hóa giải được chương 138, trăm hoan hồn lấy mạng các ngươi nhất định phải cùng trong sông hoan hồn đối chất sao diệp phong nhìn một đám người ánh mắt chơi đùa vị nói chắc chắn đại nhân chúng ta chưa từng làm chuyện gì xấu coi như là có oan hồn cũng sẽ không đem chúng ta thế nào. Không sai, xin đại nhân đem những oan hồn đó chiêu xuất đến, để cho chúng ta chứng minh chính mình thật thiết. Đúng, chúng ta không hẹn với lòng, hết thề đều là tên kia yêu quái mắt phải sát nhiệt. Một đám người lên tiếng nói, là con sống, bọn họ đem toàn bộ sai lầm, toàn bộ đẩy tới chết đi hả bá trên người. Được, các ngươi đã trong lòng không hẹn, ta đây liền cho các ngươi cơ hội này, cho các ngươi cùng trong sông oan hồn đối chất. Diệp Phong thanh âm từ tổn nói. Những thứ kia hả bá anh vuốt nghe được Diệp Phong vừa nói như thế, nhưng mà ánh mắt nhảy động một cái, trên mặt lại là cũng không quá lớn ba động. Oan hồn lấy mạng địa ngục chi môn mở Diệp Phong đưa tay về phía trước huy động rồi sau đó thanh âm lãnh đạm lãnh đạm nói ông vao ve một cổ không tên ba động tại trong hư không quyết tán hào hào nhiều chút nhiều chút nhiều chút chẳng qua chỉ là trong nháy mắt công phu vốn là gió em sóng lặng trên mặt sông đung nhiên vén lên to lớn sóng kèm theo âm phong chợt chợt ung ung ung ung giữa không trung chẳng biết lúc nào đã là mây đen giăng đầy từng đạo sấm, ở giữa không trung văng lên hình như là lúc nào cũng có thể sẽ có sớm hạ xuống phải đem đoan hồn tiêu diệt thương thiên chẳng lẽ không có mở mắt sao Diệp Phong ngẩng đầu lên từ tốn nói ẩm ẩm thiên đạo bị diệp phong trọc giận không trung tiếng sấm cản vang dội linh hay nhức góc ồ ồ ồ thật lâu ồ ồ ồ thế lương tiếng kêu rên vang lên kèm theo một cổ trùng tiên vang khí vương phúc tài ta chẳng qua chỉ là cùng ngươi đấu mấy câu miệng ngươi nhưng là đem ta cho hại chết ngươi còn ta ra lệnh tới vương ngư diễm ngươi ghen tị ta so với ngươi rất xinh đẹp lại đem ta đẩy tới trong sông chết chìm ngươi cái này ác độc nữ nhân vương tam quý ngươi trộm người bị ta nhìn thấy chẳng những không biết sai ngược lại thì đem ta đẩy tới trong sông ngươi chính là người sao hoa hoa hoa tại sao Ta trải qua bách thế luân hồi, mới thật không dễ dàng đầu nhập nhân đạo. Vì cái gì mới vừa mới sinh ra, liền bị người giết chết. Ta hận à? Là ai giết ta? Báo thù! Ta muốn báo thù. Sát sát sát! Vô số oan hồn kêu khóc, nói ra chính mình oan quất. Những thứ này oan hồn bên trong, đặc biệt những thứ kia còn nít đoán niệm nồng nấp nhất. Bọn họ bọn họ thiên bách đời chịu khổ, thật vất vả dấn thân vào nhân đạo. Nhưng là chưa từng nghĩ, mới vừa mới sinh ra liền bị người dùng tới tế lệ hà bá. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, liền có thể cảm ứng được bọn họ cái kia một lời oan quất. Đổi lại là ai, trăm ngàn năm chịu hết gặp trở cuối cùng quay đầu lại, nhưng là tôi công dã trạng thời điểm, sợ là trong lòng đều sẽ cao lên to lớn đoán nghiệp. Tiếng sấm biến mất, cứ như vậy đột ngột rút đi, này cổ đẩm đà hoàng khí, liền Thương Thiên cũng cảm giác bị. Bên bờ, những thứ kia trước đòi muốn Diệp Phong đem trong sông oan hồn chiêu xuất tới Hà Bá Nước, lúc này từng cái trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới trong sông lại thật có oan hồn, hơn nữa còn là nhiều như vậy. Điều này sao có thể? Khắc kêu tên ta, ta không phải là cố ý muốn giết chết ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Lan Nhi, là ta có lỗi với ngươi, là ta đáng chết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, ta không muốn chết. Trương Tinh, ta không phải là cố ý muốn giết chết ngươi. Ngươi khác tới tìm ta. Một số người ánh mắt kinh hoàng, quỳ xuống không ngừng hướng về phía những oan hồn đó cầu xin tha thứ, không ngừng xin lỗi, ý đồ để cho bọn họ bỏ qua cho chính mình. Ngoài ra một đám người thấy không có oan hồn tìm tới chính mình, mừng thầm trong lòng, cưỡng ép ổn định tâm thần, hướng về phía Diệp Phong nói: Đại nhân, ngai cũng thấy, không có oan hồn kêu tên chúng ta, cái này có phải hay không, có thể chứng minh chúng ta thuần khiết? Đại nhân, ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta, chúng ta thật chưa từng làm thương thiên hại lý sự tình đại nhân hoan có đầu nợ có chủ hoan hồn cũng không tới tìm chúng ta ngươi cũng không thể cứng rắn nói chúng ta là ác nhân chứ Diệp phong nghe được bọn họ nói chuyện sau nhẹ nhàng lắc đầu một cái đưa tay chỉ hướng những thứ kia trẻ sơ sinh hồn lên tiếng nói các ngươi nếu như không có làm qua chuyện ác bọn họ làm sao biết dùng cửu hận mắt thân nhìn các ngươi sở dĩ không có ai tìm tới các ngươi bất quá là bởi vì bọn hắn chỉ là một đám trẻ sơ sinh thôi bọn họ còn không có học biết nói chuyện nhưng là bọn hắn lại là có thể nhận ra mình cửu nhân nói xong Diệp phong cũng không muốn nói thêm nữa phất tay một cái từ tốn nói hoan có đầu trái có chủ Hoan hồn lấy mạng. Ô ô ô. Âm phong nổi lên bốn phía, những thứ kia trong sông hoan hồn giống như là tránh thoát nào đó trói buộc. Dương Anh Múa vớt hướng đến những thứ kia Hà Bá Anh vớt đi qua đi. Lý Triệu, cứu mạng a, ta không muốn chết. A đừng tìm ta, mau cút đi. A ah a ah a. Ah. Một trận thảm thiết tiếng kêu rên vang lên. Hà Bá Anh vớt đối mặt một đám báo thù quỷ hồn, căn bản là không có bất kỳ lực phản kháng trí. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát, toàn bộ trợ giúp Hà Bá mắc phải sát nghẹn người, toàn bộ bị bọn họ phải có báo ứng. Có người chết, có người nốc, có người tàn. Tội nghiệp bất động, bị trừng phạt cũng không muốn cùng. Báo ứng có thể sẽ tới chế, nhưng những xưa nay sẽ không vắng mặt. Đại thu được báo sau, toàn bộ oan hồn hướng về phía Diệp Phong quy lệ, mà chưa đường rút vào đạo kia màu đen địa ngục chi môn. Ván khí đã tiêu, bọn họ đem bắt đầu mới luân hồi. Chương 139, Sơ Lâm Đông Hải. Giải quyết hết hạ bà sau, Diệp Phong cũng không có dừng lại lâu, dọc theo giang hà mà xuống, và mù mịt mù mịt vô tận hải vực. Vừa nhìn nhìn một cái. Trên biển bên trên, thỉnh thoảng dâng lên một đảng nước, kèm theo trận trận sóng biển tiếng. Hết thể nhìn qua, thập phần bình tĩnh tường hòa. Diệp Phong đứng ở thuyền nhỏ mùi thuyền, nhìn gió êm sóng lặng mặt hồ hắn có thể cảm nhận được ở nơi này bình tĩnh dưới mặt hồ mặt cất dấu sắc cơ hải vực diện tích so với lục địa lớn hơn quá nhiều tương ứng nguy cũng phải càng nhiều cũng càng đáng sợ hơn hải vực là hoàn tộc thiên hạ thuyền nhỏ ở sóng biển bên trong đi trước lúc nào cũng có thể lật khả năng nhìn qua dị thường hung hiểm đúng một tiếng nặng chịu tiếng vang chuyển tới thuyền nhỏ đi trước động tác bỗng nhiên dừng lại hình như là gặp phải một tầng vô hình vách tưởng trước mắt chuyện mênh mông bắt ngát biệt hơi trừ mịt mở nước biển ra không có những thứ khác sự vật chớ nói chi là có cái gì vách tường loại vật kiến trúc Si hơn ngày sau ừ. Diệp phong tóc mày ngắm lên trước mắt vô hình bích trướng đầu ngươi bên trong đông nhiên xuất hiện hai cái chữ kết giới đối với kết giới Diệp phong cũng từng từ một ít trong cộ tịch tháo qua một ít tin tức liên quan nó là do trận pháp diễn biến ra một loại sức mạnh chỉ cần có đủ năng lượng nó liền có thể phát huy ra tác dụng thông tục mà nói kết giới chính là trận pháp một loại vận dụng chỉ bất quá kết giới tác dụng càng nghiêng về với huế tượng cùng với phòng ngự nói thí dụ như có người vô tội chuyển vào một nơi hải vực ở bên trong bị lạc phương hướng rồi sau đó lại mơ mơ màng màng đi ra nhưng là lại muốn đi vào lại là đụng phải một cổ vô hình vách tường cách trở bên này là kết giới một loại diệp phong bước đi tới cái kia chặn một cái không thấy được vô hình vách tường trước mặt đưa tay về phía trước mò đi chuyện thật bên trên đây là hắn lần đầu tiên gặp phải kết giới loại vật này vì vậy trong lòng tràn đầy hiếu kỳ đưa tay ra sau rất nhanh diệp phong liền chạm được một cổ vô hình re vách tường ánh mắt của hắn căn bản là không có cách thấy một cổ khéo đưa đầy cảm giác tràn vào diệp phong trong lòng giống như một khối thủy tinh trong suốt một dạng phía trên chuyển tới tí ti lạnh như băng cảm giác chuyển vào đạo diệp phong trong lòng bàn tay diệp phong vây tay ở phía trên vỗ vũ vũ, lại là căn bản không có chút thanh em nào truyền ra Như vậy có thể cách nhìn, kết giới này thập phân vững chắc, hẳn là Đông Hải Thủy tộc bố trí, tránh cho một ít người bình thường không thận tiến vào hải vực. Không nghi ngờ chút nào, chỗ này kết giới đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là không gì phá nổi bích trường, cho dù là bọn họ dùng hết toàn lực, sợ là cũng không cách nào đánh vỡ. Nhưng là đối với nắm giữ lực lượng cường đại vũ giả mà nói, muốn phá vỡ chỗ này kết giới, hẳn là không có gì khó. Dù sao, hải vực bên trên không có cố định cách sinh tồn, nơi này là cường giả thiên hạ, một ít nhân tộc cường giả, cho dù là bước vào hải vực, cũng không có bất kỳ còn tộc dám đối với bọn họ bất kính trong vùng biển tam giáo cựu lưu người đều có nơi này là mới bắt đầu nhất cách sinh tồn yếu lục cường an đương nhiên trong vùng biển cũng có một chút thành trì những thứ này thành trì thường thường cũng có một ít thực lực cường đại võ giả trấn giữ một loại có rất ít người dám ở trong thành trì tàn dỡ có thể ở vô biên hải vượt bên trên có thể thành lập thành trì người nếu là không có đủ cường đại tu vi trong đỡ lại làm sao có thể kiến thành đây quả thực là trần nhắn thiên hạ lớn kê vì vậy cho dù là sinh tử thủ hoán, song phương cũng cũng sẽ không dễ dàng ở trong thành động thủ nếu không nếu là chọc giận thành chủ sợ là hai người cũng sẽ chọc tới thiên thai hòa lớn trên biển thành trì tương đối mà nói chính là một cái khu an toàn lấy cung đông đảo tu sĩ nghỉ ngơi chỉ dùng đem trước mắt kết giới nghiên cứu một phen sau diệp phong lắc đầu một cái giơ tay lên ở kết giới bên trên trụ đánh hai cái từ tốn nói phá vọng ong ong ong một cổ ôn hòa lực lượng tự diệp phong lòng bàn tay xuất hiện hướng lên trước mặt kết giới đánh tới ba một tiếng vang nhỏ trước còn vô cùng vững chắc kết giới lúc này lại là thật giống như giống như thanh thủy lên trận trận liền xuống diệp phong thân thể không có chút nào trở ngại xuyên qua kết giới đi tới kết giới phía sau đời giới đây là một mảnh xanh thảm đáy nước thế giới tốt tốt tốt từng trận ngâm nước ở diệp phong bên người dâng lên xung quanh nằm sấp mấy chỉ không biết danh bối loại trên người tản mát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng xì. xì, xì. xa xa một vệt bóng đen xuất hiện tốc độ thật nhanh hướng diệp phong nơi này xung lại ai ai ai những thứ kia sò hiến giống như là ý thức được nguy cơ từng cái đem yếu kém thân thể giấu vào to đại vỏ sò bên trong run lầy bẫy đối với bỗng nhiên xuất hiện cái bóng đen này vô cùng sợ nhân loại lại còn là một tên phạm nhân vừa vặn đánh bữa ăn ngon bóng đen thấy diệp phong ánh mắt đầu tiên là lộ ra một vẻ kinh nghi rồi sau đó liền mắt lộ ra hung quang, mở ra tràn đầy lao nha khoe miệng, hướng đến Diệp Phong xuống lại. đây là, Diệp Phong cũng rốt cục thì thấy rõ bóng đen bản thể, đây là một cái to lớn cá trình phóng điện, trên người điện mang chất động, nhìn qua thập phân vô cùng tấn công tính. hồ, xì xì xì, cá trình phóng điện thân thể trong nước thập phân linh hoạt, một cái đảo mắt công phu, liền bọn tới Diệp Phong trước mặt, trên người điện mang không ngừng chất động, nhìn qua khí thế vô cùng hung ác. lôi điện vốn là vô cùng lực tàn phá, cá trình phóng điện người mang thần thông như vậy, tự nhiên cũng không khả năng là một loại ôn hòa đáy biển sinh vật. chương 140 bang lam thành mịt mờ trong vùng biển, tương tự cá trình phóng điện như vậy hải tộc sinh vật đơn giản là quá nhiều. Dù sao, hải vực thật sự là quá mức bát át. Cá trình phóng điện còn chưa biến hóa thành hình người, tu vi không cao lắm, đại khái cùng nhân tộc võ giả linh động kỳ kém không nhiều. ở trong vùng biển, thuộc về cấp thấp nhất vị trí. Nhân tộc chính là vạn vật chi linh, đối với cá trình phóng điện mà nói, Diệp Phong trong mắt hắn không khác nào một viên một nhân đan. Mặc dù không là tu sĩ, nhưng là bao nhiêu cũng có thể để cho hắn tăng thêm một chút tu vi. thấy rõ cá trình phóng điện tu vi sau, Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu một cái, rồi sau đó đưa tay về phía trước bắn ra. Một cỗ nước chảy giống như là lợi kiếm một dạng trực tiếp đem cá trình phóng điện thân thể xuyên thũng, trong nháy mắt, điện man trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Lắc đầu một cái, Diệp Phong bước chân, hướng xa xa một nơi lam mang lừng lánh địa phương đi tới. Căn cứ hắn lục soát đến tài liệu, nơi đó hẳn là một tòa đáy biển thành trì. Trên đường, Diệp Phong liên tiếp lại gặp phải mấy lần tập kích, đều là một ít thực lực thấp kém hải tộc sinh vật, đều bị Diệp Phong trực tiếp chỉ điểm một chút chết. Nửa ngày thời gian sau, Diệp Phong đi tới một tòa cự thành trước mặt. Tòa thật to thành trì, là dùng một loại tên là thâm lam bảo thạch thạch đầu xây mà thành, cho nên phát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt lam mang. Loại này thâm lam bạo thạch thập phân vững chắc, hơn nữa hắn có một loại đặc biệt thuộc tính, có thể tăng lên thủy hệ trận pháp ba thành nữ lực, vì vậy, đáy biển thành trì, một loại đều là dùng loại này kỳ thạch xây dựng mà thành. Cự thành trước mặt, thỉnh thoảng có lui tới võ giả đi qua, đại đa số cũng là nhân tộc bộ dáng. Nhưng là Diệp Phong nhưng là biết, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là tu vi cường đại hải tộc võ giả, chỉ bất quá sau khi thực lực cường đại, biến ảo thành người tộc tướng mạo mà thôi, dù sao phương thiên địa này, thích hợp nhất nhân tộc tu luyện, bọn họ biến hóa thành người tộc bộ dáng sau, có thể tốt hơn tiến hành tu luyện. Trước cửa thành có một tên thống lĩnh cùng hơn 10 danh thủ vệ, thị vệ đều là đan đỉnh kỳ tu vi, mà thống lĩnh chính là anh biến kỳ tu vi. Thật sự có người muốn vào thành, nhất định phải nộp một khối linh thạch, không thể nhưng là không thể vào thành, tất lại, tiêu phí lớn như vậy giá xây một tòa đệ biện thành, dĩ nhiên không thể nào là tùy tiện để cho người tiến vào, tất nhiên là bởi vì lợi ích. Diệp Phong quan sát một lúc sau, trở tay từ trong ngực xuất ra một viên linh thạch, hướng tự cử thành cửa vào nơi đi tới. "Phàm nhân." Nơi cửa thành, những thủ vệ kia thấy Diệp Phong, vẻ mặt nhất thời sửng sợ, rồi sau đó liền khôi phục như cũ, từ Diệp Phong trong tay nhận lấy linh Bọn họ nhận được mệnh lệnh, nhưng mà thu vào thành người linh thạch, cùng với ngăn cản không giao linh thạch người tiến vào, cũng không nhận được không cho Phạm Nhân vào thành mệnh lệnh. Vì vậy, làm Diệp Phong xuất ra linh thạch chi sau, bọn họ mặc dù kinh ngạc, nhưng là lại cũng không đối với Diệp Phong tiến hành đổi. Diệp Phong đi vào trong thành, quan sát chung quanh một phen, phát hiện tòa này đáy biển thành, cùng trên bờ nhân tộc thành trì cũng không khác nhau quá nhiều, thậm chí cũng bởi vì là xây dưới đáy biển duyên cớ, nhìn qua thập phân duy mỹ, giống như kiếp trước xem đáy biển thế giới. Phạm Nhân, vô luận là hải tộc, còn là nhân tộc, thấy Diệp Phong thời điểm đều là lộ ra ngạc nhiên thần tỉnh. Tòa thành này nhưng là xây ở trong biển, một tên phàm nhân rốt cuộc là như thế nào tìm được nơi này? Hắn lại là như thế nào thông qua cái kia đạo cái giới? Đám người nghi ngờ, nhưng là cũng không có lên tiếng hỏi nhiều, tới tòa thành trì này phàm nhân mặc dù rất ít, nhưng lại cũng không phải là không có, đa số đều là đi theo trong tộc một một trưởng bối tới đây. Đi một vòng sau, Diệp Phong tìm một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm tự lầu, đi vào. Sau khi đi vào, Diệp Phong cái gì cũng chưa nói, trực tiếp ném ra ngoài một khối linh hạch, hắn tới nơi này là muốn dò xét đến một ít liên quan tới Đông Hải chi tân tin tức. Ai đu? Khách quan mời vào bên trong xin hỏi khách quan muốn ăn chút gì không thấy diệp phong xuất thủ như này rộng rãi tiểu lâu một tên tiểu nhị liền vội vàng mặt tươi cười chăm sóc đi lên đem bọn ngươi nơi này đặc sắc chọn mấy thứ đi lên diệp phong từ tổ nói được khách quan ngươi chờ một chút tiểu nhị sàng khoái đáp một tiếng đi xuống không lâu lắm tiểu lâu tiểu nhị đem một mâm bản chế tác thập phân tinh mỹ thức ăn bưng lên ở diệp phong trước mặt trên bàn để xuống khách quan ngài mời từ từ dùng không biết ngài có muốn hay không nếm một nếm bon đĩa bản hiệu thanh giang cất bên trên một phần diệp phong từ tổ nói ai tốt lệ ngài chờ một chút Tiểu nhị nói xong, chạy chậm đi qua đem ra một chai rượu ngon đồi ở Diệp Phong trước mặt, rồi sau đó hướng về phía Diệp Phong nói: Khách quan, ngươi mời từ từ dùng, có chuyện ngài Hưu Chiêu hô ta. Nói xong, Tiểu nhị liền muốn xoay người rời đi. Chờ một chút. Diệp Phong lên tiếng nói. Tiểu nhị nghe vậy, thân hình ngừng, rồi sau đó ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Phong, lên tiếng hỏi Khách quan, ngài còn có chuyện gì? Diệp Phong từ trong ngực xuất ra 5 cái linh thạch, bỏ lên bàn, rồi sau đó nhàn nhạt hướng về phía Tiểu nhị nói: Ta có năm cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi trả lời bên trên tới một, liền có thể bắt được một viên linh thạch. Tiểu nhị nhìn trên bàn năm cái linh thạch trong ánh mắt lõe lên một vệ tham lam rồi sau đó hướng về phía diệp máy cung kính nói khách quan ngươi có vấn đề gì cứ hỏi ta nhất định chi vô bất ngôn không biết không nói nói không khỏi tẫn ừ diệp phong khẽ gật gật đầu hắn tin tưởng ở linh thạch cám rỗ xuống tiểu nhị chắc chắn sẽ không giấu dếm hơi chút suy nghĩ một chút diệp phong lên tiếng hỏi nơi này là địa phương nào là ai xây thành trì đây là băng lam thành thành chủ là thanh lân vương một vị thần tảng cảnh giới võ giả tòa thành này là phụ gần nghìn dặm hải vực tối thành trì lớn tiểu nhị nói sau đó hắn ở được diệp phong đồng ý sau từ trên bàn lấy đi một viên linh thạch cùng